Chương 104, Vinh trùng ẩn tàng thuộc tính, còn có kinh hỉ. Một khi bị phệ ảnh nuốt mất, mất cái bóng, sinh linh đều sẽ lâm vào hôn mê, trở thành cùng người thực vật một dạng người vô dụng. Kể từ đó, kỳ thật liền cùng chết không hề khác gì nhau. Bởi vậy có thể thấy được, phệ ảnh cái này binh đoàn binh lính cùng bố, là chân chính đại sát khí, giờ này khắc này, những cái kia phệ ảnh còn tại trong bóng tối chậm rãi thành hình, hiện tại chỉ xuất hiện hơn 10 cái, cũng không hề hoàn toàn hiện lên. Thừa cơ hội này, Lý Nguyên mở ra một cái phệ ảnh giao diện thuộc tính phệ ảnh đoàn binh lính thực lực đẳng cấp, lục giai, giết địch có thể tăng lên, độ trung thành, 100 trưởng thành hạn mức cao nhất, thần cảnh Hạ vị thần theo hắc ảnh thủy tinh thăng cấp, lần này chiêu mộ phệ ảnh, bọn họ ban đầu đẳng cấp cũng theo trước đó ngũ giai, tăng lên tới lục giai. Chờ một chút, phệ ảnh trưởng thành hạn mức cao nhất, lại là thần cảnh. Không chỉ có là thần cảnh, hơn nữa còn ghi rõ hạ vị thần dạng này cảnh giới nhỏ, là phệ ảnh nội thuộc, để bọn hắn trưởng thành tính so với cái khác hắc ảnh binh đoàn mạnh hơn một chút. Lý Nguyên nghĩ nghĩ, lại điều ra tới lính của mình loại, tùy cơ ấn mở một cái cựu giai quỷ ảnh giao diện thuộc tính. Tuy nhiên quỷ ảnh bây giờ không có ở đây, nhưng là Lý Nguyên vẫn có thể nhìn quỷ ảnh đoàn binh lính thực lực đẳng cấp, cựu giai, giết địch có thể tăng lên, độ trung thành 100 trưởng thành hạn mức cao nhất, thần cảnh, hạ vị thần lý nguyên mạt người, coi lại phía dưới cái khắc phi ảnh, cự ảnh chiếu ảnh những hắc ảnh này binh lính, thực lực của bọn hắn hạn mức cao nhất toàn bộ cũng thay đổi đều theo trước kia thánh vực, tăng lên tới hạ vị thần trình độ. Lý Nguyên lần nữa mở ra sả mụ gì cùng nhìn ra giao diện thuộc tính, hai cái này tuần phân, bọn họ trưởng thành hạn mức cao nhất cũng thay đổi. Trước đó là thần cảnh, mà bây giờ biến thành thần cảnh, chủ thần. Là bởi vì hắc ảnh thủy tinh thăng cấp, nhường binh chủng tiềm lực hạn mức cao nhất phát sinh biến hóa. Khác lĩnh chủ, binh chủng của bọn họ cũng đã biết, vẫn là chỉ có ta hắc ảnh binh đoàn mới có cái này tiềm lực trưởng thành tính. Đang lúc những ý niệm này tại Lý Nguyên trong đầu lượn qua, quan phương nhắc nhở khung xuất hiện tại hắn trước mắt, cho hắn một cái đến chậm giải thích chúc mừng ngươi hắc ảnh lĩnh chủ, ngươi hắc ảnh thủy tinh tăng lên tới cấp 5, thành công mở khóa duy nhất tính binh chủng ẩn tàng thuộc tính, tiềm lực trưởng thành. Làm duy nhất tính binh chủng, binh doanh mỗi tăng lên cấp 5, binh chủng tiềm lực đều sẽ nhận được một lần cường hóa. Nhìn đến nhắc nhở tin tức, Lý Nguyên hiểu được, không phải một mình hắn mới có đãi ngộ như vậy. Chỉ cần là nắm giữ duy nhất tính binh chủng lĩnh chủ, binh chủng của bọn họ tại binh doanh mỗi tăng cấp 5 lần sau đều sẽ nhận được tiềm lực hạn mức cao nhất cường hóa. Nhưng là cái này lại có quan hệ gì đâu? không nói đến nắm giữ duy nhất tính binh chủng lĩnh chủ ít càng thêm ít. Liên tính toán binh chủng của bọn họ cũng có thể có được tường hóa, có thể cùng hắc ảnh so sao, lại nói, chuyện của người khác liên quan đến hắn, cái dám ấy, chỉ cần hắn hắc ảnh có thể có được tiềm lực trên cường hóa là được rồi, điều này đại biểu đấy, hắn chỗ chiêu mộ hắc ảnh binh đoàn, đều có chịu có thể trưởng thành đến thần cảnh, mặc dù chỉ là hạ vị thần, nhưng đó cũng là thần, đến mức chín đại hắc ảnh tướng quân, bọn họ trưởng thành hạn mức cao nhất, càng là tăng lên tới chủ thần cấp bậc. Nhưng là, dạng này tiềm lực tăng lên, cũng không bao gồm cái khác ảnh hóa binh lính. So như bóng người tướng quân Lý Thành, Hắn trưởng thành hạn mức cao nhất cũng là cửu giai, cũng không có đạt được cường hóa. Còn có sở phong binh chủng của bọn họ, đều không có cường hóa. Tiểu hầu tử hẳn là cũng không có đạt được cường hóa, nhưng mà hắn hạn mức cao nhất ngược lại là bị dị rõ, thần cảnh, thượng vị thần. Làm viễn cổ thần thú, lấy cự long làm thức ăn, thượng vị thần hạn mức cao nhất cũng không tệ. Nhưng mà loại này hạn mức cao nhất cũng không phải là thật liền cố định, nếu như có thể đạt được cao cấp hơn vị thần cách, cũng là có thể thôn vệ tiến hóa. Bất kể như thế nào, lần này binh chủng tiềm lực hạn mức cao nhất cường hóa, đều là giá trị phải cao hứng một việc. Lý Nguyên Tâm Tình, tự nhiên cũng là vui sướng cao hứng. Trước kia hắn còn chỉ là nghĩ mang theo vô cùng vô tận thái cực, mà bây giờ, trực tiếp biến thành vô cùng vô tận hạ vị thần, còn sẽ có 9 vị chủ thần, suy nghĩ một chút đều thoải mái. Mà hắn Lý Nguyên trưởng thành hạn mức cao nhất thế nhưng là không có. Nói cách khác, Lý Nguyên trong tương lai là tuyệt đối có thể siêu việt chủ thần cấp bậc, đến chí cao thần cấp độ, thậm chí là quy tắc chi chủ. Đương nhiên, Lý Nguyên cảm thấy quy tắc chi chủ phía trên còn có cảnh giới. Rốt cuộc Lý Nguyên nhưng là muốn trưởng khống hai thế giới nam nhân, phía trên cần phải còn sẽ có cái thế giới chi chủ a, còn có quan vương, quan phương quá thần bí, đến cùng là cái người còn là cái gì, đến bây giờ đều là ẩn số. Thế giới chi chủ có thể đánh vỡ quan phương hạn chế sao? Chỉ sợ không thể. Rốt cuộc, mặc kệ là hắc ảnh thế giới, vẫn là chiến tranh đại lục, giống như đều bị quan phương cái này kỳ thủ thao túng. Bất quá những vật này, cách Lý Nguyên còn có chút xa, hắn vẫn không có thể lực đi nhấc lên bàn cờ. Nhưng là, không ai nguyện ý làm quân cờ, Lý Nguyên cũng không ngoại lệ, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ làm rõ ràng đây hết thảy đến cùng có thể hay không, không biết, nhưng lòng này nhất định phải là phải có. Về phần hiện tại, vẫn là trước làm xong chiến tranh đại lục cùng hắc ảnh thế giới rồi nói sau đang lúc lúc này, những cái kia nhỏ vẻ ảnh cũng toàn bộ đều theo trong bóng tối hiện lên đi ra. Thật giống là từng cái từng cái khiêu động cá mập con cá. Từng. Chỉ có 39 cái. Lý Nguyên liếc một chút nhìn sang, trên mặt hắn vẽ ảnh chỉ có 39 cái, cũng không phải là 40. Đột nhiên, trên ảnh trong đám xuất hiện một đoàn càng thêm lẫm đẫm bóng mờ. Sau một khắc, tại vẽ ảnh nắm vị trí trung tâm, một cái đầu từ đó chậm rãi dâng lên đầu này cùng vẽ ảnh thủy tinh trên cái mặt nạ kia cực kỳ tương tự, làn da màu vàng nõn, cái chán mọc ra một cái sừng. Râu cá chê cùng hai mày kiếm thật dài, đều là màu đỏ cam. Nhìn lấy còn chưa hoàn toàn theo trong bóng tối đi ra thân ảnh, Lý Nguyên trong mắt đã lạ lại kích động. Hắc Ảnh Tướng Quân, đây là Hắc Ảnh Tướng Quân, lần này Lý Nguyên Chiêu mộ chính là phệ ảnh, như vậy lần này chiêu mộ đến tướng quân, dĩ nhiên chính là phệ ảnh đoàn vị tướng quân kia, trong ngay mắt, vị này Hắc Ảnh Tướng Quân liền theo trong bóng tối đi ra, cái khác nhỏ phệ ảnh đều nhu thuận tối lui, chứa cho hắn chân không gian. Hắc Ảnh Tướng Quân liếc mắt nhìn hai phía, sau cùng ánh mắt đứng tại Lý Nguyên trên thân. Bịch, Hắc Ảnh Tướng Quân một gối trùng điệp rơi xuống đất, tối đầu có nói, "Mạc Tướng Mĩ Nhĩ A Tú, bái kiến vương thượng." Còn lại nhỏ phệ ảnh cũng đều buồn cười không ngợi, cùng lấy tướng quân của bọn hắn, cùng một chỗ triều bái Lý Nguyên, cái cái này Hắc Ảnh vương giả. Mĩ Nhĩ A Tú sao? Không thể không nói, Lý Nguyên quả thật không nhớ rõ vẻ ảnh đoàn tướng quân. Mĩ Nị A Tổ, Lý Nguyên chiêu mộ đến vị thứ 3 hắc ảnh tướng quân, Lý Nguyên khó nén trong lòng ý mừng, giơ tay lên nói, "Đứng lên đi, đều đứng lên đi." Đầu tiên là binh chủng tiêm lực hạn mức cao nhất đạt được cường hóa, hiện tại lại chiêu mộ đến đã lâu hắc ảnh tướng quân, kinh hỉ một cái tiếp theo một cái. Lý Nguyên làm sao có thể không vui đây vẻ ảnh đoàn tướng quân, Mĩ Nị A Tổ thực lực đẳng cấp, thân dài, giết địch có thể tăng lên, độ trung thành, 100 trưởng thành hạn mức cao nhất, thần cảnh, chủ thần cùng nghị dạ xạ mụ dễ mở dạ. Mini Á tu hạn mức cao nhất cũng là chủ thần cấp bậc, mà ban đầu cấp bậc là thất giai. Nhìn lấy Mini Á tu cùng cái khác phê ảnh, Lý Nguyên trên mặt đều cười lên hoa. Một hồi lâu, Lý Nguyên mới lắng lại tâm tình của mình, đối Mini Á tu hỏi: "Các ngươi thôn phệ cái bóng tăng thực lực lên, làm sao cái tăng lên pháp? Là sinh linh gì cái bóng đều có thể thôn phệ sao?" Hồi vương thượng, chúng ta chỉ có thể nuốt sơ so thực lực chúng ta yếu sinh linh cái bóng. Mini Á tu rất cung kính trả lời. Nghe vậy, Lý Nguyên có chút nhỏ thất vọng, hắn còn tưởng rằng tùy tiện cái nào sinh linh cái bóng đều có thể thôn phệ, vậy coi như như bước đại pháp chuyên môn chạy đi tìm những cái kia cường đại thần linh, nuốt mất bóng của bọn hắn, vài phút thăng cấp đến vô địch, nhưng Lý Nguyên tròn nên hỏi như vậy, liền đã đoán được phệ ảnh thôn phệ cái bóng là có hạn chế, nếu không cái này Du Hí liền không có cách nào chơi. Lộ ra thần linh quá cay gà, phệ ảnh quá nguy tiên, nghiêm trọng phá hư Du Hí thể nghiệm. Trầm mặc một lát, Lý Nguyên lại hỏi, Mini Atu, ngươi có thể thay đổi dung mạo sao? Cải biến thành bộ dáng gì? Mini Atu nghi ngờ hỏi. Lý Nguyên nói ra, liền biến thành ta như vậy dáng vẻ, đương nhiên, đừng tìm ta giống như lúc. Mini Atu nghe xong, nhất thời cao lớn thân thể liền biến thành bóng mờ. Bóng mờ Lưu Truyện Phúng Trào, sau cùng biến thành cùng Lý Nguyên giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi. Mĩ Nỉ Á Tu nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Lý Nguyên, không xác định mở miệng hỏi, như vậy phải không, vương thượng? Không sai, chính là như vậy. Lý Nguyên sờ lên cái cằm, trong đầu đã bắt đầu tính toán sự tình khác. Nếu như lần này vẹn vẹn chỉ là chiêu mộ đến phệ ảnh, như vậy Lý Nguyên là sẽ để cho phệ ảnh nhóm lưu tại lãnh địa, chậm rãi trưởng thành, trợ giúp cái khác hắc ảnh. Nhưng là hiện tại chiêu mộ đến Mĩ Nỉ Á Tu cái cái này hắc ảnh tướng quân, phệ ảnh có lẽ liền có thể khác làm an bài. Phệ ảnh tuy nhiên cũng có thể thông qua giết địch trưởng thành nhưng là chỉ dựa vào giết địch đến thăng cấp, cái này lãng phí bọn họ tôn vệ cái bóng cường đại thiên phú. Nhưng nếu là để bọn hắn tại Hồng Nguyệt Sâm Lâm phụ cận tôn vệ những sinh linh khác cái bóng, như vậy không phù hợp lý nguyên ngắn hạn mục tiêu. Rốt cuộc, bị phe ảnh nuốt cái bóng sinh linh, đều giống như chết, Lý Nguyên tuy nhiên không ghét giết chóc, nhưng bây giờ cũng không thể giết lung tung không phải, ảnh hóa binh đoàn còn không có nhiều đây. Tỷ như điệu tinh vương quốc, Lý Nguyên có thể là muốn toàn bộ ảnh tan đi. Cho nên, Lý Nguyên vừa mới liền ý tưởng đột phát, có hay không có thể nhường mini ạ tủ mang theo phe ảnh rời đi Hồng Nguyệt Sâm Lâm đi đến địa châu địa phương khác, hoặc là dứt khoát một chút, đi dụ cật lạ châu. Xu Cát Lạc Châu là cách gần đi Lạc Châu gần nhất Đại Châu. Mà lại, Mĩ Nhỉ Ạ Tu mang theo Phệ Ảnh rời đi, cũng không ảnh hưởng tới Hắc Ảnh lãnh địa mở rộng. Rốt cuộc chiến tranh đại lục lớn như vậy, địa phương khác sinh linh, khu vực nhỏ số lượng vậy cũng là lấy ước đến tính toán. Phệ Ảnh nhỏ muốn làm sao thôn ảnh tử liền làm sao được, nuốt, nuốt lại nhiều cũng không khẩn yếu đồng thời, dạng này cũng có lợi cho Lý Nguyên tại địa phương khác bố cục. Liền đi sủ Cát Lạc Châu, rốt cuộc hắn muốn tranh bá chính là toàn bộ chiến tranh đại lục, mà không phải trước mắt Hồng Nguyên Sâm Lâm cùng Ệ Ni Lạc Châu. Cái khác lĩnh chủ, ai có thể ở thời điểm này, liền phái binh đi cái khác đại châu rồi, chuyện không thể nào, còn có Nếu là Mini Ả Tu bọn họ đi sủ cật Lạc Châu, cũng tương đương với đạt thông hai cái đại châu thông đạo đến lúc đó, Lý Nguyên Liễn có thể ở nhờ Hắc Ảnh thế giới xuyên thẳng qua EN đi Lạc Châu cùng sủ cật Lạc Châu hai khối Lạc Châu. Nếu thật là có sự tình, Phệ Ảnh cũng có thể tùy thời xuyên thẳng qua trở về đến mức EN đi Lạc Châu, đánh xuống rất khó sao? Lý Nguyên thật không có cảm thấy có bao nhiêu khó, lấy hắn cùng Hắc Ảnh tốc độ phát triển, tin tưởng không bao lâu là hắn có thể đi ra Hồng Nguyệt Sơn Lâm, bước qua Tạc Cạn đồng bằng, nhập chủ trung lục, trở thành khối này EN đi Lạc Châu Lạc Châu, duy nhất vương, nghĩ nghĩ, cuối cùng Lý Nguyên nói Mini Ả Tu nói ra, ngươi mang theo tất cả Phệ Ảnh một đường hướng bắc mà đi, vượt Biển đi sủ Cật Lạc Châu, bằng vào ta hắc ảnh lĩnh chủ danh nghĩa, đối sủ Cật Lạc Châu lĩnh chủ cùng bản tổ thế lực khởi xướng tiến công. Mặt tướng Tuân Mệnh, Mĩ Nị A Tổ đối với Lý Nguyên mệnh lệnh, tự nhiên là phục tòng vô điều kiện. Lý Nguyên trầm mặc một lát, còn nói thêm, các ngươi thực lực bây giờ một chút yếu đi chút, đi sủ Cật Lạc Châu trên đường, các ngươi có thể thôn sát một số hung thú ma thú, nhưng tốt nhất đừng đụng giống như ta thành bảo lĩnh chủ, đừng bại lộ thân phận của các ngươi. Thế giới nói chuyện phiến kênh, vẫn là rất dễ dàng tạo thành tin tức tiết lộ. Minh Bạch. Mĩ Nị A Tổ lên tiếng trả lời. Lý Nguyên nhẹ gật đầu quẹ miệng trong lúc lờ đạm chống lên. Hiện tại cái khác lĩnh chủ đều cảm thấy hắc ảnh lĩnh chủ tại Hồng Nguyên Sâm Lâm, vậy nếu là địa phương khác lại có một cái hắc ảnh lĩnh chủ xuất hiện đâu, cần phải sẽ rất thú vị a, phải biết, phệ ảnh cũng không có con mắt màu đỏ, đủ để nhiễu loạn tầm mắt, bởi vậy, Mỹ Nghị Ạ Tổ cái này vừa mới bị chiêu mộ đi ra hắc ảnh tướng quân, đi vào hắc ảnh thành bảo vẫn chưa tới nửa giờ, liền được phái ra ngoài đi ra. Mỹ Nghị Ạ Tổ cùng phệ ảnh nhóm sau khi rời đi, Lý Nguyên ánh mắt trông về phía xa phương đông, nghĩ ra bọn họ phải cùng Điệu Tinh Lang nhân gặp được đi. Giản thật, hôm nay vận khí là thật sự không tệ. Hắc ảnh thủy tinh thăng cấp cấp 5, hắc ảnh binh đoàn tiềm lực cường hóa, chiêu mộ đến vệ ảnh tướng quân Mị Ả Tu. Trừ cái đó ra, còn có đưa tới cửa điệu tinh cùng lâm nhân. Mỗi một việc đều giá trị phải cao hứng vui vẻ. Nhưng là, có người vui vẻ, liền có người không vui, thế giới cũng là như thế công bình bảo toàn. Tặc Cản Đại Bình Nguyên, thiên sứ thành trấn. Y Dĩ Tuyết hiện tại còn nhìn chằm chằm giao dịch quảng trường, nhìn chằm chằm đã hoàn thành độc giác thú thủy tinh đấu giá chuyên mục. Lai ai, đến cùng là ai đoạt ta độc giác thú thủy tinh kiến trúc bản vẽ. Y Dĩ Tuyết sắc mặt lạnh lùng như băng, giờ này khắc này, cơ hội là nghiến răng nghiến lợi, trên mặt mỗi một cây lông tơ đều đang rung động. Vì vô xuống Lý Nguyên bán đấu giá này, tấm độc giác thu thủy tinh kiến trúc bản vẽ, nàng liếm láp mặt tại An Tháp Liên Minh bên trong mượn khắp hơn phân nửa mình hữu, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, thật vất vả mới tiến tới 1.5 vạn viên đá năng lượng, cộng thêm 650 viên nguyên tinh. Bởi vì không biết Lý Nguyên cuối cùng chọn loại kia kết toán phương thức, cho nên y tuyết đá năng lượng cùng nguyên tinh đều chuẩn bị xong. Hai loại tư nguyên số lượng đều vượt qua cuối cùng giá sau cùng, chính là sợ có người tại sau cùng thời gian bên trong tăng giá, để cho nàng có thể tùy thời tăng giá. Kết quả, đang đầu ra kết thúc 1 giây sau cùng, y tuyết cho là mình vững vàng vỗ xuống bản vẽ này giấy thời điểm, đột nhiên liền có người tăng giá mà lại thời gian nắm vừa vặn, cho nên tại ý đi tuyết muốn tăng giá cũng không kịp. Không có sai, lúc ấy 1.3 vạn 800 viên, nguyên tinh 612 viên, cái giá này cũng là ý đi tuyết cho ra tới đang đấu giá kết thúc trước, cái giá này duy trì tối thiểu có nửa giờ, cũng đúng là như thế, ý đi tuyết mới có thể tại sau cùng thời gian bên trong cũng có thứ giãn, dẫn đến mình tới tay bạn vẫy bay. Nếu để cho ta biết ngươi là ai, ta tất sát ngươi. Mặc cho ai gặp chuyện như vậy, đều sẽ đè nén không được lựa giận trong lòng đáng tức là, thì liền Lý Nguyên cũng không biết là người nào đập đi độc giác thú thủy tinh kiến chúc bạn vẽ, huống chi là ý đi tuyết cái này phe thứ ba. Mà lúc này Tại phía xa vô tận chi hải một chỗ khác sủ cặp Lạc Châu, một vị ngồi tại trắng như tuyết độc giác thú trên lưng nữ tử áo đỏ, lộ ra một trường tối thiểu 9 phần mặt, nhẹ nói nói, lập tức kiến tạo độc giác thú thủy tinh binh doanh. Thanh âm thanh thú, nhưng mang theo trọng âm, tựa như không là một người đang nói chuyện. Thanh âm rơi xuống sau đó, hai tòa như nàng dưới trướng độc giác thú thủy tinh kiến trúc, tách ra xuất hiện tại nàng thành bảo trong viện. Không phải một tòa, mà chính là hai tòa. Mà lại, tại cái này hai tòa độc giác thú thủy tinh bên cạnh, còn có hai tòa độc giác thú thủy tinh. Nói cách khác, cái này thành bảo lĩnh chủ mới xây hai cái độc giác thú thủy tinh về sau khí thể có bốn tòa độc giác thú thủy tinh minh doanh, đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi tới, thổi tan nữ tử áo đỏ trước phát. Tại cái kia tóc dài đen nhàng lưới, bất ngờ mọc ra hai cái đầu, một cái thân thể, hai cái đầu. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hức bốn. Chương 105, Tinh linh nữ vương, 20 cái thành vực chiến lực. Hai cái đầu một cái thân thể, cái này dĩ nhiên không phải cái gì quái thú. Rốt cuộc bọn họ đến từ địa cầu, không phải chiến tranh đại lục tổ dân, là thành bảo lĩnh chủ. Bọn họ chẳng qua là một đôi liền thể tỷ muội thôi. Trên địa cầu trên 100 ức nhân khẩu bên trong, là có không ít loại này liền thể người dị loại dị dạng thể đôi tỷ muội này liền rất may mắn, bị quan phương chọn trúng, chuyển sinh đến chiến tranh đại lục, trở thành thành bảo lĩnh chủ đáng tiếc chuyện sinh sau đó, bọn họ vẫn không có tách ra, vẫn là dùng chung một cái thân thể. Không chỉ có dùng chung một cái thân thể, còn dùng chung một cái thành bảo tinh hạch. Nhưng kỳ quái là, bọn họ trong thành bảo những kiến trúc khác đều là gấp đôi số lượng. Thì như thương cố có 2 cái, binh doanh cũng có 2 cái. Vì sao lại dạng này, bọn họ suy đoán, đây là quan phương cho 2 tỷ muội bổ huyết. Tuy nhiên bọn họ dùng chung một cái thân thể, nhưng là bất kể nói thế nào bọn họ đều là hai người, không là một người. Cho nên, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ hai cái binh doanh, có thể chiêu mộ ra người khác gấp đôi số lượng binh chủng, để bọn hắn hoáng dành trước chút. Có thể độc giác thú cuối cùng chỉ là cao cấp binh chủng mà thôi, gấp đôi số lượng cũng không thể vượt qua đỉnh cấp binh chủng. Mà lại, độc giác thú cũng cũng không phải gì đó chiến đấu lực tăng mạnh binh chủng. Bởi vậy lãnh địa của bọn hắn không tính quá mạnh, đến bây giờ cũng bất quá chỉ là trung cấp thành bảo mà thôi. Nhưng là, bọn họ hai tòa độc giác thú binh doanh, lại là bốn cấp, bây giờ tám ức thành bảo lãnh chủ bên trong. Có thể đem binh doanh thăng cấp đến cấp 4 lĩnh chủ, tuyệt đối chỉ có cực ít một bộ phận. Có thể đôi này liền thể tỷ muội, hai tòa binh doanh đều là bốn cấp, cái này có có chút không giống bình thường. Cần biết đạo thì liền Lý Nguyên cũng mới đem hắc ảnh thủy tinh thăng cấp đến ngũ giai mà thôi đã năng lượng cùng nguyên tinh, có thể so sánh thăng cấp thành bảo những cái kia gạch đá vật liệu vô muốn khó thu hoạch được rất nhiều lần. Không chỉ có như thế, Liên Thế Tỷ Muội đem hai tòa binh doanh đều thăng cấp đến bốn cấp không nói, còn có thể xuất ra hơn 600 viên nguyên tinh đấu giá bản vẽ. Chỉ dựa vào Liên Thế Tỷ Muội chính bọn hắn, có thể làm đến những chuyện này sao? Rất hiển nhiên, lãnh địa của bọn hắn có những lực lượng khác trợ giúp. Liên thể tỷ muội chế tạo ra mới độc giác thú binh doanh về sau, lập tức liền bắt đầu tới binh trùng chiêu mộ. Cấp 1 binh binh chỉ có thể chiêu mộ 2 cái binh trùng. Liên thể 2 tỷ muội binh binh, tự nhiên là chiêu mộ đi ra 4 con độc giác thú. Bốn con độc giác thú xuất hiện về sau, liền đối liên thể tỷ muội phát ra chiêm chiếp tiếng kêu to. Cũng liền tại bốn con độc giác thú xuất hiện về sau, theo trong thành bảo, đi tới một cái gợi cảm cao gầy nữ tử. Nữ tử bị hào quang chói sáng bao phủ, dường như cũng là quang minh hóa thân. Nàng sở hữu giả như ma quỷ dáng người, mái tóc dài và nóng, tinh tế tỉ mị da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, không giống nhân gian người. Một đôi giải mã nhọn lốt hai, đại biểu bọn họ không là con người thực sự. Liên thể tỷ muội phát hiện nữ tử xuất hiện, lập tức quay người, hướng nữ tử hành lễ nói, bái kiến tinh linh nữ vương Bạch Hạ. Nữ tử này chính là tinh linh tộc nữ vương, tinh linh nữ vương không để ý đến Liên thể tỷ muội, mà chính là nhìn về phía mới chiêu mộ độc giác thú cùng mới xây hai tòa độc giác thú thủy tinh. Không có bất kỳ cái gì ba động, dường như trống rỗng xuất hiện, thật thần kỳ. Tinh linh nữ vương thở dài, quay đầu nhìn về phía Liên thể tỷ muội, nói ra, "Khổ cực, một hồi sẽ có tinh linh đến mang đi độc giác thú." "Được rồi, nữ vương Bạch Hạ." Liên thể tỷ muội không người trả lời. Tinh linh nữ vương vừa sải bước ra, không gian dập dờn, thứ tha thân ảnh đã biến mất tại thành bảo. Xé rách không gian, có thể thấy được cái này tinh linh nữ vương thực lực đã là thần cảnh. Tại tinh linh nữ vương sau khi rời đi, liền thể tỉ muội bên trái đầu, tức giận bất bình mở miệng nói ra, về sau, chúng ta cũng chỉ có thể cho những thứ này quan chi tinh linh cung cấp độc giác thú rồi. Những thứ này, thế nhưng là lính của chúng ta loại. Tinh linh nữ vương không giết chúng ta, cũng chỉ là xem ở những thứ này độc giác thú trên mặt mũi. Khác một cái đầu nói tiếp, mà lại, bọn họ thế nhưng là đáp ứng chúng ta, sẽ đem chúng ta tách ra. Lệ lệ Chẳng lẽ ngươi liền không muốn nắm giữ một cái thuộc về ngươi thân thể của mình sao? Dù sao ta nghĩ, hơn 40 năm này cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ, chỉ cần có thể có thuộc về ta thân thể của mình, ta muốn cùng những nữ nhân khác một dạng trang điểm nói chuyện yêu đương chơi nam nhân, mặc kệ để cho ta làm cái gì đều được. Trên địa cầu, bọn họ đều là gần tới 50 tuổi, trải qua không phải ngươi sinh hoạt. Truyền sinh chiến tranh đại lục, để bọn hắn biến đến trẻ lên. Thôi ta, ta cũng muốn. Hy vọng bọn họ có thể nói lời giữ lời, cũng không để cho chúng ta chờ quá lâu. Liên thể tỉ muội, đã sớm đầu phục bản tổ thế lực, cũng chính là quang chi tinh linh nhất tộc. Tinh linh tộc phân rất nhiều phân hệ, tỉ như Quang Chi tinh linh, Ám Dạ tinh linh, Huyết tinh linh trở. Ma Liên thể tỉ muội bọn họ chỗ đầu nhập vào, cũng là Quang Chi tinh linh. Nơi đây tên là Gözchi Sơn, là Quang Chi tinh linh quốc độ, tại thuộc Cắt Lạ Châu thuộc về bài danh trước năm siêu cấp đại thế lực. Liên thể tỉ muội thành bảo thăng cấp, binh doanh thăng cấp, bao quát thú triều chủng tộc, đều là Quang Chi tinh linh nhất tộc giúp bọn hắn giải quyết đương nhiên, vỗ xuống Lý Nguyên độc giác thú thủy tinh tiến trúc, cũng là Quang Chi tinh linh xuất gia nguyên tinh. Mà bọn họ hai tỉ muội, phụ trách mỗi ngày chiêu mộ độc giác thú, tặng cho Quang Chi tinh linh nhất tộc, thành lập Quang Chi tinh linh kỷ binh. Giống như thể tỷ muội một dạng đầu nhập vào bản tổ thế lực lĩnh chủ, là số lượng cũng không ít. Rốt cuộc thu phục một cái lĩnh chủ, liền có thể có được một cái vô hạn cung cấp binh chủng binh lĩnh binh doanh, cái nào bản tổ thế lực không muốn, chủ yếu là nhìn những thứ này bản tổ thế lực có thể hay không khắc chế đối dị giới lĩnh chủ sát lục chi ý đối với thành bảo lĩnh chủ tới nói, giết chóc bản tổ thế lực là có khế thượng. Trái lại, bản tổ thế lực cũng đã nhận được từ nơi sâu xa chỉ điểm, bọn họ giết chóc những thứ này dị giới lai khách, cũng là có đặc thủ khen thưởng tới. Lẫn nhau ở giữa giết cùng không giết, đều quyết định bởi tại thái độ của mình cùng ánh mắt thôi. En đi Lạc Châu, Hồng Nguyên Sơn Lâm. Hai bộ gia tộc Điệu Tinh Tư binh cùng hai đầu lãnh nhân, lúc này đã tiếp cận Hồng Nguyên Sâm Lâm, chỉ còn lại có nửa giờ lộ trình. Nhìn lấy Hồng Nguyên Sâm Lâm, A Dút cùng Sở Tịch đều có chút ngưng trọng. Hồng Nguyên Sâm Lâm, cấm kỵ chi địa, chứa thần phân mộ, lấy địa vị của bọn hắn, tự nhiên sẽ hiểu chỗ này bí hiểm. Nếu như không phải là bởi vì có việc, bọn họ thật không nguyện ý tới nơi này. Cũng không lâu lắm, chi đội ngũ này, bọn họ liền chậm rãi tiến nhập Hắc Ảnh lãnh địa bên trong. Lại lật qua một cái khe núi, liền có thể nhìn đến Hắc Ảnh thành bảo đội ngũ tiến lên ở giữa, Sở Tịch đột nhiên mở miệng nói ra, các ngươi quần sơn chi đỉnh là gan ngược lại là rất lớn. Còn dám tại Hồng Uyển Sâm Lâm bên ngoài tế tự ngưng tụ các ngươi vị kia lang thần thần cách, liền không sợ chọc giận Hồng Uyển Sâm Lâm bên trong tồn tại. Thử một chút mà thôi." A Dụ tùy ý trả lời, vẫn chưa nói thêm cái gì. Sel tip thở dài, chúng ta hái bộ gia tộc đời trước tộc trưởng, tại Lao Quốc Vương mệnh lệnh dưới cùng lang thần bọn họ cùng một chỗ điều tra Hồng Uyển Sâm Lâm, cũng chết tại Hồng Uyển Sâm Lâm bên trong. Đáng tiếc, chúng ta không có các ngươi loại kia tế tự thủ đoạn." A Dụ cười cười không nói chuyện, hắn há không biết rõ hái bộ gia tộc tại đánh quần sơn chi đỉnh thông qua tế tự đoàn tụ thần cách chú ý, nhưng sau một khắc, A Dụ nụ cười trên mặt liền đột nhiên biến đổi, cao giọng quát nói, "Địch tử!" Ngay vậy, Tiêu Tịch cũng là sửng sợ, vội vàng trái xem phải xem, thế nhưng là hắn cũng chưa phát hiện có cái gì dị dạng. Nhưng ngay lúc này, bọn họ đội ngũ bốn phương tám hướng, trong bóng tối đi ra nguyên một đám hắc ảnh, đem bọn hắn bao vây lại. Không đến 50 cái hắc ảnh, bao vây 500 giàn mặt địa tinh lâm nhân. Trang phục màu đen, con mắt màu đỏ, Tiêu Tịch nhướng mày, lập tức cười nói, có ý tứ, đang lo tìm không thấy các ngươi những thứ này a mà, kết quả chính các ngươi lời còn chưa nói hết, Tiêu Tịch sắc mặt đại biến, liếc một chút nhìn sang, những thứ này các loại a mà, tối thiểu có một nửa đều tản ra thánh vực chiến lực khí tức, hơn 20 cái thánh vực, cái này sao có thể tú đến thần tú cũng phải cú chào, Sảng Văn Hải hất bốn. Chương 106, bán thanh bản thần, a rụt rung động. Nị Dạ liếm thấy ngộ mộ lên một cái thánh vực cao thủ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, sớm liền muốn xuất thủ. Bất quá cùng là hắc ảnh tướng quân, sạc mù dự quả quyết ngăn cản hắn, chờ lấy địa tình cùng lang nhân đều tiến vào lãnh địa sau mới động thủ. Trong lãnh địa có thể hưởng thụ thánh nguyên tháp giá trị, tăng cường hắc ảnh sức chiến đấu của binh lính. Nếu là Nị Dạ sớm xuất thủ, bóng đen kia binh lính nhưng là vứt bỏ cái này ưu thế, tuy nhiên không thể lại thua, nhưng khẳng định sẽ lãng phí thời gian. Quả thật đúng là không sai, làm các hắc ảnh xuất hiện thời điểm, bọn này Điệu Tinh cùng hai cái lang nhân đều sợ ngây người. Hết thẻ hơn 40 hắc ảnh, tại bọn họ cảm ứng xuống, hơn 20 cái thánh vực chiến lực, cái khác cũng toàn bộ đều là cựu giai chiến lực. Dứt bỏ thân cảnh không nói, liên la Điệu Tinh Hái Bộ gia tộc, đều xa xa không có có nhiều như vậy cao đoàn chiến lực, thánh vực thật là không phải ven đường rau cả trắng, Hái Bộ gia tộc thánh vực cao thủ, cũng không cao hơn hai tay số lượng, đây chính là những cái kia dị giới linh chủ bên trong, xếp hạng thứ nhất hắc ảnh lĩnh chủ dưới trướng mà, theo tiết lúc đến lớn bao nhiêu lòng tin, có bao nhiêu không nhìn chung, cái gọi là hắc ảnh lĩnh chủ. Lúc này liền lớn bấy nhiêu rung động cùng hoảng sợ. Hắn mang đến 500 cái tư binh, 5 cái cựu giai đội trưởng, hắn là bản thánh, lang nhân một vị bản thánh, một tôn thánh nhân, thực lực là không yếu. Thế nhưng là so sánh trước mắt những thứ này ác ma rung động thực lực, là thật không tính là gì, căn bản không thể nào là đối thủ. Rút lui, rút lui. Cơ hồ không có chút do dự nào, theo tiết vị này hái bộ gia tộc đại tổng quản, trước tiên phát ra ra lệnh rút lui điệu tinh tư binh cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức thay đổi trận hình. Thế mà, khi bọn hắn động thời điểm, các hắc hành cũng động, trong nháy mắt di hình hỗn ảnh, lấy hình quạt phân bố đem bọn hắn ngăn ở trong lãnh địa. Sakumu Duy thân ảnh hiện lên ở hắc ảnh phía trước, lạnh như băng nói, người đầu hàng không giết. Có thể sở tìm nơi nào sẽ nghe, tại năm vị cựu giai đội trưởng hộ tùng dưới, một đường hướng phía sau trùng kích đảo tẩu đối mặt hơn 20 cái thái ngực, hơn 20 cái tiểu giai, theo tiếp căn bản không, có lựa chút dục khí, cùng bọn hắn chém giết, chỉ có trốn một cái ý niệm trong đầu. Không muốn thả đi một cái, vương thượng có mệnh, tận lực bắt sống. Niza, lang nhân liền giao cho ngươi. Sakumu Duy quát lạnh một tiếng, hắn hướng về sở tiếp giết tới. Còn lại hắc ảnh không ngừng biến hóa vị trí. Có chút càng là theo năm cái trong đội ngũ đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn điệu tinh tứ binh trận hình. Trong ngay mắt, hắc ảnh liền cùng những thứ này điệu tinh tứ binh chiến là một đoàn đương nhiên, hoàn toàn cũng là hắc ảnh đúng tinh tứ binh nguyên ép, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngoại trừ không có lĩnh vực bên ngoài, hơn 20 cái hắc ảnh, thế nhưng là hàng thật giá thật thánh vực chiến đấu lực, trong chốc mắt liền trấn áp những thứ này điệu tinh tứ binh điệu tinh tử vòng cũng không nhiều, tại các hắc ảnh tận lực lưu thủ dưới, chỉ chết 10 mấy cái. Bao quát sở tịch vị này bán thánh đại tổng quản, mấy chiêu cũng bị xạ mù rồi lại bắt sống, bọn họ cùng hắc ảnh ở giữa chiến lực, trên lệch thật sự là quá lớn. Cái kia cái bán Thánh Lang Nhân, nhìn thấy địa tinh tư binh trong khoảnh khắc liền bị trấn áp, đầu óc đều còn chưa kịp phản ứng. Vừa mới hắn cũng muốn cùng chạy chỗ tới, có thể còn chưa kịp động, những cái kia địa tinh liền toàn bộ bị cái này nhóm ác ma khủng bố trấn áp. Theo hắc ảnh xuất thủ đến trấn áp, toàn bộ quá trình không cao hơn ba cái hô hấp. Đại nhân, chúng ta bán Thánh Lang Nhân quay đầu nhìn về phía hạ rụt vị này thánh vực, muốn hỏi làm sao bây giờ. Thế nhưng là, bên cạnh hắn hạ rụt lại đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì muốn đi ý tứ, bắp thịt trên mặt không ngừng đang run rẩy, dường như chính thừa nhận áp lực lớn lao, sau một khắc, hạ rụt đầu biến thành một quả màu tuyết trắng đầu sói. Cùng lúc đó, y phục trên người hắn cũng trong nháy mắt xé rách, cả người hóa thành một đầu mẩu trắng tự lang, không phải a dù không rút lui, mà chính là làm không được, bởi vì, một mực không có hiện thân uy dọa, siêu việt thánh vực khí thế đã hoàn toàn khóa chặt ta rút, nhường hắn không cách nào đào thoát. Thậm chí tại cái kia bước người áp lực dưới, a dù không thể không hóa thành càng thêm cường đại lang hình, cùng cái kia không trùng không hiểu lực kéo đối kháng. Rống, a dù há mồm phát ra gầm lên giận dữ, cuối cùng từ cái kia cường hãn lực kéo bên trong tránh ra, tứ chi chống đất, miệng lớn thở hổn hển đến mức một đầu khác bản thánh lang nhân liền không có may mắn như thế. Một mặt trồng tính tại trước người hắn xuất hiện, trong khoảnh khắc, liền đem nó kéo vào tới trong mặt gương. Tuy ý đầu này bán thánh lang nhân tại trong mặt gương giãy giụa như thế nào, đều không thể đánh vỡ mặt kính, trực tiếp bị giam cầm ở trong mặt gương. Tiếp theo, một cái màu hồng bản tay bắt lấy khối này mặt kính, nhẹ nhàng bóp. Xuy suy, ao ào ào, mặt kính vỡ vụn xem ra, đầu kia bán thánh cự lang từ đó rơi xuống, trên thân hiện đầy từng đạo từng đạo máu vết thương vết, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Rũ lên, bán thánh lang nhân tuy nhiên không chết, nhưng cũng ngất đi. Lý Dạ dưới chấn đá một cái, liền đem cái này bán thánh lang nhân đã hướng về phía Sạ Mộ Dĩ phương hướng đây đương nhiên là nhị dạ lưu thủ môn nhân, như Lý Minh nói, tốt xấu là cái bản thánh, không thể lãng phí. Mà Sạ Mộ Dĩ bên này đã sớm kết thúc chiến đấu, thân hình lóe lên, liền trên không trung tiếp nhận bán thánh lang nhân, đem nhấc trong tay. Trên tay kia thì là dẫn theo bán thánh điệu tinh đại tổng quản xèo tít. Đừng đùa quá lâu, ta trước dẫn bọn hắn trở về. Dứt lời, Sạ Mộ Dĩ liền mắt nhìn cái khắc hắc ảnh, quơ nói, từng nhóm mang về. Ngay sau đó, chỉ thấy các khắc hắc ảnh thân ảnh không ngừng biến mất không xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, bị trấn áp điệu tinh cùng mười mấy cố điệu tinh thi thể Liên quan bộ biến mất ngay tại chỗ. A Dụt không để ý đến những thứ này, làm Nị Dạ thân ảnh xuất hiện về sau, ánh mắt của hắn liền không có theo Nị Dạ trên thân rời qua. Bản thân. A Dụt rung động trong lòng không thôi. Sớm tại hắn bị Nị Dạ khí thế khóa chặt lúc, bằng vào khí thế liền không thể không khiến hắn khôi phục chân thân, A Dụt liền hoài nghi đối phương là bản thân. Hiện tại tận mắt thấy Nị Dạ, cái kia trên thân sa siêu thánh vực khí tức, không phải bản thân lại là cái gì, không phải nói những thứ này dị giới nhân tài vừa tới chiến tranh đại lục không đến 10 ngày a, coi như binh chủng tiềm lực cường đại, cũng không có khả năng mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền trưởng thành đến bán thần cảnh giới đi. Đương nhiên, A Dụt trong lòng hơi động, sói miệng miệng nói tiếng người nói, các ngươi hấp thu thần cách lực lượng. Duy có thần cách lực lượng mới có thể đem khiến người ta mấy cái ngày bên trong tăng lên tới dạng này cảnh giới, mà cái cái này hắc ảnh thành bảo lãnh địa, cũng là cấp đi lang thần thần cách lớn nhất hiếm nghi nơi. A Dụt rất khó không hướng thần cách phía trên suy nghĩ. Vẫn còn có âm ma, nhiều như vậy thánh vực, chỉ sợ cũng là nhờ vào viên này lang thần thần cách, cái kia hắc ảnh lĩnh chủ, dùng thần cách, bồi dưỡng được một tôn bán thần, còn có một cặp bán thánh. Rốt cuộc hắn là thánh vực, cứ việc chỉ là thánh vực sơ kỳ, nhưng cũng nhìn ra được, cái khắc hơn 20 cái hắc ảnh cũng không phải là chân chính thánh vực. Giống như lúc trước thánh vực hồ thú, hắn liền nhìn ra ngay lúc đó Nghị Dạ chỉ có thánh vực chiến lực, không có lĩnh vực. Muốn biết sao? Đánh thắng ta, ta liền nói cho ngươi. Nghị Dạ trên mặt nhếch răng cười, trực tiếp xuất hiện tại Á Du trước mặt, một quyền đánh về phía hắn lông xù đầu. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. Ồ, oh, oh. 107, nhớ đến đánh thảm một chút, không phải vậy không đủ thật. Thánh vực cường giả đối chiến, càng nhiều vẫn là lĩnh vực va chạm. Nhưng Lạn Nhị Dạ cũng không có lựa chọn tiếp tục dùng mặt kính lĩnh vực, mà chính là lấy thuần túy lực lượng đối ạ ruột khởi xướng tiến công. Lang nhân nhục thân phòng ngự không kém, nhưng ạ ruột không chút nghi ngờ Lạn Nhị Dạ một quyền này sẽ đem đầu của hắn hạt dưa đánh cái náo nhọẹt. Coi như không có sử dụng lĩnh vực lực lượng, đó cũng là bản thân, nhen nhóng thân hỏa, liền có thể xưng là bản thân, nương tụ thần cách, thì chính thức đạp nhập thần cảnh. Ạ ruột điên cuồng lùi lại, đồng thời, to lớn trong miệng sói, phun ra từng đạo từng đạo phong niệm. Tuấn Vệ Ni Dạ năm đấm bao phủ mà đi. Một trận gió thổi tới, A Dụt dường như dung nhập vào trong gió, thân hình lơ lửng không cố định. Ni Dạ không cần lĩnh vực, A Dụt cũng không dám không cần, đây chính là lĩnh vực của hắn, gió xoáy lĩnh vực. Tại gió quyền trong lĩnh vực, A Dụt có thể hóa gió mà đi, là thật tốt chạy trốn thủ đoạn. Không có tí sức lực nào, còn chưa bắt đầu đánh liền muốn chạy. A Dụt gió xoáy lĩnh vực mang theo hắn hướng lãnh địa bên ngoài mà đi, Ni Dạ là có lòng cùng ra ngoài, thực sự cùng A Dụt đánh một trận. Có thể xả mù giải dặn do qua hắn, đừng đùa quá lâu, cái này giống như cũng là vương thượng ý tứ. Nếu là ở lãnh địa bên ngoài đối chiến mà nói, Nị Dạ không có Thánh Nguyên Tháp gia trì, tự nhận cũng là có thể đánh hạ A Dụt, nhưng khẳng định sẽ hao phí một chút thời gian, Bởi vậy vậy, Nị Dạ nhất thời xuyên thẳng qua bóng mờ, xuất hiện ở gió xoáy lĩnh vực phía trước. Phá! Một tiếng quát nhẹ, Nị Dạ trong tay xuất hiện một thanh năm đen trường kiếm, phủ đầu lướng về gió xoáy lĩnh vực chém xuống. Veng! Gió xoáy lĩnh vực tại trường kiếm xoẹt dưới, giữ vững được mấy hơi, trực tiếp vỡ vụn ra. Nửa thân lực lượng, chẳng phá A Dụt gió xoáy lĩnh vực. Lĩnh vực bị cưỡng ép phá mất, A Dụt trong miệng tót ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình ở giữa không trung lắc động không ngừng. Sau một khắc, Lý Dã liền rơi vào hắn hạ ruột trên lưng, hy vọng ngươi có thể còn sống sót, đến lúc đó lại bồi bản tướng quân, thật tốt đánh một trận. Hạ Dụt còn không có hiểu rõ lời này là có ý gì, một cỗ lực lượng quỷ dị, liền đem hắn tinh khí thần phong bế. Trước mắt tối mờ mịt một mảnh, làm ánh mắt lần nữa khôi phục quang minh lúc, Hạ Dụt phát hiện mình đã xuất hiện ở một tòa thành bảo bên trong. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Tình huống như thế nào, ánh mắt liếc nhìn đi qua, vừa vặn nhìn thấy tại thành bảo trong viện, bao quát tất vị này bản thánh, đều tại trên mặt đất thống khổ lăn lộn, lăn qua lăn lại. Thánh vực, ngươi thế nhưng là chúng ta bắt được cái thứ nhất Thánh vực. A Dụt nghe được thanh âm, không khỏi quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, đối phương cũng đang quan sát hắn. Ngươi chính là Hắc Ảnh lĩnh chủ? A Dụt chợt vật mở miệng hỏi. Không sai, ta chính là Hắc Ảnh lĩnh chủ. Lý Nguyên nhẹ gật đầu, tiện tay bắn ra mã ra một cái Hắc Ảnh ấn ký. Rất nhanh, A Dụt vị này Thánh vực cương giả, cũng gia nhập một bên trong viện đám điệu tinh kêu thảm thị yến. Nhìn lấy A Dụt thống khổ rú thảm, Lý Nguyên nội tâm cũng là thỏa mãn không thôi. Ngay tại vài ngày trước, Hắc quan kim điêu đầu này Thánh vực ma thú chỉ là trên không trung bay qua, liền để Lý Nguyên ngủ không an lòng. Nhưng bây giờ, trong mấy mắt, điỆ đã là thánh vực. Mà giờ này khắc này, bọn họ còn lần thứ nhất bắt được thánh vực từng giả, thánh vực đều thành hắc ảnh lãnh địa tù nhân, hắc ảnh thành bảo sớm đã xưa đâu bằng nay, cường đại rất rất nhiều. 10 phút trôi qua, tiến độ thẩm tiết rốt cục ngừng 355 cái điệu tinh bị ảnh hóa, xác suất thành công cũng không tệ lắm. Năm cái cựu giai đội trưởng đều còn sống, theo tiết vị này bản thánh, tự nhiên cũng sống tiếp được. Ngược lại là đầu kia lang nhân bán thánh chết rồi, chỉ còn lại có ạ rụt vị này thánh vực lang nhân, được thuận lợi ảnh hóa. ạ rụt mặc dù là sau cùng bị ảnh hóa, nhưng hẳn là hắn thực lực cường hơn nhân, ngược lại là cái thứ nhất bị ảnh hóa thành công. Bị ảnh hóa sau A Dụt khôi phục hình người, cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa, không khỏi mãnh liệt nhìn về phía Lý Dã. Người cũng là như vậy. Hỏi đồ vật, tự nhiên là hắn cảm nhận được mình đã là bản thần chiến lực. Lý Dã bĩu môi, đều không phản ứng ạ rụt, chỉ nói là nói, nhớ kỹ, một hồi cùng bản tướng quân thật tốt đánh một trận. A Dụt mắt nhìn đồng dạng đã khôi phục sức tiếp bọn này địa tinh, sau cùng mới nhìn về phía Lý Nguyên. A Dụt, bái kiến Ngô vương. A Dụt quả quyết quỳ đến trên mặt đất, đối với hắn Tân Vương biểu lộ ra tuyệt đối trung thành. Một bên khác, Tiêu Tiếp cùng Á Dạ rụt tinh từ mình, hướng Lý Nguyên quỳ xuống, hô to "Ngô vương". Lý Nguyên gật gật đầu, nói ra, "Đều đứng lên đi." Nghe được Lý Nguyên mà nói, một đám điệu tinh cùng Á Dạ rụt mới đứng lên. Lý Nguyên ngồi trở lại trên ghế, hướng Tiêu Tiếp cùng Á Dạ rụt nói, "Tới cùng ta nói một chút điệu tinh vương quốc cùng quân Sơn chi định đi." Thế giới nói chuyện phiếm trên thông báo, cũng chỉ có điệu tinh vương quốc cùng quân Sơn chi định giới thiệu sơ lược. Tiêu Tiếp cùng Á Dạ rụt phân biệt đến từ điệu tinh vương quốc cùng quân Sơn chi định, tự nhiên muốn biết kỹ lưỡng hơn tin tức. Hai người lập tức liền ngoan ngoãn đi tới, đem bọn hắn đối điệu tinh vương quốc cùng quân Sơn chi định tất cả hiểu rõ, hướng Lý Nguyên toàn bộ đưa ra. Nửa canh giờ sau, Lý Nguyên đối điệu Tinh Vương quốc cùng quần sơn chi đỉnh đã có càng nhiều hiểu rõ. Ệ e đi là Châu điệu Tinh Vương quốc, từ Tam đại gia tộc cùng Vương Tất tập thành. Tam đại gia tộc là Thản đặc biệt gia tộc, Ệ e nô gia tộc, cùng sẽ tiếp chỗ Hải Bộ gia tộc. Gia tộc tộc trưởng đều là bảy châu trưởng lão hội nghị viên. Tam đại gia tộc đều có tư binh năm vạn, mà Vương Tất lại có đại binh 200.000, tại trong trưởng lão hội có 2 châu ngồi nghị viên vị trí. Tại cao đoàn về mặt chiến lực, Tam đại gia tộc thực lực trên lệch không nhiều, đều có một vị thần cảnh tọa trấn, thánh vực 10 mấy cái. Vương Tất lực lượng mạnh hơn, trên cơ bản là Tam đại gia tộc tổng cộng, cũng chính là ba vị thần cảnh 30 trở lên thánh vực chiến lực. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, nếu không Vương thất dự vào cái gì áp chế tam đại gia tộc không tạm phản, bất quá cái này cũng đó có thể thấy được, địa tinh vương quốc thực lực hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, khoảng chừng 6 vị thần cảnh đương nhiên, cũng đều là hạ vị thần, không thể nào là cao giai thần cảnh đến mức quần sơn chi đỉnh, cao đoan sức chiến đấu, liền so địa tinh vương quốc hiếu thắng rất rất nhiều. Quần Sơn chi đỉnh tổng bộ cũng không tại Ẵn đi lạ châu, chỉ ở Ẵn đi lạ châu trung lục có phân bộ. Liên cái này phân bộ bên trong liền có hơn 10 vị thần cảnh, thánh vực chừng trên trăm vị, nhưng tượng tượng quần Sơn chi đỉnh tổng bộ mạnh bao nhiêu. A dù không có đi qua tổng bộ Nhưng theo như hắn nói, Cổn Sơn chi đỉnh tổng bộ có một vị chủ thần, chủ thần tại chiến tranh đại lục đã thuộc về tuyệt đối đỉnh cấp chiến lực. Có thể có một tôn chủ thần tọa trấn, liền đủ để chứng minh, Cổn Sơn chi đỉnh tại chiến tranh đại lục đều thuộc về nhất lưu thế lực. Lý Nguyên cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, đối Á Dụt nói ra, cùng đi ra đến lãnh địa bên ngoài đánh một châu đi, đánh xong trở lại. Á Dụt có chút ngộp mức. Lý Dã lại là ha ha cười nói, mặt tướng cảm ơn vương thượng. Lý Nguyên cười cười, nói ra, không cần cảm ơn, nhớ đến đánh thảm một chút, không phải vậy không đủ thật. Á Dụt lần nữa ngộp mức, cái này đánh thảm một chút, lại là mấy cái ý tứ? Ngay sau đó, Lý Nguyên vừa nhìn về phía Sát Mộ Di cùng Tiếu Típ, nói ra, "Sát Mộ Di này, ngươi cũng ra ngoài cùng Sát Típ lại đánh một trận, nhường hắn mang theo 50 cái địa tinh, cùng một trò đánh với ngươi." "Ừm, ngươi cũng nhớ đến đánh thảm một chút." Tiếu Típ, "Tình huống như thế nào, lựa này tại sao lại đốt tới trên người hắn tới?" Không bao lâu, tại lãnh địa bên ngoài, xa xa liền lại một lần truyền đến điệu tinh cùng lang nhân tiếng kêu thảm thiết. Có thể ngay lúc này, đi hướng Hồng Nguyên Sâm Lâm tuyển nhận tiểu đệ Hoàng Kim Thánh Viên, đột nhiên về tới trong viện. Hoàng Kim Thánh Viên lôi công trên mặt, có kinh nghi bất định thần sắc. Mà lại, tại Hàn Liêu trở xuống vị trí, bao quát hai chân, lúc này vậy mà biến thành màu xám tầng đá, hóa đá còn đang nhanh chóng hướng hắn nửa bộ phận trên thân thể làm chặn. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phện taxi si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 108, sa nhân tộc cung điện, đại trưởng lão tới chơi. Nhìn đến hoàng kim thánh viên trận thái, Lý Nguyên không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Gặp phải cái lợi hại đại gia hỏa, không có đánh qua. Hoàng kim thánh viên mang trên mặt một chút cười khổ. Đối với mình thân thể hóa đá, ngược lại là cũng không quá nhiều chú ý hóa đá liền hóa đá, chết lại sống tới là được rồi. Mắt thấy Hoàng Kim Thánh Viên thân thể đã hóa đá đến chỉ còn lại có đầu, Lý Nguyên tiện tay một đạo mã phù chú lực lượng vậy xuống ở trên người hắn. Nhất thời, Hoàng Kim Thánh Viên thân thể hóa đá lan tràn liền dừng lại, đã bị hóa đá vị trí cũng đều tốc độ khôi phục được hoàn mỹ trạng thái. Dạ vương thượng, Hoàng Kim Thánh Viên hướng Lý Nguyên hơi hơi hành lễ, có thể bất tử một lần cũng không tệ lắm. Lý Nguyên khoát kho tay, hiếu kỳ nói, ngươi không tại trong lãnh địa, cũng có cựu giai cấp tinh anh chiến lực, không so bán thánh kém bao nhiêu. Nói một chút, ngươi gặp cái gì? ngoại trừ trốn về đến, liền sức phản kháng đều không có. Hoàng Kim Thánh Viên chiến lực cũng không kém, nhưng bây giờ lại chạy về, nếu không phải hắn xuất thủ, tiểu hầu tử cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Là như vậy, vương thượng. Hoàng Kim Thánh Viên mắt sáng lên, tinh tế đem việc này chân tướng giải thích một lần. Vì tìm kiếm hải lòng thù hạ, Hoàng Kim Thánh Viên cách xa thành bảo lãnh địa, xâm nhập Hồng Nguyên Sâm Lâm bên ngoài 2000 dặm. Một đường lên, Hoàng Kim Thánh Viên hoàn toàn chính xác tìm được 7, 8 cái thực lực không tệ cự dãi ma thú, đồng thời lấy cậy mạnh đã thu phục được những thứ này ma thú. Nhưng lại tại Hoàng Kim Thánh Viên tiếp tục thâm nhập sâu Hồng Nguyên Sâm Lâm trong lúc đó, hắn phát hiện một tòa cung điện Hoàng Kim Thánh Viên còn tưởng rằng cung điện này cũng là một tòa thành bảo, là cùng loại với hắc ảnh thành bảo kiến trúc như vậy. Vậy vậy, Hoàng Kim Thánh Viên liền mang theo hàng phục vài đầu ma thú, muốn tiến hành đi qua đối tòa cung điện này tìm tòi hư thực. Hoàng Kim Thánh Viên ở nhờ bóng mờ xuyên thẳng qua, ngược lại là không có bị phát hiện tung tích. Nhưng hắn hàng phục những ma thú kia đều vẫn không có thể tới gần cung điện, liền bị trong cung điện thủ vệ phát hiện. Theo trong cung điện, xuất hiện vô số sả nhân tộc, trong đó càng có mấy cái bán thánh sả nhân tộc, kém chút đem cái kia vài đầu ma thú thuần sát. Hoàng Kim Thánh Viên thật vất vả mới tìm được như thế vài đầu ma thú, tự nhiên không muốn cho mắt nhìn bọn họ bị giết. Cho nên Hoàng Kim Thánh Viên không ngừng tại trong bóng tối xuyên thẳng qua, muốn cứu những ma thú kia. Lấy Hoàng Kim Thánh Viên thủ đoạn, dù là đối mặt mấy vị bản thánh, tuy nhiên không phải là đối thủ, có thể cứu ma thú vẫn là có cơ hội cứu đi. Thế nhưng là, Hoàng Kim Thánh Viên tại một lần bóng mờ xuyên thẳng qua về sau, chính phải bắt được một đầu ma thú rời đi. Ngay lúc này, hắn cảm nhận được, phía sau trong cung điện, tựa như mở ra một đôi mắt, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người hắn, ánh mắt kia vô hình vật chất, cứ như vậy nhìn lấy hắn, cũng không có có chỗ đặc biệt gì. Quỷ thần xuất hiện, Hoàng Kim Thánh Viên quay đầu nhìn lại, thật vừa đúng lúc, cùng cặp mắt kia đối mặt ở cùng nhau. Thế mà rất nhanh, Hoàng Kim Thánh Viên liền phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa, hai chân nhanh chóng biến thành tảng đá. Mà lại, cái kia cố hóa đá lực lượng của hắn, Hoàng Kim Thánh Viên không cách nào khu trục, nói cách khác, hắn toàn bộ thân thể đều sẽ hóa thành tảng đá mà chết đi. Hoàng Kim Thánh Viên tuy nhiên không sợ chết, nhưng là vô cùng rõ ràng dù là chính mình tự hậu trọng sinh, cũng sẽ không là cặp mắt kia đối thủ. Sau đó Hoàng Kim Thánh Viên ngay tại chính mình thân thể toàn bộ hóa đá trước đó, xuyên thẳng qua bóng mờ, trở về thành bảo. Sai nhân tộc, hóa đá năng lực a. Lý Nguyên mắt sáng lên, trong đầu đối thi triển năng lực này Sà nhân tộc có chút suy đoán. Hoàng Kim Thánh Viên lần này mặc dù không có tuyển nhận đến tiểu đệ, nhưng là có thể tại Hồng Uyển Sâm Lâm nội bộ phát hiện một cái bản thổ thế lực, cũng là là công. Không phải Hồng Uyển Sâm Lâm bên ngoài, mà chính là Hồng Uyển Sâm Lâm 10000 10 mét nội bộ bản thổ thế lực, mà có thể tại Hồng Uyển Sâm Lâm bên trong sinh hoạt bản thổ thế lực, còn không phải ma thú, không cần nghĩ cũng biết nó chỗ là thú. Lý Nguyên nhìn về phía Hoàng Kim Thánh Viên, hỏi: "Tốt xấu đi xem qua, cung điện kia xã nhân tộc số lượng thực lực, có đơn giản tưởng tượng được sao?" Tòa cung điện này rất lớn, không xoa so hắc ảnh thành bảo nhỏ. Lấy cung điện quy mô cùng sinh hoạt khí tức đến xem, xã nhân tộc tổng số cũng không thấp hơn 5000. Tại vừa mới bị phát hiện thời điểm, ta thấy được 5 cái bán thánh xà nhân, cho nên xà nhân tộc chí ít có 5 vị trở lên bản thánh. Thánh vực. Chủ nhân của cặp mắt kia khẳng định là thánh vực. Lý Nguyên nghe xong nhẹ gật đầu, vậy cái này xà nhân tộc bản tổ thế lực, thực lực đích thật là không tệ. Một cái thánh vực, 5 cái trở lên bản thánh, tổng số lượng vượt qua 5000. Mà đây vẫn chỉ là Hoàng Kim Thánh viên suy đoán, hắn chạy quá nhanh, nhìn đến có lẽ cũng không phải là xà nhân tộc toàn bộ. Gặp Lý Nguyên hỏi rõ ràng như vậy, Hoàng Kim Thánh viên không khỏi nhỏ giọng hỏi, "Vương thượng, chúng ta muốn đi tiến công cái này xà nhân tộc bộ là sao?" Không đổi. Trước còn chưa có nói xong, Lý Nguyên Long mày hơi nhíu. Chỉ thấy, ba phủ thành bảo vòng bảo hộ, một nơi, phát sinh dập dờn ngợn sóng. Rất nhỏ ba động, như không chú ý đều không cách nào phát hiện. Tinh hạch phòng ngự là có thể bao trùm toàn bộ lãnh địa, nhưng Lý Nguyên hiện tại chỉ bao trùm thành bảo. Bao trùm phương viên 5000m, lồng năng lượng cường độ tự nhiên so ra kém chỉ là bao trùm thành bảo, nhưng thủy chung cũng chỉ là cựu giai phòng ngự đúng vậy, có người lặng lẽ xuyên thấu tinh hạch phòng ngự vòng bảo hộ, có thể lấy như thế tiểu nhân ba động xuyên thấu phòng ngự vòng bảo hộ, đủ để chứng minh, xâm phạm chi đích thực lực rất mạnh. Cũng liền tại phòng ngự cháo ba động đốc Lý Dạ thân ảnh cũng theo đó xuất hiện tại thành bảo. Làm trước mắt Hắc Ảnh thành trấn tối cường giả, tự nhiên cũng là ngay đầu tiên bên trong liền phát hiện có người xâm lấn thành bảo. Tự tiện xông vào thành bảo, muốn chết. Lý Dạ qua xuất hiện, mang trên mặt vẻ tức giận, trong tay hiện lên Hắc Ảnh trường kiếm, lúc này liền chém về phía hư không. Sau một khắc, tại thành bảo vòng bảo hộ biên giới chỗ, một thân ảnh từ đó rơi xuống hiện hiện. Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút, mình người đối rắn, toàn thân đều là màu xanh lá, ngũ quan bộ dáng cũng không tệ, có thể xem ra toàn khối giống như thật lớn. Mà cái này giả nữ xuất hiện về sau, thì là nhìn chằm chằm thủ hộ tại Lý Nguyên bên cạnh Lý Dạ. Rõ ràng chỉ có thánh vực sơ kỳ cảnh giới, lại có thể phát huy ra bán thần cấp bậc lực lượng. Sa nữ rất mạnh, chính là thánh vực hậu kỳ cường giả, trực tiếp xem thấu nhị dạ cảnh giới cùng thực lực không ngang nhau. Thánh nguyên tháp là thánh cấp tiến thúc, chỉ có thể ra chỉ thánh vực cùng thánh vực trở xuống chiến lực. Bán thần tuy nhiên dính cái chữ thần, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói còn là ở vào thánh cấp, không có đến thần cấp, cho nên là có chiến lực gia trị. Bất quá đối mặt nhị dạ dạng này bán thần chiến lực, Sa nữ nhưng lại chưa biểu hiện ra quá nhiều sợ hãi, chỉ là lúc đầu có một chút như vậy kinh ngạc. Nhưng là, đang nhìn nguyên một đám hắc ảnh, tại nàng mí mắt xuống không ngừng tại thành bảo trong viện xuất hiện. Sa nữ trong lòng cũng là có chút ngượng. Hắn hoàn toàn không cách nào bắt được những hắc ảnh này xuyên thẳng qua dấu vết, mà lại, những hắc ảnh này cùng ní dạ mở rộng, chiến lực đều được đề thăng một cái cấp bậc. Hơn 20 cái thánh vực chiến lực, giống như là hơn 20 vị bản thánh. Cố lực lượng này, quả thực ngưỡng sa nữ kinh hãi. Chí ít nàng hiện tại một người ở chỗ này, còn thật khả năng bỏ mạng tại này. Ngoài ra còn có một chút, cái kia chính là Hoàng Kim Thánh Viên, Hoàng Kim Thánh Viên chúng thành hóa thuật, nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt, nhưng bây giờ lại đã hoàn toàn khôi phục. Phải biết, đó cũng không phải là phổ thông xạ nhân tộc thạch hóa thuật đôi mắt kia thi triển thạch hóa thuật, cơ hồ là không người có thể giải, nhưng bây giờ sự thật liền bày ở trước mắt nàng, thạch hóa thuật mất hiệu lực. So sánh mỹ dạ sức chiến đấu của bọn họ, đây mới là nhường xạ nữ kinh hải nhất. Hừ, nói nhảm nhiều quá. Mỹ dạ sắc mặt lạnh lẽo, ngay sau đó cầm kiếm liền muốn thẳng hướng xạ nữ. Mà xạ nữ lúc này bỗng nhiên rơi xuống đất, ngọ nguyệt thân rắn, tướng lý nguyên khẽ không đợi, lập tức mở miệng nói ra, "Tôn kính dị giới lĩnh chủ, xin hãy tha thứ ta không có ý mạo phạm, ta là xạ nhân tộc đại trưởng lão đại ân ạ, tới đây là muốn tìm kiếm hòa bình." mà không phải chiến tranh. Nghe vậy, Lý Nguyên nhìn Lý Dạ liếc một chút, hướng hắn thoáng nhẹ gật đầu. Lý Dạ hiểu ý lui trở về, nhưng cũng khóa chặt sàn nữ đã ẩn nạp khí thế, đối xử lạnh nhạt để phòng theo dõi hắn. Phạm La Sa nữ có bất kỳ di động, Lý Dạ đều sẽ đối nó phát động mãnh liệt công sát, cái khác hắc ảnh cũng lạnh như thế tâm tư. Hoàng Kim Thánh viên không ngừng đánh giá sàn nữ Đại Ân Nạp, trong mắt mang theo vẻ ngỡ ngực, tựa hồ là đang từ trên người nàng xác nhận lấy cái gì. Một lát, Hoàng Kim Thánh viên nhỏ giọng đối Lý Nguyên nói ra, "Vương thượng, cặp kia hóa đá con mắt của ta, không phải cái này sàn nữ. Cái này sàn nữ đã ẩn nạp thực lực rất mạnh, Thánh vực hậu kỳ." Nhưng là Hoàng Kim Thánh Viên có thể cảm nhận được, Sà nhân tộc trong cung điện cặp mắt kia, tuyệt không thuộc về lại Erna. Cặp mắt kia rất tĩnh tĩnh, thậm chí mang có một ít mê thơ. Xem xét lại Sà nữ Đa Erna ánh mắt, rất tang thương, vừa nhìn liền biết là cái lao sà nữ. Nghe Hoàng Kim Thánh Viên mà nói, Lý Nguyên khẽ gật đầu. Xem ra, vị này cái gọi là Sà nhân tộc đại trưởng lão, còn không phải Sà nhân tộc chiến lực mạnh nhất. Sà nhân tộc không chỉ một vị thánh vực, có lẽ, Sà nhân tộc trong cung điện chủ nhân của cặp mắt kia, mới là tối cường giả. Là thánh vực đỉnh phong, vẫn là bản thân, lại hoặc là, là chân chính thần cảnh cường giả. Cái này không phải là không có khả năng. Dù sao đối phương có thể tại Hồng Nguyên Sâm Lâm sinh tồn, bản thân liền là kiện không tầm thường sự tình. Lý Nguyên Tử trên ghế đứng lên, hai tay chắp sau lưng, ngọa vị nói ra, lại là muốn tìm kiếm hòa bình, cái kia còn phải mời Đa Lãn Na trưởng lão làm gốc lĩnh chủ giải hoặc, vì sao không tại lãnh địa bên ngoài chờ triệu kiến, mà chính là trực tiếp xâm nhập ta thành bảo. Nghe xong lời này, Sa nữ Đa Lãn Na lần nữa hướng Lý Nguyên hạ thấp người, hèn nay nói, là Đa Lãn Na vô lễ, còn mời lĩnh chủ chớn lên trách tội. Thôi ta, ngươi không nói, bản lĩnh chủ cũng biết. Lý Nguyên nhìn Đại Uyển Nạ liếc một chút, ý vị thẩm trưởng vừa cười vừa nói, "Đại Uyển Nạ trưởng lão ẩn nặc mà đến, muốn đến là muốn nhìn lãnh địa của ta phải chăng có cùng ngươi xã nhân tộc hòa bình tư cách, đúng không? Mặc kệ ở nơi nào, người nhỏ yếu đều khó có khả năng có hòa bình. Nếu không phải có ý dạ cùng Hắc Ảnh những thứ này cường đại bên chủng, nói không chừng cái này gọi Đại Uyển Nạ sa nữ đã xuất thủ hủy diệt Hắc Ảnh thành trấn. Hiện tại chỗ lấy nói cái gì tìm kiếm hòa bình, đơn giản là cảm thấy Hắc Ảnh lãnh địa không phải quá ởm mềm thôi." Nghe được Lý Nguyên nói như thế minh bạch, Đại Uyển Nạ nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào nói tiếp. Trên thực tế đúng là như thế. Lý Dạ Vị này bán thần chiến lực, tăng thêm cái khác bán thánh chiến lực hắc ảnh, nhường Đại Ấn Na không thể không phục mềm. Tới nơi này trước đó, nàng liền có hai tay chuẩn bị. Một là, nếu như cái này lãnh địa thực lực yếu, vậy liền biến mất cái này lãnh địa là được rồi. Muốn là lãnh địa thực lực mạnh, xạ nhân tộc cũng vô pháp thời gian ngắn đem giật đi, vậy liền ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Đại Ấn Na trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, "Ta xạ nhân tộc vô ý ngoại giới chiến đấu, nếu không cũng sẽ không ẩn cư tại Hồng Nguyên Sâm Lâm dạng này cấm kỵ chi địa." Giống lĩnh chủ ngài dạng này dị giới lai khách, chúng ta xạ nhân tộc cũng có hiểu biết, thế tất yếu cùng ngoại giới bản thổ thế lực tranh bá. Nhưng chúng ta xã nhân tộc có thể hướng ngài tam đoàn, sẽ không nhúng tay ngài cùng cái khác bất luận một cái gì bản thổ thế lực chiến đấu. Cho nên, ta hôm nay tới đây bái phỏng là hy vọng chúng ta hai cái thế lực ở giữa có thể chung sống hòa bình." Dai An Na nói tiếp, "Nếu như ngài ngự ý, chúng ta hai cái thế lực có thể ký kết vĩnh không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị." Lý Nguyên nhìn lấy xã nữ Dai An Na, cũng không trả lời vấn đề này, mà chính là hỏi, "Có cái sự tình, ta tương đối hiếu kỳ, các ngươi xã nhân tộc bằng cái gì có thể sinh hoạt tại Hồng Nguyên Sâm Lâm?" Hồng Nguyên Sâm Lâm cũng không phải cái gì địa phương tốt. "Chờ một chút, Mạc An trưởng lão." Ngươi bây giờ luôn miệng nói muốn cùng chúng ta sống chung hòa bình, sẽ không phải là trở lấy Hồng Uyển Sâm Lâm đối xuất thủ của ta a?" Thí Liên Hoàng Kim Thánh Viên đều phát hiện Xà Nhân tộc cung điện, Hắc Quan Kim Điêu cùng Thánh vực hổ thú bọn họ không có lý do gì không phát hiện được. Nhưng Xà Nhân tộc ngay tại Hồng Uyển Sâm Lâm, cũng không có bị khu trục hoặc là diệt sát. Nói cách khác, Xà Nhân tộc có thể tại Hồng Uyển Sâm Lâm sinh tồn, là Hồng Uyển Sâm Lâm phương diện ngầm thừa nhận, lại có lẽ là có nó bí mật của hắn. "Xin lỗi, lĩnh chủ, ngài vấn đề thứ nhất cùng mục đích chuyến này của ta không có hệ. Vấn đề thứ hai, cũng cùng chúng ta Xà Nhân tộc không có hệ. Làm sao vượt qua Hồng Uyển Sâm Lâm nguy cơ?" Đó là lĩnh chủ ngài chính mình sự tình. Lĩnh chủ đại nhân, không biết, ngài đối với ta vừa mới trỗ sách hòa bình đề nghị, thấy thế nào? Đại ẩn hạ một lần nữa đem đề tài quay lại thương thảo hòa bình sự tình tới, đối với xã nhân tộc bí mật không nhắc tới một lời. Lý Nguyên cũng liền thuận miệng hỏi hỏi, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trả lời. "Nghĩ nghĩ." Lý Nguyên nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Được thôi, vậy trước tiên nói một chút chuyện của chúng ta. Đã các ngươi biết ta là tới tự dị giới lĩnh chủ, cũng biết chúng ta những thứ này dị giới lĩnh chủ cùng bản thổ thế lực ở giữa vạn tộc tranh bá sự tình, đều sẽ đi tranh đoạt cái kia chí cao vương tọa, cái kia liền hẳn phải biết." Chúng ta nhất định là không có cái gì hòa bình, chỉ có lẫn nhau thần phục hoặc là diệt vong. Nghe xong lời này, đại ẩn nạ sắc mặt biến hóa, ra vẻ bình tĩnh nói, cái này quyết định bởi tại lĩnh chủ ngài thái độ. Lý Nguyên núm núm bay, bình tĩnh nói, cái kia thái độ của ta rất đơn giản, các ngươi xã nhân tộc bộ lạc thần phục ta, đầu nhập vào ta, quy thuộc ta. Điều đó không có khả năng. Sa nữ Đa Lạn nạ không chút do dự cự tuyệt, tiếp theo nhìn lấy Lý Nguyên nói ra, chúng ta xã nhân tộc từ khi thoát ly bản thú nhân đế quốc, liền sẽ không lại thần phục với bất kỳ thế lực nào, mặc kệ là bản tổ thế lực, còn là các ngươi những thứ này dị giới lĩnh chủ thế, đều khó có khả năng. Bán thú nhân đế quốc là có cường đại bán thú nhân xây dựng đế quốc, là chiến tranh đại lục cường đại nhất mấy cái đế quốc một trong. Đại trưởng Lao Thái độ kiên quyết như vậy, ý kia cũng là không có nói chuyện. Lý Nguyên buông tay nói, "Tốt ta, hoang nên xã nhân tộc đến tấn công lãnh địa của ta, hoặc là các ngươi trở lấy ta đi đánh các ngươi xã nhân tộc cung điện." Nghe xong lời này, Sa nữ Đa Na không khỏi cau mày nói, "Lãnh chủ đại nhân, ngài có phải không quá đễ cao chính mình?" "Không không không, không phải ta quá đễ cao chính mình." Lý Nguyên đong đương ngón tay, đối Sa nữ Đa Na nói ra, "Là ngươi, quá coi thường ta. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa." Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tà sĩ của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 109, ngươi chỉ có thể lựa chọn, ta cho lựa chọn của ngươi. Theo Lý Nguyên Thanh em rơi xuống, tất cả các ảnh, lúc này bá bá bá toàn bộ tập kết đến trong viện. Bao quát hơn 350 cái địa tình, Lý Thành cái này hơn 20 người ảnh. Thì liên lúc này xưng mặt xưng mũi thánh vực lang nhân ạ rốt cùng sẽ tiệc vị này bản thánh, cũng đều đi tới trong viện. Đại ẩn nạ gặp này, sắc mặt biến hóa, lĩnh chủ đại nhân là muốn cưỡng ép lưu lại ta hay sao? Mặc kệ là điệu tinh vẫn là lang nhân, Diana vừa mới đều phát hiện, đối với Lý Nguyên có thể chiêu mộ được những thứ này bản tổ thế lực, cũng không phải là nhiều kỳ quái. Hai vị thánh vực, bây giờ bán thần chiến lực, đích thật là có thể lưu lại ta. Diana nhìn lấy Lý Nguyên, biểu lộ lại bình tĩnh xuống tới, nói ra, nhưng chút thực lực ấy, tại ta xã nhân tộc trước mặt, không tính là gì. Hắc Ảnh lãnh chủ, ta cảm thấy ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ phía dưới ta hòa bình đề nghị. Nghe được Diana gọi ra lãnh địa mình danh hiệu, Lý Nguyên liền không tự chủ cười, khép mắt nói ra, nếu biết ta là Hắc Ảnh lãnh chủ Nếu ta đoán không lầm mà nói, các ngươi xã nhân tộc đã tối thiểu diệt một cái lĩnh chủ thành bảo đi. Da Na nghe vậy cũng không có phủ nhận, nói ra, là bọn họ đến tiến công ta xã nhân tộc, chúng ta là bị động phòng ngự. Dù chính là bọn hắn, mà không phải hắn, điều này đại biểu xã nhân tộc hủy đi thành bảo không chỉ một. Mà Da Na ngụ ý, cũng là nếu như ngươi hấp ảnh lĩnh chủ đến tiến công chúng ta xã nhân tộc, chúng ta xã nhân tộc liền sẽ để các ngươi cũng biến mất. Ta hiện tại tới tìm ngươi hòa đảm, là để mắt ngươi, ngươi không muốn không biết tốt xấu." Lý Nguyên cười cười, nói ra, đó là bọn họ có yếu, có thể ta, không phải những cái kia rác rưởi phế vật a. Đang khi nói chuyện, Lý Nguyên trong tay xuất hiện một cái màu đỏ tinh thể, tùy ý, ý ước lượng. Khi nhìn đến cái nải viên màu đỏ tinh thể thời điểm, Diana đồng tử bỗng nhiên có vào, kinh ngạc nói, "Thần cách." Diana trưởng lão hảo nhãn lực. Lý Nguyên tiếp tục cưỡng lượng lấy hỏa hùng sắc tinh thể, đồng thời, theo màu đỏ tinh thể bên trong, chậm rãi tán dật ra một cỗ bành trướng cuồng loạn lực lượng. Màu đỏ tinh thể không gian chung quanh đều đang vặn mèo. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dừng lại, ngươi mau dừng lại." Sa nữ Diana nuốt ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Lý Nguyên trong tay thân cách, toàn thân run mình. Lý Nguyên đây là muốn nổ rất thần cách, phóng thích thần cách nội bộ lực lượng, thần cách, cho dù là yếu nhất hạ vị thần thần cách, một khi nổ tung lên, cũng đủ để diệt sát bất luận cái gì thần cấp trở xuống sinh vật. Lý Nguyên một tay lấy không trung thần cách nắm ở trong tay, mặc cho cái kia lực lượng cuồng bạo càn quấy không gian, nói ra, cái này muốn ngừng a, ta đều còn không có ném vào các ngươi xã nhân tộc cùng điện đây. Chỉ là một quả thần cách mà thôi, cần phải nổ không rơi các ngươi cùng điện a. Nghe xong lời này, Sa Nữ Đa Đa hơi sững sờ, lập tức gương mặt khó có thể tin. Thần cách loại vật này, làm Thánh vực hậu kỳ Đa Đa không có khả năng chưa quen thuộc, đây chính là thần vị biểu tượng chỉ cần có thể luyện hóa thần cách, liền có thể hoàn toàn kế thừa thần cách lực lượng. Vượt qua nhien nhóng thần hỏa, trực tiếp thành thần, mà bây giờ, cái này hắc ảnh lĩnh chủ lại đem thần cách làm thành bom đến, đến dùng, chẳng lẽ hắn không biết thần cách giá trị sao? Đến cùng cần muốn như thế nào náo loạn mà kín, mới có thể sinh ra cầm thần cách làm thành bom đến dùng ý nghĩ? Đây chính là thần cách, không phải rau cải trắng, lại có, nếu là thần cách lực lượng tuyệt để phóng thích, nàng đã là tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bao quát Lý Nguyên ở bên trong, nơi này tất cả sinh linh đều khó có khả năng tại thần cách trong bạo tạc sống sót. Cái này nháy mắt có phù, Đại Ảnh Nạ thậm chí hoài nghi mình có phải hay không gặp một người điên. Liên mạng của mình đều không để ý, Đại Ảnh Nạ ngốc trợ ở giữa, thần cách lực lượng đã nhiễu loạn bốn phía hư không, khiến nhục thể của nàng đều cảm nhận được từng trận xé rách đau đớn. Dừng lại, ngươi mau dừng lại. Đại Ảnh Nạ lấy lại tinh thần, lần nữa kinh thanh quát bảo ngưng lại nói, trong mắt đã có hoảng sợ. Thậm chí, nàng đều nhìn đến cái kia thần cách tinh thể trên, lúc này đều xuất hiện từng cái từng cái tỉ mị cái khe nhỏ, dường như tùy thời đều có thể nổ bể ra tới. Lý Nguyên gặp này, năm ngón tay đo lượng, một tay lấy thần cách nắm trong tay. Nhất thời, theo thần cách bên trong tuôn ra cường bạo năng lượng, nhanh chóng lùi lại mà đi, phía trên vết nứt cũng chậm rãi tiêu tán. Sa nữ Đa Lệ sắc mặt lần nữa biến đổi, cái này lại là cái gì thủ đoạn? Lý Nguyên nhường thần cách hoàn hảo như lúc ban đầu, lại trong tay rướk lực lên, vừa cười vừa nói, Đại Ấn Nạ trưởng lão vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu, thứ này, có thể nổ rứt các ngươi cung điện sao? Đại Ấn Nạ thần sắc khó coi nhìn lấy Lý Nguyên, không biết nên như thế nào trở về đáp vấn đề này. Có thể sao? Khẳng định là có thể. Muốn là viên này thần cách tại xà nhân tộc trong cung điện nội tung, ngoại trừ trong cung điện bộ chủ nhân của các mắt kia, tất cả xà nhân tộc đến chết 99%. Sau một hồi khá lâu, Diana mới cắn răng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diana trưởng lão chí nhớ thật là không tốt. Lý Nguyên vuốt vuốt thần cách, thở dài, vậy ta liền nhắc lại một lần nữa, các ngươi xà nhân tộc thần phục ta hắc hành lãnh địa. Lần này, Diana không có lập tức nói không thể nào. Không có cách, mặc cho ai gặp phải một cái đem thần cách làm thành bom dùng tiên điên, cũng không dám tùy tiện làm ra trả lời. Diana sắc mặt biến đổi không ngừng. Sau cùng lui bước nói ra, chúng ta xã nhân tộc có thể dọn nhà, chúng ta có thể tiếp tục hướng Hồng Nguyên Sâm Lâm nội bộ di chuyển. Theo ta được biết, các ngươi rất cần vật tư, ta có thể làm chủ, đem chúng ta tích lũy vật tư toàn bộ lưu cho ngươi. Lời này để lộ ra một tia chờ mong, nàng đích xác là có chút sợ đối mặt dạng này một người điên lĩnh chủ, thật muốn chạy tới xã nhân tộc vứt xuống một khoảng thần cách, xã nhân tộc liền thật không có. Thế mà, Lý Nguyên lại là lắc đầu nói, "Không, ngươi chỉ có thể lựa chọn ta cho lựa chọn của ngươi." Nghe nói như thế, Diana tuyệt vọng, giận mà không dám nói gì. Nàng đều đã làm ra cực lớn một bộ Nói muốn dọn nhà đem đất bàn mừng lại, đối phương đều không đáp ứng. Một lát sau, đại ẩn ạ lần nữa cẳng ứng rằng, nói ra, ngoại trừ dọn nhà, ta còn có thể nói cho ngươi như thế nào tại cái này Hồng Nguyễn Sâm Lâm không lọt vào khu chủ. Đây là xà nhân tộc bí mật, lúc này bị đại ẩn ạ lấy ra làm thành thẻ đánh bạc. Dưới cái nhìn của nàng, cứ việc hấp ảnh lĩnh chủ thế lực thực lực đều không kém, nhưng Hồng Nguyễn Sâm Lâm dù sao cũng là cấm kỵ chi địa đợi một thời gian ảnh lĩnh chủ khẳng định sẽ bị ép rời đi Hồng Nguyên Sâm Lâm, nếu là không rời đi Sở Nguyện sẽ gặp phải Hồng Nguyên Sâm Lâm nội bộ chu sát, đây cũng là đại lão nạ lựa chọn nhượng bộ dọn nhà một trong những nguyên nhân, chỉ cần tạm thời duy vững vàng cùng Lý Nguyên quan hệ trong đó. Chờ sau này mặc kệ là Lý Nguyên rời đi, vẫn là bị Hồng Nguyên Sâm Lâm chu sát, đều cùng xã nhân tộc không có hệ. Thế nhưng là, đại lão nạ không nghĩ tới là, khi nàng cái này thẻ đánh bạc vứt ra về sau, Lý Nguyên Y Nguyên không thèm để ý chút nào lắc đầu, nói ra, các ngươi xã nhân tộc bí mật, đối với ta mà nói, không đáng một đồng. Ta nói, thần phục hoặc là chết, ngươi chỉ có thể chọn nó một Nếu là ở trước kia, Lý Nguyên nói không chừng sẽ còn đối xạ nhân tộc bí mật này có hứng thú. Nhưng là hiện tại, Hồng Nguyên Sâm Lâm đối với hắn đều không có cái uy hiếp gì, tất nhiên sẽ trở thành hắn hậu hoa viên, còn muốn bí mật này đến làm gì dùng? Nói những thứ này nữa xạ nhân thần phục, bị hắn ảnh hóa, bí mật gì đều không phải là bí mật. Ta nguyện ý thần phục ngươi Hắc Ảnh lĩnh chủ, nhưng ta không cách nào làm chủ cả một tộc nhỏ. Đài Ẩn Na trầm mặc rất lâu, rồi mới lên tiếng, "Lĩnh chủ đại nhân, có thể hay không để cho ta đi về trước, cùng tộc nhân khác trưởng lão thương lượng một chút." Tại Lý Nguyên uy hiếp dưới, Đài Ẩn Na không thể không lựa chọn thần phục. Bất kể có phải hay không là thật thân phụ, nhưng là hiện tại nhất định phải thân phụ, nếu không nàng lo lắng cho mình thật không cách nào rời đi nơi đây." Lý Nguyên nghi nghi nói ra, "Có thể. Bất quá, đến Lưu Constantin." Nàng đều nghe không hiểu lời này là có ý gì, nơi này ngoại trừ nàng liền không có cái khác xã nhân tộc, nơi nào Constantin có thể lưu. Nhưng còn không đợi được nạn nạn nói chuyện, Lý Nguyên liền nhìn về phía Lý Dạ, phân phó nói, "Cùng tiểu hầu tử cùng một chỗ, đi mang hai cái xã nhân tộc trở về đi." "Daiorna, các ngươi nói mang liền mang, đi chỗ nào mang?" Tuân mệnh. Lý Dạ cùng Hoàng Kim Thánh viên Linh Mệnh về sau, đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Trong trước mắt, Lý Dạ cùng Hoàng Kim Thánh Viên lại trở về, nhưng trong tay của bọn hắn đều mang theo một cái tổng nhân. Diana nhìn đến hai cái này tổng nhân, đột nhiên hướng Lý Nguyên nhìn sang. Trước sau không đến một giây đồng hồ, tổng nhân của hắn liền bị mang đến nơi này, cái này là làm sao làm được? Liền xem như nàng cái này Thánh vực hậu kỳ, muốn đi tới đi lui gần 10000 mét khoảng cách, đó cũng là cần thời gian mấy hơi thở. Chớ nói chi là còn phải theo bọn họ trong cung điện bắt đi hai cái tổng nhân. Phải biết, trong cung điện nhưng có lấy chủ nhân của các mắt kia, nhưng tổng nhân của nàng lúc này vẫn là bị mang đến nơi này. Chư phi, bọn họ là xuyên toa không gian chỉ có xuyên toa không gian mới có thể đề vị kia phản ứng không kịp, mới có thể để cho Nghị dạ cùng Hoàng Kim Thánh viên thuận lợi lại nhanh chóng mang về hai cái xạ nhân. Nhưng mà muốn tiến hành không gian xuyên toa, đây chính là thần cảnh mới có thể làm đến sự tình, mà mặc kệ Lan Nghị dạ vẫn là con khí kia, rõ ràng đều còn không phải thần cảnh, cái kia hai cái xạ nhân tộc, lúc này cũng nhìn thấy Diana, không khỏi cả kinh nói, đại trưởng lão, đại trưởng lão cứu ta. Diana nhìn bọn họ liếc một chút, sắc mặt lần nữa biến ảo chập chờn, trong lúc nhất thời suy nghĩ môn vãn. Cái này dị giới linh chủ bên trong hạ một, thật sự là khiến người ta nhìn không đấu. Thật lạ quá, thần bí đối phương cho thấy đã nói là Lưu Constantin, trên thực tế cũng là nói cho nàng, ngươi đừng nghĩ lấy chơi nhiều kiểu, ta tùy thời đều có thể xuất hiện tại ngươi cung điện. Đã Constantin tới, cái kia Đại ẩn hạ trưởng lão xin mời đi. Lý Nguyên một lần nữa ngồi trở lại cái ghế của mình, khoát tay nói, "Hy vọng Đại ẩn hạ trưởng lão đừng để ta chờ quá lâu ha." "Không phải vậy, nói không chừng ta liền phải tự mình đi các ngươi cung điện, ở trước mà khuyên ngươi những cái kia tộc nhân." "Khuyên như thế nào?" "Đương nhiên là cầm lấy sẽ phải nổ tung thần cách đi khuyên, nàng hai cái tộc nhân xuất hiện ở đây, cái này khiến Đại ẩn hạ hoàn toàn không nghi ngờ câu nói này tính chân thực." Đại ẩn nã đệ xuống trong lòng rất nhiều suy nghĩ, vội vàng trả lời: "Lĩnh chủ đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn." Ngay sau đó, đại ẩn nã liền xoay người đối nghị dạ tiểu hầu tử trong tay sà người nói: "Các ngươi trước lưu tại nơi này, ta sẽ lại đến tiếp các ngươi." Nói xong, đại ẩn nã liền nhúc nhích thanh sắc đuôi dài, quay người từ từ lui về sau đi, sau đó nhanh chóng rời đi thành bảo lãnh địa. "Vương thượng, cứ như vậy để cho nàng đi rồi?" Nghị dạ nghi ngờ hỏi. Lý Nguyên Hướng đã ẩn nã rời đi phương hướng mắt nhìn, vừa cười vừa nói: "Hai quân giao chiến, không chém sứ giả đúng không?" Sa nhân tộc khẳng định còn có cao thủ Lý Nguyên Suy Đoán có lẽ là một vị bản thần. Nếu không vừa mới Đa ận Nae sẽ không biểu hiện như vậy bình tĩnh tự phụ, cho đến hắn xuất ra thần cách về sau, tâm cảnh mới phát sinh biến hóa. Bản thần mà tôi, Lý Nguyên cũng không có cảm thấy mạnh bao nhiêu. Hắn xuất ra thần cách đến, là có đe dọa cái kia sàn nữ Đa ận Nae ý tứ. Nhưng nếu là Sà nhân tộc thật không nguyện ý thần phục, cái kia Lý Nguyên cũng không để ý một khóa thần cách đưa bọn hắn quy tiên. Các hắc hành trưởng thành hạn mức cao nhất đều tăng lên tới thần cảnh, có cần hay không thần cách, kỳ thật đã không có ảnh hưởng quá lớn. Thanh thân đối hắc hành mà nói, chỉ là vấn đề thời gian thôi đương nhiên, đối phó Sà nhân tộc cũng không nhất định liền phải nô rất viên này, thần cách đừng nhìn xà nhân tộc số lượng đông đảo, còn có thánh vực hậu kỳ tồn tại, các hắc hành thật muốn cứng đánh, cũng không phải đánh không giới tới. Chỉ là, Lý Nguyên Kiên kỵ xà nhân tộc cung điện chủ nhân của cặp mắt kia thôi. Hắn suy đoán đối phương là bản thân, vậy liền thật chỉ là bản thân sao? Trực giác nói cho Lý Nguyên, chủ nhân của cặp mắt kia rất có vấn đề, xà nhân tộc có thể lưu tại Hồng Nguyệt Sâm Lâm bên trong, hơn phân nửa là bỏ ra một loại náo đó đại giới. Mà lại, viên địa lang thần thần cách vẫn là có thể dùng cho những người khác trên người, tỉ như Lý Thành như vậy. Tốt xấu là cái bóng người tuấn quân, cựu giai hạn mức cao nhất liền quá khớp. Khi thật, muốn là đổi lại trước đó Lý Nguyên, là thật sẽ giống như trước đối phó gỗ Lĩnh Bộ Lạc cùng lang nhân bộ lạc mở dạng, trực tiếp giết đến tận sai nhân tộc, không thần phục cũng phải giết tới ngươi thần phục. Nhưng là hiện tại, nếu là có thể không lãng phí một binh một tốt liền làm cho đối phương thần phục, cớ sao mà không làm đâu? Hơn 5000 cái xả nhân, ảnh hóa xuống tới tối thiểu có 2, 3000 số lượng, càng có đã đạt đến dạng này thánh vực hậu kỳ cường giả, liền trước mắt mà nói, bị giới hạn hấp hành thủy tinh chiêu mộ binh chủng mỗi ngày quy định số lượng, ảnh hóa những sinh linh khác, là một buốt so sánh có lợi mua bán. Mà cái này, cũng là cái khác lĩnh chủ không cách nào làm được sự tình. Cho nên đối cái này gia nhân tộc tiên lễ hậu bình, vẫn là đáng giá thử một lần, tính so sánh giá cả cao. Bất quá, hiện tại cơ hội là đã cho xã nhân tộc, liền xem bọn hắn có thể hay không nắm chắc. Lý Nguyên bẻ bẻ cổ, trong sân nhìn một vòng. "A Duật, Tiêu Tất, các ngươi hai cái tới." Hai người nhất thời đi vào Lý Nguyên trước mặt, không người nói, "Vương thượng, có gì phất phó?" Lý Nguyên nhìn lấy xương mặt xương mũi hai người, đầu tiên đối A Duật hỏi, "Quần Sơn chi đỉnh, đối Lang thần thần cách thái độ gì?" Thân cách còn ở đó, Quần Sơn chi đỉnh cần phải liền sẽ không vương tha cho. A Duật dừng một chút, nói ra Thì thần cách này thần cách thuộc về Quần Sơn Chi Đỉnh uy lý am gia tộc duy nhất đích chuyển con núi dõi, phụ thân hắn là Quần Sơn Chi Đỉnh chỉ có 3 vị chủ thần một trong, cũng là Quần Sơn Chi Đỉnh đại tế ti, nếu là cầm lại thần cách, đại tế ti liền hắn có thể đem tiểu uy lý am phục sinh. Nghe xong hạ rụt mà nói, Lý Nguyên khẽ nhíu mày, cái này thần cách thế mà còn liên lụy đến một vị chủ thần, Lý Nguyên nghĩ nghĩ, hỏi tiếp, như như lời ngươi nói, cái này thần cách thuộc về các ngươi cái kia cái gọi là đại tế ti thân tử, hắn lại có thể mượn nhờ thần cách đem phục sinh, vì cái gì không tự mình đến Hồng Nguyên Sâm Lâm đâu? Chủ thần, thế nhưng là chiến tranh đại lục tuyệt đối đại lão cấp nhân vật, chí ít hoàn chỉnh lĩnh ngộ mộ một đầu pháp tắc." A rụt trả lời, "Viễn cổ thời kỳ, chiến tranh đại lục vốn chỉ có một khối đại lục, nhưng vạn tộc hỗn chiến ch bá, vô số chủ thần xuất thủ, lúc này mới đem chiến tranh đại lục đánh phân thành bảy đại châu. Về sau vận mệnh, hủy diệt, tử vong, sinh mệnh bốn vị trí cao thần xuất hiện, định ra vạn tộc hiệp nghị, chủ thần không thể xuất thủ lần nữa can thiệp đại lục sự tình, nếu không đều sẽ bị bốn đại chí cao thần trấn sát." Nghe vậy, Lý Nguyên mặt người, cái này vạn tộc hiệp nghị, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, thông báo trên cũng không có đề cập. Bất quá cái này chủ thần không đến xuất thủ. Cái kia ngược lại là một chuyện tốt. Muốn là hiện tại một vị chủ thần chạy tới lãnh địa, Lý Nguyên chết là không chết được, có thể vậy liền thật chỉ có thể trốn ở trong thành bảo không ra được đã chủ thần tới không được, cái kia cũng không sao. Đương nhiên, Lý Nguyên lòng sinh một kế, không khỏi đối A Zut hỏi, lại nói A Zut, nếu như ta nguyện ý xuất ra viên này thân cách, các ngươi vị kia đại tế ti có nguyện ý hay không dùng nhiều tiền đến trao đổi? Ngươi một vị chủ thần con giột thân cách, đổi lấy ngươi 180 viên thượng vị thần thân cách, không quá phần đi. A Zut ánh mắt cũng là sáng lên, ngạc nhiên trả lời, lấy đại tế ti đối tiểu uy Li Am coi trọng trình độ, nói không chừng sẽ cùng vương tượng trao đổi. Vậy ngươi có thể liên hệ đến cái này đại tế thì sao?" Lý Nguyên lại truy vấn. Á Nhút nhất thời sững sờ, lắc đầu cười khổ nói, "Cái này, vương thượng ngươi cái này quá để mắt ta." Lý Nguyên suy nghĩ một chút cũng thế, Á Nhút bất quá chỉ là cái thánh vực mà thôi, làm sao có thể liên hệ được chủ thần dạng này đại lão? Bất quá này cũng cho Lý Nguyên một lời nhắc nhở, trên tay hắn viên này thần cách tạm thời không thể dùng. Thật tốt giữ lấy, nói không chừng cái gì thời điểm liền có thể dùng tới, thay đổi 180 viên thượng vị thần thân cách, vẫn là rất thơm. Lý Nguyên nghĩ một hồi, nói ra, "Vậy dạng này, ngươi trước nghĩ một chút biện pháp, thử nghiệm liên hệ liên hệ." "Được rồi vương thượng." A Dụt không người trả lời. Tuy nhiên hắn không thể trực tiếp liên hệ đại tế ti, nhưng là hoàn toàn chính xác có thể thông qua đường dây khác, chậm rãi đem tin tức này hướng bên trên truyền lại đến mức có thể thành công hay không, có thể hay không truyền đến chủ thần trong hay, vậy liền không được biết rồi. Lý Nguyên gật gật đầu, đối Sèo thỉnh hỏi, Hải Bộ gia tộc đầu. Viên này thần cách cùng các ngươi có thể không có quan hệ gì. Hồi Vân thượng, kỳ thật Hải Bộ gia tộc đối viên này thần cách hứng thú không lớn, là quần sơn chi đỉnh cùng Hải Bộ gia tộc có cái khác giao dịch, mới có thể phái chúng ta đến đây hiệp trợ A Dụt thu hồi lang thần thần cách. Dừng một chút, Sèo tiếp mắt nhìn A Dụt, còn nói thêm, nhưng chẳng biết tại sao Vương Thất đối viên này thần cách cảm thấy rất hứng thú, cho nên, Hải Bộ gia tộc ngoại trừ cùng Quần Sơn chi đỉnh có giao dịch bên ngoài, cùng Vương Thất cũng có giao dịch. Nếu như A Dụ thu hồi thần cách, Vương Thất sẽ âm thầm ra tay, cướp đi viên này thần cách. Cái này cũng thuộc về Hải Bộ gia tộc thư tuyệt mật hơi thở. Nhưng bây giờ đã ảnh hóa xẹo thịt, tự nhiên không cần cố kỵ cái gì, nói thẳng ra. A Dụ nhíu mày, cũng không có quá lớn phản ứng. Lý Nguyên nghe xong, quay đầu nhìn về phía A Dụ, hỏi, "Viên này thần cách thuộc về Quần Sơn chi đỉnh đại tế ti thân tử người không nhiều lắm đâu." "Không nhiều, ta trước khi đến cũng không biết." A Dụ trả lời. Nghe xong lời này, Lý Nguyên liền cười, hại bộ gia tộc cùng Vương Tất phản ứng, trên cơ bản cũng liền có thể giải thích hợp lý. Hại bộ gia tộc cũng không biết viên này thần cách lai lịch, cho nên mới cái hai đầu ăn sạch, một bên rút quần Sơn Chi Đỉnh, một bên rút Đờ Vân Thất. Mà Điệu Tinh Vương quốc Vương Thất, hơn phân nửa là biết thần cách chủ nhân là ai. Về phần tại sao muốn nửa đường cấp đi thần cách, có lẽ cũng là ôm lấy Lý Nguyên một dạng tâm tư, muốn cùng quần Sơn Chi Đỉnh vị kia đại tế ti muốn chỗ tốt, nói thật, Lý Nguyên thật không nghĩ tới, liền một khóa thần cách mà thôi, sau lưng lại còn có nhiều như vậy còn công lực lượng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đã sớm nghĩ kỹ câu cá mà tính toán. Ngược lại, viên này thần cách tầm quan trọng, sẽ còn cho hắn dẫn tới càng nhiều con cá. Cũng không lâu lắm, Tiêu Tiết cùng Hạ Dụ mang theo chừng 50 cái địa tình, liền lấy tàn binh bại tướng chi thế, thật nhanh thoát đi Hắc Ảnh lãnh địa. Hắc Ảnh lãnh địa quá mạnh, đánh không lại, đến cầu viện. Tú đến thần tú cũng phải tối chào, Sảng Văn Hải hức bốn. Chương 110, cái này Hắc Ảnh lãnh chủ, hắn liền là thằng điên. Hồng Nguyên lâm lâm, cao vút trong mây rừng rậm. Hơi hơi phiếm hồng qua mang, bao phủ toàn bộ cái rừng, phản phất dáng chiều tò khắp. Sa nhân tộc bộ lạc. Cái rừng bên trong, từng cái từng cái lộng lẫy đại mãng tại cây cối ở giữa bốn lượn quay quanh. quanh cũng có vô số tiểu xả TT xuyên thẳng qua, một tòa phủ cổ cung điện, tọa lạc tại bệ rắn trung ương nhất. Cung điện bên ngoài đều có nửa người nửa xà thất ảnh, tại bốn phía giu đảng, cũng có tay cầm các loại vũ khí xà nhân tộc vệ binh, tại phạm vi lãnh địa bên trong, cảnh giới thủ hộ. Xà nhân tộc xem ra không phải rất mạnh, vốn là bán thú nhân đế quốc bên trong ảnh hưởng rất lớn một cái tộc quần. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn có một vị kinh diễm vương. Mợ đỡ xà nữ vương, một vị nhuỡng cấp tộc cường giả đều kiêng kỵ nữ vương, chủ thần phía dưới tối cường giả, tại viễn cổ thần chiến sau đó, chủ thần không ra tuế nguyệt bên trong. Mợ đỡ Sả Nữ Vương cũng là vô địch tuyệt đại, tôi có sinh linh có thể cùng đối kháng. Nếu là mợ đỡ Sả Nữ Vương nguyện ý, bán thú nhân đế quốc đều là trong lòng bàn tay của nàng vượn. Khi đó nàng liền không chỉ là xã nhân tộc nữ vương, mà chính là toàn bộ bán thú nhân đế quốc nữ vương, cũng không biết là nguyên nhân gì, mợ đỡ Sả Nữ Vương không có chiếm lấy bán thú nhân đế quốc đế vị, một lòng chỉ muốn đột phá trở thành chủ thần. Không như mong muốn, mợ đỡ Sả Nữ Vương đột phá thất bại, hung tiêu mà vẫn. Tại đã mất đi mợ đỡ Sả Nữ Vương vị này cường giả vô địch về sau, xã nhân tộc như vậy đi hướng xuống dốc, đã mất đi tại bán thú nhân đế quốc quyền lên tiếng thậm chí còn bị cái khác bán thú nhân tộc chèn ép chế nhạo cùng cô trụ. Lớn như vậy xạ nhân tộc tứ phân ngũ liệt, vốn có xạ nhân tộc thần linh, chết thì chết giết thì giết, cơ hội không có. Mà xạ nhân tộc tộc nhân cũng bị phân tán đến bảy đại châu các cái địa phương, triệt triệt để để cách xa bán thú nhân đế quốc trung tâm quyền lực. Mà mỡ đỡ sản nữ vương một mạch xạ nhân tộc, càng la bị hủy diệt tính đã kích, mười không còn một. Hồng Nguyên Sâm Lâm cái này một cái xạ nhân tộc bộ lạc, cũng là trong đó một số người sống sót tổ kiến. Năm đó đi vào Hồng Nguyên Sâm Lâm thời điểm, bọn họ bất quá 3 năm trăm người, bây giờ cũng bất quá 4 năm ngàn số lượng. Phải biết, tại Uy Hoàng thời điểm bọn họ mệnh này, nhưng có lấy mười mấy vạn tộc nhân. Lúc này, xa nhân tộc trong cung điện, bầu không khí quỷ dị dị thường. Năm vị xa nhân tộc trưởng lão ngồi vây quanh tại bàn tròn trước, thần sắc lạ lạ nhìn lấy bọn hắn đại trưởng lão đại Ẩn ạ. Trong ánh mắt của bọn hắn, có vẫn độ có kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là không thể nào hiểu được. Bởi vì, đại Ẩn ạ vội vàng chạy về cung điện sau liền triệu tập bọn họ năm vị trưởng lão, nói là phải thương lượng nhượng xạ nhân tộc đầu nhập vào cái kia hắc ảnh lĩnh chủ đối với hắc ảnh lĩnh chủ, bọn họ đều là có hiểu một chút. Dị giới lai khách, dưới trướng ác ma binh chủng, tại vô số dị giới lĩnh chủ bên trong xếp hạng thứ nhất. Nhưng mà, thì tính sao, ác ma là rất lợi hại, tại Viễn Cổ Thần Chiến bên trong cũng có rất nhiều ma thần xuất hiện, nhưng cuối cùng bị Chư Thần trấn áp đến cực địa thâm uyên. Cứ việc thỉnh thoảng liền sẽ có ác ma chột tới, nhưng trên cơ bản rất nhanh liền bị các tộc tiêu diệt hết ác ma, có thể nói là vạn tộc cùng chung địch nhân. Nhưng mà bây giờ, Đại Ẩn Nạ lại muốn để bọn hắn xả nhân tộc đi đầu quân nắm giữ ác ma binh chủng hắc ảnh lĩnh chủ. Nếu như không phải đã Ẩn Nạ là đại trưởng lão, những thứ này xả nhân đều cái kia mắng nàng có phải hay không rút đi rồi, hoặc là đầu óc bị ác ma ăn. Đại Ẩn Nạ đại trưởng lão. Một tên nam tính xả nhân trưởng lão, cổ quái nhìn lấy lại Ẩn Nạ. Yếu tử nói: "Đại trưởng lão, ngài không có chỗ nào không phải mãi a?" Ân: "Có phải hay không tu hành thời điểm, không cần ta đừng." Dai Uyển Na đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nam tính xả nhân. Nam tính xả nhân tối đầu không nói, kỳ thật hắn cũng là muốn nói ngươi có phải hay không tu hành đem đầu hóc sự hỏng. Dai Uyển Na biết những trưởng lão này tâm lý hoạt động, nàng nhìn quanh tất cả trưởng lão, thở dài: "Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta không có xảy ra chuyện gì, vừa mới ta nói tới sự tình, cũng không phải nói đùa, là chăm chú." Một đám trưởng lão nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ lại càng thêm khó hiểu. Trọng điếu nhất chính là, đại trưởng lão là ra tại dạng gì mục đích? muốn lựa chọn đi đầu quân một cái dị giới lĩnh chủ. Nếu là bọn họ Xà nhân tộc nguyện ý, lúc trước liền có thể đầu nhập vào bán thú nhân đế quốc hoàn thất, đám kia ưa thích dùng nửa người dưới suy nghĩ cầm thú, đối mợ đỡ sản nữ oa nhất mạch sản nữ, thế nhưng là chạy theo như vịt đầu nhập vào bán thú nhân đế quốc hoàn thất, cái này còn có thể bán thú nhân đế quốc ở trong có chỗ đứng, bảo trì địa vị tương đối cao. Bây giờ muốn đi đầu quân một cái dị giới lĩnh chủ, như đồ gì? Đại ẩn hạ thở dài, tiếp tục nói, nếu như có thể mà nói, ta cũng không nguyện ý nhường Xà nhân tộc đầu nhập vào hấp hành lĩnh chủ, cái này khiến ta mợ đỡ sản nữ vương một mạch hổ thẹn. Nhưng là chỉ có đầu nhập vào hắc ảnh lĩnh chủ, chúng ta mới có thể còn sống, vì mẹ đỡ sản nữ vương bảo tồn huyết mạch truyền thừa. Nghe vậy, một tên sản nữ trưởng lão cao mày nói, quá nói chuyện giật gần đi lão nạ đại trưởng lão. Bóng đen kia lãnh điệu tuy nói là đám kia dị giới lĩnh chủ bên trong hạng một, nhưng chúng ta diệt đi mấy cái kia lĩnh chủ, cũng liền như thế. Hắc ảnh lĩnh địa mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào? Đúng a, đại trưởng lão, bọn họ đi vào chiến tranh đại lục, vẫn chưa tới 10 ngày mà thôi. Một cái Khát Xả nhân trưởng lão phụ hòa nói, chúng ta Xả nhân tộc tuy nhiên chỉ có ngài một vị thánh vực, nhưng ngài là thánh vực hậu kỳ. Sa so phổ thông thánh vực phải cường đại hơn, mà chúng ta năm cái cũng là bản thánh, thực lực cũng không kém, Hắc ảnh lĩnh chủ có thể đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Ta không tin. Ngoại trừ chúng ta, còn có nội điện cái vị kia đâu? Lúc đầu người nam kia tính xả nhân trưởng lão lại mở miệng nói ra, Hắc ảnh lĩnh địa, bọn họ chỉ sợ liền thánh vực đều không có a. Nói thánh vực đều đánh giá cao bọn họ, lúc này mới đến mấy cái ngày mà tôi, nói không chừng liền bản thánh đều không có. Diana đại trưởng lão lắc đầu, sau đó vươn hai đầu ngón tay. Bọn họ có hai cái thánh vực. Diana mặt không thay đổi nói ra, một cái là Hắc ảnh lĩnh chủ ác ma binh chủng, Một cái khác là thu phục thánh vực Lâm Nhân. Trừ cái đó ra, còn có thu phục hơn 300 cái điệu tinh hái bộ gia tộc Tư Bình, thấp nhất lục giai, năm vị cửu giai, một vị bản thánh. Hắc ảnh linh chủ cái khác Katma, một vị bản thánh, hơn 20 cái tiểu giai, hơn 20 cái bát giai. Ngoài ra còn có hai mươi mấy nhân tộc, cũng đều là bát giai. Đúng rồi, hắc ảnh linh chủ dưới trướng còn có một đầu viễn cổ thần thú Hoàng Kim Thánh Viên, bản thánh. Hắc ảnh linh chủ bản nhân thực lực, ta không nhìn rõ ràng, nhưng coi như không phải thánh vực, cũng tuyệt không kém gì bản thánh. Nghe Đờ Lấn Na đại trưởng lão một câu lại một câu, năm người ngáp trưởng lão đều há to miệng, gương mặt không thể tin được. Tính toán đâu ra đấy, đây mới là hắc ảnh lĩnh chủ đi vào chiến tranh đại lục đệ bát thiên mà thôi. Lĩnh của mình loại thăng cấp đến thánh vực không nói, còn đã thu phục được một vị thánh vực lang nhân, cùng điệu tinh hãi bộ gia tộc tư binh, bán thánh cũng còn có ba vị, cái khắc bát giai cửu giai đều là mười mấy cái, tám này, làm sao có thể phát triển đến loại trình độ này, quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Sau một hồi, một vị lớn tuổi xà nữ trầm giọng nói, dựa theo đại trưởng lão nói, cái này hắc ảnh lĩnh chủ thực lực là rất mạnh, nhưng là, chúng ta xà nhân tộc cao đoàn chiến lực cũng không kém, thật muốn bạo phát chiến tranh, chỉ cần nội điện vị kia xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không thua đi. Nói không sai. Lại một vị xả nhân tộc trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, "Đại trưởng lão, ta đề nghị chủ động tiến công hắc ảnh lãnh địa, hắn trưởng thành quá nhanh, phải đem uy hiếp bách giết từ trong trứng nước. Vừa vận cũng khiến cái này dị giới lai khách, kiến thức một chút chúng ta mỡ đỡ sản lư vương một mạch cường đại. A, ta lời còn chưa nói hết." Đại ẩn là đại trưởng lão khóc cười một tiếng, còn nói thêm, "Hắc ảnh lãnh địa có kỳ quái ma pháp trận ba phủ, tại lãnh địa của hắn bên trong, bọn họ có thể tăng lên một cái cấp độ chiến lực. Cựu giai biến bản thánh, bán thánh biến thánh vực, thánh vực biến bản thần." Lời này vừa nói ra, năm cái xả nhân tộc trưởng lão cùng nhau biến sắc. Dựa theo Đại trưởng lão nói, đây chẳng phải là đối phương tại trong lãnh địa cũng là hai cái bản thân, một đống thánh vực bản thánh, cái này còn đánh cái cái dám, chịu chết đều không mang theo dạng này tặng. Một lát sau, cái kia nói chủ động công kích Hắc Ảnh lãnh địa trưởng lão, tao mày nói, đã như vậy, vậy liền để cho bọn họ tới đánh chúng ta. Nếu như vậy, bọn họ liền không nhận ma pháp trận giá trị. Đại ẩn Na đại trưởng lão nhìn hắn một cái, thâm thẳm nói ra, Hắc Ảnh lĩnh chủ, hắn có một khóa hoàn chỉnh thần cách. Nghe được thần cách hai chữ, Xá nhân tộc trưởng lão nhóm lại biến sắc. Hắn chỗ nào lấy được thần cách? Một cái Xá nhân tộc trưởng lão lên tiếng hỏi. Một cái Khắc Sả nhân tộc trưởng lão cau mày nói, vậy liền càng nhanh khởi sướng chiến tranh rồi, không phải vậy đối phương liền sẽ thêm ra đến một vị thần cảnh. Thật muốn có thần cảnh mà nói, vậy chúng ta Sả nhân tộc liền thật sự là không có cơ hội, nội điện vị kia cũng ngăn không được. Lúc này, Đại Ornna trưởng lão đột nhiên nói ra, người nào nói cho ngươi, Hắc Ảnh lĩnh chủ muốn luyện hóa thần cách thành thần. Nghe nói lời ấy, năm cái Sả nhân trưởng lão cũng kỳ quái nhìn về phía Đại Ornna. Thần cách không luyện hóa thành thần, còn có thể làm gì? Đại Ornna đại trưởng lão thở dài nói, nếu như chúng ta không đầu nhập vào, hắn liền dùng viên này thần cách, nộ rất chúng ta Sả nhân tộc. Nam vị trưởng lão nhất thời trợn mắt hốt hoồm, sau đó cuối cùng là Minh Bạch đã ẩn nạ vì sao muốn đề nghị, nhường xạ nhân tộc đầu nhập vào vị này Hắc Ảnh lãnh chủ đây chính là thân cách, vậy mà dùng để uy hiếp xạ nhân tộc đầu nhập vào, vừa mới bọn họ đối xạ nhân tộc là có lòng tin, nhưng là hiện tại, vẫn là thôi đi. Người ta đều không đánh với ngươi, trực tiếp né bom, nhưng là rất nhanh liền có trưởng lão ý thức được vấn đề, mở miệng nói, vậy chúng ta có thể di chuyển đến địa phương khác đi thôi. Ta cũng đã nói di chuyển, nhưng Hắc Ảnh lãnh chủ không cho chúng ta cơ hội này." Đại ẩn nạ đại trưởng lão nói ra. Trưởng lão kia cau mày nói, chúng ta di chuyển chúng ta chính là Dù là hắn giám thị chúng ta, chúng ta tách ra di chuyển cũng là có thể a. Ta nói, Hắc Ảnh lãnh chủ sẽ không cho chúng ta di chuyển cơ hội. Đại ẩn nạp trưởng lao mắt nhìn cung điện bên ngoài, cười khổ nói, muốn là ta đoán không sai, chỉ muốn tộc nhân của chúng ta bắt đầu di chuyển, viên kia thần cách liền sẽ lập tức tại chúng ta trong cung điện nổ tung. Bọn họ có thể tự do xuyên qua không gian, tùy thời đi vào chúng ta nơi này. Thế lễ cung dạn, bọn họ bây giờ đang ở Hắc Ảnh lãnh địa, ta nhìn tận mắt bọn họ nằm dưới. Bọn họ đi vào cung điện thời điểm, các ngươi phát hiện sao? Đại ẩn nạp đại trưởng lao ngắm nhìn bốn phía, còn nói thêm, có lẽ Chúng ta bây giờ nội dung nói chuyện, Hắc Ảnh lĩnh chủ liền đã biết. Tựa hồ là đang đáp lại lời Ân Na mà nói, gấp tưởng, Sát Mộ Di thân ảnh trong nháy mắt hiện lên. "Chúc mừng ngươi, đã đúng." Sát Mộ Di thanh âm truyền đến, nhất thời khiến tất cả Sà nhân tộc trưởng lão như Lâm đại địch trợn mắt nhìn. Sát Mộ Di lại là không để ý tới bọn họ, vừa cười vừa nói, "Lô Vương để cho ta chuyển cáo các ngươi, chậm rãi trò chuyện, chỉ là cũng đừng trò chuyện quá lâu." Nói xong, Sát Mộ Di liền hướng nội điện phương hướng mắt nhìn, thân ảnh lập tức chìm xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Sà nhân tộc trưởng lão nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói chữ gì. Từ Đa Na đại trưởng lão nói ra được còn không có quá lớn cảm thụ, nhưng bây giờ sả mù dị giải xuất hiện, để bọn hắn đều cảm nhận được chí mạng nguy hiểm đối phương là thật sự có thể tùy thời đi tới nơi này, nói cách khác, bọn họ đã bị giám sát. Chỉ cần bọn họ có bất kỳ dị động, thần cách liền sẽ tại bọn họ trong cung điện nổ vang đến mức đối phương đến cùng có thể hay không thật nộ rất thần cách, ai biết được. Chẳng lẽ em muốn đi đánh bạc sao? Vạn nhất thần nổ, làm sao bây giờ? Cho đến sả mù dị giải rời đi rất lâu, đại ở Na đại trưởng lão mới lên tiếng, bỏ phiếu đi, là chiến vẫn là hạng, mọi người cùng nhau quyết định đi. Năm cái sả nhân tộc trưởng lão ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Một hồi lâu mới lần lượt mở miệng. Cái này hắc ảnh lĩnh chủ, binh chủng của hắn nắm giữ lực lượng thật là thần bí, vậy mà thật sự có thể xuyên qua không gian. Hắn không phải thật sự muốn muốn giết chóc, liền là muốn chúng ta đổ nhập vào, sử dụng chúng ta xạ nhân tộc lực lượng, trợ giúp lãnh địa của hắn phát triển. Đây chính là thần kỳ, nộ tung phía dưới, chúng ta cái này tộc quần khả năng toàn bộ đều sẽ hóa thành cho tàn. Đối mặt dạng này một người điên, ngoại trừ đầu nhập vào, chúng ta còn có thể có cái khác đường có thể chọn sao? Có chọn sao? Giống như không được chọn. Làm mỡ lợn sản nữ vương một mạch người sống sót, bọn họ những trưởng lão này tự nhiên không sợ tự vong nguy hiểm. Thế nhưng là cái khác nhỏ yếu tộc nhân làm sao bây giờ, thật muốn toàn bộ chết ở chỗ này, cái kia mợ đỡ sản nữ vương một mạch liền thật không có. Rốt cục, có một tên xà nhân tộc trưởng lão, hiu khí vô lực nói ra, "Đầu nhập vào đi, mợ đỡ sản nữ vương một mạch không thể tuyệt." Còn lại xà nhân tộc trưởng lão cũng đều là gật đầu, công nhận hắn. "Được, ý kiến thống nhất liền tốt." Đại ẩn hạ trưởng lão ngồi thẳng lên, hướng bên trong điện mắt nhìn, nói ra, "Ta đi tìm vị kia nói một chút, nếu như nàng cũng không ý kiến, vậy liền hành đi." Nói xong, đại ẩn hạ trưởng lão vận vẹo thần rắn, liền hướng nội điện mà đi. Còn lại xà nhân tộc trưởng lão, biểu hiện trên mặt khác nhau. Có sĩ nhục có đáng chát, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Tại tộc quần sinh tử tồn vong trước mắt, bọn họ chỉ có thể lựa chọn hòa hiệp, Dai An hạ trưởng lão thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại nội điện trong trung đạo. Chỉ chốc lát sau, Dai An hạ trưởng lão liền xuất hiện ở một tòa cao 5 mét pho tượng phía dưới. Pho tượng cũng là một cái cao lớn sa nữ, toàn thân đều là màu xám trắng, giống như là chúng thạch hóa thuật đầu dạng. Pho tượng sa nữ ngũ quan tinh xảo, không chỉ có nửa thân dưới là rắn thân thể quấn quanh, trên đầu cũng là từng cái từng cái tiểu xà, đó là cái này xà đầu người phát. Tiểu xà đủ loại kiểu dáng, hoặc là rủ xuống, hoặc là vung lên. Xem ra sinh động như thật đây chính là Mở Đở Sản Nữ Vương Pho Tượng, cũng là Mở Đở Sản Nữ Vương một mạch xà nhân tộc Tí Nững. Diana đại trưởng lao hướng Pho Tượng rất cung kính quỳ trên mặt đất, phủ phục lễ bái nói, "Diana, cầu kiến Thần Thị đại nhân." "Thần Thị, Mở Đở Sản Nữ Vương Thần Thị, lúc trước Mở Đở Sản Nữ Vương vẫn lạc, cũng là vị này thần thị, Liêu chết dẫn theo bọn họ mặt này, thoát đi bán thú nhân đế quốc." "Thần Thị, hắn chết rồi." Thanh âm thanh thủy vang lên, tùy theo một cái xinh đẹp tiểu nữ hài xuất hiện ở Mở Đở Sản Nữ Vương Pho Tượng trên bờ vai. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, "Sảng Văn hài hước 4, chương 111, Thần Thị" Tiểu nữ Hải, mợ đỡ sản nữ vương. Nghe được thần thị chết rồi, Diana trưởng lão bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng lại tại nhìn thấy tiểu nữ Hải về sau, Diana thần sắc sửng sợ, kinh hỉ nói: "Công chúa điện hạ, ngài tỉnh." "Ừm, tỉnh." Tiểu nữ Hải nhảy xuống pho tượng nói ra. Cùng với những cái khác xả nhân tộc nửa rắn nửa người không giống nhau, tiểu nữ Hải có hai chân, cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Chỉ là, tiểu nữ Hải hai mắt là tròn mặt dọc. Diana vui mừng liên tục, lần nữa hướng tiểu nữ Hải bài nói: "Diana, cùng nên điện hạ trở về." Dừng một chút, Diana lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng hỏi, "Công chúa điện hạ, Thần thị đại nhân hắn, hắn dùng lực lượng cuối cùng tỉnh lại ta, hôm qua liền chết." Tiểu nữ hài to mày, nói lẩm bẩm, "Cái này mười phần ngu xuẩn, kiên trì lâu như vậy, đã sớm cái kia chết đi." Lời mặc dù nói vô tình, nhưng Đa Lận Na nghe được. Chính mình tiểu công chúa điện hạ đối Thần thị vẫn là trong lòng là vô cùng tương tâm. Thần thị là năm đó mỡ đỡ sản nữ vương người hầu. Có thể làm mỡ đỡ sản nữ vương người hầu, vị này Thần thị thực lực tự nhiên cũng không kém, lúc trước cũng là thượng vị thần bên trong người nổi bật đáng tiếc, tại mỡ đỡ sản nữ vương sau khi chết, Thần thị vì bảo hộ tộc nhân, cũng rất nhiều cường địch chèn giết. Cuối cùng công thiếu chốt chết đi, liền thần cách đều bị trực tiếp đánh nát. Nhưng thần thị kiên cường sống tiếp được, còn mang theo tiểu công chúa cùng Đa Lạ bọn họ, đi tới Hồng Uyển Sâm Lâm. Tại hướng trong rừng rậm cấm kỵ tồn tại hiến tế chính mình tàn phá linh hồn về sau, bọn họ mạch này mới an nhiên ở Hồng Uyển Sâm Lâm bên trong sinh tồn. Không sai, đây chính là bọn họ tại Hồng Uyển Sâm Lâm sinh tồn nguyên nhân. Tìm tới Hồng Uyển Sâm Lâm nội bộ cấm kỵ tồn tại, cũng hướng đối phương hiến tế linh hồn của mình đây cũng là lúc ấy Đa Lạ muốn nói cho Lý Nguyên Phương pháp đương nhiên, cũng không phải người nào đều có thể tìm tới trong rừng rậm tấn cấp tồn tại, đối phương cũng không phải cái gì linh hồn để muốn. Thần thị có thể muốn ăn đòn vị kia cấm kỵ tồn tại, là bởi vì mỡ đỡ sản nữ vương từng tới Hồng Uyển Sâm Lâm, còn giống như nhận biết vị kia cấm kỵ tồn tại đối phương yêu cầu linh hồn, nhất định phải là cứng, cỏi tuyệt thiết, phổ thông linh hồn cũng không muốn. Thần thị cả đời chỉ đi theo mỡ đỡ sản nữ vương, hoàn toàn không có những tạp niệm khác, Bạch Chiến không chết cũng muốn bảo toàn mỡ đỡ sản nữ vương một mạch. Cái này vừa vặn phù hợp vị kia cấm kỵ tồn tại đối linh hồn yêu cầu. Là lấy mỡ đỡ sản nữ vương một mạch an toàn lưu tại Hồng Uyển Sâm Lâm, không nhận Hồng Uyển Sâm Lâm khu trục diệt sát. Mà thần thị sau cùng tan nghiệm, cũng đang yên lặng bảo hộ sa nhân tộc. Đại ẩn nạp cùng các trưởng lão khác nói không sợ tối ảnh lánh địa uy hiếp, lúc trước trôi lại, cũng chính là vị này thần thị. Thần thị tuy nhiên hiến tế linh hồn, nhưng còn có còn sót lại lực lượng, vừa an gia hồng nguyên sơn lâm thời điểm, như cũng có tiếp cận thần cảnh lực lượng. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, từ từ tiêu tán, nhưng cũng đủ để sánh vai bản thân. Nhưng bây giờ, thần thị chết rồi, bọn họ lực lượng mạnh nhất cũng liền không có. May ra công chúa điện hạ tỉnh, gặp đại ẩn nạp khát vọng nhìn lấy chính mình, tiểu nữ hài lật lên kính thượng. Các ngươi vừa rồi nói sự tình, ta đều nghe được, đừng nhìn ta, nhìn ta cũng không có. Ta tuy nhiên tỉnh lại, nhưng lại cũng liền thánh vực mà thôi. Nếu là ngươi nói hắc ảnh lĩnh chủ lợi hại như vậy, tăng thêm ta, vậy khẳng định cũng là đánh không lại đó a. Nghe nói như thế, đại ẩn nã cũng chỉ có cười khổ nói, cái kia công chúa điện hạ, ý của ngài đâu? Đánh không lại liền thêm vào, không có tật xấu, ngươi làm không tệ. Tiểu nữ Hải ông cụ non vô vô đại ẩn nã bả vai, lập tức đi ra ngoài. Thật nhiều năm không có đi ra, ta đi ra ngoài trước dạo chơi, sự tình khác, liền chính các ngươi giải quyết đi. Đang khi nói chuyện, tiểu nữ Hải thân ảnh liền không ngừng lấp lóe, trong chớp mắt liền biến mất tại cung điện. Nhưng là sau một khắc, tiểu nữ Hải lại trở về. Tiểu nữ Hải mặt chợt hiện tại đại ẩn hạ trước mắt, nói nghiêm túc, ta vẫn là ưa thích người khác gọi ta nữ vương Bội Hạ, nhớ kỹ à? Nhớ kỹ, công, nữ vương Bội Hạ. Đại ẩn hạ liền vội vàng gật đầu trả lời. Tiểu nữ Hải dạ, lập tức rời đi cung điện. Chờ tiểu nữ Hải sau khi đi, đại ẩn hạ ngẩng đầu nhìn Mộ Đở Sạn nữ vương pho tượng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Làm cho này một mạch xà nhân tộc đại trưởng lão, đại ẩn hạ so tộc nhân khác các trưởng lão khác, đều phải biết càng nhiều chuyện hơn. Năm đó, Mộ Đở Sạn nữ vương nếm thử đột phá chủ thần cảnh thời điểm, là lưu lại một cái huyết mạch. Huyết mạch này liền là vừa vận tiểu nữ Hải. Bị xã nhân tộc Tôn Sưng là tiểu công chúa. Những cái này tiểu công chúa đến cùng là mỡ đỡ sản nữ vương cùng ai sở sinh, toàn bộ đại lục đều không người biết được. Về sau mỡ đỡ sản nữ vương đột phá thất bại mà chết, tiểu công chúa cha đẻ chim mê thì càng không thể nào biết được. Có thể khi đó cũng không có người quan tâm, vô số bán thú nhân đế quốc quyền quý đều muốn có được tiểu công chúa, muốn bao trùm mỡ đỡ sản một mạch. Mà tiểu công chúa tại thần thị bảo vệ dưới, một trận trong chém giết lâm vào ngủ say, đến bây giờ mới tỉnh lại. Tiểu công chúa cha đẻ, đại ẩn nạ là biết đến, thần thị nói cho nàng biết. Tiểu công chúa không có cha đẻ. Bởi vì, tại Mỡ Đở Sản Nữ Vương chuẩn bị đột phá trước, tựa hồ liền biết mình không cách nào thành công tiến giai chủ thần, lưu lại cho mình một đường sinh cơ. Nàng lột cách huyết mạch của mình linh hồn, dự dục tiểu công chúa. Nói cách khác, kỳ thật tiểu công chúa trên bản chất cũng là Mỡ Đở Sản Nữ Vương hai thái thân, tự nhiên không tồn tại cái gì cha đẻ mẹ đẻ, dùng cái so sánh triết học mà nói để hình dung. Cái kia chính là tiểu nữ Hải là Mỡ Đở Sản Nữ Vương, nhưng Mỡ Đở Sản Nữ Vương thiếu không là tiểu nữ Hải. Bí mật này, thần thị chết rồi, cũng chỉ có đại trưởng lão mới hiểu. Nữ Vương bị hạ đáp ứng đầu nhập vào Hắc Ảnh lĩnh chủ, là muốn mượn nhờ Hắc Ảnh lĩnh chủ lực lượng. Trở lại định phong sao. Dai Án Na nhìn qua tiểu nữ hài rời đi phương hướng, trong lòng không tự chủ được nghĩ như vậy đến. Mở dở sản nữ vương sao mà kiêu ngạo, làm sao có thể cam tâm đầu nhập vào một cái dị giới lĩnh chủ, làm như vậy tất nhiên có mục đích của nàng. Đáng tiếc thần thị đại nhân không có ở đây. Dai Án Na tiếp nối trở dài, sau đó đi ra nội điện, lần nữa triệu tập trọng tập hội nghị. Lần này tham dự xã nhân tộc không chỉ có trưởng lão, vẫn còn có cao tầng, có thể chen mồn vào được, toàn bộ đều tới. Nghe được muốn đầu nhập vào dị giới lĩnh chủ, những thứ này trước đó không có ở đây xã nhân, đều là giận không nhịn nổi. Nguyên bản không nguyện ý đã lặn nã đem mọi chuyện cần thiết, từng cái đều nói ra. Nhưng là đối mặt hắc ảnh lãnh chủ vũ lực uy hiếp, xạ nhân tộc nhóm ý nguyên không nguyện ý thỏa hiệp, thậm chí kêu gào chết cũng không đầu hàng không đầu nhập vào. Đại nã không có cách, chỉ có thể cao giọng quơ nói, đây cũng là tiểu công chúa điện hạ ý tứ. Nghe được tiểu công chúa điện hạ mấy chữ này, Nguyên bản Nguyên Náo hội trưởng nhất thời liền biến đến yên tĩnh trở lại. Nhưng cũng liền an tĩnh một lát, ngay sau đó xạ nhân tộc liền biến đến càng thêm kích động. Đại trưởng lão, công chúa điện hạ tỉnh. Công chúa điện hạ đâu? Nàng ở nơi nào? Nàng rốt cuộc tỉnh. Cung nên công chúa điện hạ trở về. Có công chúa điện hạ Chúng ta thì sợ gì kia cái gì hắc ảnh lĩnh chủ. Đại ẩn hạ hai tay hạ thấp xuống, thật vất vả mới khiến cho hội trưởng một lần nữa biến đến an tĩnh. Nàng nhìn quanh tất cả tham dự hội nghị người, nghiêm nghị nói ra, công chúa điện hạ tuy nhiên tỉnh lại, nhưng thần thị đại nhân đã hao hết tất cả lực lượng, đã không cách nào lại tiếp tục bảo hộ chúng ta, cũng vô pháp tiếp tục bảo hộ công chúa điện hạ. Cái gì? Thần thị đại nhân vẫn lạc? Có xá nhân hoàng sở nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tiểu công chúa tồn tại là nơi đây tất cả xá nhân tộc ký thác tinh thần, nhưng thần thị tồn tại mới là bọn họ sinh tồn ký thác, nhưng là hiện tại, thần thị đại nhân vậy mà vẫn lạc. Bảo vệ hộ lực lượng của bọn hắn liền không có. Công chúa điện hạ thực lực bây giờ cũng không mạnh, vẻn vẹn chỉ là thánh vực sơ kỳ. Đại ẩn nạ lần nữa lên tiếng, trình trọng được nói, cho nên, ở vào công chúa điện hạ an uy, còn có chúng ta cả một tộc nhóm ăn nuôi, hiện tại chúng ta chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào hắc hành lĩnh chủ, nếu không, chúng ta đem sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, từ đó không còn tồn tại. Thế nhưng là, cái này có nhục mỡ đỡ sản nữ vương chi vân diệu, còn có phái cấp tiến không nguyện ý đầu nhập vào, không bỏ xuống được năm đó kiêu ngạo. Lúc này, tiểu nữ Hải thân ảnh hiện lên ở phòng hội, thân thủ hướng cái kia cái phái cấp tiến xả nhân chụp tới. Trong chốc lát, Địa xã nhân liền bị tiểu nữ hài bắt được trước mặt, lạnh giọng nói ra, nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ, còn có cái gì vinh diệu có thể nói? Vinh diệu thuộc tại quá khứ, thuộc về ta mẫu thân mợ đỡ sản nữ vương. Các ngươi bây giờ, có tư cách gì nắm giữ dạng này vinh diệu? Vinh quang của các ngươi, chỉ có thể chính các ngươi đi tranh thủ, sống sót mới có cơ hội tranh thủ. Đầu nhập vào Hắc Ảnh lãnh chủ, ta nói, người nào còn có ý kiến? Tiểu nữ hài bộ dáng tuy nhỏ, nhưng khí thế lại là trấn áp tại chỗ tất cả xã nhân tộc, không người dám lại nói tiếp. Diana, dẫn ta đi gặp Hắc Ảnh lãnh chủ. Tiểu nữ hài nhìn về phía đại trưởng lão Diana Daiễn Na đại trưởng lão nhẹ gật đầu, không người nói, điện hạ mời. Không bao lâu, Daiễn Na liền mang theo Tiểu Lữ Hải, xuất hiện ở Hồng Nguyệt Sâm Lâm bên ngoài 10.000 mét khoảng cách, đối với thánh vực tới nói, cũng liền mấy hơi thở sự tình, nhưng Daiễn Na cũng chưa đi nhanh như vậy. Trên đường Daiễn Na nhịn không được hỏi, công chúa? Không, nữ vương bệ hạ. Ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngài vì sao muốn đáp ứng đầu nhập vào sao? Vị này chính là mỡ đỡ sản nữ vương hai thế thân, nói đầu nhập vào liền đầu nhập vào, Daiễn Na nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không thích hợp. Hắc ảnh lãnh địa là cường đại. Thế nhưng không có tư cách trở thành nữ vương trợ lực cao phải biết, mở đờ xã nữ vương năm đó thế nhưng là chủ thần phía dưới cường giả vô địch, làm sao có thể vừa ý hắc ảnh lĩnh chủ. Còn không phải là vì các ngươi. Tiểu nữ hải có chút không nhịn được nói, ta trong đầu có cái thanh âm, không có thể để các ngươi chết. Nếu không, người nào quán các ngươi chết sống. Nghe xong lời này, đại ơ nạ liền hiểu. Cái gì mượn nhờ hắc ảnh lĩnh chủ, cái gì vinh diệu đều là giả, nữ vương bệ hạ chỉ là muốn nhường tộc nhân sống sót mà thôi nghiêm ngặt nói đến, là lúc đầu mở đợt sản nữ vương mà tôi đồng thời cũng mặt bên nói rõ một chút, trước mắt vị này mới mở đợt sản nữ vương, thật không còn là lúc đầu vị kia mở đợt sản nữ vương. Tiểu nữ Hải không có nói cho Đại ẩn nạ chính là, nàng vừa mới đi qua Hắc Ảnh lãnh địa, hơn nữa còn phát hiện một số bí mật, Đại ẩn nạ không nói thêm lời, mang theo tiểu nữ Hải, chỉ chốc lát sau liền đã tới Hắc Ảnh lãnh địa. Lần này tự nhiên không có trực tiếp tiến vào thành bảo, tại ở gần Hắc Ảnh lãnh địa lúc, bọn họ liền thả chậm tốc độ. Mạn Nghị Dạ lúc này, tự nhiên là đã đợi tại bên ngoài. Tại Nghị Dạ chỉ huy dưới, Đại ẩn nạ cùng tiểu nữ Hải từ từ đi tới thành bảo gặp qua lĩnh chủ đại nhân. Đại ổn hạ hướng trên vế cho Lý Nguyên, hơi hơi thi lễ một cái, hạ thấp tư thái của mình. Lý Nguyên nhẹ gật đầu, ánh mắt liền rơi vào tiểu nữ hài trên thân, ánh mắt hơi híp. Ngay tại vừa mới tiểu nữ hài bước vào phạm vi lãnh địa bên trong thời điểm, thành bảo tinh hạch liền rung động dữ dội đây là tinh hạch cảm nhận được cực đại uy hiếp phản ứng, mà đây đã là lần thứ 2. Nói cách khác, tiểu nữ hài không phải lần đầu tiên đến hắc ảnh lãnh địa. Lý Nguyên là biết đến, bất quá đối phương tựa hồ không có ý, Lý Nguyên cũng cảm nhận được đối phương sả nhân tộc khí tức, suy đoán vị này có thể là sả nhân tộc sau lưng cường giả là đến tìm hiểu hắc ảnh lãnh địa tình huống cụ thể, cho nên trước đó liền không có quan tâm nàng. Lý Nguyên nhìn ra, tiểu nữ Hải cùng nhị dạ một dạng, chỉ là thánh vực sơ kỳ mà thôi. Nhưng có thể gây nên thành bảo tinh hạch dị động, điều này nói rõ nhỏ thân thể của cô bé bên trong vô cùng có khả năng ẩn chứa lực lượng mạnh hơn. Gặp Lý Nguyên nhìn lấy tiểu nữ Hải, đại ẩn nạ liền vội vàng giới thiệu, "Lĩnh chủ đại nhân, vị này là chúng ta bộ lạc công chúa điện hạ, lần này liền từ công chúa điện hạ đại biểu chúng ta xã nhân tộc, cùng ngài ký kết đầu nhập vào hiệp nghị." Nơi này hiệp nghị cùng quan phương hiệp nghị khác biệt. Quan phương hiệp nghị là bị quan phương hạn chế, mà trong hiện thực hiệp nghị, bị thiên địa quy tắc hạn chế. Thứ này liền cùng trong tiên hiệp thiên đạo lời thể không sai biệt lắm. Người tên là gì?" Lý Nguyên nhiều hứng thú mà hỏi. Tiểu nữ Hải Lạnh lùng nói, "Mở Đở Xa." Danh tự vừa ra, Diana sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng yên lặng tối đầu không nói chuyện. Lý Nguyên cũng là hơi sửng sở, hắn tự nhiên không biết năm đó Mở Đở Xa nữ vương tại chiến tranh trên đường lớn kinh diễm tài tình. Nhưng hắn thật bằng qua, xã nhân tộc bên trong có một cái Mở Đở Xa. Bởi vì hắn nhìn qua không ít tiểu thuyết truyền hình, đối mặt Mở Đở Xa ánh mắt, có thể khiến người ta hóa đá. Hoàng kim thánh viên trước đó bị hóa đá, hơn phân nửa cũng là tiểu nữ Hải này giở trò quỷ. Vô tình hay cố ý, Lý Nguyên liền nhìn về phía tiểu nữ Hải ánh mắt, tựa hồ là muốn nếm thử bị hóa đá cảm giác. Nào biết tiểu nữ Hải dùng nhìn thẳng nốc một dạng ánh mắt nhìn hắn, nói ra, "Thành hóa thuật cần ta chủ động kích phát, ngươi bây giờ nhìn ta không dụng." Khô khụ, dạng này a? Lý Nguyên có chút lúng túng sờ lên cái mũi, nói ra, "Rất tốt, ta tiếp nhận xả nhân tộc đối ta đầu nhập vào, ký hiệp nghị đi." Thế mà, lúc này tiểu nữ Hải lại là nói ra, "Chưa không đợi, ta còn có vấn đề muốn hỏi." Ồ. Lý Nguyên ngoài ý muốn nhìn lấy tiểu nữ Hải "Hoi, nói một chút." Tiểu nữ Hải mắt nhìn nhị dạ Sát Mu Di lại, chỉ lấy bọn hắn nói ra, "Đây là ngươi chiêu mộ binh chủng, đúng không?" "Ừm, không sai." Lý Nguyên nhẹ gật đầu, có chút hiếu kỳ tiểu nữ Hải đến cùng muốn nói điều gì. Tiểu nữ Hải vừa chỉ chỉ Hoàng Kim Thánh Viên, còn có Lý Thành bọn họ những bóng người này, lại hỏi, "Bọn họ hẳn không phải là ngươi chiêu mộ binh chủng, nhưng là ta có thể cảm nhận được, bọn họ cùng binh chủng của ngươi có giống nhau thuộc tính. Có thể nói cho ta biết, ngươi binh chủng thuộc tính là cái gì không?" Nghe vậy, Lý Nguyên nhìn về phía tiểu nữ Hải ánh mắt có chút không giống. Rất hiển nhiên, tiểu nữ Hải này tuyệt đối không tầm thường lại có thể cảm nhận được tự có binh chủng cùng ảnh hóa binh chủng khắc nhau. Nhưng Lý Nguyên lại là cười nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bởi vì bọn hắn trên thân cũng có ngươi binh chủng tổ tính. Tiểu nữ hai lần này chỉ là những cái kia điệp tinh, nói tiếp, ta có lý do tin tưởng, làm chúng ta đầu nhập vào ngươi sau đó, ngươi cũng sẽ nhường tộc nhân của ta nắm giữ dạng này tổ tính. Nếu như đoán không sai, muốn thu hoạch được ngươi binh chủng tổ tính, hẳn là sẽ không rất dễ dàng, nói không chừng liền có rất nhiều nguy hiểm. Cho nên ta được xác nhận, làm như vậy giá trị không đáng giá. Lời này vừa nói ra, Lý Nguyên đều có chút sử sợ. Cái này tiểu nữ hài quả thực thần, cảm giác đối phương biết tất cả mọi chuyện một hạng, Lý Nguyên trầm mặc một lát, nói ra, nếu như không đáng các ngươi đầu nhập vào đâu. Tiểu nữ hài không hề nghi ngờ, nói thẳng, giết sạch các ngươi, ta chết, tộc nhân của ta sống. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 112, ta không có nói đùa cũng không thích nói đùa. Giết sạch các ngươi, ta chết, tộc nhân của ta sống. Những lời này ý tứ rất dễ lý giải, Lý Nguyên cũng nghe ra trong đó vị đạo. Tiểu nữ hài hoàn toàn chính xác có bí mật, nàng hiển nhiên có một loại liều mạng thủ đoạn, có thể giết sạch hắc ảnh lãnh địa. Dù là Lý Nguyên nội trung thần cách cũng ngăn không được nàng. Không thể không nói, cái này tiểu nữ hoa có chút túm, cảm giác so với hắn đều túm, cái này muốn là ném dựa đi tới, ai là lão đại, bất quá, ôm lấy thái độ như vậy đến nói đầu nhập vào, Lý Nguyên cũng không có nuông chiều thói quen. Đã như vậy Lý Nguyên nhìn lấy tiểu nữ Hải, cười híp mắt nói ra, vậy liền khai chiến đi, chúng ta tới nhìn xem, đến cùng là ai có thể giết sạch người nào. Lời này rơi xuống, tiểu nữ Hải sắc mặt chỉ trệ, đại trưởng lão đại nạ cũng là trong lòng đập mạnh. Tóc đẹp hài hoa bầu không khí, trong lúc đó biến đến tràn ngập mùi thuốc súng. Nào biết tiểu nữ Hải lại là bỗng nhiên rụt cổ một cái, Ngươi khàn nói, khục khụ, kia cái gì, ta chính là mở cái trò đùa, mở cái trò đùa, ngươi đừng coi là thật ha. Ta ngủ lâu như vậy, thật vất vả vừa mới tỉnh lại, cái này muốn là chết, nhiều không đáng a. Ta có thể không có nói đùa, cũng không thích nói đùa. Lý Nguyên nụ cười không giảm, hướng Lý Dạ nói ra, "Đi, đồ xà nhân tộc, giết sạch, một tên cũng không để lại." "Vâng, vương thượng." Lý Dạ lên tiếng, cười gằn nhìn tiểu nữ Hải liếc một chút, chậm rãi hướng mặt đất lạ xuống. Gặp này, đại án hạ trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị tiểu nữ Hải cắt đứt. "Chờ một chút. Chờ chút." Tiểu nữ Hải giơ tay phải lên, lớn tiếng hô: "Ta đáp ứng ký kết đầu nhập vào hiệng nghị, hiện tại liền ký." Nghị gia ngừng lại, nửa người đã chìm xuống mặt đất. Thế mà, Lý Nguyên lại là đối Nghị gia mắng: "Ngừng cái gì? Cho ngươi đi diệt xả nhân tộc, nghe không được." Kết quả là, Nghị gia liền lại ngoan ngoãn tiếp tục hướng dưới mặt đất lặn xuống. Tiểu nữ Hải thẳng dậm chân, tức giận quát nói: "Uy, ta đều đáp ứng ký đầu nhập vào hiệng nghị, ngươi còn muốn làm sao dạng?" "Ta thay đổi chủ ý, không được sao?" Lý Nguyên bình chân như vại nói. Ngươi tiểu nữ Hải hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng tiếp lấy giống như xương đánh cả tí một rạng, rũ cục lấy mặt nói ra, "Tốt ta ngươi thắng, ta sai rồi, thật xin lỗi, vừa mới ta không nên uy hiếp ngươi." Ta nhật lẩm, ta nhật phạt. Lý Nguyên giơ tay lên một cái, chỉ còn lại một cái đầu nhị dạ liền ngừng lại. Biết sai liền đổi, thái độ cũng không tệ lắm. Lý Nguyên ngoạn vị nhìn lấy tiểu nữ Hải, tiếp tục nói, "Có điều, như thế vẫn chưa đủ." Không giống nhau tiểu nữ Hải mở miệng đặt câu hỏi, Lý Nguyên trong tay liền xuất hiện một cái hắc ảnh ấn ký, tại hắn giữa ngón tay lưu chuyển. "Ngươi không phải là muốn biết binh chủng của ta thuộc tính sao?" Lý Nguyên đem hắc ảnh ấn ký bắn ra đến tiểu nữ hài trước mặt, nói ra, ngươi dung hợp vật này, liền có thể biết gặp nguy hiểm. Tiểu nữ hài nhíu mày, mắt không chớp nhìn chằm chằm cái này viên hắc ảnh ấn ký. Lý Nguyên gật đầu trả lời, có, có thể sẽ chết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, sau đó thử nhìn một chút là ngươi giết sạch chúng ta, vẫn là ta giết sạch các ngươi xã nhân tộc. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ta bên này một cái cũng sẽ không chết, mà ngươi bên này, có lẽ ngoại trừ ngươi, đều phải chết. Đây là uy hiếp. Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, không còn vừa mới chơi đùa thái độ. Lý Nguyên buông tay nói, cái này còn phải hỏi sao? Có thể không phải liền lại uy hiếp, cho ngươi 5 giây cân nhắc, nhị dạ, ngươi tiếp tục. Nhị dạ tiếp tục chìm xuống dưới, miệng đều đã chạm vào mặt đất, không cách nào đáp lời. Tiểu nữ hài nhìn lấy hắn hành ấn ký, có vẻ hơi do dự không dứt. Vừa mới nàng đối Lý Nguyên nói lời, kỳ thật không phải trò đùa lời nói, nếu như nàng thật muốn liều mạng, là có tự tin giải quyết hết Lý Nguyên. Bất kể nói thế nào, nàng đều là mỡ đỡ sản nữ vương hai thế thân, làm sao có thể không có điểm thủ đoạn cả thủ. Nhưng là, Lý Nguyên biểu hiện ra không kiêng nể gì cả, để cho nàng lại có chút không biết làm thế nào. Kỳ thật nàng nói những cái kia cũng không phải thật liền muốn làm gì cũng là muốn nắm giữ quyền chủ động, tại đầu nhập vào trong hiệp nghị cho sả nhân tộc tranh thủ thêm chút lợi ích. Nào biết Lý Nguyên mấy câu liền đảo ngược cục diện, ngược lại là để cho nàng Lâm vào bị động đây chính là điển hình chính mình cho mình đào hố, sau đó bị buộc bất đắc dĩ nhảy vào, còn bị đáp, liều mạng không đáng sợ, liền sợ liều mạng không dùng, tuy nhiên tiểu nữ Hải không có kế thừa mỡ đỡ sả nữ vương quá nhiều đồ vật, nhưng không thể thật là một cái tính tình trẻ con. Lý Nguyên tự tin, la thật để cho nàng nhìn không đấu. Liên Phảng phất hắn nói tới cũng là sự thật, hắn thực sẽ giết sạch tất cả sả nhân tộc, mà một mình hắn cũng sẽ không chết. Mà lại, quan trọng chính là Tiểu nữ hài hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được Lý Nguyên binh trùng đặc thủ, cho nên Lý Nguyên tự tin, để cho nàng liền biến đến không thế nào tự tin. Mắt thấy nghĩ dạ liền muốn triệt để chìm xuống mặt đất, một bên Đa Ấn Na đột nhiên mở miệng nói ra, "Tôn kính hắc ảnh lãnh chủ đại nhân, phải chăng có thể để cho ta vì công chúa điện hạ làm thầy, để ta tới dung hợp ngài cái này viên ấn ký?" "Ngươi không đủ tư cách." Lý Nguyên không chút khách khí nói ra. Đại Ấn Na còn muốn đang nói cái gì, nhưng tiểu nữ hài giống như có lẽ đã làm ra quyết định, nói ra, "Tốt, ta dung hợp." "Điện hạ, không thể." Đại Ấn Na trong nháy mắt mặt mày biến sắc, muốn ngăn cản Không biết sao tiểu nữ Hải đã thân thủ đem chiếc mặt hắc ảnh ấn ký trực tiếp nắm ở trong tay, một tên nuốt xuống. Lý Nguyên Bốn muốn nói không cần uống, có thể đã ăn. Làm tiểu nữ Hải nuốt vào hắc ảnh ấn ký, trong khoảnh khắc, hắc ảnh ấn ký liền hóa thành từng sợi bóng mờ, đem bao phủ tại trong đó. Thông qua bóng mờ, có thể trông thấy, tiểu nữ Hải non nớt khuôn mặt biến đến bắt đầu vặn vẹo ho, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu rên. Đại Ản Na gặp tình huống như vậy, không khỏi hướng Lý Nguyên giận dữ hét, nếu như điện hạ xảy ra bất trắc, chúng ta sả nhân tộc đem vĩnh thế cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi vẫn là cầu nguyện ngươi điện hạ sống sót đi. Lý Nguyên hoàn toàn không thèm để ý Đại Ản Na uy hiếp. Nói thực ra, đối với tiểu nữ hài này có thể hay không tại ảnh hóa bên trong sống sót, Lý Nguyên cũng là ôm có chút hiếu kỳ tâm. Rốt cuộc tiểu nữ hài này có bí mật, không phải phổ thông xả nhân tộc đối phương đã dám can đảm nói mình có thể giết sạch bọn họ, vậy liền đại biểu là có thể đối phó được thần cách nội tung, bản thân cái này liền không tầm thường. Bất quá cái này tiểu nữ hài ngược lại là kiên cường vô cùng, vậy mà đều không có há miệng kêu một tiếng. Lý Nguyên là không biết ảnh hóa quá trình đến cùng có bao nhiêu thống khổ, nhưng Hoàng Kim Thánh Viên ngộ không ảnh hóa thời điểm, đều là tiếng kêu rên lên hồi. Bao quát thánh vực lang nhân hạ rụt, lúc ấy cũng là thảm kêu ngút trời, đều hô mụ mụ Lý Nguyên suy đoán, tiểu nữ Hải hẳn là có thể đầy đủ ảnh hóa thành công a, đương nhiên, có như ảnh hóa không thành công, vậy cũng không có gì, chết cũng liền chết đến mức xạ nhân tộc không chết không thôi, vậy liền để bọn họ cũng đi chết tốt, cùng lắm thì cũng là lãng phí chút thời gian. Vẫn là câu nói kia, Lý Nguyên muốn là thủ hạ, không phải đại gia, từ từ, ba quả tiểu nữ Hải bóng mờ chính đang chậm rãi biến đến mờ nhạt, cuối cùng toàn bộ bị nàng hấp thu. Đại ẩn nã vội vàng chạy tới, nhìn từ trên xuống dưới tiểu nữ Hải, Ân Cần hỏi han, điện hạ, ngài không có sao chứ? Tiểu nữ Hải cảm thụ một phen thân thể của mình, liên nhìn cũng không nhìn Đại ẩn nã liếc một chút. Ánh mắt nóng rực đi thẳng tới Lý Nguyên trước mặt. "Ta muốn ký kết đầu nhập vào hiệp nghị, hiện tại, lập tức, lập tức." Lý Nguyên cười nói, "Đã ngươi đã biết muốn biết, vậy bây giờ, còn có cần phải ký kết đầu nhập vào hiệp nghị sao?" Tiểu nữ hài một người, gật đầu như da tỏi, "Cũng đúng nha." Dứt lời, tiểu nữ hài liền xoay người hướng Đa Na quát nói, "Ngươi trở về, đem tất cả tộc nhân mang tới, hiện tại, lập tức, lập tức." Đa Na, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 113, người áo trắng đến, cấm kỵ tồn tại. Đại ẩn nạp đại trưởng lão đều bị tiểu nữ Hải thái độ cho bị hôn mê rồi. Tuy nói nàng biết chính mình công chúa điện hạ tư duy nhanh nhẹn, nhưng cái này cũng nhảy quá thoát điểm, mười thất ngựa hoang đều truy không được. Cái kia màu đen ấn ký, đến cùng ngưỡng công chúa điện hạ đã trải qua cái gì? Thế mà, đại ẩn nạp vừa định muốn đặt câu hỏi, gặp phải lại là tiểu nữ Hải tiếng hét phẫn nộ. Con thất thần cái gì, gọi người đi đem tộc nhân toàn bộ mang tới, làm sao? Ta nói chuyện không có tác dụng đúng hay không? Đại ẩn nạp yếu ớt nói, điện hạ, chúng ta tộc nhân nhiều như vậy, đều mang tới. Đúng, toàn bộ đều mang tới. Tiểu nữ Hải làm như có thật gật đầu nói. Bất quá, Lúc này Lý Nguyên lại là mở miệng nói ra, "Được rồi được rồi, để mang nơi này, ta cái này không thành ổ rắn rồi." Thật muốn hơn 5000 cái xã nhân tộc đi vào lãnh địa, Lý Nguyên có thể gánh không được, vẫn là tôi đi. "Hình ảnh quá đẹp, thật không dám nhìn." Gặp tiểu nữ Hải mờ mịt nhìn mình, Lý Nguyên giải thích nói, "Chờ một chút ta đi các ngươi bên kia là được." "Vậy được rồi, hiện tại ngươi là lão đại, nghe ngươi." Tiểu nữ Hải tựa hồ có chút không kịp trả lời, tiến tới nhỏ giọng nói ra, "Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, lão đại, muốn không chúng ta hiện tại liền đi." "Lão đại, cái này nghe làm sao giống như là xã hội đen một dạng, bất quá cũng không quan trọng." tiểu nữ Hải cần phải bản thân chính là như vậy tính cách. Ngay từ đầu hắn cảm thấy tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn là tự kỷ tiểu nữ, kết quả hiện tại cái này mới là, Ảnh Hóa có thể giao phó những sinh linh khác hắc ảnh thổ tính, cùng 100% độ trung thành, đối bọn hắn tự thân tính cách là không có ảnh hưởng. Tựa như Hoàng Kim Thánh Viên, tuy nhiên Ảnh Hóa, nhưng chấp niệm vẫn như cũng là tiềm thánh đỉnh thánh quang kỵ sĩ bảo thủ. Chỉ bất quá Ảnh Hóa về sau, tại ý thức của bọn hắn bên trong, Lý Nguyên Chí thượng, hết thảy đều sẽ lay Lý Nguyên mệnh lệnh ưu tiên, phục tùng vô điều kiện. Lý Nguyên cười cười, đối tiểu nữ Hải nói ra, ngươi nhiều như vậy tổng nhân, nhưng là sẽ chết không biết. Còn lại cũng sẽ không chết lại a." Tiểu nữ Hải đương nhiên trả lời. "Lý Nguyên chỉ chỉ lại ưn a, lại hỏi, bọn họ sẽ nguyện ý sao?" Tiểu nữ Hải nghe vậy, nhất thời giơ lên chính mình nhỏ lòng ngực, nói ra, "Bọn họ đều nghe ta, ta thế nhưng là mợ đỡ sản nữ vương." Nghe xong lời này, Đại ẩn nạ sắc mặt đại biến đầu nhập vào liền đầu nhập vào, bí mật này làm sao nói hết ra, Lý Nguyên đem Đại ẩn nạ phản ứng nhìn ở trong mắt, không khỏi hỏi, "Nàng không là bảo ngươi công chúa à, tại sao lại thành nữ vương rồi?" "Ta vốn chính là nữ vương, hiện tại ta chỉ bất quá tiểu nữ Hải còn muốn nói tiếp, Đại ẩn nạ lại là hô, điện hạ, ngài không thể nói cái này a." Có cái gì không thể nói? Không nghe thấy ta mới vừa nói à? Từ giờ trở đi, Hắc Ảnh lĩnh chủ cũng là lão đại của ta. Tại lão đại trước mặt, ta có thể có bí mật gì? Tiểu nữ Hải đem 100% trung thành thông suốt đến cùng, cau mày nói, "Phiền chết ngươi, lão đại, muốn không ngươi bây giờ đem nàng cũng ảnh hóa đi." Diana nghe xong lời này, nhất thời nghĩ đến vừa mới cái kia màu đen ấn ký. Chính mình nữ vương bệ hạ chỗ lấy thái độ cải biến triệt để như vậy, cũng là bởi vì vật này đi, lúc ấy Hắc Ảnh lĩnh chủ cũng đã nói, chỉ cần dung hợp vật này, như vậy nữ vương bệ hạ liền có thể biết hắn binh chủng tổ tính. Nghĩ tới đây, Diana hỏi dò, "Điện hạ, Hành lĩnh chủ đại nhân binh chủng tổng thống, ngài biết rồi. Ừm, biết. Tiểu nữ Hải cũng không có giấu giếm, nói thẳng, bóng mờ xuyên thẳng qua, bất tử bất diệt. Vì để cho Đao Lãn à nghe được hiểu hơn, tiểu nữ Hải tiếp tục giải thích nói, chỉ cần có bóng mờ hắc ám địa phương, chúng ta đều có thể xuất hiện. Chỉ cần chúng ta về sau đi qua địa phương, đều có thể không nhìn không gian khoảng cách trong nháy mắt thẳng tới. Còn có chính là, chúng ta từ nay về sau liền không cần chết. Cái nào sợ chết, cũng có thể lập tức phục sinh. Không phải vong linh vu yêu loại kia hạ cấp phục sinh, chúng ta phục sinh căn bản không cần gì bản nguyên, phục sinh cũng là hoàn mỹ trạng thái, vô hạn phục sinh. Nghe được tiểu nữ hại giải thích, Diana trong nháy mắt lâm vào ngập tệ. Bóng mờ xuyên thẳng qua còn nói được, bọn họ trước đó liền đã lén hồi qua, chẳng qua là khi thành phố không gian xuyên toa mà thôi. Tuy nói xuyên toa không gian là thần cảnh thủ đoạn, nhưng cũng không phải thần cảnh chuyên chú, một số không gian đặc thú hệ sinh linh, tại nhỏ yếu lúc cũng có thể làm được. Nhưng là cái này bất tử bất diệt, vậy thì có điểm vượt quá tưởng tượng ở cái thế giới này, làm sao có thể tồn tại bất tử bất diệt, cho dù là bây giờ mạnh nhất bốn đại chí cao thần, cũng không có khả năng nói bất tử bất diệt. Bởi vì sớm viễn cổ trước đó, chiến tranh đại lục cũng không chỉ bốn cái chí cao thần. Mà bây giờ chỉ còn lại có 4 đại chí cao thần, cái khác chí cao thần tự nhiên đều là đã chết. Chết không được hắc ảnh lĩnh chủ sẽ tự tin như vậy mà nói, bọn họ có thể giết sạch sả nhân tộc, mà hắn người một cái cũng sẽ không chết. Người ta chết đều có thể lập tức phục sinh, có thể tính toán chết sao? Một hồi lâu sau đó, đại ở nạ mới hồi phục tinh thần lại, vẫn là khó có thể tin mà hỏi, cái này là thật. Nhất định. Tiểu nữ Hải trợn trắng mắt nói ra, không phải vậy ta vì cái gì để ngươi đem tất cả tộc nhân mang tới? Đây là chúng ta sả nhân tộc vô cùng lớn tạo hóa. Ai, muốn là lúc trước ta liền có năng lực như vậy, làm sao có thể biến thành dạng này? khả năng sớm đã đột phá. Đại ẩn nã trùng điểm gật đầu, liền hô hấp đều có cácp. Không có sai, đây chính là xạ nhân tộc vô cùng lớn tạo hóa, đầu nhập vào. Nhất định phải đầu nhập vào, thua thiệt nàng lúc trước còn nghĩ đến muốn cùng hấp hành lãnh chủ liêu mạng, thật sự là đầu óc rút, chờ chút, đại ẩn nã trong mắt chợt lóe sáng, thận trọng hỏi, cái kia điện hạ, chúng ta cần muốn trả cái giá lớn đến đâu? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Chỉ là đầu nhập vào liền có thể có được dạng này thuộc tính, làm sao có thể? Đại rồi a, cũng không có gì. Chính là ta vừa mới dung hợp vật kia, ngươi cần phải thấy được chưa? Vật kia không nhất định có thể dung hợp thành công, nếu như dung hợp không thành công lợi nói, sẽ chết. Còn có chính là, về sau chỉ nghe lão đại lời nói. Nghe nhỏ lời của cô gái, Diana dại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Về sau nghe Hắc Ảnh lãnh chủ mệnh lệnh, cũng chính là ngày sau muốn thay Hắc Ảnh lãnh địa bán mạng. Cái này không đáng kể chút nào đại giới, rốt cuộc ngươi đều không chết được, bán mạng liền bán mệnh, tùy tiện bán đều có thể, bán thế nào đều có thể. Nhưng có tự vong nguy hiểm, đây đối với Diana tới nói, vẫn còn có chút lo lắng. Bất kể nói thế nào, nàng đều là xạ nhân tộc đại trưởng lão, vẫn là cần muốn cân nhắc phía dưới tộc quần sinh tử. Tiểu nữ Hải tuy là mỡ đỡ sản nữ vương hai thế thân, có thể cái này đều bao nhiêu năm qua đi. Ngoại trừ đã chết đi thần thị, còn nhận biết cái nào tộc nhân, mà lại, tiểu nữ Hải nói mình là mỡ đỡ sản nữ vương, nhưng trên thực tế giống như cũng không có thật đem mình làm mỡ đỡ sản nữ vương. Cho nên nàng đối xả nhân tộc đều không có tình cảm gì, nhưng đại án ạ không giống nhau, bây giờ xả nhân tộc tộc nhân, tốt nhiều đều là nàng nhìn tận mắt lớn lên. Thế nhưng là, bất tự bất diệt a, quá mê người, trầm mặc một lát, đại án ạ cung kính đối lý muốn hỏi, lĩnh chủ đại nhân, cái này, chúng ta sinh tổn tỷ lệ cao sao? Đại khái 50% đi, tinh thần cứng cỏi. Sống sót tỷ lệ liền cao chút." Lý Nguyên trả lời. Tiểu nữ Hải tự nhiên biết Đại Ẩn nạ cố kỵ, thản nhiên nói, "50% mạng sống cơ hội, dù sao cũng so tất cả tộc nhân đều chết tốt, mà lại, sống sót tộc nhân đều sẽ thu hoạch được vĩnh sinh." Thế nhưng là, Đại Ẩn nạ muốn nói lại tôi. Tiểu nữ Hải thì là bá khí nói ra, không có thế nhưng là, tất cả tộc nhân nhất định phải dung hợp ấn ký, nếu ai không ngật ý, ta tới giết." Mợ đỡ sản nữ vương đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì? Tốt a, mặt đối bất tử bất diệt dù hoặc, Đại Ẩn nạ trong lòng cũng hoàn toàn sinh không nổi cự tuyệt suy nghĩ. Kết quả là, Đại Ẩn nạ liền quay đầu. Trong mong nhìn về phía Lý Nguyên. Lý Nguyên trong nháy mắt một bán, một luồng hắc ảnh ấn ký liền dung nhập đãn nạ vị này xà nhân tộc đại trưởng lão Trố Mi Tâm. Tiểu nữ Hải Long mày nhíu lại, hiển nhiên là muốn từ bản thân nuốt hắc ảnh ấn ký hình ảnh. Mà lúc này, bị âm ảnh bao phủ đại ơn ạ, nàng cũng không có tiểu nữ Hải ý chí lực, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Lý Nguyên không để ý đến đại ơn ạ, đối tiểu nữ Hải mở lời xà hỏi, vừa mới vị này đãn nạ trưởng lão muốn ngăn cản ngươi nói sự tình là cái gì? Bí mật cái gì? Là cá nhân đều yếu kỷ, Lý Nguyên cũng không ngoại lệ. "Hả? Cái kia a, là như vậy lão đại?" Tiểu nữ Hải đó là một chút cũng không có dấu giếm, đem thân phận của mình, một năm một mười nói cho Lý Nguyên. Sau khi nghe xong, Lý Nguyên nhất thời bó tay rồi. Cái này tiểu nữ Hải, mặc kệ từ nơi nào nhìn, đều không giống như là một cái nữ vương a, hơn nữa còn là vị chủ thần phía dưới tối cường giả, có chút thật không thể tin. Dường như nhìn ra Lý Nguyên không tin, tiểu nữ Hải nói lầm bầm, có thể là đời trước nàng qua quá khó khăn, cho nên cho ta tạo nên dạng này một tính cách đi. Ai nha lão đại, kỳ thật ta cũng không tính là nàng, chỉ là có nàng một số chi nhớ. Ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy? Khô khụ, tốt ta Lý Nguyên Thu hồi suy nghĩ, hỏi tới chính sự, "Vừa mới ngươi nói, ngươi biết Hồng Nguyệt Sâm Lâm bên trong tồn tại?" La Nang Nhi biết, "Không phải ta biết." Mộ Đở Xa hiển nhiên là muốn cùng ở kiếp trước Mộ Gia dưới hạ, chứ cố nấn Lý Nguyên mà nói, rồi mới lên tiếng, "Kỳ thật không tính nhận biết đi, liền Hồng Nguyệt Sâm Lâm bên trong cũng có một cái người áo trắng, hắn giống như nhận biết ta, kỳ thật ta không biết hắn." Giống như nàng khi còn bé trong lúc vô tình xông vào Hồng Nguyệt Sâm Lâm, cũng là cái kia người áo trắng tộc tướng nàng đưa ra tới. Trế tạo hai thế thân phương pháp, giống như cũng là hắn cho nàng. Một hồi nàng một hồi ta, Mộ Đở Xa vẫn là dễ dàng lẫn lộn thân phận của mình. Bất quá Lý Nguyên vẫn là nghe hiểu, mà lại chú ý tới mờ đở sạ trong lời nói quan trọng tí tức. Người áo trắng, Lý Nguyên không phải lần đầu tiên nghe được Hồng Uyển Sâm Lâm có cái người áo trắng. Lúc trước Hải Bộ gia tộc Tam quản gia đến thời điểm, một vị ngân giáp điệu tinh binh lính liền từng nói qua một việc. 800 năm trước, một đám thần linh muốn nhập Hồng Uyển Sâm Lâm, liền gây ra một vị người áo trắng tộc, đem sở hữu thần linh giết. Trong đó liền bao quát trong tay hắn viên kia thần cách chủ nhân, Côn Sơn chi đỉnh đại tế ti thất tử. Không nghĩ tới là, mờ đở sạ tiểu nữ Hải sẽ cùng vị này người áo trắng tộc nhắc lên mặc danh kỳ diệu quan hệ. Người áo trắng tộc trả lại cho Mỡ Đở Sạ nữ Vương chế tạo hai thế thân phương pháp, cái này xem ra, cùng Mỡ Đở Sạ quan hệ còn rất không tệ bộ dáng. Cái này nếu để cho đối mới biết, Mỡ Đở Sạ nữ Vương hai thế thân bị hắn ảnh hóa, không có sao chứ? Tuy nói Lý Nguyên hiện tại là không sợ cái gì người áo trắng tộc người hảo đến tộc, nhưng thật rức lấy người áo trắng tộc, thế tất sẽ ảnh hưởng đến lãnh địa phát triển. Chết là không chết được, có thể đánh không lại à? Lý Nguyên đang nghĩ ngợi cái này, đột nhiên, một trận âm phong thổi tới, trong hắc ảnh lãnh địa Hàn Ý tỏa ra. Nhấc mắt nhìn đi, một bộ áo trắng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thành bảo trong viện, chính từng bước một hướng về Lý Nguyên đi tới. Lý Nguyên khỏe mắt nhạy không ngừng, cái này liền có chút khó chịu. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến tốc tấu, may ra, Lý Nguyên hiện tại vị trí, ngay tại chủ thành bảo trên bậc thang, cũng là không sợ vị này cấm kỵ tồn tại. Giờ này khắc này, tại Lý Nguyên bên người, chỉ có nghỉ dạ cùng Mở Đở Sa. Mà trong sân cái khác hành, bao quát ảnh hóa hoàng kim thánh viên điệu tinh những thứ này, toàn bộ đều không thể động đậy, dường như bị định thân đồng dạng. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không náo loạn. Xây dựng thế lực. Chương 114, một kiếm, sẽ trời, đất nước, đoạn hải. Hắc ảnh cái giới, chỉ bao trùm chủ thành bảo. Cho nên Hiện tại chỉ còn lại có 3 người còn có năng lực hành động. Cái kia chính là Lý Nguyên, Nị Dạ, cùng tiểu nữ hài Mở Lỡ Sa, vẫn chưa bị người áo trắng tộc ảnh hưởng. Thành trấn tinh hạch, giờ phút này so bất cứ lúc nào đều muốn quang mang lóe mắt. Không phải là bởi vì sợ hãi người áo trắng, mà là tại hướng Lý Nguyên cảnh báo, người áo trắng trình độ uy hiếp rất cao. Trong lãnh địa tháp phòng ngự cũng không có tác dụng. Cùng xạ mù dị hoàng kim thánh viên những thứ này một dạng, dường như đều bị lệnh trụ, đã mất đi hiệu dụng. Thi liên thánh nguyên tháp giá trị, đều tại lúc này nún trẻ. Có thể tưởng tượng, ngay tại hướng thành bảo đi tới người áo trắng, lực lượng mạnh mẽ, sao mà khủng bố ủy dạ như lâm đại địch, toàn thân hắc ảnh chi lực quân quân, thánh vực khí tức bạo phát đến cực hạn, tùy thời làm song tự bạo chuẩn bị. Không có cách, cái này người áo trắng thực lực quá mạnh, không cách nào chính diện đối đối, chỉ có thể tự bạo. Không cần phân chương, hắn vào không được. Lý Nguyên vô vô lý dạ, sau đó quay đầu nhìn về phía mợ đỡ xá tiểu nữ hải. Người áo trắng vẫn luôn không từng tới hắc ảnh thành trấn, hiện tại đột nhiên đến, hiển nhiên là vì nàng. Mợ đỡ xá lúc này cũng nhìn lấy người áo trắng, trong mắt có chút mê mang, nhưng lại rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong chốc lát ngăn ở Lý Nguyên trước mặt. Khương thúc thúc, ngươi đừng tới đây. Ngươi không thể thương tổn hắn. Hắn là lao đại của ta, là chủ nhân của ta. Mở Đở Sạ nữ hài đồng dạng cũng là bạo phát ra thánh vực sơ kỳ khí tức, mà lại khí tức còn đang không ngừng tăng lên ầm vang ở giữa, Mở Đở Sạ trên thân hiện ra từng hạt thật nhỏ lẩn hiến, mà nàng thánh vực sơ kỳ khí thế, trực tiếp tiêu thăng đến thánh vực hậu kỳ. Không chỉ như vậy, khí tức còn tại tăng lên, trong lúc mơ hồ đã cho thấy bán thần chiến lực. Một đoàn màu xám trắng diễm hỏa, tại Mở Đở Sạ đỉnh đầu chợt trườn, đây là tại nhen nhóm thần hỏa, hướng thần cảnh xuất phát. Nhưng cái này rõ ràng còn không phải Mở Đở Sạ có thể thi triển năng lực, nàng trên mặt có vẻ thống khổ, lẫn giáp ở giữa chảy ra một chút vết máu ảnh hóa Mở Đở Sạ. Lý Nguyên chính là nàng ấy. Tại nàng trước khi chết, không cho bất luận kẻ nào thương tổn, dù là vị này người áo trắng cùng nàng quan hệ phi pháp, cũng không thể, liền nói lúc trước, Mở Đở Sạ chủ động hướng Đa Nạ nói do ảnh hóa sau đó năng lực. Nếu như Đa Nạ không nguyện ý, Mở Đở Sạ là sẽ đích thân giết chết đại ân ạ, chỗ lấy nói, là nàng muốn bảo toàn xã nhân của tôi. Người áo trắng theo xuất hiện, đều cúi đầu, không để ý đến Mở Đở Sạ, tiếp tục đi tới. Lý Dạ cùng Mở Đở Sạ đứng tại Lý Nguyên hay phía trái phải đằng trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời đều chuẩn bị lao ra liều mạng. Lý Nguyên tại phía sau hai người, đánh giá người áo trắng Người áo trắng thân hình cao lớn, tối thiểu tầm 1m9 cao, có thể di động làm rất cứng ngắc. Mỗi một bước xê dịch đều đang phát ra chi chi thanh âm, giống như hắn khớp nối rất lâu cũng không có động qua. Nhưng mà, cái kia mái đầu bạc trắng lại là chải cực kỳ sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ. Y phục bạch hoa trắng hơn tuyết, không nhuốm bụi trần ở phía sau hắn, có một thanh trường kiếm, không, có vỏ kiếm, cứ như vậy bó ở phía sau cõng. Kiếm rất dài, chôi kiếm vượt qua người áo trắng bà bay, mũi kiếm lại là sắp đến người áo trắng mắt cá chấn chỗ. Một bước hai bước, ba bước bốn bước. Rốt cục, áo trắng người đi tới trước bậc thang, hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước giơ lên chân phải. Nhưng làm một cú này, lại là không thể rơi xuống, tựa như là phía trước có lớp kiến vô hình tượng, đem hắn ngăn cản. Cái này dĩ nhiên chính là hắc ảnh kết giới bình thường, người áo trắng tại nguyên chỗ sừng suốt rất lâu, sau đó thu hồi chân phải, lùi hai bước, lần nữa đi tới. Lần này, người áo trắng mỗi một bước rơi xuống, dưới chân hắn không gian đều tại chấn động, xuất hiện từng đạo từng đạo hư không vết nứt. Chỉ là đi lại, liền đạp vỡ không gian, liền cái này đơn giản biểu hiện, liền đủ để chứng minh người áo trắng siêu việt phổ thông thần cảnh. Thưa vị thần Chủ thần, mặc dù Lý Nguyên đối với mình cái này hắc ảnh kết giới có vạn phần tín tưởng, có thể thấy cảnh này, cũng không khỏi bị chấn động mạnh. Sau một khắc, người áo trắng chân đạp hư không vết nước, lại tới gần bậc thang. Nhưng là, người áo trắng chẳng phải vẫn không có thành công rơi xuống, cái kia hư không vết nước đang đến gần nấc thang thời điểm, liền chôn vùi thành hư vô. Mà trước mặt không gian, biến hóa gì đều không có, liền vận sóng đều chưa từng có một chút. Người áo trắng lại một lần lùi lại mấy bước, hắn rốt cục giơ lên thấp đầu, lộ ra hình dáng của mình. Người phương Đông gương mặt, Lý Nguyên có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc nơi này là cái Tây Mệnh thế giới. Cứ việc cũng coi nhân tộc, có thể tổng thể tới nói, nhân tộc vẫn là lại Tây phương hóa. Tỷ như sống mũi cao sâu hốc mắt, các loại màu sắc đồng tử, các loại màu sắc tóc. Giống như vậy Phương Đông gương mặt là không từng gặp, đương nhiên, cái này muốn trừ ra theo địa cầu bươm xuống mà đến người Phương Đông. Người áo trắng ngẩng đầu về sau, chống chớn ánh mắt nhìn về phía thành bảo, tựa hồ có chút nghi hoặc phía trước có đồ vật gì tại ngăn cản cước bộ của hắn. Lập tức, người áo trắng giơ tay lên, chộp tới sau lưng chu kiếm. Hắn muốn rút kiếm, đúng lúc này, thành trấn tinh hạch tách ra vô tận quan mang, hiển nhiên là tại nói cho Lý Nguyên, cái này người áo trắng trình độ uy hiếp lần nữa tăng lên. Làm người áo trắng tay cầm chôi kiếm lúc, từng đạo từng đạo kiếm khí đã bắt đầu bạo phát. Trên lãnh địa không, nguyên bản vẫn tồn tại cựu giai màu ngà sữa phòng ngự bình trướng, tại kiếm khí cản quấy dưới, trực tiếp tán loạn ra. Người áo trắng gỡ xuống trường kiếm, lần nữa chân đạp hư không đi hướng thành bảo. Mỗi một bước rơi xuống, trường kiếm trong tay của hắn liền sẽ nhấc lên một chút, khi đi tới bậc thang chỗ, kiếm của hắn đã nâng qua bà vai. Kiếm quang sớm đã như cầu vồng, người áo trắng tựa như là đứng tại một vườn mặt trời bên trong. Kiếm trong tay, cũng là cái kia vầng thái dương, hồng nguyên sâm lâm cái kiệt như có như không hoàng, đều bị kiếm khí này quang mang trôi xuatan. Người áo trắng không nói một lời, trường kiếm trong tay thẳng tắp hướng về phía trước hư không chạm rơi xuống. Trong chốc lát, kiếm quang bắn ra rào thoáng, xông thẳng lên trời mà đi. Trên bậc thang Lý Nguyên lúc này đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt trợn thật lớn. Kia kiếm quang vọt lên tận trời, một vết nứt nương theo lấy trường kiếm dấu vết, không ngừng mà hướng nơi xa lan tràn. Lan tràn có bao xa, Lý Nguyên ánh mắt chiếu tới đều không nhìn thấy cuối cùng, 1000 dặm một vạn dặm vẫn là 10 vạn dặm trăm vạn dặm, chỉ có thể nhìn thấy cái khe khẽ hẹp hai bên, không gian tại vô thanh vô tức nhanh chóng độ tụ, nổi lên lần không gian loạn lưu. Nhất kiếm phá trời cũng không gì hơn cái này, kinh diễm cao nhỏ. Phong Hoa Tuy Đại, có 102 vô địch. Lý Nguyên cũng không biết dùng cái gì từ ngữ mới có thể hình dung giờ này khắc này người áo trắng. Thế nhưng đúng lúc này, người áo trắng kiếm trong tay đã rơi vào một khối hơi mở lại mang theo một chút hắc khí bình thường trên. Lần này không còn là bình thường vô hình, hắc ảnh kết giới hàng rào xuất hiện. Rất hiển nhiên, người áo trắng một kiếm này cường hãn, cưỡng ép đem hắc ảnh kết giới hàng rào hiện ra. Nhưng là, cũng liền chỉ thế thôi. Hắc ảnh kết giới hàng rào vẫn không có nửa điểm gợn sóng, giống như căn bản cũng không có thứ gì chém xuống tại nó phía trên. Mà người áo trắng trường kiếm trong tay, tự nhiên là mãi mãi khó tiến. Nhưng tại thành bạo phía sau, lại là có một đạo 100m mở rộng thật sâu khe rẽn, thẳng tắp hướng về nơi Sa Lam Trận. Trong chớp mắt, tia kiếm quang đã quán xuyên mười mấy vạn dặm hồng nguyên sơn lâm, khe rẽn cũng đi tới hồng nguyên sơn lâm cuối cùng. Cuối cùng sau đó, đó là Vô Tận Chi Hải. Kiếm quang vẫn còn tiếp tục, sóng phá Vô Tận Chi Hải, lại có trăm vạn dặm về sau mới ngừng nghỉ xuống tới. Sóng biển hướng hai bên tách ra, nhấc lên cao mấy trăm thước sóng biển sóng triều ầm ầm, thủy triều rơi xuống, Vô Tận Chi Hải nước biển chảy ngược, hướng về hồng nguyên sơn lâm bên trong khe rẽn đánh tới. Người áo trắng một kiếm này, không chỉ chảm phá trời Con rách ra đại địa, gây mất đại dương mênh mông, bất quá đáng tức là, hắc ảnh thành bảo, bỉ nhiên vô sự. Hắc ảnh kết giới bình thường, lúc này đã tiêu tán không thấy, dường như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Người áo trắng còn duy trì trạng kiếm tư thế, đi qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi thu hồi trường kiếm, thả lại phía sau lưng. Hắn không tiếp tục tiếp tục huy kiếm, tựa hồ là biết lấy lực lượng của mình, không cách nào đánh vỡ phía trước bình chứng. Người áo trắng lại lui lại tới mấy bước, chống chân ánh mắt, nhìn về phía gần trong gang tấc Lý Nguyên, sau một khắc vừa nhìn về phía Mở Đở Xạ. Sau đó, hắn máy móc giơ lên cánh tay phải, hướng Mở Đở Xạ vẫy vẫy tay. Có vẻ hơi ngốc nghếch. Lý Nguyên đều bị tình cảnh này khôi hài, rất hiển nhiên, đây là đánh không tiến vào, liền để cho người khác từ bên trong đi ra. Mở Đở Xa nhìn về phía Lý Nguyên, tựa hồ là đang hỏi thăm nàng muốn đừng đi ra ngoài. Lý Nguyên gật đầu nói, đi thôi. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này Bạch Di kiếm khách tìm Mở Đở Xa đến cùng vì chuyện gì. Mở Đở Xa trên người bán thần phía trên khí tức cùng lẫn giáp đều đã không có, một bước đi xuống bậc thang, hướng Bạch Di kiếm khách đi đến. Khương thúc thúc. Mở Đở Xa đi đến Bạch Di kiếm khách trước mặt, nhỏ giọng hô câu. Bạch Di kiếm khách tối đầu nhìn lấy Mở Đở Xa, chống chân ánh mắt bên trong rốt cục có tới một chút tình cảm ba động, có như vậy điểm ôn nhu vị đạo. Sau một khắc, Bạch Di kiếm khách tay liền hướng mở Đở Xạ đưa tay ra, một cỗ lực lượng cách không vùng xuống tại mở Đở Xạ trên thân. Mở Đở Xạ muốn lui lại, có thể căn bản không được được. Khương thúc thúc. Mở Đở Xạ la lớn. Bạch Di kiếm khách không để ý tới nàng, theo hắn lực lượng chuyển vận, mở Đở Xạ bên ngoài cơ thể quanh quẩn lên từng sợi bóng mờ. Hắn cái này là muốn đem mở Đở Xạ thể nội hắc ảnh ấn ký khu trục, trên một thang, Lý Nguyên lắc đầu, nói ra, tiền bối cũng đừng làm chuyện vô ích, trên cái thế giới này, ngoại trừ ta, không ai có thể bóc ra hắc ảnh ấn ký. Ngài là rất mạnh Nhưng ta nghĩ, ngài cũng làm không được. Nghe được Lý Nguyên mà nói, Bạch Diễm kiếm khách quả nhiên dừng tay, tựa như là thừa nhận sự thật này. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên, há to miệng, khàn khàn không liên tục thanh âm truyền đến. "Đậu?" "Kiện Lý Nguyên nghe vậy, hỏi dò, "Tiền bối là muốn để cho ta bóc ra mở đỡ xạ hắc ảnh ấn ký sao?" "Đúng." Nói. "Điều kiện của ngươi." Bạch Diễm kiếm khách nói chuyện, biến đến thoáng ăn gấp chút. Còn không đợi Lý Nguyên đáp lời, Mở Đở Xạ liền mở miệng nói ra, "Không muốn, ta không muốn." Bạch Diễm kiếm khách nói ra, "Năng lực là không tệ, nhưng là..." Hắn như là chết Năng lực của ngươi liền không có. Hồng Nguyên Sâm Lâm, cho ngươi, ngươi bóc ra ấn ký. Sau cùng câu nói này, là đúng lý Nguyên nói, Bạch Di kiếm khách cấp ra điều kiện của hắn. Chỉ cần Lý Nguyên có thể bóc ra mỡ đỡ xạ thể nội hấp hành ấn ký, hắn liền đem Hồng Nguyên Sâm Lâm ngừng lại, khoan hãy nói, Lý Nguyên thật có điểm tâm động. Hồng Nguyên Sâm Lâm muốn trở thành hắn hậu hoa viên, vị này Bạch Di kiếm khách cũng là lớn nhất lực cản, cũng là lớn nhất uy cơ. Một cái mỡ đỡ xạ, đổi lấy Hồng Nguyên Sâm Lâm, thật không phải nhờ có mua bán. Nhưng mỡ đỡ xạ lại nói, đối Bạch Di kiếm khách nói ra, khương thúc thúc, ngươi có thể hay không đừng gọi ta, ta theo ngươi. Lại không quen. Mặc Kệ là thượng thế thân cùng đời này thân, nàng và Bạch Di kiếm khách thật không quen. Ngoại trừ biết Bạch Di kiếm khách lúc trước đưa lên thế thân rời đi Hồng Uyên Sâm Lâm, cùng Bạch Di kiếm khách họ Khương, nó hắn hoàn toàn không biết. "Ta đáp ứng Mẫu thân ngươi, muốn dẫn ngươi về nhà." Bạch Di kiếm khách nói ra. "Mẫu thân của ta?" Mộ Đở Sạ nghi ngờ hỏi, "Là ta ở kiếp trước?" Bạch Di kiếm khách lập đầu, nói ra, "Không là, là ngươi nhóm Mẫu thân." Mộ Đở Sạ nghe vậy nhíu mày, nàng đối với phụ mẫu hoàn toàn không có ấn tượng, hoặc là nói đều không có cha mẹ cái này khái niệm. "Mặc Kệ, dù sao ta không nên bị bóc ra ân ký." Mộ Đở Sạ quật cường ngẩng đầu. Đối Bạch Ti kiếm khách nói ra. Bạch Ti kiếm khách thở dài, "Ngươi bây giờ, nhận lấy cái kia ấn ký ảnh hưởng, làm ra quyết định, không nhất định là ngươi ý tưởng chân thật." Rất hiển nhiên, Bạch Ti kiếm khách cũng nhìn ra Hắc ảnh ấn ký liên quan tới độ trung thành giá trị. Ngay sau đó, Bạch Ti kiếm khách lại đối Lý Nguyên nói ra, "Đáp ứng điều kiện của ta, nếu không, chỉ cần ngươi đi ra, ta liền giết ngươi." Nghe vậy, Lý Nguyên sắc mặt biến hóa, chuyện lo lắng nhất vẫn là xuất hiện, vị người ngăn cửa, nào biết lúc này, Mộ Đở Xà đã về tới Hắc ảnh kết giới, xuất hiện ở Lý Nguyên trước mặt. Trong chốc lát, Mộ Đở Xà phóng tới Lý Nguyên, Lý Nguyên bản năng thân thủ đi cản, nhưng cuối cùng không có, bởi vì ảnh hóa sau mợ đỡ sạ, không có khả năng gây bất lợi cho hắn. Trong ngay mắt, hai người quỷ dị hòa làm một thể đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 115, lòng đất thế giới, xích giáp hoàng ý. Mợ đỡ sạ cùng Lý Nguyên hòa làm một thể, lối thoát bạch đi kiếm khách, hắn há to miệng, cuối cùng lại là lời gì đều không có thể nói đi ra. Hắn biết mợ đỡ sạ muốn làm gì, nhưng không ngăn cản được. Chỉ thấy hợp thể Lý Nguyên cùng mợ đỡ sạ, thân hình tại hư huyễn cùng thực chất ở giữa qua lại biến hóa. Sau cùng, Mợ đỡ Sạ thân ảnh theo Lý Nguyên trong thân thể rơi xuống mà ra. Mợ đỡ Sạ khí tức trên thân, vẻ ngoài một màn lớn. Ngược lại, Lý Nguyên khí tức lại là tăng trưởng một màn lớn, lúc này lại nhưng đã đạt đến cửu giai đỉnh phong trạng thái. Khoảng cách thái ngữ cũng còn kém một tia. Mà lại, Lý Nguyên có thể cảm nhận được, chính mình tựa hồ cùng Mợ đỡ Sạ có đặc biệt liên hệ. Không phải phổ thông trên ý nghĩa liên hệ, mà là sinh mệnh tầng thứ liên tiếp, tính mạng của hắn cùng Mợ đỡ Sạ sinh mệnh liên kết lại cùng nhau. Không đúng, chính xác tới nói, là Mợ đỡ Sạ sinh mệnh cùng Lý Nguyên sinh mệnh buộc định ở cùng nhau. Lý Nguyên sinh mệnh làm chủ, Mợ đỡ Sạ sinh mệnh làm phụ. Mộ Đở Xạ đứng tại trên bậc thang, hít một hơi thật sâu, đối Bạch Di kiếm khách nói ra, "Khương Túc Túc, đây là ngươi bữa ta." Ngươi Bạch Di kiếm khách nhìn lấy Mộ Đở Xạ, đắng chát lắc đầu, ánh mắt rơi vào Lý Nguyên trên thân. Chiến tranh đại lục không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Các ngươi không là cái thứ nhất tới nơi này. Tại chiến tranh đại lục, ngươi không chết được, nhưng là rời khỏi nơi này, vậy liền không nhất định." Bạch Di kiếm khách thân ảnh chậm rãi tiêu tán, thanh âm lại lần nữa truyền đến. "Khi các ngươi rời đi cái thế giới này thời điểm, ta sẽ lại tới tìm các ngươi, tự giải quyết cho tốt đi." Làm Bạch Di kiếm khách rời đi, Lý Nguyên không khỏi nhìn về phía Mộ Đở Xạ vừa cười vừa nói, ngươi thân phận này, có chút không tầm thường a. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra." Mộ Đở Xạ hư nhược trả lời. Lý Nguyên gật gật đầu, Mộ Đở Xạ thực sự nói thật, nàng cũng không biết cái kia Bạch Ty kiếm khách vì sao đối nàng tốt như vậy. Nhưng hiện tại vấn đề không lớn, Lý Nguyên cũng chỉ cần biết từ giờ trở đi, cái này Hồng Nguyệt Sâm Lâm rốt cuộc ngăn không được hắn, cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, Mộ Đở Xạ vừa mới cùng hắn hợp thể, là cùng hắn đã đạt thành cộng sinh quan hệ đơn giản điểm tới nói, cũng là Mộ Đở Xạ sinh mệnh phụ thuộc vào Lý Nguyên trên thân. Tuy nhiên còn có hắc ảnh chi lực tố tính, nhưng là nếu như Lý Nguyên sinh tử, cái kia Mợ Đở Xạ cũng sẽ theo tử vong đầy cũng là bạch đi kiếm khách chọn rời đi nguyên nhân. Co như Lý Nguyên rời đi chủ thành bảo, hắn không thể lại giết Lý Nguyên. Trừ phi hắn muốn liền Mợ Đở Xạ cũng cùng một chỗ giết. Mà điều này hiển nhiên là không thể nào, hắn cùng Mợ Đở Xạ có không tầm thường quan hệ, vô luận như thế nào cũng sẽ không giết Mợ Đở Xạ. Làm không tệ. Lý Nguyên đối Mợ Đở Xạ nói ra. Mợ Đở Xạ vừa cười vừa nói, "Vì lão đại, ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình." Lý Nguyên nhìn một chút bạch đi kiếm khách vừa mới vị trí, trong lòng cũng là có chút tổn thức không thôi. Cái này Bạch Tí Kiếm Khách, thật sự là quá mạnh. Tối thiểu cũng là đã ngoài chủ thần cảnh giới, thậm chí càng mạnh cũng khó nói, đồng dạng, cái này Bạch Tí Kiếm Khách cũng rất thần bí, nói lời cũng vô cùng kỳ quái. Mang Mỡ Đở Xạ về nhà, về chỗ nào? Còn có, đối phương nói chờ bọn hắn rời đi cái thế giới này thời điểm, sẽ còn lại tới tìm hắn nhỏ. Tìm bọn hắn làm cái gì? Trực giác nói cho Lý Nguyên, khi đó Bạch Tí Kiếm Khách vẫn là tìm đến Mỡ Đở Xạ, khả năng cũng là muốn mang nàng về nhà. Rời đi cái thế giới này, chỉ là sau cùng, hắn Lý Nguyên muốn rời khỏi chiến tranh đại lục sao? Trọng yếu nhất, còn có một chút Cái kia chính là Bạch Đế Kiếm Khách nói là, bọn họ không là cái thứ nhất đến chiến tranh đại lục. Lời này ý tứ, nói là 30 ức địa cầu linh chủ chuyển sinh nơi này, cũng không phải là nhóm đầu tiên người chơi, trước lúc này, vẫn còn có địa phương người chơi tới. Như vậy, Bạch Đế Kiếm Khách, còn có Mở Đở Sả Mẫu Thân, bọn họ đều là trên một nhóm người chơi, dù là không phải dạng này một cái tình huống, cái này Bạch Đế Kiếm Khách cũng biết rất nhiều bí mật. Thì Như Quan Phương đến cùng là cái thứ gì? Tỷ Như Quan Phương vì sao lại đem bọn hắn theo một thế giới khác, chuyển sinh đến cái này chiến tranh đại lục đến, muốn thật là nếu như vậy, Bạch Đế Kiếm Khách, hắn hiện tại là thân phận gì đây? Người chơi vẫn là đã nhảy ra người chơi hàng ngũ, theo Bạch Đế kiếm khách tình huống đến xem, rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là một cái bình thường trạng thái, tựa hồ thừa nhận một loại nào đó hạn chế. Bằng không mà nói, muốn dẫn mộng đỡ sạ về nhà, sớm cái kia mang về. Chỗ này nước xấu a. Lý Nguyên Thâm thầm thở dài, quyết định tạm thời không đi nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ chính mình bất quá mới cựu giai, liền thánh vực đều còn không phải, coi như biết một số bí mật, lại có thể có làm được cái gì? Còn không bằng cái gì cũng không biết, miễn được bản thân được mình, thì liền Bạch Đế kiếm khách dạng này đại lao cấp nhân vật, đều còn không có nhảy ra bản cờ đây. Theo Bạch Đế kiếm khách rời đi, trong lãnh địa các Hắc Ảnh, cùng tháp phòng ngự những thứ này, toàn bộ đều khôi phục bình thường. Ủy dị chính là, vừa mới thật giống như lúc ngừng một đoạn, phía ngoài Hắc Ảnh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cũng là đỡ đản hạ vị này, ngay tại Ảnh Hóa xã nhân tộc đại trưởng lão, hiện tại cũng tiếp tục bắt đầu kêu thảm đúng lúc này, hảo hữu trong kênh trò chuyện, tin tức nhắc nhở không ngừng nổi lên. Mở ra xem, tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn đã phát vô số cái tin tức. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc Ảnh đại hoa, ta nhìn thấy thật lớn một vệt ánh sáng, a vệ dị đại thúc nói là hồ nguyên sâm lâm phương hướng truyền đến, là có siêu cấp cường giả một kiếm trạng phá bầu trời, ta bên này bầu trời đều xuất hiện vết nứt không gian. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, là người bên kia giả chuyện sao? Có cường giả tại Tiên công ngươi thành bảo? Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc ảnh đại oa, ngươi nói chuyện nhà, tiểu tiên nữ lĩnh chủ, không phải là thật sự có siêu cấp cường giả tại Tiên công ngươi thành bảo đi? Hắc ảnh đại oa mau nói chuyện, đừng dọa ta, tiểu tiên nữ lĩnh chủ, tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc ảnh đại oa, van cầu cầu ngươi, nói một câu đi, nhìn lấy Mạc Sơn Sơn gửi tới tin tức, Lý Nguyên không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này bầu trời đã từ lâu khôi phục bình thường, không gian phá toái về sau, thiên địa là sẽ lập tức tu bổ. Nhưng là, cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý, Bạch Ít kiếm khách vừa mới chỉ là hướng về sau mặt dương cao kiếm mà thôi, kiếm quang chỗ xé rách không gian, vậy mà lan tràn đến a mạc sa mạc, giống như là nghĩ đến cái gì, Lý Nguyên cũng không kịp trở về phục mạc sơn sơn. Siu, Lý Nguyên trong nháy mắt xuất hiện ở tòa thành bên trên không, hắn muốn nhìn một chút, mà đi kiếm khách trẻ em xuống trường kiếm sau tình huống. Làm Lý Nguyên đi vào tòa thành bên trên không, khóe mắt đều không ngừng lay động. Mầm, quốc ngài ngươi cái bố khỉ nha. Tại thành bảo phía sau, 100m mở rộng chân không khu vực, xuyên qua đến thật xa thật xa, hồng nguyên sơn lâm đều bị chia làm hai bộ phận. Sa sa Còn có thể nhìn đến mảnh liệt dòng nước, đang theo thành bảo phương hướng chạy xiết mà đến điều này nói rõ cái gì, nói rõ Bạch Đế Kiếm khách một kiếm kia chém tới Hồng Nguyên Sâm Lâm phía sau vô tận chi hải. Lý Nguyên Túi đầu nhìn nhìn mình thành bảo, tâm lý đang nghĩ, hắn hắc hành kết giới, vừa mới đều đã trải qua cái gì, khó trách viễn cổ thời kỳ, những thần linh kia đem chiến tranh đại lục đánh vỡ thành bảy đại châu. Liên cái này Bạch Đế Kiếm khách, muốn là nhiều đến mấy cái kiếm, đem En đi Lạc Châu lại đánh vỡ thành tất tiểu châu, chỉ sợ cũng không phải là không được đương nhiên, cái này cũng mặt bên nói rõ chính mình hắc hành kết giới cường đại. Một kiếm này không nói ngang qua En đi Lạc Châu, nhưng cũng không kém là bao nhiêu nhưng hắn hấp ảnh kết giới, tổn thương chút nào đều không có. Mở Đở Sa Nhi dạ hoàng kim thánh viên, bọn họ cũng nghe đến dòng nước thanh âm, đều đi tới Lý Nguyên bên người đều đều là ngơ ngác nhìn cái kia không ngừng mảnh liệt mà đến dòng nước. Lý Nguyên quay đầu nhìn về phía Mở Đở Sa, Mở Miệng hỏi, ngươi toàn thịnh thời kỳ, có thể làm được sao? Không thể. Mở Đở Sa lắc đầu nói, nàng toàn thịnh thời kỳ được xưng là chủ thần phía dưới tối cường giả, nàng đều làm không đến một bước này. Vậy liền rất rõ ràng, Bạch Y kiếm khách chí ít chủ thần cất bước, tại sao là chủ thần cất bước đâu? Là bởi vì Lý Nguyên cảm thấy, cái kia Bạch Y kiếm khách cũng không hề sử dụng toàn lực. Rốt cuộc lúc ấy Mở Đở Xạ cũng tại trong thành bảo, có lẽ là Bạch Di kiếm khách sợ hai chính mình vận dụng toàn lực trạng phá kết giới, hội thương tổn đến Mở Đở Xạ đương nhiên, một kiếm này sau đó, Bạch Di kiếm khách cũng biết mình toàn lực cũng không đánh tan được hắc ảnh kết giới, như vậy thu tay lại. Nghĩ nghĩ, Lý Nguyên bỗng nhiên lại đối Mở Đở Xạ nói ra, lại nói, "Về sau ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm, vị này sẽ tới giúp ngươi a." Mở Đở Xạ khổ cấp cấp nói, "Lão đại, ta bây giờ còn có thể gặp phải nguy hiểm gì?" Lý Nguyên mở người, lời này giống như không có tật xấu. Mở Đở Xạ đã ảnh hóa, nắm giữ vô hạn trọng sinh tố tính, lại nguy hiểm cũng không tính toán nguy hiểm gì. Lúc này, Mộ Đở Sạ còn nói thêm, "Có điều, nếu là lão đại ngươi gặp phải nguy hiểm mà nói, Khương Túc Túc hẳn là sẽ ra tay giúp đỡ." Từng Lý Nguyên nhẹ gật đầu, rốt cuộc hắn nguy hiểm, Mộ Đở Sạ cũng liền nguy hiểm. Bất quá Lý Nguyên cũng chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, có dạng này một tôn không kém gì chủ thần Lưu Dữ đang giúp đỡ, tuy nhiên là một chuyện tốt. Nhưng lại đối Lý Nguyên mà nói, cũng sẽ không đem tính mạng của mình ký thác vào trên thân người khác. Lại nói, mà đi kiếm khách cố nhiên rất mạnh, có thể Lý Nguyên chính mình cũng không kém, tin tưởng hắn tiến giai chủ thần cảnh, cũng sẽ không quá xa xôi. Long tin Phật này, Lý Nguyên cho tới bây giờ cũng không thiếu. Lần nữa nhìn về phía cái kia chạy xiết mà đến dòng nước, Lý Nguyên ngược lại là dâng lên cái khác tâm tư. Trinh phạt Vô Tận Chi Hải, Lý Nguyên trong lòng có đoán nó thả đến cuối cùng một vị, trước đó là không có chút nào nắm này, mà bây giờ, hắn thành bảo trực tiếp thông hướng Vô Tận Chi Hải, như vậy đối với Vô Tận Chi Hải hắn bày, cũng không phải là không thể suy nghĩ một chút. Vô Tận Chi Hải là thủy tộc cùng long tộc địa bàn. Cái kia vạn long xảo là tại Vô Tận Chi Hải, vẫn là tại đại lục khác đâu, cũng có thể. Hắc ảnh chính đại binh đoàn, hẳn là cũng có thể tắt chiến trong nước đi, dù sao cũng là vô hình vật chất cái bóng. Có điều, đến đón lấy ngược lại là có thể ảnh hóa chút thủy tộc. Lý Nguyên trong đầu lóe qua không ít suy nghĩ, lập tức trở lại trong viện, cho Mạc Sơn Sơn trở về tin tức, để cho nàng không cần lo lắng. Tiểu tiên nữ linh chủ, Hắc Ảnh Đại Hoa không có việc gì liền tốt, một mực không đáp lời, làm ta sợ muốn chết đều. Lý Nguyên, thân, vừa mới có việc, không thấy tin tức. Tiểu tiên nữ linh chủ, ừ, kỳ thật ta cũng cảm thấy Hắc Ảnh Đại Hoa không có việc gì, ngươi lợi hại như vậy. Cũng là Ạ Vệ Tử đại thúc nói, vừa mới động thủ có thể là một vị thần minh, cho nên. Lý Nguyên, thần minh cũng không có gì, về sau chúng ta đều có thể thành thần. Tiểu tiên nữ linh chủ Ta tin tưởng Hắc Ảnh Đại Hoa, Lý Nguyên, đi, ta có việc, không nói trước, ngươi bên kia thiết tinh cùng vũ khí trang bị, phải nắm chặt đá tiểu tiên nữ lĩnh chủ, ân, Hắc Ảnh Đại Hoa yên tâm, sẽ, buổi tối liền cho ngươi chuyển một nhóm tới, kết thúc nói chuyện phiếm về sau, Lý Nguyên theo bản năng ngẩn mở thế giới nói chuyện phiếm bên. Rốt cuộc Mạc Sơn Sơn bên kia đều chịu ảnh hưởng, Bạch Y Kiếm khách một kiếm kia, chỉ sợ có không ít lĩnh chủ đều thấy được. Quả thật đúng là không sai, lúc này thế giới trong kênh trò chuyện, vô số tán nhân cùng lĩnh chủ, ngay tại đối ứng tiếp kiếm quang kịch liệt triển khai thảo luận. Nhất là ẻn đi lạ châu tán nhân cùng lĩnh chủ, rốt cuộc những châu khác cách cũng không gần. Quá thực, đều thấy được đi, đều thấy được đi. Thượng như có người dùng đao, đem bầu trời đều cho chặt thành hai nửa. Làm sao có thể không thấy được, quá chói lóa mắt, quá kinh khủng. Ta hoài nghi là thần linh tại giao thủ. Có người biết thứ này từ chỗ nào bắt đầu sao? Ta ở chính giữa lục bên này, đều thấy được một số quá mang. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người, ta không biết, có người nói là theo Hồng Nguyệt Sâm Lâm bên kia xuất hiện, cũng có người nói là theo phía Tây Nhi Vô Tận Chi Hải bên kia xuất hiện. Chú ý, không có khả năng. Ta ngay tại phía Tây Vô Tận Chi Hải, ta rõ ràng thấy là theo phía Đông ánh sáng tới lập tức đem vô tận chi hải bên này nước biển đều cho chém ra. Cái kia điều này nói rõ là theo đại lục ở bên trên xuất hiện, lại nói đây là kiếm quang, vẫn là đao quang. Ngươi quản hắn kiếm quang vẫn là đao quang, nhu bức là được rồi. Đúng rồi, có phải hay không hắc ảnh lĩnh chủ tại Hồng Nguyên Sâm Lâm bên kia giết tới giết lui, trong trận Hồng Nguyên Sâm Lâm cái này cấm kỵ tồn tại a. Nói không chừng a, cấm kỵ chi địa. Vẫn là câu nói kia, Hồng Nguyên Sâm Lâm, thật gà nhi nguy hiểm, may mắn bạn xoá sớm liền dọn nhà. Cũng có thể là thần minh tại Hồng Nguyên Sâm Lâm giao chiến. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn chưa nghe nói qua à? muốn là vừa vận lan đến gần Hắc Ảnh lãnh chủ, cái kia đây không phải sảng khoái. Đáng tiếc cái này Hắc Ảnh lãnh chủ không thêm hảo hưu, không phải vậy liền có thể xem hắn còn ở đó hay không. Ai, muốn là thiếu đi Hắc Ảnh lãnh chủ vị này ngon nhân, cái này chiến tranh đại lục, nhưng là thiếu đi tốt nhiều niềm vui thú đây. Lấy Hắc Ảnh lãnh chủ trước đó gây sự tốc độ, muốn còn ở đó, khẳng định không bao lâu, chúng ta đều có thể nhận được tin tức. Được rồi được rồi, cá nhân quản tốt chuyện cá nhân đi, chuẩn, kệ quái đi. Đánh cái quảng cáo, ta cái này còn có một chương tưởng thành bạn vẽ, đại bán phá giá đại bản phá giá, muốn đi giao dịch quảng trường tìm tên của ta. Còn có Hồng Nguyên Sâm Lâm phụ cận lĩnh chủ không, không gian nói vài lời sao? Bị Hắc Ảnh lĩnh chủ giết sạch rồi. Có hay không tán nhân ở chỗ này a, tổ đoàn đi qua nhìn một chút. Muốn là Hắc Ảnh lĩnh chủ thật không có, nói không chừng có thể nhặt được chút đồ tốt đâu. Tạ Mở, người tại Tạc Cạn đồng bằng nhìn bầu trời lẩm, ta cái kia đi, đây là tìm nơi nương tựa thiên sứ lĩnh chủ vị kia nữ thần đi a, sinh sản không huynh đệ. Sinh sản, thật nữ thần. Không độ vô chân tướng. Chân tướng mẹ nó, cái chỗ chết tiệt này lại không thể phát độ, có thể phát độ, ta mẹ nó cũng không có máy chụp ảnh a. Một đám đàn độn, nâng lên nữ nhân liền cao triều gân gà. Không sai, các ngươi những thứ này tặn bã, sớm muộn chết tại nữ nhân dưới đúng quần mặt. Liếm cậu, chết không yên lành. Không có gì cả. Đi mẹ nó nữ nhân, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút dao tốc độ. Đều là nam nhân, cha mẹ nó, đã đợi cả một đời tay chân sổng, đoạn tử tuyệt tôn hạng. Lão tử ưa thích nam nhân làm sao vậy, hoàn nên đến cắn thương của ta. Nhìn lấy sai lệch lầu thế giới nói chuyện phía trên, Lý Nguyên Quả quyết lui đi ra, có chút cay ánh mắt. Liên quan đến sinh tử tồn vong vạn tộc tranh bá, liền cái này, một đám đánh đấm giả bộ, tại Lý Nguyên bàn giao dưới, Sát bộ dậy lần nữa mang theo các hắc ảnh rời đi thành báo lấy lúc trước phân tổ càn quét bốn phía đám điệu tinh cũng không có nhàn rỗi, tại mấy vị đội trưởng chỉ huy dưới, ra ngoài đi săn đi. Bọn họ những thứ này ảnh hóa sinh linh tuy nhiên được các hấp ảnh xuyên toa không gian cùng vô hạn trọng sinh thuộc tính, không ăn cơm cái này thuộc tính lại không có đạt được. Lý Nguyên đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cung cấp thức ăn, muốn đồ ăn chính mình ra ngoài tìm đi, thuận tiện còn có thể cho hắn soát chút ma thú hung thú thi thể. Lý Thành thì là mang người ảnh đi thành bảo đằng sau, đi chế tạo đệ đập. Rốt cuộc vô tận chi hải nước biển chảy ngược, đem vừa chữa trị tốt tường thành đều cho xông ra một lỗ hổng. Lý Nguyên cũng không để ý nước biển rót vào lãnh địa, bởi vì tường thành này trên liền lưu lại cái này lỗ hổng, mặc cho nước biển quay trở về động. Có núi có nước, cho lãnh địa bằng thêm cảnh sắc không phải đến mức hoàng kim thánh viên, cũng là lần nữa tiến vào Hồng Nguyệt sơn lâm, tiếp tục tìm tiểu đệ bộ xung thu ảnh bộ lộ đi. Bởi vậy, hiện tại trong thành bảo ngoại trừ Lý Nguyên, cũng chỉ còn lại có nhị dạ cùng mợ Đở Sa. Còn có vừa mới hoàn thành ảnh hóa đã ân nạ vị này xà nhân tộc đại trưởng lão, cũng không biết vì sao, nàng ảnh hóa hao phí không ngừng thời gian. Trong lúc đó đều còn kém chút hoàn toàn tán loạn, may ra lớn nhất cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới. Như mợ Đở Sa một dạng, Tại ảnh hóa sau thu được hắc ảnh thuộc tính về sau, đại ẩn nạp cũng nhịn không được lập tức về xả nhân tộc đem tộc nhân toàn bộ mang đến đến mức ảnh hóa sẽ có tử vong tỉ lệ, chết thì chết, sống sót cũng sẽ không chết lại, sống sót xả nhân tộc, tiếp tục sinh chính là, ảnh hóa sau đó sinh linh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ sinh sôi sinh đẻ, cho nên bọn họ xả nhân tộc số lượng sẽ rất nhanh vượt qua hiện tại, mà lại nhân số cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cùng lý nguyên chưa mộ. Hắc ảnh một dạng, cơ hồ mãi mãi cũng sẽ không giảm bớt, còn có đáng nhắc tới chính là, ảnh hóa sau sinh linh, bọn họ chỗ sinh dục đời sau, không lại dùng tiếp tục ảnh hóa, nói cách khác, bọn họ sinh hạ đời sau một cách tự nhiên liền nắm giữ hắc ảnh hai đại thuộc tính đồng thời, theo xuất sinh bọn họ liền tuyệt đối trung thành với Lý Nguyên đi qua Đởn Nạ chủ động bằng dao, Lý Nguyên cũng nắm giữ xạ nhân tộc bộ lạc tất cả tin tức. Bởi vì dù sao muốn ảnh hóa, cho nên Lý Nguyên cũng lười đi ký kết cái gì đầu nhập vào hiệp nghị, trực tiếp nhường Đởn Nạ nói rõ xạ nhân tộc tình huống. Nếu là ký hiệp nghị mà nói, Lý Nguyên nơi này là có thể thu đến những tin tức này nhắc nhở. Xạ nhân tộc tổng cộng có 5.382 người. Ngoại trừ mở đỡ xạ cùng Đởn Nạ vị này đại trưởng lão, còn lại có bán thánh năm vị, cửu giai 12 vị. Cái khác 78 giai cũng có trên trăm cái đương nhiên. Cang Niệu vẫn là cấp thấp sả nhân tộc, thậm chí cái này 5000 số lượng bên trong, còn có không ít ổ niên sả nhân tộc. Ngoài ra, còn có sả nhân tộc độ cất giữ tồn kho. Lúc trước bọn họ là chạy nạn đi tới Hồng Nguyệt Sâm Lâm, tất cả mang vật tư không nhiều, trên cơ bản cũng đều sử dụng hết. Hiện tại còn lại, đều là những năm này chậm rãi tích lũy lên đá năng lượng có hơn 2000 viên, nguyên tinh hơn 100 viên, không, coi là nhiều, cũng không tính ít. Cứ việc không có ký kết đầu nhập vào hiệp nghị, nhưng là quan phương tựa hồ ở khắp mọi nơi, thỉnh thoảng ngay tại Lý Nguyên trước mắt xuất hiện nhắc nhở tin tức chúc mừng ngươi hắc ảnh lãnh chủ, ngươi thành công đã thu phục được sả nhân tộc bộ lạc. Ngươi Hắc Ảnh lãnh địa, tại chiến tranh đại lục danh vọng trị lại một lần tăng lên trên diện rộng. Từ ngày hôm nay, ngươi Hắc Ảnh lãnh địa đem thu hoạch được chiến tranh đại lục tất cả xã nhân tộc hảo cảm. Tại Án Đi Lạc Châu, ngươi Hắc Ảnh thành bảo, danh vọng trị đệ nhất. Ngươi sẽ thu hoạch được đại bộ phận bản thổ thế lực tu sĩ, nhưng cũng có một số nhỏ bản thổ thế lực muốn muốn gia nhập ngươi Hắc Ảnh lãnh địa. Nhìn lấy những thứ này nhắc nhở, Lý Nguyên không có để ý quá nhiều. Toàn bộ chiến tranh đại lục xã nhân tộc đối Hắc Ảnh lãnh địa có hảo cảm, đây cũng là mỡ đỡ xã chủ động đầu nhập vào nguyên nhân. Cũng coi là là một cái duy nhất đối Hắc Ảnh lãnh địa có hảo cảm tộc quần đến mức thu được đại bộ phận bản thổ thế lực tu sĩ. Cái này liền không có gì để nói nữa rồi. Lam tộc, quân sơn chi đỉnh Lam tộc, địa tinh vương quốc. Dù sao sơ muộn đều là quan hệ thù địch, Cửu thị liền Cửu thị, đến lúc đó toàn bộ đều đánh dụng là được rồi. Ban đêm tiến đến trước đó, Lý Nguyên thận trọng đi một chuyến xà nhân tộc, đem tất cả xà nhân tộc toàn bộ đều chuyển hóa. Thành công rất cao, xà nhân tộc cuối cùng vẫn còn giữ lại tiếp cận 4000 người đáng tiếc duy nhất chính là xà nhân tộc năm vị trưởng lão bên trong, có một vị lớn tuổi trưởng lão không có vượt qua ảnh hóa quá trình đã chết đi. Còn lại bốn vị bán thánh trưởng lão, ngược lại là đều sống tiếp được. Mà trong lúc này Vị kiếm khách cũng thật không có lại xuất hiện, cái này khiến Lý Nguyên kéo căng tâm, thoáng buông lòng chút. Nhưng Hắc Ảnh Kết Giới lực lượng, hắn vẫn là thời khắc có mang theo một bộ phận ở trên người, tùy thời chuẩn bị đem Hắc Ảnh Kết Giới chuyển rời đến trên người mình tới đối với không thể khống lực lượng cường đại, cẩn thận một chút chúng quý là không có sai, vạn một Bạch Đế kiếm khách lại đến, cái kia sẽ không hay ảnh hóa sả nhân tộc về sau. Lý Nguyên trực tiếp đem sả nhân tộc báo cáo, thu sạch tiến vào Minh Hỏa Chi Giới đối với cái này, sả nhân tộc tất cả tộc nhân đều chưa từng có bất kỳ ý kiến. Rốt cuộc hiện tại bọn hắn sả nhân tộc hết thảy đều là Lý Nguyên Các ngươi liền tiếp tục sinh hoạt ở nơi này đi, có việc ta sẽ gọi các ngươi. Đơn giản an bài một phen, Lý Nguyên cùng Nhị Dạ rời đi xả nhân tộc cung điện, về tới Hắc Ảnh Thành Bảo. Mợ Đở sạ tuyển năm cái xinh đẹp sàn nữ, hóa thành hoàn chỉnh hình người về sau, cùng theo hết thảy đi hướng Hắc Ảnh Thành Bảo. Nói là muốn để những người này hầu hạ Lý Nguyên ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Lý Nguyên nghĩ đến chính mình mỗi ngày lên vẫn phải chính mình làm đồ vật ăn, sau đó cũng liền đáp ứng xuống. Trở lại Thành Bảo về sau, năm cái sàn nữ liền đi nhà bếp bận rộn cơm tối đi. Mợ Đở sạ thì là chạy tới chọn biệt tự, nàng cũng không phải Thành Bảo nữ chủ nhân. Tự nhiên là không thể nào cùng Lý Nguyên ở tại trong thành bảo. Bởi vậy Lý Nguyên hứa hẹn nàng một ngôi biệt thự, dù sao hiện tại cũng còn trống không đến mức Lý Nguyên chính mình, tự nhiên là bắt đầu kiểm kê theo sả nhân tộc cung điện mang về vật tư đầu tiên cũng là đá năng lượng cùng với nguyên tinh, đá năng lượng hết 32.572 viên, nguyên tinh 102 viên. Vốn là sả nhân tộc là không có có nhiều như vậy, là bọn họ tại vài ngày trước, đánh rất hai cái xâm phạm lãnh địa của bọn hắn, lấy được khen thưởng. Lý Nguyên trước đó thăng cấp cấp 5 hắc ảnh thủy tinh, đá năng lượng trên cơ bản không có thừa mấy viên, hiện tại lại có hơn 2000. Nguyên tinh còn dư 212, tăng thêm hiện tại Tổng cộng là 314 viên. Ngoại trừ đá năng lượng của Nguyên Tinh, xà nhân tộc những vật khác cũng không biết. Các vật tài liệu những thứ này liền không nói, Lý Nguyên đều chẳng muốn nhìn nhiều, toàn bộ trước chuyển cho Mạc Sơn Sơn chế tạo vũ khí. Còn lại, còn có 1 vạn đơn vị thiết tinh, 10 vạn đơn vị là đá, 18 vạn vật liệu gỗ. Bình thường xà nhân tộc là không cần những thứ này, chỉ là gần đây bọn họ muốn mở rộng cung điện quy mô, mới góp nhặt nhiều như vậy. Vừa vặn tiện nghi Lý Nguyên, hắn hiện tại liền cần những vật này thăng cấp thành trấn. Bây giờ hắc ảnh thủy tinh thăng cấp đến cấp 5, muốn thăng cấp đến cấp 6, tạm thời hơi nhỏ độ khó khăn đem sơ cấp thành trấn, thăng cấp đến trung cấp thành trấn liền thành chọn lựa đầu tiên. Bất quá dựa vào xả nhân tộc có được tài liệu, tăng thêm hắn trong kho hàng, muốn thăng cấp đến trung cấp thành bảo cũng còn kém không ít. Lúc này, Lý Nguyên trong kho hàng, vật liệu gỗ cùng sở hữu 263,30 đơn vị, gạch đá 15,280 đơn vị, thiết tinh 53,200 đơn vị, cũng còn kém đến thật nhiều, bất quá vấn đề không lớn, gạch đá cùng vật liệu gỗ đều là vấn đề nhỏ, trọng điểm là thiết tinh. Thiết tinh tạm thời chỉ có thể dựa vào mạc sơn sơn, bên kia sản lượng không ít đi qua 2 lần thú triều, tiểu tiên nữ lãnh địa sơn địa hạ nhân thực lực cũng đều có nhất định tăng lên, tự nhiên sẽ gia tăng sản lượng. Theo tiểu tiên nữ linh chủ nói, thiết tinh sản lượng hiện tại đã tiếp cận 1 ngày 3000 đơn vị. Nếu như tạm thời từ bỏ chế tạo vũ khí trang bị, thiết tinh sản lượng còn có thể hơn. Bất quá vũ khí trang bị chế tạo là không thể ngừng, 10 đơn vị thiết tinh cùng tài liệu khác chế tạo vũ khí, tối thiểu có thể bán 100 đơn vị thiết tinh, cứ như vậy tăng gấp 10 lần thị trường, dừng lại chế tạo trang bị cái kia chính là đầu óc rút. Chỉ cần xuất thủ vũ khí trang bị Tiếp cận đầy đủ mọi vạn thiết tinh cũng không khó. Nâng lên trang bị, Sà nhân tộc trong kho hàng cũng là có thương khô, khoảng chừng 10 cái dương lớn, những trang bị này đều không phải là gần đây chế tạo, mà là năm đó Sà nhân tộc đạo vong tới đây, những cái kia tiền bối sử dụng đều là chiến tử Sà nhân tộc lưu lại. Khai giáp vũ khí nguyên bộ có 160 bộ, toàn bộ đều là lục giai đơn khai giáp cùng giải giáp vũ khí, 123 kiện, trên cơ bản cũng đều là lục giai, mấy món là ngũ giai. Phẩm giai đều không thấp, chủ yếu là năm đó vốn là đạo vong, những cái kia đẳng cấp quá thấp vũ khí trang bị, Sà nhân tộc đều loại khí. Những thứ này vũ khí trang bị, Lý Nguyên nghĩ nghĩ, đều đưa lên giao dịch quảng trường phòng đấu giá. Rốt cuộc hiện tại mọi người cũng không dùng tới, địa tinh là có vũ khí mình trang bị, các hắc ảnh cũng không cần. Một bộ phận đấu giá chỉ định chính là gạch đá cùng vật liệu gỗ, một bộ phận chế định thiết tinh, Lý Nguyên hiện tại chỉ đổi cái này ba loại vật tư. Mục đích, tự nhiên là vì gom góp thăng cấp chúng cấp thành trấn vật tư. Làm những trang bị này bán đấu giá xong, tăng thêm Mạc Sơn Sơn bên kia thiết tinh, vật tư cần phải liền không sai biệt lắm đủ. Tiếp đó, chờ Mạc Sơn Sơn bên kia vũ khí trang bị số lượng chuẩn đi, cái kia Lý Nguyên liền phải bắt đầu móc sạch cái khác lĩnh chủ thiết tinh kế hoạch. Thế mà, làm những thứ này đến từ xạ nhân tộc trang bị xuất hiện tại giao dịch quảng trường về sau, đúng là lại đưa tới một trận bàn tán sôi nổi. Theo lý thuyết, vũ khí trang bị đã có không ít người tại bán, trước đó càng có vị kia Thiên Thần lĩnh chủ giao dịch hơn ngàn bộ, lại có Lý Nguyên cũng không ít đấu giá vũ khí trang bị, mọi người không cần phải quá kinh ngạc mới đúng, nhưng vấn đề liền xuất hiện ở những thứ này vũ khí trang bị bên trên. Bởi vì tại những thứ này vũ khí trang bị bên trên đều có một cái ký hiệu đặc thủ, cái kia chính là một đầu bảy màu sắc tiểu xạ. Xạ nhân tộc kiểu cổ vũ khí trang bị, ta đi, thứ này bây giờ còn có. Hiện tại loại này tiểu cổ vũ khí Trên cơ bản đều là bán thú nhân đế quốc những quần quý kia gia tộc vật sưu tầm. Sa nhân tộc không phải rất bình thường chủng tộc a, thế nào? Hiện tại tầm thường, nhưng ở hàng ngàn năm trước, Sa nhân tộc thế nhưng là bán thú nhân bên trong xếp hạng thứ nhất chủng tộc đâu. Tình huống gì? Có cái gì bí mật đằng sau sao? Nói tỉ mỉ. Ngàn năm trước, Sa nhân tộc xuất hiện một cái tuyệt cường nhân vật, Mở Đở Sản Nữ Vương, nói lên cái này Mở Đở Sản Nữ Vương đùng đùng không giết một trận, có người giảng Mở Đở Sản Nữ Vương cùng năm đó Sa nhân tộc huy hoàng, nói đơn giản đi ra. Như phệ, mạnh như vậy một chủng tộc, nói xuống dốc đã sâu dốc. Liên trước kia vũ khí đều thành người khác đổ cát giữ, chà chà. Vấn đề mấu chốt tới, những thứ này Sả nhân tộc vũ khí là Hắc Ảnh linh chủ lấy ra. Ý kia cũng là Hắc Ảnh đại lão, lại đánh một cái Sả nhân tộc bộ lạc, hơn nữa còn là truyền thừa cổ Sả nhân tộc bộ lạc. T, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, dạng này to quần, năm đó có thể không thiếu hụt thần cảnh cường giả, lại xuống rốc cũng không phải chúng ta có thể đối phó a. Nói không chừng có thánh vực cường giả tọa trấn. Ngoa tạo, Hắc Ảnh linh chủ tài giỏi thánh vực rồi. Vĩnh tính điểm, rốt cuộc Hắc Ảnh đại lão? Rốt cuộc, Hắc Ảnh đại lão? Lời nói trước khi nói còn có người nói hắc ảnh đại lao chết đâu, bây giờ người ta đạo mắt liền xuất hiện, còn đồ cái cổ xà nhân tộc. 3333. Mặt đâu quá? Cũng liền ở thế giới nói chuyện phiếm, đối lý nguyên những cái kia bán đấu giá xà nhân tộc trang bị nghị luận ầm ĩ lúc. Hồng Nguyên Sâm Lâm, xà nhân tộc cung điện phương đông 10.000 10 m chỗ, lòng đất thế giới. Mờ tối thế giới dưới lòng đất, có ánh đèn nhàn nhạt, có thể nhìn đến, đó là một tòa cao cấp thành bảo. Thành bảo bốn phía, có to lớn con kiến đang bò đi, có chút tại cảnh giới dưới, có chút thì là tại di chuyển tảng đá lớn hoặc là đồ gỗ. Những thứ này con kiến đều là màu đỏ thắm cũng không phải nho nhỏ phổ thông con kiến. Những thứ này con kiến mỗi một cái đều là dài 7, 8 mét cao 2, 3 mét vật lớn, toàn thân giống như đá sắt, khí tức nóng dữ, uyển như cương thiết pháo đại. Xích giáp hoàng nghi, cao cấp binh chủng, toàn thân có hỏa độc, độc dịch thậm chí có thể nóng chảy thiết tinh, ngoài ra lực lớn vô cùng, chiến lực phi phàm. Số lượng thiếu xích giáp hoàng nghi còn không tính là gì, nhưng mà nếu như số lượng nhiều lên, cái kia chính là trong rừng rậm vương giả, bất luận cái gì sinh linh, cơ hồ đều chạy không thoát bọn họ thôn vệ, chỗ lấy là cao cấp binh chủng mà không phải đỉnh cấp binh chủng, ngoại trừ tiền kỳ yếu bên ngoài, còn có một môn nhân Cái kia chính là xích giáp hỏa ngụy không có linh trí, không thuộc về trí tuệ hình bánh chủng, chỉ có thể nghe theo linh chủ mệnh lệnh làm việc. Bây giờ, đại bộ phận linh chủ bình chủng, số lượng cũng không quá cao, cho dù là Lý Nguyên cũng mới không đến 100 cái. Nhưng là tòa này cao cấp thành bảo bốn phía, xích giáp hỏa ngụy số lượng liền đã không chỉ 100 cái, ra ra vào vào, tối thiểu 2-300, đây vẫn chỉ là màn ngoài, tại địa phương khác, có lẽ còn có càng nhiều, bất quá phổ biến cấp bậc đều không cao, trên cơ bản đều là ba bốn giai, thiếu có một ít cũng là mới ngũ giai lục giai. Chỉ có một cái thất giai xích giáp hỏa ngụy, mà lúc này chính thủ hộ tại một hỏa thượng đầu chọc bên cạnh, Cái này hòa thượng đầu trọc chính là tòa này cao cấp thành bảo lĩnh chủ, toàn khối ước chừng hơn 50 tuổi, trên tay còn vây động lên một chuỗi Phật châu. Tại chuyển sinh trước, hắn bản thân liền là tên hòa thượng, chuyển sinh sau bộ dáng không có phát sinh biến hóa. Lão hòa thượng một bên chuyển động Phật châu, một bên chú ý thế giới nói chuyện phiếm kinh nội dung, biểu lộ hơi có chút dị động. Sa nhân tộc, Hồng Nguyên lâm, chẳng lẽ là bên cạnh cái kia xã nhân tộc? Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 116, điên cuồng xã nhân tộc, lão hòa thượng bất gì Lão hòa thượng thành bảo tại thế giới dưới lòng đất, trên thực tế khoảng cách xa nhân tộc cung điện cũng không tính xa. Tại trước mấy cái ngày bên trong, lão hòa thượng theo xích giáp hỏa nghi trong trí nhớ, thấy qua xa nhân tộc cung điện tồn tại. Bởi vì xích giáp hỏa nghi không có có trí tuệ, tự nhiên không cách nào giao lưu. Mỗi lần xích giáp hỏa nghi ra ngoài trở về, lão hòa thượng đều có thể thông qua xem xét xích giáp hỏa nghi trí nhớ tới giải tình huống bên ngoài. Tại xích giáp hỏa nghi trong trí nhớ, đây chính là một hạng trung bộ lạc. Xa nhân tộc số lượng, tối thiểu có 4-5000 dáng vẻ, bên trong cả có mấy cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, thậm chí có thể ngực. Không thể nào Hắc ảnh lĩnh chủ đều có thể chinh phạt thành vực rồi. Lão Hỏa Thượng trên tay chuyển động Phật Châu động tác chậm lại, nhất thời cảm thấy có chút khó tin. Hắc ảnh lĩnh chủ cường đại, là không thể nghi ngờ, đến ít người ta là đi qua quan phương nhận định bảng điểm số hạng 1. Cứ việc ngăn cản thú triều trùng kích không có nghĩa là hết thảy thực lực, nhưng có thể nắm lấy số 1 tên, liền không khả năng yếu. Lão Hỏa Thượng thành bảo tại Hồng Uyển Sâm Lâm, lúc ấy cũng là nghĩ qua muốn di chuyển, nhưng hắn ở vào bí ẩn thế giới dưới lòng đất, rất khó bị phát hiện. Còn có chính là, hắn tại Hồng Uyển Sâm Lâm nội bộ, muốn rời khỏi cũng rất khó. Không nói có thể hay không gặp gỡ Lý Nguyên cũng là hồng nguyện xâm lâm nội bộ những ma thú kia, hắn cùng hắn xích giáp hỏa nghi cũng gánh không được đương nhiên, hắn lưu lại còn có cái nguyên nhân trọng yếu đó chính là hắn thành bảo phụ cận, có một cái xích giáp hỏa nghi xảo huyệt, nội bộ tối thiểu có đến hàng vạn mã tính xích giáp hoàng nghi. Mà hắn nơi này hơn ngàn xích giáp hoàng nghi, chính thức thuộc về hắn binh chủng, chỉ có chừng 30 chỉ. Cái khác đều là thông qua binh chủng của hắn, đi thông đồng trở về, lão hòa thượng cũng không phải cái thận hòa thượng, lúc trước trên địa cầu cũng là cái tiểu độc ma thượng, chuyên môn làm chút câu kết làm bậy sự tình kiếm lợi, cũng không có thiếu lựa gạt những cái kia phụ nữ cái gì, đi tới nơi này chiến tranh đại lục. Dã Tâm, cái kia tất nhiên là không thiếu. Lưu lại, tiếp tục thông đồng những cái kia Sích Giáp Hoàng Nghị, chờ hắn chậm rãi đem cái kia xảo hoạt Sích Giáp Hoàng Nghị toàn bộ câu đắp qua đến, khi đó, ai còn sợ hắc ảnh lĩnh chủ, lại để cho Sích Giáp Hoàng Nghị binh chủng cùng bản tổ Sích Giáp Hoàng Nghị phát triển, số lượng lại lật cái mấy lần gấp mấy chục lần mấy trăm lần, cũng là chinh phục cái này Hồng Nguyệt Sâm Lâm, cái này cấm kỵ chi địa, đó cũng là có thể đi suy nghĩ một chút, thành quy mô Sích Giáp Hoàng Nghị, thần linh cũng không sợ. Qué. Ngang hết thảy, lão hòa thượng vận khí cũng rất tốt, tại Hồng Nguyệt thế giới lòng đất thế giới, vài ngày trước bị ẩm cũng không nhiều. Cơ hồ không có đối với hắn thành bảo lẫm địa tạo thành cái gì phá hư, gần nhất hắn cũng giấu rất khá, trên cơ bản liền chưa từng đi mặt đất thế giới, liền đợi đến chậm rãi tích xúc lực lượng. Nhưng bây giờ xà nhân tộc bộ lạc bị đánh rớt, lão hòa thượng vẫn còn có chút tâm hỏng. Mặc dù hắn dưới đất rất bí ẩn, thế nhưng là vạn nhất hắn ảnh lĩnh chủ càn quét phụ cận, vẫn là dễ dàng phát hiện hắn thành bảo. Rốt cuộc hắn gần nhất tại chủ bị thăng cấp thành trấn tư nguyên, phái không ít xích giáp hỏa nghi ra ngoài đi chặt cây đầu gỗ, là lưu lại rất nhiều dấu vết. Lão hòa thượng nghĩ một hồi, vỗ vỗ bên cạnh thất giai xích giáp hỏa nghi bắt đuổi. Đại Long, ngươi đi tìm tiểu Long An bại xuống. Nhường cái khác kiến lựa đi hủy đi những cái kia chặt cây vật liệu gỗ dấu vết, tạm thời cũng đừng chặt đồ gỗ. Đều trở về đi dưới mặt đất đào tạng đá đi, ta lấy tạng đá đi đổi vật liệu gỗ. Còn có, nhường mấy cái đi cái kia xã nhân tộc nhìn xem tình huống. Được gọi là Đại Long Sích Giác Hoàng Nghị nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong thành bảo, vài cái liền chạy ra đến bên ngoài động viện, lan truyền tin tức đi Đại Long cùng Nghị Long là lão hòa thượng ngày đầu tiên chiêu mộ Sích Giác Hoàng Nghị, cũng là hắn dưới trướng mạnh nhất hai cái, đều là thất giai. Hy vọng đừng bị phát hiện đi, không phải vậy chỉ có thể nhường Sích Giác Hoàng Nghị đào hàng, từ nơi này di chuyển. Hắc ảnh linh chủ danh tiếng, đó còn là có trấn nhất lực. Liên lúc này, lão hòa thượng căn bản là không có nghĩ tới muốn cùng Hắc Ảnh lĩnh chủ đối lên, dù là hắn có hơn ngàn xích giáp hỏa nghị cũng không dám. Trong lòng âm thầm nghĩ, lão hòa thượng tiếp tục chuyển động vào châu, chờ lấy xích giáp hỏa nghị trở về. Mà lúc này, mặt đất đã đi tới ban đêm. Sa nhân tộc trong cung điện, đại ẩn nã trưởng lão ngay tại tổ chức hội nghị, còn lại bốn vị bán thánh trưởng lão, còn có 10 vị tử giai. Mà khắc hai cái cựu giai cùng cái kia cái bán thánh trưởng lão một dạng, đều chết tại ảnh hóa quá trình bên trong. Mặc kệ là bốn vị bán thánh, vẫn là 10 vị tử giai, lúc này ở trong phòng hội nghị, thần sắc đều có chút phấn chấn. Tuy nói lần này quy thuận hắc ảnh lĩnh chủ, bọn họ tộc nhân đã chết đi không ít, nhưng cái này cũng ngăn không được bọn họ lúc này kích động trong lòng. "Tốt, đều nghe ta nói." Đại ẩn nã đại trưởng lão nhìn quanh một vòng, cái khác xã nhân tộc đều yên tĩnh trở lại. "Mọi người thật cao hứng, ta rất lý giải, nhưng là đừng quên, đây là ai cho năng lực của chúng ta? Là lĩnh chủ đại nhân." Xã nhân tộc đều đứng lên, rất cung kính hô, trong mắt đều có cuồng nhiệt sùng bái. Đại ẩn nã nhẹ gật đầu, nói ra Hiện tại chúng ta đã không chỉ là săn nhân tộc, càng là hắc ảnh lĩnh chủ đại nhân chiến sĩ, càng quan trọng hơn một chút, đó chính là chúng ta có thể không cần hướng trước kia một hướng dạng, chỉ có thể chậm rãi tu luyện tấn cấp. Giết dã thú ma thú, giết hắc ảnh lĩnh chủ đại nhân thế lực đối địch, đều có thể thu hoạch được năng nguyên giá trị thăng cấp. Hiện tại là ban đêm, phía ngoài ma thú dã thú so ban ngày càng nhiều, đi qua mấy giờ chỉnh đốn, mọi người cần phải đều quen thuộc hiện tại thuộc tính, cho nên, chúng ta cái kia hành động, toàn viên xuất động, ra ngoài săn giết ma thú. Nhớ kỹ, là toàn viên xuất động, bao quát tiểu hải tử, cũng phải mang theo. Ma thú thi thể không thể lãng phí, đều muốn mang về đến lúc đó cống hiến cho lĩnh chủ đại nhân. Chúng ta đem sẽ trở thành lĩnh chủ đại nhân dưới trướng, cường đại nhất chiến sĩ. Các tập tân, cố lên. Tại Đa Lãnh hạ một phen huy động dưới, các trưởng lão cùng cựu giai xà nhân, lập tức liền ra ngoài triệu tập tập tân nhân, gia trẻ nam nữ, hết thảy đều kêu lên, nhanh chóng phân tổ phân đội, sau đó quyết tiến vào trong rừng, chỉ chốc lát sau liền vang lên ma thú hung thú gào rú. Thật vừa đúng lúc, bị lão hỏa thượng an bài đi ra tìm hiểu xà nhân tộc xích giáp hoàng nghi liền gặp được xà nhân tộc. Không có có ngoài ý muốn, 7, 8 con xích giáp hoàng nghi, trong nháy mắt bị giết sát, chỉ còn lại một cái thiếu ba cái chân xích giáp hoàng nghi trốn. Mà lúc này đây, hắc ảnh thành bảo. Lý Nguyên Chính đang hưởng thụ sản nữ nhóm làm tốt đồ ăn, có món mặn có món chay, so hắn tự mình làm mạnh hơn nhiều. Khoan hay nói, có người hầu hạ là coi như không tệ ăn ăn, Lý Nguyên liền chợt phát hiện không đúng, năng nguyên giá trị phần phật nhập chứng. Thứ việc cách hắn thăng cấp đến thánh vực còn kém thật xa, nhưng mà liền tốc độ tăng lên như vậy, cảm giác cũng không dùng đến mấy ngày dáng vẻ. Thoáng vừa nghĩ, Lý Nguyên liền đoán được, khẳng định là sả nhân tộc cung cấp năng nguyên giá trị. Tốt xấu có hơn 3000 cái sả nhân tộc, thật muốn buôn ra đi cải quái, tốc độ kia chắc chắn sẽ không kém, hợp tính lý. Long đất thế giới, cái kia thiếu, thiếu chân xích giấc hỏa nghi cũng trốn về thành bảo. Tt t t t, -t, -t, -t cái kia gọi là đại long xích giấc hỏa nghi, mang theo đó, tốc độ đi tới Lao Hỏa thượng trước mặt. Gặp xích giấc hỏa nghi này tầm hình dạng, Lao Hỏa thượng là người, đây là gặp cái gì sự tình, đã vậy còn quá thảm, Lao Hỏa thượng vội vàng đi tới, thân thủ đặt tại đã phụ phục tại dưới chân hắn xích giấc hỏa nghi xúc giác phía trên. Trong mấy mắt, Lao Hỏa thượng trước mắt nổi lên từng chuỗi hình ảnh. Lít nhia lít nhít thân ảnh, toàn bộ đều là xà nhân tộc, có chút hóa thành hình người, có chút là nửa hình người. Những thứ này sả nhân tộc đều cùng tựa như phát điên, gặp phải ma thú hung thú liền giết, trên cơ bản người người trên thân đều đầy dính huyết dịch. Theo hắn gần nhất quan sát, sả nhân tộc rất ít ra ngoài. Cho dù có sả nhân tộc ra ngoài, đó cũng là tiểu quy mô đội ngũ ra ngoài săn bắt đồ ăn. Giống như bây giờ, thành toàn thành đàn sả nhân tộc xuất động, tối thiểu có hơn ngàn sả nhân tộc, hắn sao có thể không khiếp sợ ầm ầm? Đúng lúc này, lòng đất thế giới xuất hiện không ngừng chấn động âm thanh. Lão hòa thượng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành bên trên không, đó là có đại lượng sinh linh trên mặt đất chạy, cho nên tại hạ tầng đang chấn động. Không cần suy nghĩ, đây nhất định là Sả nhân tộc, bọn họ đi tới nơi này bên, lão hòa thượng sắc mặt biến hóa, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến, vì cái gì Sả nhân tộc lại biến thành dạng này, còn có, thế giới nói chuyện phiếm kinh không phải nói Sả nhân tộc bị Hắc ảnh lĩnh chủ cho đánh rất à, vậy bây giờ những thứ này Sả nhân tộc là cái gì? Đừng phát phát hiện ta, mẹ nó tuyệt đối đừng phát hiện ta ạ. Lão hòa thượng lúc này cầm lấy Phật châu tay đều đang run rẩy, hiện tại nếu như bị Sả nhân tộc phát hiện, vậy hắn nhất định phải chết, có một số việc, thường thường cũng là muốn cái gì tới cái đó. Mặt đất trong rừng, một vị tuổi trẻ xà nhân tộc đang cùng người nhà của hắn đồng bạn truy sát bị bọn họ đuổi ra ngoài ma thú. Chạy chạy, kết quả là đã hụt, lập tức liền ngã rơi vào một cái ngầm đen tối đạo. Mà phía sau hắn xà nhân tộc cũng có hai cái tuần tự theo cấp bộ của hắn, cùng một chỗ ngã rơi xuống cái này trong đường hầm. A a a a. Ba vị xà nhân tộc tiếng thét chói tai tại trong đường hầm vang lên. Cái này thông đạo chính là lao hòa tượng xích giấc hỏa nghi tiến về mặt đất một cái lối đi một trong. Cho nên tiếng thét chói tai của bọn họ một cách tự nhiên truyền đến lòng đất thế giới. Đại Long, nhanh đi nhìn xem. Nếu có xạ nhân tộc xuống tới, toàn bộ bắt lại. Lao Hỏa thượng vội vàng nhường xích giáp Hỏa Nghĩ Hương phát ra động tĩnh phương hướng đi điều tra tình huống. Lúc này, trong đường hầm ba cái xạ nhân tộc, hai nam một nữ. Thực lực bọn hắn không tầm kém, đều là tam giai, cái này thông đạo cũng không phải thẳng tắp, đụng chút đụng chút ở giữa, tại một chỗ đường rẽ ngừng lại. Tình huống như thế nào, làm sao nơi này có lớn như vậy một cái hố? Chúng ta cái này cái gì vật khí? Làm sao bây giờ? Leo đi lên đi. Không đúng, các ngươi có hay không nghe thấy được hương vị gì, có mùi lưu hoàng đâu? Lúc này, một tên xạ nhân tộc lấy ra một quả tỏa sáng Hà Châu, nhường trong đường hầm biến đến một chút sáng chút. Rất nhanh cái kia nữ tính xạ nhân tộc liền kinh ngạc nói, "Chạy mau, nơi này là Sích Giáp Hỏa Nghĩ Thông Đạo, ta trước kia theo A3 đi ra thời điểm, gặp qua loại cửa động này, vừa vận trung quanh đây giống như có một cái Sích Giáp Hỏa Nghĩ xảo huyết." Sích Giáp Hỏa Nghĩ? Mặt khác hai cái xạ nhân tộc nghe được cái tên này, đều hoàn toàn biến sắc. Một cái Sích Giáp Hỏa Nghĩ, chỉ muốn đối phương đẳng cấp không cao lắm, vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không sợ sệt. Nhưng là, nơi này là Sích Giáp Hỏa Nghĩ Thông Đạo, vậy đã nói rõ tại hang động này một chỗ khác tuyệt đối có vô số xích giáp hoàng nghi, đối mặt xích giáp hoàng nghi nhóm, vậy thì không phải là bọn họ có thể chống đỡ được. Liền ba người bọn hắn, cho dù là đối mặt tầm 10 con xích giáp hoàng nghi, cái kia sau cùng cũng nhất định là cái xác không hồn hạ trạng. Ba cái xạ nhân tộc nhất thời liền muốn đi lên leo lên mà đi, mau chóng thoát đi nơi đây. Nhưng lại đột nhiên, một tên nam tính xạ nhân tộc dừng lại động tác, nói ra, lại nói, chúng ta là không phải quên đi một việc, chúng ta không chết được a. Nghe xong lời này, mặt khác hai cái xạ nhân tộc cũng đều phản ứng lại, suýt nữa quên mất chuyện này. Dừng một chút, có xạ nhân tộc nói ra, đó là đi lên vẫn là xuống dưới. Được rồi, vẫn là đi lên trước đi. Tuy nhiên không chết được, nhưng liền ba người chúng ta, phát hiện xích giáp hỏa nghĩ xảo hệt cũng không dùng. Ừm, đi về trước nói cho A ba a mụ, để bọn hắn lại nói cho các trưởng lão. Kia cái gì? Giống như chúng ta đi không được ngay tại ba cái xả nhân tộc thảo luận là đi hay ở thời điểm, một cái xích giáp hỏa nghĩ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, cái kia to lớn cái kìm hướng bọn họ chụp tới, bọn họ liền sức phản kháng đều không có, liền bị cắn, sau đó hướng về thông đạo phía dưới kéo đi. Mà ngoài ra còn có hai cái xích giáp hỏa nghĩ. Hướng lên trên mặt chạy tới, bọn họ muốn đi một lần nữa ngăn chặn bị giẫm hắn động huyết lối ra. Không tới 1 phút, Xích Giáp Hỏa nghĩ liền đem ba cái ngất đi sả nhân tộc kéo tới thành bảo, nhét vào lão hòa thượng trước mặt. Lão hòa thượng nhìn trước mắt ba cái sả nhân tộc, một cái đầu hai cái đại. Phật Tổ a, ngài đây là tại làm ta ạ. Tâm tâm niệm niệm cầu nguyện, nhưng sả nhân tộc không muốn phát hiện hắn thành bảo, kết quả hiện tại sả nhân tộc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói thực ra, lão hòa thượng hiện tại cũng không nguyện ý cùng sả nhân tộc phát sinh xung đột. Cứ việc lão Hỏa Thượng cũng có được kế hoạch, chờ lấy hắn xích giấc giác họa nghĩ số lượng tại nhiều chút, có cái thánh vực, liền đi ăn hết cái này sả nhân tộc bộ lạc, sau đó lại đi cùng Hắc Ảnh lĩnh chủ vật tay, nhưng là bây giờ thực lực của hắn căn bản không đủ cùng sả nhân tộc chống lại. Chầm mặc một lát, lão Hỏa Thượng cắn răng nói, "Đều giết đi." Tha không thể thả, lưu cũng không thể lưu, cái kia cũng chỉ có thể giết diệt khẩu. Nhìn ra được, lão Hỏa Thượng cũng là quả quyết vô nhân. Bất quá đáng tiếc là, nếu là hắn giữ lấy ba cái sả nhân tộc không giết còn tốt, cái này nhất sát, trực tiếp đưa bọn hắn về nhà, đạt được lão Hỏa Thượng mệnh lệnh, xích giấc họa nghĩ liền đem ba cái sả nhân tộc kéo qua một bên trực tiếp ăn. Cũng liền tại ba cái xã nhân tộc mệnh tang xích giấc hỏa nghi miệng thời điểm. Xã nhân tộc cung điện bên ngoài, cái này ba cái xã nhân tộc phân biệt chính mình trong nhà mình hiện ra thân hình, đã một lần nữa sống lại. Kỳ thật phục sinh sau vị trí, là mình có thể định. Nhưng là cái này ba cái xã nhân tộc bọn họ trước khi chết ở vào trạng thái hôn mê, tự nhiên là để bọn hắn về tới trong nhà. Bọn họ vừa mới phục sinh, liền theo mỗi người trong nhà chạy ra đến, tụ tập ở cùng nhau. Chúng ta chết địa phương, không chết là xích giấc hỏa nghi xảo huyết. Không biết, cái kia xích giấc hỏa nghi bắt đến ta thời điểm, ta liền bị choáng. Chết như thế nào ta cũng không biết. Ta cảm giác không phải xích giáp hoàng ngỷ sao huyện, ta khi đó có chút ý thức, giống như nghe được có người nói chuyện. Có người nói chuyện. Xích giáp hoàng ngỷ là có thể trưởng thành đến ma thú, nhưng bọn hắn không thuộc về trí tuệ hình ma thú, không cách nào hóa hình nói chuyện đó a. Ta cũng cảm thấy buồn bực, nhưng là thật có người nói chuyện, hắn nói đem chúng ta đều giết. Kỳ quái, xích giáp hoàng ngỷ có thể nói chuyện. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, tiếp tục đuổi theo giết ma thú, vẫn là đem chuyện này nói cho các trưởng lão? Nói nhảm, cách chúng ta gần như vậy địa phương có xích giáp hoàng ngỷ, đương nhiên là đi trước nói cho các trưởng lão. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 117, ghi chuyện trước đó, chơi hắn một trận lớn. Ba cái xã nhân tộc thương lượng xong về sau, nhất thời xuyên thẳng qua bóng mờ, đi trong rừng tìm giải ra giả rồi. Trong bộ lạc ngược lại là còn có một số tộc nhân lưu thủ, nhưng đều không phải là người chủ sự. Tuy nhiên bọn họ đều đã ảnh hóa, nhưng phải biết, bọn họ cũng không phải là chân chính hắc ảnh, còn duy trì vốn có tính cách hành động tồi quen. Cho nên tại nào đó chút thời gian, bọn họ cũng không thể đầy đủ làm ra kịp thời chính xác quyết định. Tỷ như bọn họ tại rất xuống hang ngầm động thời điểm, bọn họ là hoàn toàn có thể qua lại bóng mở, trở về mặt đất trên. Nhưng bọn hắn không có, khi đó hoàn toàn không có kịp phản ứng. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, lại đang chần chờ phải chăng muốn phía dưới hang ngầm động, nhìn xem phía dưới tình huống. Có thể lúc này xích giáp hỏa nghi đã đi tới, trong nháy mắt đem bọn hắn bắt lấy trấn áp. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn hắn thực lực quá yếu, vẹn vẹn chỉ là tạm thời, năng lượng trong cơ thể đều không đủ lấy chèo chống bọn họ tự bảo. Bị trấn áp về sau, bọn họ liền chủ động chịu chết cơ hội đều không có, chớ nói chi là xuyên thẳng qua bóng mở. Vậy cũng là những sinh linh khác là ảnh hóa sau thiếu hụt, bọn họ không giống chân chính hắc ảnh binh lính, nắm giữ hoàn toàn tuyệt đối bản năng chiến đấu. Hắc ảnh có thể tại đứng trước bất luận cái gì đột phát tình huống dưới, làm ra thích hợp nhất quyết định chính xác ảnh hóa về sau, cái này còn phải nhìn bản thân mình các hạng năng lực đương nhiên, không nếu như vậy, Sả nhân tộc cũng vô pháp phát hiện thông đạo phía dưới tình huống đặc biệt không phải. Cũng không lâu lắm, ba cái Sả nhân tộc đã tìm được người nhà của bọn hắn, tại phụ mẫu chỉ huy dưới, tại càng phía trước tìm được đại ơ na. Giờ này khắp này Sả nhân tộc đều đã giết đi rồi. Mà lại đã có không ít giả nhân tộc, tại ma thú hung thú tản sát dưới, nhanh chóng thăng cấp đến số nhất giai. Đại ẩn nã là thánh vực hậu kỳ, muốn muốn bộc cháy thần hỏa thành thần, tự nhiên là rất khó. Bởi vậy đại ẩn nã chủ yếu vẫn là vì tộc nhân hộ giá hộ tổng, nếu là gặp phải quá mạnh ma thú, đều từ nàng tự mình động thủ đánh ngã cho tộc nhân giết. Đại ẩn nã đang nghe xong ba cái trẻ tuổi tộc nhân tự thuật về sau, thần sắc nhất thời biến đến ngưng trọng lên. Tại xa nhân tộc cung điện 2 vạn mét bên ngoài, đích thật là có một cái xích giáp hỏa nghĩ sao huyện, nhưng là tương đối mà nói, vẫn tương đối xa. Cho tới nay, xa nhân tộc cũng không có đi trêu chọc qua nào xích giáp hoàng ngĩ. Rốt cuộc xích giáp hoàng nghi nhóm có thể sưừng dừng Tây sát thủ, nếu như trước kia xã nhân tộc cung điện rước lấy xích giáp hoàng nghi, đối bọn hắn cũng sẽ là một tràng tai nạn. Cao giai xã nhân tộc là có thể thảo luận, có thể những cái kia cấp thấp tộc nhân liền khó nói. Mà lại, theo hắn đã biết, tại cái kia xích giáp hoàng nghi nhóm xảo hệt bên trong, cái kia nghi hậu vô cùng có khả năng cũng là thái vực. Chẳng lẽ xích giáp hoàng nghi nhóm tại hướng xã nhân tộc phương hướng phát triển? Ba cái xã nhân tộc phát hiện xích giáp hoàng nghi hang ngầm động địa phương, khoảng cách xã nhân tộc cung điện không hơn vạn gạo mà tôi đương nhiên, lúc này xã nhân tộc đều đã ảnh hóa, khẳng định là không sợ cái này xích giáp hoàng nghi nhóm. Thậm chí, Đại Ảnh Nã đều đang nghĩ con nên hay không điều một đợt tổng nhân, theo nàng trước đi giải quyết cái này xích giáp hoàng nghi xảo huyết. Xích giáp hoàng nghi xảo huyết tất nhất định có vô số xích giáp hoàng nghi tụ tập cùng một chỗ, cái này so với bọn hắn đuổi theo giết tứ tán chạy trốn ma thú tới thuận tiện, bất quá, đang nghe tuổi trẻ tổng nhân nói mà phía dưới có người nói chuyện thời điểm, Đại Ảnh Nã không khỏi nhíu mày. Trong điểm là, vẫn là có người mệnh lệnh xích giáp hoàng nghi, cái này phải đặt ở trước kia, căn bản không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Xích giáp hoàng nghi không có có trí tuệ đặt thủ ma thú, lục giai trở lên cũng không có linh trí có thể nói, trên cơ bản là rất khó bị thuần phục co như có người có thể thuần phục, nhưng là nơi này chính là Hồng Uyển Sâm Lâm, người nào ăn nhiều chết no chạy đến loại này cấm kỵ chi địa đến hàng phục xích giáp hoàng ý. Chầm mặc một lát, Đại Ẩn Na ánh mắt sáng lên, trong lòng đã có suy đoán. Trước kia là không thể nào thuần phục, nhưng bây giờ, nhưng là không nhất định. Đại Ẩn Na nhìn về phía ba cái trẻ tuổi sả nhân tộc, tiến lên nói ra, "Phát hiện hang ngầm động địa phương ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem." "Được rồi đại trưởng lão." Ba cái trẻ tuổi sả nhân tộc kéo lại Đại Ẩn Na. Sau một khắc, Đại Ẩn Na bọn họ tiểu xuyên qua bóng mờ, trực tiếp xuất hiện tại ba cái sả nhân tộc trước đó rơi xuống địa phương. "A, cửa động không có." Ba tên tuổi trẻ xả nhân tộc bốn phía tìm kiếm lá mục cánh cô, nhưng là cửa động đã không thấy. Đại Ẩn Na nhìn bốn phía liếc một chút, nói ra, không cần tìm, cửa động đã bị phong đi lên. Bình thường Sích Giáp Hoàng Nghị, bọn họ sẽ ở bị phát hiện hang ngầm động về sau, chủ động che lại cửa động sao? Lại liên hệ đến tuổi trẻ xả nhân tộc nâng lên phía dưới có người nói chuyện, Đại Ẩn Na cơ hồ đã khẳng định trong lòng suy đoán. Tại cái này thế giới dưới lòng đất, có một tên dị giới lĩnh chủ, những cái kia Sích Giáp Hoàng Nghị, không phải Sích Giáp Hoàng Nghị trong xảo huyết Sích Giáp Hoàng Nghị, mà chính là vị này dị giới lĩnh chủ bình chủng. Đương nhiên, đây là cần chứng thực một phen không để ý đến ba cái kia tuổi trẻ xà nhân tộc, đại ẩn nã tinh thần lực còn như nước chảy, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng tán dật mà đi. Nếu là dưới mặt đất thật có một cái lãnh chủ, cái kia tất nhiên không có khả năng chỉ có một cái hang ngầm động. Theo đại ẩn nã tinh thần lực bao trùm chìm xuống, rất nhanh nàng ngay tại trong lớp đất phát hiện một dạng. Mặc dù không có tìm tới rõ ràng hang ngầm động, nhưng nàng lại là phát hiện, khá hơn chút địa phương bùn đất có mới lật qua lật lại dấu vết. Rất rõ ràng, đây đều là bị lấp chôn hang ngầm động. Tinh thần lực tiếp tục hướng xuống, đột nhiên, đại ẩn nã liền lên nổi lên ý cười. Dưới đất chừng 300 thước khoảng cách lúc Đại ẩn nã tinh thần lực nhận lấy một cỗ bình chướng lực lượng ngăn cản, mà lại tinh thần lực của nàng còn bị yếu tốt trung tích, đại khái chỉ có lục giai trình độ, đối nàng tự nhiên là không có tạo thành tổn thương gì. Thật không nghĩ tới, cách chúng ta xã nhân tộc gần như vậy địa phương, còn thật có một tòa thành bảo. Dựa theo bình chướng phòng ngự lực lượng đến xem, hẳn là một cái cao cấp thành bảo. Đại ẩn nã là thánh vực hậu kỳ cường giả, lục giai phòng ngự bình chướng, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là thùng rông kêu to. Trong khoảnh khắc, đại ẩn nã tinh thần lực tiểu xuyên thấu bảo hộ bình chướng, nhìn đến từng bảy xích giáp hoàng nghi, nhường sắc mặt nàng giật mình. Tại sao có thể có nhiều như vậy xích giáp hoàng nghi? Đại ẩn nã đối lĩnh chủ binh chủng là có nhất định hiểu rõ, những thứ này dị giới lĩnh chủ có thể có mười mấy cái cũng không tệ rồi. Thế nhưng là tại tòa pháo đài này, lãnh địa bên trong lại có hơn 1.0000 con xích giáp hoàng nghi. Chẳng lẽ là người lĩnh chủ kia đã thu phục được cái kia xích giáp hoàng nghi xảo hết xích giáp hoàng nghi? Có lẽ là như vậy, binh chủng của hắn là xích giáp hoàng nghi, có thể có phương pháp đặc thù thu phục cái khác xích giáp hoàng nghi cũng không phải là không được. Nhưng là từ những thứ này xích giáp hoàng nghi về số lượng đến xem, hắn cũng vô pháp thu phục quá nhiều xích giáp hoàng nghi. Đại ẩn nã trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Rất nhanh liền đem lão Hỏa Thượng tình huống suy đoán cái 89 phần 10. Vậy cái này lĩnh chủ, liền xem như chúng ta xã nhân tộc, đưa cho Hắc Ảnh lĩnh chủ đại nhân một phần lễ vật đi. Đại ẩn nã trong mắt tinh quang lóe lên, quyết định triệu tập tộc nhân khác, trực tiếp đánh xuống cái này thành bảo. Mà lúc này, lòng đất lão Hỏa Thượng, gương mặt khổ bức sắc. Bởi vì hắn tỏa thành bên trên chống không thành bảo tinh hạch, chính đang tỏa ra quan mang, đây là tinh hạch tại hướng hắn cảnh báo bị xâm lấn, hắn thành bảo, hơn phân nửa là bại lộ, hẳn là hắn giết chết ba cái xã nhân tộc, đưa tới cái khác xã nhân tộc chú ý, có cao thủ dò xét tra được hắn thành bảo. Ta chính là muốn yên lặng cậu thả lấy trở nên mạnh mẽ a, khó như vậy sao?" Tâm lý yên lặng nghĩ đến, lão hòa thượng chăm chú nhìn chằm chằm đỉnh đầu thành bảo tinh hạch. Làm thành bảo tinh hạch không tiếp tục tiếp tục lấp lóe quang mang thời điểm, lão hòa thượng một thanh bóp lấy trong tay Phật châu, trong lòng hung hắc, trầm mặt đối sích giáp hỏa nghị phân phó nói: "Tiểu Long, ngươi mang một số sích giáp hỏa nghị ra ngoài, đem những cái kia xã nhân tộc dẫn tới sích giáp hỏa nghị thảo huyết, sau đó tìm cơ hội đi an toàn tung đạo. Đại Long, chúng ta đi xã nhân tộc cung điện. Như là đã bị phát hiện, vậy liền tại di chuyển trước đó, chơi hắn một đợt lớn. Đúng vậy, lão hòa thượng đã làm tốt gì chuyện chuẩn bị?" Hắn lúc này cùng Sích Giáp Hỏa Nghị, căn bản không thể nào là xạ nhân tộc đối thủ, dù là hắn có hơn ngàn Sích Giáp Hỏa Nghị cũng không được. Liên quan tới di chuyện, lão Hỏa Thượng sớm đã có qua an bài. Tại Hồng Nguyên Sâm Lâm như thế cái địa phương nguy hiểm, còn có cái hắc ảnh lĩnh chủ, hắn đương nhiên muốn cho mình biện pháp dự phòng đến bảo tiểu mệnh. Bởi vậy, tại gần đây, lão Hỏa Thượng liền từng nhường Sích Giáp Hỏa Nghị trong lòng đất đào hai cái lối đi. Một cái thông đạo là thông hướng xạ nhân tộc cung điện, rốt cuộc xử lý xạ nhân tộc bộ lạc vốn là tại kế hoạch của hắn bên trong, chỉ là hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ đầy đổi hắn đi đối kháng xạ nhân tộc mà thôi, nhưng không trở ngại hắn sớm đi làm chuẩn bị. Cái này một cái thông đạo, cũng sớm đã kéo dài đến xã nhân tộc cung điện phía dưới, tùy thời có thể đột phá mặt đất xuất hiện tại xã nhân tộc bộ lạc. Nếu là bình thường, lão hòa thượng khẳng định không dám trực tiếp đi xã nhân tộc bộ lạc, cái kia thuần túy là muốn chết. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, vừa mới hắn cũng phái xích giấc hỏa nghị trong bóng tối đi mặt đất, cho ra kết luận là xã nhân tộc bộ lạc gần như là toàn viên xuất động đến cánh rừng bên trong truy sát ma thú hung thú, tuy nhiên không biết là vì cái gì, nhưng điều này đại biểu xã nhân tộc bộ lạc đại bản doanh phòng ngự trống rỗng, cho nên, hắn muốn tại di chuyển trước, đi tiếp xã nhân tộc tất cả cất vào kho vật tư, đã nhưng cái này xã nhân tộc vẫn còn Vậy đã nói rõ bị Hắc Ảnh lĩnh chủ giết đi. Có lẽ là một cái khác xả nhân tộc bộ lạc, lấy đi cái này xả nhân tộc vật tư, cái này cũng có thể nhường hắn tại di chuyển đến địa phương khác về sau, có thể càng nhanh trọng kiến chính mình thành bảo, trong đó, tự nhiên cũng có trả thù xả nhân tộc ép hắn dọn nhà ý nghĩ. Mà mặt khác một cái thông đạo, cũng là lão hỏa thượng cho mình an bài an toàn rút lui thông đạo, nối thẳng Hồng Nguyệt Sâm Lâm bên ngoài. Mặc dù bây giờ còn không có đào được điểm cuối, nhưng là vừa mới hắn đã an bài càng nhiều xích giáp hỏa nghĩ đi qua, sẽ mau chóng đả thông cái thông đạo này đi trước đánh lén xả nhân tộc cung điện, lại chạy tới mà nói, cần phải liền không sai bị lắm. Trở dời đi Hồng Nguyên Sâm Lâm, lại tìm cái địa phương bí ẩn cầu thả lên, tiếp tục phát triển xích giáp hỏa nghi nhỏm, bằng vào xích giáp hỏa nghi cái này bên chủng, tương lai chế bá chiến tranh đại lục có lẽ có độ khó khăn, nhưng trở thế nhất. Phương Hào Cường, vấn đề cũng không lớn, đối tại tương lai của mình, Lão Hỏa Thượng vẫn là có rõ ràng nhất biết, cũng đã sớm nghi kĩ. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Tiểu Long cái này thất giai xích giáp hỏa nghi, liền tttt mang theo một bộ phận xích giáp hỏa nghi rời đi. Lão Hỏa Thượng thì là ngồi tại Đại Long trên lưng, sắp nhận mặt đất không tiếp tục tiếp tục điều tra thời điểm, thành bảo tinh hạch bị hắn lấy đi, nhất thời, lớn như vậy một tòa cao cấp thành bảo Cứ như vậy biến mất tại lòng đất, không còn tồn tại đến mức trong kho hàng vật tư, thì là từ một bộ phận khác xích giấc hoàng nghi, mang đi an toàn rút lui thông đạo. Lão hòa thượng đem thành bảo tinh hạch cất kỹ, không có dừng lại quá lâu, mang theo 500 chỉ xích giấc hoàng nghi, nhanh chóng hướng xã nhân tộc cung điện mà đi. Hắn tin tưởng, lúc này xã nhân tộc chỉ sợ đang theo nơi này hội tụ, trên thực tế đúng là như thế, tại Đại ẩn nạp an bài xuống, rất nhiều tộc nhân đều tại hướng nơi này hội tụ. Đại ẩn nạp vốn đến tự mình ra tay, cũng có thể giải quyết một cái cao cấp thành bảo. Nhưng là Cái này hơn 1.0000 con xích giáp hoàng ý, nàng muốn lưu cho tộc nhân thăng cấp, cái này cũng liền cho lão hòa thượng trộm nhà cơ hội, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 118, tính đi tính lại thẳng hề là chúng ta. Hắc ảnh thanh báo, Lý Nguyên tại năm vị xinh săn săn nữ cẩn thận hầu hạ dưới, mị mị tắm rửa một cái. Sau đó từ chối thẳng thắn săn nữ nhóm làm ấm giường sốt giật yêu cầu, một mình nằm ở trong chăn bên chồng, chuẩn bị tại nửa đêm đến trước ngủ một giấc. Vậy vậy, đối với xạ nhân tộc chuyện bên kia, hắn đương nhiên là không biết. Mở đỡ xạ cũng không biết, lúc này ngay tại biệt thự bên trong tu hành. Nàng ở kiếp trước thân cũng là thượng vị thần đỉnh phong, tu hành tốc độ là thật nhanh, trở lại đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Giết quái tuy nhiên cũng có thể thăng cấp, có thể quét đồng dạng ma thú, còn không bằng nàng tu hành tới cũng nhanh. Bởi vậy Lý Nguyên đối sắp xếp của nàng chính là an an tâm tâm khôi phục thực lực, nếu không có đặc biệt cần, không cần nàng đi ra. Đại ẩn là an bài tộc nhân đến thông báo mợ đỡ sạ, có thể thấy nàng bề quan, liền không có qué dây đây cũng không phải nói đỡ ẩn nạ đối Lý Nguyên không trung thành, nàng chỉ là muốn dự vào sà nhân tộc đánh cái kế tiếp thành bảo lĩnh chủ, cho Lý Nguyên một kinh hỉ thôi đương nhiên cũng có không nguyện ý cái khắc hắc ảnh hoặc tự là ảnh hóa sau bên chủng đến tranh đoạt công lao ý tứ. Bọn họ cái này ảnh hóa bên chủng cũng không muốn khắc hắc ảnh vô dục vô cầu. Bất quá, đây đối với Lý Nguyên mà nói, không tính chuyện xấu, tay người phía dưới có hiếu thắng chí tâm, đối bọn hắn phát triển cũng có lợi. Hồng Nguyên Sâm Lâm, tại ánh trăng vãi xuống, hoàn toàn như trước đây, lộ ra hồng quang đằng đẵng. Bạch Di kiếm khách chém ra sống dài, xuyên qua Hồng Nguyên Sâm Lâm, nước biển phản xạ dưới, Hồng Nguyên Sâm Lâm trên cùng, phản phất có một đầu màu đỏ v lưu. Trong dày đặc rừng, Diana đã gọi đến hai vị bán thánh trưởng lão, cùng 2000 số lượng tập nhân những tộc nhân khác thì là từ mặt khác ba vị trưởng lão mang theo tiếp tục trong rừng rậm săn giết ma thú. Kể từ đó, có thể hợp lý phân phối dưới mặt đất những cái kia xích giáp hoàng nghị cung cấp năng nguyên giá trị, miễn cho có nhiều còn hơn là bị thiếu. Rất nhanh, tộc quần liền đã tập hợp hoàn tất. Mà Đại Ẩn Na đã từ lâu tìm được một chỗ xích giáp hoàng nghị không có phá đi hang ngầm động, bị nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị phát hiện. Đi thôi, giết chết phía dưới tất cả xích giáp hoàng nghị. Đại Ẩn Na ra lệnh một tiếng, xa nhân tộc nhị lang liền hướng hang ngầm động nối đuôi nhau mà vào. Mới vừa đi vào không lâu, bọn họ liền gặp phải một số xích giáp hoàng nghị, đây là lão hòa thượng lưu lại mỗi nhự. Xa nhân tộc không khỏi mở ra đối với mấy cái này xích giấc hỏa nghi truy sát, đại ẩn nã tại tộc nhân bên trong, vì bọn họ hộ giá hộ tổng, đồng thời dò ra tinh thần lực đi quan sát lòng đất cái kia thành bảo phản ứng. Nào biết cái này xem xét phía dưới, đại ẩn nã thần sắc hơi đổi, sau một khắc, nàng người liền xuất hiện ở một khối trống rỗng lòng đất thế giới. Tòa thành kia vừa mới ngay ở chỗ này, không có sai. Đại ẩn nã ngắm nhìn bốn phía, đêm tối căn bản là không có cách ngăn cản nàng ánh mắt, nhưng nơi này vẫn như cũ không có cái gì. Là phát hiện chúng ta, rời rời đi. Xa nhân tộc đánh dụng qua hai cái thành bảo lĩnh chủ là biết dị giới linh chủ một ý chuyện, tỷ như thành bảo có thể chuyển di dọn nhà. Động tác ngược lại là rất nhanh, bất quá, ngươi có thể đi được không? Đại Ẩn Nạ tinh thần lực điên cuồng chạy ra, tại thế giới dưới mặt đất không ngừng lan tràn, truy tung điều tra lão hòa thượng rút lui tung tích. Vị linh chủ này muốn dọn nhà, chỉ có thể là theo lòng đất đào hang đào tẩu, nhưng mà vừa lúc này, Đại Ẩn Nạ nghe được tộc nhân liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, không để cho nàng đến không ngừng lại tinh thần lực dò xét. Thông qua bóng mờ xuyên thẳng qua, Đại Ẩn Nạ về tới tộc quần vị trí. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy xích xác hoàng nghi? Rết rết rết, cũng không thể lui lại đều là làm cho chúng ta thăng cấp năng nguyên giá trị, lui lại. Làm sao có thể? Có chút thảm, ta đều chết 2 lần. Cái này cũng không tính là sự tỉnh, ta đột phá đến lục giai, cái này liền đi qua báo thủ cho ngươi. Cái này Sa nhân tộc vừa mới nói xong, liền xông về xích giáp hoàng nghi nhóm, sau đó trực tiếp lựa chọn tự bạo. Nhất thời, khá hơn chút xích giáp hoàng nghi đều bị nổ thành mấy cái mảnh lớn. Diana sau khi trở về, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt nhíu mày. Các tộc nhân không sợ chết giết lấy xích giáp hoàng nghi, nhưng là tình huống này, nhường Diana cảm thấy có chút không đúng. Lúc này Sa nhân tộc vị trí, là một cái ngã ba đường. Bọn họ lúc đến thông đạo, Tả Hữu đều có hai cái thông đạo. Một cái lối đi bên trong không ngừng bò đến xích giáp hoàng nghi, mà một cái khác lại có xích giáp hoàng nghi đang chạy trốn. Cái này cho cảm giác của nàng, tựa như là có người tận lực để bọn hắn đuổi theo rất những cái kia chạy trốn xích giáp hoàng nghi giống như, mà có chút xả nhân tộc, cũng không nghĩ nhiều, liền thật đuổi tới. Quả thật đúng là không sai, rất nhanh liền đã xuất hiện vấn đề, cái lối đi kia xuất hiện ầm ầm tiếng vang đó là lục giai trở lên xả nhân tộc tự bạo động tĩnh, nhưng là, thông đạo chấn động cùng oanh thanh âm ùng ùng lại không có dừng lại. Tốt nhiều xích giáp hoàng nghi. Tốt nhiều. Xông lên a, các minh đệ tỷ muội thăng cấp đang ở trước mắt, một cái trọng sinh lục giai xã nhân tộc, chỉ cái kia cái lối đi, kích động hô, một bên hô, còn một bên hướng lối đi kia vọt tới, cái khác mấy cái trọng sinh xã nhân tộc cũng đều tốc độ đuổi tới, muốn săn giết càng nhiều xích giáp hoàng ý. Có vô hạn trọng sinh thuộc tính, đại Ẩn Na ngược lại là không có ngăn cản tộc nhân đi chịu chết. Tự bạo chịu chết quái quái, đây là bọn họ ảnh hóa sau ưu thế chỗ, tự nhiên không quan tâm lần lượt tử vong. Nhưng Ẩn Na vẫn cảm thấy có chút không đúng, không khỏi lần nữa triển khai tinh thần lực, hướng về cái thông đạo này mạnh mà qua. Cái này xem xét, đại Ẩn Na sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Nàng tại cái thông đạo này bên trong, thấy được vô số xích giáp hỏa ngụy, xa so với nàng trước đó dò xét đến muốn nhiều. Không chỉ một đàn con, năm 3000 chỉ đều có, điều đó không có khả năng là vị Tiên Thành Bảo lĩnh chủ binh chủng, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là những thứ này xích giáp hỏa ngụy là đến từ xích giáp hỏa ngụy xảo huyết. Dai ận nạ không đốc, tốc độ phản ứng lại. Cái kia thành bảo lĩnh chủ hắn đã thông thông hướng xích giáp hỏa ngụy xảo huyết hang ngầm động, đưa tới xích giáp hỏa ngụy xảo huyết đàn kiến, tại sao phải làm như vậy? Đương nhiên là vì kiểm chế lại sa nhân tộc, thuận lợi chạy trốn, nói cách khác, cái kia thành bảo lĩnh chủ rút lui lộ tuyến không ở chỗ này mà chính là có cái khát thông đạo. Thật là giàu hoạt nhân loại. Đại ẩn nạp vẫn không có nhường xạ nhân tộc rút lui, mặc cho các tộc nhân cùng đến tự xích giáp hoàng nghi xảo huyết đản kiến chém giết đã đụng phải bọn này xích giáp hoàng nghi, vậy tối nay liền cùng nhau đem cái này uy hiếp xạ nhân tộc nhiều năm xích giáp hoàng nghi xảo huyết cũng nổ, bất tử bất diệt xạ nhân tộc, còn sợ bọn này không có trí tuệ không có đầu óc con kiến. Đương nhiên, cái kia thành bảo lĩnh chủ cũng không thể bỏ qua, ngay sau đó, đại ẩn nạp tinh thần lực điên cuồng ra, tìm kiếm khắp nơi. Lấy lao hỏa thượng bọn họ rời đi dấu vết. Cùng lúc đó, Đại Ẩn Nã thân ảnh lấp lóe, âm vang ở giữa một trường vô súng ở vào nàng phía trước tường đất ầm vang ở giữa sụp đổ, nhất thời lộ ra một cái đối lập nhỏ bé thông đạo, không, có suy nghĩ nhiều, nàng trực tiếp bước vào trong đó. Mà cái thông đạo này cũng là lão hỏa thượng lưu lại rút lui thông đạo. Lão hỏa thượng còn đánh giá thấp thánh vực cường giả thực lực, loại này hạ cấp che giấu, không gạt được Đại Ẩn Nã. Thánh vực cường giả tốc độ cũng không chậm, cũng không lâu lắm, Đại Ẩn Nã liền đủ kịp rút lui tiểu long, cùng phụ trách vận chuyển vật liệu xích giáp hoàng ý. Kết quả không cần nói cũng biết, Đại Ẩn Nã nhẹ nhõm trấn sát những thứ này xích giáp hoàng ý, cũng tiếp hạ rất nhiều vật tư. Nhưng Đại Ảnh Nạ sắc mặt lại không dễ nhìn, bởi vì nàng vẫn chưa ở chỗ này tìm tới vị kia dị giới lĩnh chủ, vẫn còn có đường chạy trốn. Đại Ảnh Nạ phát hiện nơi này đã đến gần vô hạn hồng nguyên sơn lâm ngoại giới. Theo đạo lý tới nói, đây chính là thành bảo lĩnh chủ thông đạo rời đi mới đúng, những cái kia vật tư cũng là chứng minh. Sau đó, Đại Ảnh Nạ bắt đầu ở cái thông đạo này bên trong từ từ tìm kiếm. Trực giác nói cho nàng, trừ trước kia đường đi bên ngoài, cái thông đạo này bên trong nhất định còn có mặt khác một đầu hang ngầm động thông hướng nơi này, ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ. Đại Ảnh Nạ quả thật tại tường đất trên phát hiện một cái yếu kém khu vực. Bạo lực đánh vỡ tường đất, Đại Ảnh Nạ trong nháy mắt tiến nhập đầu này mới thông đạo, đồng thời tinh thần lực không ngừng hướng cuối thông đạo lan tràn. Chỉ chốc lát sau, sau đó, Đại Ảnh Nạ sắc mặt liền biến đến cổ quái. Cái này đầu cuối lối đi, lại là Sả nhân tộc cung điện, một cái hoang đường ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Đại Ảnh Nạ trong đầu. Không thể nào, hắn muốn đi chúng ta cái kia. Đại Ảnh Nạ nhỏ giọng thì thầm một tiếng, suy nghĩ kỹ một chút, giống như cái này thành bảo lĩnh chủ, còn thật có khả năng làm như vậy đối phương, có lẽ biết Sả nhân tộc dốc toàn bộ lực lượng, đây là một bên rút lui, một bên nghi muốn đi Sả nhân tộc gây sự thế thấu. Đi Sả nhân tộc làm cái gì? Đương nhiên là vì Sả nhân tộc cất vào kho vật tư. Bản tính đánh trò thật tốt. Dù cho là Đại Ẩn A, lúc này cũng không khỏi có chút bội phục vị này thành bảo lĩnh chủ Du Khí. Nếu là mình không có có thể tìm tới hắn rút lui cái thông đạn này, nói không chừng vị lĩnh chủ này còn thật có thể tại dọn nhà trước tại Sả nhân tộc đánh kiếm bọn. Chỉ tiếc bản tính này đánh cho dù tốt, cũng tính sai. Không nói hiện tại Đại Ẩn A đã biết tính toán của hắn, cũng không biết, bọn họ cũng tại Sả nhân tộc cung điện tìm không thấy đồ vật á Sả nhân tộc cất vào kho vật tư, sớm bị Lý Nguyên cầm đi. Hiện tại Sả nhân tộc cung điện trong kho hàng, trừ một chút đồ ăn tạp vật bên ngoài, Căn vốn là không có gì có thể dùng đồ vật, không biết vị linh chủ này tại xạ nhân tộc trong cung điện, nhìn đến rông tuyết thương khố sẽ là thế nào một phó biểu tình. Diana cười cười, lập tức gọi tới một đám tộc nhân, đem trong thông đạo vật tư, thông qua bóng mở xuyên thẳng qua, hết thảy chuyển về cung điện thương khố. Mà Diana, tự nhiên cũng là về tới xạ nhân tộc trong cung điện đến tại lòng đất thế giới, Diana ngược lại là không có đi quản, hai vị bán thánh cùng gần 2000 tộc người ở nơi nào hao tổn, không nắm này. Chờ giải quyết vị kia to gan lớn mật dị giới linh chủ, lại đi hủy đi xích giấc hỏa nghĩa xảo hệt cũng không muốn. Trở lại cung điện Diana không có triệt hội lưu lại cảnh giới tộc nhân, vốn là cũng không nhiều, liền mười mấy cái xạ nhân tộc lưu thủ mà thôi. Ma Đa Nạ thì là dấu ở an cửa sổ, an tĩnh cùng đợi dị giới lĩnh chủ đến. Cũng không lâu lắm, Đại Ẩn Nạ ánh mắt liền nhìn về phía cung điện bên ngoài, mấy trăm dặm địa phương, bùn đất bắt đầu đi lên bùng lòng. Sau một khắc, một cái xích giáp hỏa nghi đầu liền theo trong đất sông ra. Đại trưởng lão, một vị xạ nhân tộc vừa định muốn nói chuyện, Đại Ẩn Nạ liền hướng hắn lắc đầu. Cái kia xích giáp hỏa nghi đung đưa đầu, tựa hồ là đang xem xét tình huống xung quanh, xác định không người phát hiện về sau, cái này mới chậm rãi bò lên đi ra, quay người bắt đầu thanh lý cửa động lấy thuận tiện rất phía sau xích giáp hỏa nghi đi ra. Từng cái xích giáp hỏa nghi theo trong động bò ra ngoài, lão hỏa thượng tự nhiên cũng xuất hiện ở đản nạ trong tầm mắt. Lão hỏa thượng rụt cổ lại, hướng xà nhân tộc cung điện nhìn một chút. Như hắn tại đại long chí nhớ trong tấm hình nhìn đến như thế, lớn như vậy xà nhân cung điện không, vậy mà chỉ có mười mấy cái xà nhân tộc tồn tại. Bọn này xà nhân tộc đúng là điên, mặc danh kỳ diệu đi ra ngoài sát ma thú. Vừa vừa lấy được khá hơn chút binh chủng tử trận tin tức, xem ra, đám kia xà nhân tộc đã được đưa tới xích giáp hỏa nghi tổ bên kia. Trong thời gian ngắn, bọn họ về không được. Cầm tới xà nhân tộc vật tư Ta lần này dọn nhà ngược lại cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều." Lão Hỏa Thượng tâm lý âm thầm nghĩ, lập tức hướng Sích Giáp Hoàng Nghị phất phất tay, nhỏ giọng nói ra, "Tốc độ giết những thủ vệ kia." Tiếng sào sạc, Sích Giáp Hoàng Nghị tuân lệnh, nhất thời ở dưới bóng đêm hướng xạ nhân tộc thủ vệ chạy đi. Lão Hỏa Thượng đến xạ nhân tộc cung điện, thế nhưng là mang đến 500 chiếc Sích Giáp Hoàng Nghị, hắn chiêu mộ binh chủng Sích Giáp Dực rỡ kiến trên cơ bản cũng ở trong đó. Xạ nhân tộc thủ vệ cơ hồ không có gì phản kháng, liền bị Sích Giáp Hoàng Nghị đánh giết. Nhưng là đạt được Đa Lận Na mệnh lệnh bọn họ, không có phục sinh tại Sích Giáp Hoàng Nghị trước mặt, bọn họ xuất hiện ở Đa Lận Na bên người. Tại đảo nạ sau lưng, còn có mấy trong cái chuyển đưa vật tư trở về xã nhân tộc. Ma Sích giáp hỏa nghĩ giết chết tất cả thủ vệ về sau, lão hòa thượng cũng không có lập tức đi vào, mà chính là cẩn thận nhường Sích giáp hỏa nghĩ tại xã nhân tộc bộ lạc bốn phía dạo qua một vòng, cái này mới an tâm đến gần, bắt đầu tìm kiếm xã nhân tộc thương khố. Tìm được thương khố về sau, lão hòa thượng liền không kịp chờ đợi đi vào. Khi thấy trong kho vật tư về sau, lão hòa thượng là người, đồ vật cũng quá ít đi. Vật liệu gỗ gạch đá, làm sao như thế đổ. Tốt xấu là hồng nguyên sâm lâm bên trong xã nhân tộc, vậy mà liền chỉ có những thứ này tầm thường vật tư. Vũ khí trang bị đều không có một kiện. A, những vật này khá quân a." Lão Hỏa Thượng quét những cái kia vật liệu gỗ gạch đá liếc một chút, trên mặt biểu lộ hơi sửng sở. Những cái kia vật liệu gỗ gạch đá trên có rất rõ ràng dấu răng. Lại nhìn nhiều mấy lần, Đại Khải nhìn xuống số lượng, lúc này thời điểm lão Hỏa Thượng thần sắc liền triệt để thay đổi. "Đi, rút lui." Lão Hỏa Thượng hét lớn một tiếng, thật nhanh xoay người vỏ hướng đại long phía sau lưng, chỉ huy xích giáp hỏa nghị hướng thương khố bên ngoài chạy tới. Không khác, lão Hỏa Thượng nhận ra, những vật tư này căn bản không phải xạ nhân tộc, mà chính là hắn, nói cách khác, hắn an bài đi đầu rút lui đội ngũ đã bị chặn lại, tính kế tính tới tính lui, thằng hề vậy mà là chính hắn, nhưng là, những thứ này Xà nhân tộc mang về vật liệu tốc độ cũng quá nhanh đi, có thể lúc này, Lão Hỏa Thượng đã vô ý muốn cái khác, chỉ muốn trước tiên liền chạy cách Xà nhân tộc cung điện. Thế mà, làm hắn xuất linh xích giáp hỏa nghĩ đi ra thương khố đối diện đứng đấy, rõ ràng là hai tay ôm ở trước ngực đại ơn ạ, cùng mấy trăm ánh mắt sáng loáng Xà nhân tộc. Lão Hỏa Thượng phát hiện, những thứ này Xà nhân tộc nhìn ánh mắt của bọn hắn, tựa như là nhìn thấy chân tu mị thực một dạng, hận không thể lập tức đem bọn hắnướt. Kia cái gì? Thí chủ, ta nói ta đi làm đường, ngài tin sao? Lão hòa thượng tại xích giáp hỏa nghi trên lưng, tay đã đang phát run, một viên Phật Châu làm sao đều về không qua. Đa Na mặt không thay đổi nói ra, lĩnh chủ đại nhân có lệnh, địch phe thế lực, thần phục hoặc là chết, ngươi lựa chọn cái nào? Cái này lão hòa thượng vậy mà dám to gan đánh lén xả nhân tộc cung điện, phải đặt ở trước kia, Đa Na không khỏi giải thích liền sẽ trực tiếp xuất thủ trấn sát. Nhưng là Lý Nguyên có mệnh lệnh, nếu là gặp phải địch nhân lĩnh chủ thế lực, người đầu hàng không giết, không người đầu hàng giết sạch, cho nên, dù là Đa Na lúc này rất muốn giết lão hòa thượng này, nhưng vẫn là sẽ kiên quyết chấp hành Lý Nguyên gia lệnh. Có thể lão hòa thượng đang nghe Đa Na mà nói về sau, Người lại là có chút ngượng. Lĩnh chủ đại nhân có lệnh, Lao Hỏa thượng đồng tử đột nhiên dừng lại, thật không thể tin nhìn lấy đại ẩn ạ. Cái này Xà nhân tộc bộ lạc, 100% là bản tổ thế lực, không thể nào là cái khác lĩnh chủ bình chủng. Nhưng đối phương nâng lên lĩnh chủ đại nhân, cái này rõ ràng nói là giống như hắn thành bảo lĩnh chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Xà nhân tộc là đầu phục cái nào đó thành bảo lĩnh chủ, mà đêm nay, Xà nhân tộc toàn viên ra ngoài đi săn liền tốt giải thích, đây là tại thay vị kia thành bảo lĩnh chủ cái quái, nhưng là, người nào có loại này bản sự, nhường Xà nhân tộc đầu nhập vào, phải biết Xà nhân tộc có một vị thánh vực, còn có năm vị bản thánh. Tường Giả nhiều một nhóm đây là lão hòa thượng đã sớm tra cha rõ ràng sự tình, hắn ngập ngẽ xả nhân tộc bộ lạc đã lâu, nhưng cũng chỉ có thể cẩu. Thả lấy chờ lấy về sau lại đến. Hiện tại, tường đại như thế xả nhân tộc, vậy mà đầu phục cái khắc lĩnh chủ, lão hòa thượng làm sao cũng không nghĩ đến, đến cùng là ai có thể bức bách xả nhân tộc đầu nhập vào, cái này căn bản liền không khả năng, cho dù là hắc ảnh lĩnh chủ, cũng không có khả năng nắm giữ thực lực như vậy đi, chờ chút. Hắc ảnh lĩnh chủ, lão hòa thượng nhớ tới trong tiếng trò chuyện sự tình, còn có hắc ảnh lĩnh chủ lên giá đấu giá xả nhân tộc tiểu cổ trang bị, hắn vốn cho rằng hắc ảnh lĩnh chủ trinh phạt chính là một cái khắc xả nhân tộc bộ lạc. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, giống như không phải như thế. Không thực sự là Hắc Ảnh lĩnh chủ đi, ông trời ơi. Tuy nhiên lão hòa thượng hay là không muốn tin tưởng, nhưng muốn nói ai có thể chinh phục cái này Xà nhân tộc bộ lạc, cái kia Hắc Ảnh lĩnh chủ hiềm nghi liền lớn nhất. Lão hòa thượng yếu ớt đối đã hạ hỏi, vị trí chủ này, xin hỏi, ngài nói lĩnh chủ đại nhân, là Hắc Ảnh lĩnh chủ sao? Không sai, chính là Hắc Ảnh lĩnh chủ đại nhân. Đại ẩn nã không có giấu giếm, nâng lên lý nguy lúc, vị này Thánh vực hậu kỳ cường giả càng là gương mặt thành tính cùng sùng tính. Nhưng sau một khắc, đại ổn nã lại là âm thanh lạnh lùng nói: "Nhân tử lĩnh chủ đại nhân, nguyện ý cho các ngươi sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục, lĩnh chủ đại nhân liền có thể ban cho ngươi tân sinh. Nói cho ta biết lựa chọn của ngươi, không muốn lãng phí bản trưởng lão thời gian." Câu nói kế tiếp, lão hòa thượng đều không nghe lọt tai, trên mặt đã viết đầy chấn kinh. Thật là hắc ảnh lĩnh chủ, hắc ảnh lĩnh chủ vậy mà trấn áp nắm giữ thánh vực xã nhân tộc bộ lạc, có thể chinh phục thánh vực, chỉ có thể là thánh vực trở lên, cái này chẳng phải là nói Hắc ảnh lãnh chủ bên chủng đã phát triển đến thánh vực, hơn nữa còn là siêu cường thánh vực, nói không chừng còn không chỉ một tôn thánh vực bên chủng, nếu không làm sao chinh phục cường đại xã nhân tộc? Thần phục, hoặc là chết. Lúc này, Dai An Na hơi không kiên nhẫn, thánh vực khí tức trong lúc đó bộc phát ra. Lao Hỏa thượng nhất thời bị bừng tỉnh, vội vàng trả lời, "Thần phục, thần phục, ta nguyện ý thần phục Hắc ảnh lãnh chủ." Thế mà, ngay lúc này, phía sau hắn xích giáp hỏa nghi đột nhiên bạo động lên, hướng về Dai An Na chờ xã nhân tộc và tới. "Dừng lại, dừng lại. Con mẹ ngươi dừng lại." Lao Hỏa thượng sắc mặt thảm biến, lớn tiếng hô hào, Thế nhưng cái này chuốt xích giáp hỏa nghĩ căn bản không nghe mệnh lệnh của hắn, chỉ có hắn thuộc về hắn chiêu mộ binh chủng, còn tại nguyên chỗ thủ hộ lấy hắn. Những thứ này chiêu mộ xích giáp hỏa nghĩ, cũng tại TTTT, phản phất là tại trấn an những cái kia táo bạo xích giáp hỏa nghĩ. Nhưng là vô dụng, những cái kia theo xích giáp hỏa nghĩ xảo huyết gạn đến xích giáp hỏa nghĩ, tại vừa mới đã nhận nạp thánh vực khí tức kích thích dưới, đã không kiểm soát. Thậm chí, những thứ này mất khống chế xích giáp hỏa nghĩ còn đối đại long trên lưng lão hỏa thượng phát khởi công kích. Dừng lại a, ngoạ tảo, ta là chủ nhân của các ngươi, ta bảo các ngươi dừng lại. Lão hỏa thượng lớn tiếng hô hoán. Binh chủng của hắn cũng đang cực lực bảo hộ hắn đáng tiếc là, binh chủng của hắn liền hai mươi mấy con, cái khác xích giáp hỏa nghĩ lại có hơn 400 con, cơ hội cũng là trong ngáy mắt, Lao Hỏa Thượng cùng binh chủng của hắn liền bị gièm ngập, chỉ có tiếng kêu thảm thiết tại bạo loạn đàn kiến bên trong vang lên. Diana nhìn lấy bất thình lình một màn, đều có chút không có kịp phản ứng. Không bao lâu, Diana liền đối với sau lưng tộc nhân quát nói, giết sạch những thứ này xích giáp hỏa nghĩ. Diana cũng tự mình xuất thủ, rất nhanh, 500 chỉ xích giáp hỏa nghĩ liền bị tàn sát không còn một mảnh. Mà Lao Hỏa Thượng đã thiếu cánh tay gãy chân, xích giáp hỏa nghĩ đột tố. Nhượng thân thể của hắn ngay tại một chút xíu thiêu đốt hóa thành hỏa hùng than cốc. Lao Hỏa thượng lòng tràn đầy không cam lòng, hắn đều đã đổ hạng, chuẩn bị đầu nhập vào hắc hành lĩnh chủ. Có thể ai có thể nghĩ tới, Xích Giác Hỏa Nghị không kiểm soát, hắn sắc biến tướng chết tại binh chủng của hắn trên tay. Tuy nhiên những thứ này không phải hắn tự mình chiêu mộ Xích Giác Hỏa Nghị, nhưng là hắn Xích Giác Hỏa Nghị cướp trở về, nguyên lai tưởng rằng này lại là hắn cường đại lên căn bản, kết quả hiện tại lại trở thành tắc mạng hắn đồ vật, hắn chết quá hoan hoùng, không, cái này không trách Xích Giác Hỏa Nghị. Không trách xả nhân tộc, muốn trách liền muốn quái hắc ảnh lĩnh chủ, nếu không phải hắn chinh phục xả nhân tộc, xả nhân tộc làm sao lại phát hiện hắn thành bảo? Nếu như không phải xả nhân tộc phát hiện hắn thành bảo, hắn làm sao lại muốn đến dọn nhà? Không nghĩ đến dọn nhà liền sẽ không đi vào xả nhân tộc cung điện, không sai, cũng là quái hắc ảnh lĩnh chủ, tại lão hòa thượng toàn thân hóa thành đỏ than trước đó, ý thức của hắn đang tán gẫu kinh lưu lại đối lý nguyên sau cùng ức cao gen thị. Trong khoảnh khắc, lão hòa thượng thân thể liền sông đỏ than hóa thành vôi. Chỉ có một quả tinh thể tại vôi bên trong tản ra quang hoa, đồng thời phát ra suy suy tiếng vang. Ầm. Thành bảo tinh hạch. Đại ẩn nạp vây tay, Đem cái nải viên tinh hạch nhất vào trong tay, phát hiện cái nải tinh hạch trên đã trại rộng vết nứt, sắp liền muốn nổ tung lên. Phốc phốc, đại ẩn nạ Thánh vực lực lượng hội tụ bàn tay, vì không cho cái nải tinh hạch nổ tung, nàng một tay lấy chỉ có lục giai thành bảo tinh hạch bóp nát. Cùng lúc đó, Hắc Ảnh thành bảo. Giờ phút này khoảng cách nửa đêm 12 điểm, còn có 10 phút. Sa nữ rửa theo Lý Nguyên phân phó, đã mới gọi hắn tức dậy, hắn đang muốn đi xuống lầu Hắc Ảnh thủy tinh chiêu mộ Hắc Ảnh. Nhưng vào lúc này, một đầu nhắc nhở tin tức tại trước mắt hắn hiện lên huynh chủng của ngươi kích hủy một tòa thu địch thành bảo thực lực, khen thưởng 500 viên đá năng lượng, ngươi thu được đối phương tất cả vật tư. 8 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 140 ngàn đơn vị là đá, 800 đơn vị thiết tinh, vật khác tư một số. Lý Nguyên sững sốt một chút, xem bộ dáng là các hắc ảnh lại tại Hồng Nguyên Sâm Lâm phát hiện một cái thành bảo lĩnh chủ thế lực. Vẫn là cái không nghe lời lĩnh chủ, kết quả bị hắc ảnh nhắm truy sát. Bất quá, làm Lý Nguyên xuống lầu về sau, liền phát hiện một đám xạ nhân tộc xuất hiện ở trong viện, tại đại ẩn nạ chỉ uy phía dưới hướng trong kho hàng tặng đồ. Phát hiện Lý Nguyên, Diana liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, bái kiến lĩnh chủ đại nhân. Lý Nguyên nhìn một chút vận chuyển vật tư, kinh ngạc nói, cái kia thành bảo lĩnh chủ, là các ngươi đánh xuống? Hội linh chủ lại nhân, đúng thế. Đại ấn nạ rất cung kính, đem tối nay lão hỏa thượng sự tình toàn bộ nói cho Lý Nguyên. Lý Nguyên nghe xong, cũng không có đáng tiếc một cái có thể chiêu mộ xích xác hỏa nghi xá nghĩ linh chủ cứ thế mà chết đi, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Một mực hắn đều chú ý mặt đất, còn thật không có chú ý thế giới dưới lòng đất, về sau ngược lại là đến để ý một chút đến mức lão hỏa thượng, chết cũng liền chết, không quan trọng. Bất quá, cái kia xích xác hỏa nghi xá nghĩ xảo huyễn, Lý Nguyên ngược lại là có chút hứng thú. Nếu là có thể giải quyết cái này xích xác hỏa nghi xá nghĩ xảo huyễn, như vậy thế giới dưới lòng đất vấn đề liền có thể an bài lên. Nghĩ nghĩ, Lý Nguyên nói ra, Ngươi đầu tiên chờ chút đã, một hồi ta dẫn ngươi tới, cùng ngươi đi xem một chút cái kia xích giấc giác họa nghệ xã hội. Lập tức Lý Nguyên quay người trở lại thành bảo đại sảnh, chuẩn bị chiêu mộ mới hắc ảnh đối với lần này hắc ảnh chiêu mộ, hắn đã nghĩ kỳ muốn chiêu mộ cái nào binh đoàn. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 119, dị hình đoàn Nguyễn ảnh, tạo hắc liên minh. Nửa đêm 12 điểm, Lý Nguyên đứng tại hắc ảnh thủy tinh trước. Quan thuộc nhắc nhở tin tức, đúng hẹn mà tới binh doanh của ngươi đã bổ sung năng lượng hoàn tất, xin hỏi phải trang lập tức chiêu mộ. Lý Nguyên ánh mắt đảo qua chín khối tiểu thủy tinh. Ánh mắt rơi vào mẫu quỷ da thịt con mắt màu vàng tóc màu tím trên mặt nạ. Chiêu mộ những ảnh. Theo Lý Nguyên Thanh Âm, thuộc về dị hình đoàn nhuyễn ảnh thủy tinh trên, liền chạy ra một đống lớn hắc ảnh. Giống như trước đây, những hắc ảnh này không ngừng mà phân tán, hóa thành nguyên một đám tiểu hắc đoàn. Sau cùng, 40 nhuyễn ảnh theo mặt đất hiện ra thân hình. Bộ dáng có chút khủng bố, trên đầu ba cái sừng nhỏ, tổng thể giống như là một con đại xà. Tả hữu đều có hai đầu truy châm giống như cánh tay dài, không có bàn tay mà vươn, một đôi hình chữ V tinh hồng ánh mắt lộ tại áo đen bên ngoài. Cái này chỉ là bọn hắn biểu lộ ra mà thôi, tại bọn họ áo đen phía dưới còn có nhiều cái ánh mắt, cùng trong mồm lưỡi nha lít nhít trùng răng. Nguyễn Ảnh, thân thể của bọn hắn giống như cao su, có thể co dôi kéo dài, khí lực cũng là rất lớn, Nguyễn Ảnh đoàn binh linh thực lực đẳng cấp, lực dai, giết địch có thể tăng lên, độ trung thành, 100 trưởng thành hạn mức cao nhất, thần cảnh, hạ vị thần đăng tiếp, không, có có chiêu mộ đến tướng quân. Lý Nguyên lập đầu, một mình đi vào trong sân, đối lão nạ nói ra, đi rồi, đi xem một chút cái kia xích giáp hỏa nghi xảo huyết. Được rồi, linh chủ đại nhân. Nó lấy, hai người trước hết muốn đi hướng xạ nhân tộc cung điện. Giờ này khắc này, Sả nhân tộc đã cũng không có ở mặt đất, mà chính là đi đến lòng đất thế giới. Đại ẩn lạ tại đi hắc ảnh thành bảo thời điểm, liền cho mấy vị trưởng lão khắc truyền tin, đã để bọn họ đem mục tiêu đặt ở Xích Giác Hoàng Nghi trên. Lòng đất thế giới, tại Sả nhân tộc không ngừng tiến công dưới, bọn họ phát hiện càng ngày càng nhiều hang ngầm động. Những thứ này hang ngầm động cũng không phải là lão hòa thượng bọn họ đánh, mà chính là cái kia Xích Giác Hoàng Nghi xảo huyễn đạo huyết đan kiến lưu lại thông đạo. Xích Giác Hoàng Nghi nhóm lợi hại, nhưng Sả nhân tộc thắng ở bất tử bất diệt, bởi vậy, mượn những thứ này hang ngầm động, bọn họ chính đang từ từ tiếp cận xảo huyết. Lý muốn đến, tự nhiên là đưa tới Sả nhân tộc phân trấn. Vị này chính là bọn họ Tân chủ, ban cho bọn họ tân sinh tồn tại, lúc này đến nút chiến, tất nhiên là để bọn hắn càng thêm tự bạo. Rầm rầm rầm, lục giai trở lên sả nhân tộc liền cung pháo chúc âm thanh một loạt, đùng đùng không chút tự bạo. Bọn họ vừa mới cũng là làm như vậy, ngoại trừ dạng này, căn bản là không có cách tiến lên, nếu không liền sẽ bị xích giấc họa nghị nhóm vọt tới phía sau tới. Chỉ bất quá Lý Nguyên đến, để bọn hắn tự bạo càng hung. Lý Nguyên mắt nhìn chiến trường, không thể không nói, những thứ này sả nhân tộc đối hắc ảnh chiến đấu tinh túy lĩnh ngộ cũng không tệ lắm. Bạo binh bạo binh, ngoại trừ số lượng vô hạn bên ngoài, đương nhiên thì là tự bạo Liền Lý Nguyên xuất hiện mấy phút bên trong, tối thiểu có 5600 chỉ xích giáp hỏa nghi bị sả nhân tộc đánh giết. Hang ngầm trong động, khắp nơi đều là xích giáp hỏa nghi thi thể. Lý Nguyên hướng phía trước mắt nhìn, vẫy tay, nhặt thời một cái lục giai xích giáp hỏa nghi ngay tại dẫn lực tác dụng dưới, rơi vào trước mặt hắn. Sau một khắc, một luồng hắc ảnh ấn ký liền xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn ấn vào xích giáp hỏa nghi đầu giáp trên. Lý Nguyên chỉ chọn đến nơi này, tự nhiên là muốn đem xích giáp hỏa nghi ảnh hóa. Như cái này lượng lớn xích giáp hỏa nghi nhóm, nếu là bị ảnh hóa về sau, thế nhưng lại không đồng nhất cố không kém chiến lực chỉ là có chút tiến lưỡi, làm hắc ảnh ấn ký dung nhập xích giáp hỏa nghi về sau, xích giáp hỏa nghi liền điên cuồng rẽ rùa sáu đầu chân, sau đó biến thành tro bụi. Cái này cũng ảnh hóa thất bại một dạng, nhưng Lý Nguyên lại có thể cảm giác được không giống nhau. Sau đó, Lý Nguyên lại bắt được hơn 10 cái xích giáp hỏa nghi, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Không phải trí tuệ hình sinh linh, không cách nào ảnh hóa. Lý Nguyên tự giải, kỳ thật hắn đã sớm thử qua đối dê dai hung thú tiến hành ảnh hóa, đã có cái kết luận này ảnh hóa có một điều kiện, cần tâm trí cứng cỏi. Không phải trí tuệ hình sinh linh cũng chỉ có thuần túy sinh tồn bản năng, cái nào có tâm trí loại vực này. Đáng tiếc Lý Nguyên quay đầu nhìn về phía Đại Ân ạ, không hừng lắm nói, các ngươi chậm rãi đánh, ta đi. A, cho ngươi chữa chút trợ thủ." Dứt lời, 40 nhuãn ảnh liền hiện ra thân hình, vọt thẳng hướng về phía, phía trước 78 cái lối đi. Đại Ân ạ hướng cái kia chút nhuãn ảnh mắt nhìn, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện Lý Nguyên đã sớm không tại thế giới dưới mặt đất đã xích giấc hỏa nghi không cách nào ảnh hóa, Lý Nguyên tự nhiên là về hấp ảnh thành bảo ngủ. Vừa vận có cái này xích giấc hỏa nghi nhóm, nhờ mới chiêu mộ nhuãn ảnh thăng cấp cũng là không tệ, về sau đối bọn hắn còn có an bài khác. Mà liên tại xà nhân tộc cùng nhuãn ảnh, tiếp tục tấn công xích giấc hỏa nghi xà huyết thời điểm, Thế giới nói chuyện phía bên, đã sớm lần nữa bị Hắc Ảnh Linh Chủ suất bình phong đến mức vô nhân, chính là Lao Hỏa thượng trước khi chết đang tán gẫu kinh lưu lại di ngôn, vô số linh chủ tán người vì thế mà chấn động. Hắc Ảnh Linh Chủ đấu giá kiểu cổ xà nhân tộc trang bị, không phải hắn đánh rất xà nhân tộc, là hắn đã thu phục được cổ xà nhân tộc. Cái này xà nhân tộc bộ lạc có hơn 5000 người, một cái thánh vực hậu kỳ, năm vị bản thánh, hiện tại toàn bộ đều thần phục Hắc Ảnh Linh Chủ. Đúng rồi, Hắc Ảnh Linh Chủ ngay tại Hồng Uyển Sâm Lâm, cái này đã xác định, xà nhân tộc bộ lạc chính miệng tự nhận. Hiện tại Xà nhân tộc phụng hắc ảnh lĩnh chủ mệnh lệnh, ngay tại tại Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong dạo sát ma thú, khẳng định cũng nhắm vào thành bảo lĩnh chủ. Ha ha ha, còn tại Hồng Nguyên Sâm Lâm, tranh thủ thời gian quấn gói rời đi đi. Hắc ảnh lĩnh chủ quá mạnh, ta khuyên các ngươi liên hợp lại tấn công hắc ảnh lĩnh chủ. Nếu không, các ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Còn có, ta nghe nói bán thú nhân đế quốc đối cổ Xà nhân tộc cảm thấy rất hứng thú, các ngươi có thể đem tin tức này bán cho bán thú nhân đế quốc, nhường bán thú nhân đế quốc người tới đối phó hắc ảnh lĩnh chủ, các ngươi ngồi thum ngư ông chi lợi. Hắc ảnh lĩnh chủ, ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi, cuối cùng có một ngày Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ta nguyền rủa ngươi lão hòa thượng Di ngôn, cuối cùng đối hắc ảnh lĩnh chủ nguyền rủa im bặt mà dừng, hiển nhiên là đoạn thứ hai nguyền rủa còn không nói ra liền nhận cơn hộp đối với lão hòa thượng tại Di ngôn bên trong tự thuật nội dung, giám yêu tử lĩnh chủ cùng tán nhân nhóm đều bị chấn động đến. Ta mẹ nó biết ảnh lĩnh chủ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đã cưỡng phá chân trời. Hơn 5000 người Sà nhân tộc, hơn nữa còn là cổ Sà nhân tộc bộ lạc, nắm giữ hơn 5000 người, một vị thánh vực năm vị bản thánh, ông trời ơi. Làm sao làm được? Lão tử liền muốn biết, hắc ảnh lĩnh chủ dựa vào cái gì chinh phục Sà nhân tộc. Bây giờ nghe kể một ít nắm giữ đỉnh cấp binh chủng đại lão Dưới trướng binh chủng có bắt giai cửu giai, coi như hắc ảnh lãnh chủ ác ma binh chủng là cửu giai, vậy cũng không có khả năng toàn bộ đều là cửu giai. Mạo hiểm giết chết một cái bản thánh, ta là tí tượng. Nhưng, đó là thánh vực, không chỉ có thánh vực, còn có năm cái bản thánh. Bản thánh phía dưới tuyệt đối còn có một cặp cửu giai a. Đừng nói thánh vực, cũng là bản thánh, cũng không phải phổ thông cửu giai có thể chịu đựng được đâu nha. Thính anh cửu giai ma thú cũng không sánh nổi. Thánh vực phía dưới là kiến hôi. Thánh vực cường giả có lĩnh vực, cũng không phải là số lượng có thể đối kháng. Không sai, thánh vực tại những cái kia bản tổ đại thế lực bên trong, cũng đều là đỉnh phong chiến lực, thần linh phía dưới mạnh nhất tồn tại. Nói nhiều như vậy, đây chẳng phải là nói Hắc Ảnh Lãnh Chủ binh chủng có thánh vực. Hơn nữa còn không phải phổ thông thánh vực, nếu không làm sao có thể hàng phục một cái nắm giữ thánh vực hậu kỳ cường giả xa nhân tộc bộ lạc. Cảm giác không có khả năng cho à, thánh vực binh chủng, có ai binh chủng đột phá đến thánh vực sao? Chúng ta không thể, không có nghĩa là Hắc Ảnh Lãnh Chủ không thể. Phải biết, hắn nhưng là cầm xuống thú triều chủng kích hạng một đặc thủ khen thưởng, vạn nhất khen thưởng nội dung cũng là nhường binh chủng của hắn tăng lên tới thánh vực đâu. Ta tao, nếu là như vậy, chúng ta còn chơi cái giấm, chờ lấy Hắc Ảnh Lãnh Chủ nhất thống chiến tranh đại lục được. Dù sao ta không phải rất tin tưởng, nói không chừng là Hắc Ảnh lãnh chủ kẻ thù, cô ý nói những thứ này đến ngăn giết Hắc Ảnh lãnh chủ. Nhưng là nói chuyện cái này Ame Đồ Phu lãnh chủ chứ a, tên cũng bị mất. Nếu như Hắc Ảnh lãnh chủ thật sự có thế vực, đầu tiên gặp nạn hẳn là En Đi Lạc Châu đi, cùng ta xa vô cùng, ta còn có thể tiêu tán rất lâu đây. A, chờ Hắc Ảnh đại lão đánh đến ta nơi này, ta liền đầu hàng. Như thế không có chí khí. Ngươi có chí khí, tốt, chờ ngươi diện Hắc Ảnh lãnh chủ, ta liền đến đầu nhập vào ngươi. Tuy nhiên rất nhiều lãnh chủ cùng tán nhân đều đang tán gẫu trong kênh nói chuyện nói nhăng nói cuội, nhưng càng nhiều lãnh chủ vì thế cảm thấy khủng hoảng. Hiện tại Hắc Ảnh lĩnh chủ rất cường đại, thậm chí còn là quan phương nói hạ đế nhất nhân, nhưng vẫn là có rất nhiều nắm giữ đỉnh cấp lĩnh chủ khư phục, rốt cuộc thú triều tích phân ảnh hưởng nhân tố có rất nhiều, cũng không thể hoàn toàn đại biểu chiến lực giá trị. Nhưng bây giờ Hắc Ảnh lĩnh chủ chinh phục một cái nắm giữ thánh vực cường giả năm ngàn người đếm được xà nhân tộc bộ lạc. Loại trình độ này lực lượng, liền đã vượt qua bọn họ cực hạn chịu đựng. Bởi vì hiện tại, toàn bộ chiến tranh đại lục địa cầu lĩnh chủ, không có người bình thường bước vào thánh vực, vinh diệu liên minh, nội bộ nói chuyện phiếm nhỏ. Vạn Long xà lão đại, ngươi tuy nhiên không tại ện đi là châu, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn Hắc Ảnh lĩnh chủ tiếp tục như vậy cường đại đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm một chút hắn mối được, không phải vậy về sau chúng ta sớm muộn sẽ chạm mặt. Khi đó chỉ sợ cũng đã chậm. Thần muốn chờ Hắc Ảnh lãnh chủ đánh tới, chúng ta sợ là không chơi được. Thánh vực cường giả, tất nhiên là ngạo khí, nhường một cái thánh vực cường giả thần phục, cái này so giết một cái thánh vực còn khó hơn. Ta mẹ nó cũng là không nghĩ ra, Hắc Ảnh lãnh chủ gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được nhường xả nhân tộc tối đầu. Ta cái này tại Bán thú nhân đế quốc cương vực bên trong, muốn hay không tìm cơ hội đi cùng Bán thú nhân đế quốc nói nói chuyện này. Tìm tới cơ hội liền nói một chút đi, có thể cho Hắc Ảnh lãnh chủ thêm phiến thức, việc này nhất định phải làm a. Đúng rồi, En đi Lạc Châu, cái kia là thiên sứ linh chủ địa bản đi, nàng không phải lắm cái An Tháp Liên Minh a, cái kia nóng nảy là nàng a. Thiên sứ cùng Hắc Ma, trời sinh đối thủ a, hắc hắc. Liên hiện tại Hắc Ảnh Linh Chủ biểu hiện ra thực lực, thiên sứ linh chủ cô nàng kia gánh không được a. Gánh không được cũng phải phieng, thiên sứ linh chủ thành lập An Tháp Liên Minh, khẳng định là chạy nhất thống En đi Lạc Châu đi. Theo ta được biết, An Tháp Liên Minh có đỉnh cấp binh chủng số lượng cũng không ít, nói không chừng thật có thể cùng Hắc Ảnh Linh Chủ liệu mạng một phen đây. Cái kia chỉ hy vọng hai nàng có thể liệu cái lưỡng bại câu thương. Các ngươi còn chưa thu được tin tức à, ngoại trừ An Đạp Liên Minh Còn có cái Tào Hắc Liên Minh đâu? Tào Hắc Liên Minh, đây là đặc biệt nhắm vào Hắc Ảnh Lĩnh chủ. Đúng vậy, cũng là từ không ít đỉnh cấp lĩnh chủ làm ra, thậm chí còn có không phải Ện Đi Lạc Châu lĩnh chủ chạy tới. Ta cái kia đi, bao lớn thủ bao lớn hận, vượt ngang Đại Châu đi Tào Hắc. Cầu thí Tào Hắc Liên Minh, kỳ thật cũng là các đại liên minh mà khác tạo thành một cái liên minh, tương đương với tổng thể liên hợp lại chế ước Hắc Ảnh Lĩnh chủ phát triển. Bất quá theo tình huống hiện tại đến xem, chế ước cái giảm, ta ngược lại thật ra cảm thấy đều là đi đưa đồ ăn. Ta cũng cảm thấy là chạy đi chịu chết, lại nói, biết được Hắc Ảnh Lĩnh chủ có thánh vực sa nhân tộc, đã có người chạy trốn ta chạy trốn mới là đúng, muốn là ta, ta tuyệt đối chạy, mạng chó có chạo. Vinh diệu liên minh những thành viên này, đối với Lý Nguyên chinh phục xã nhân tộc sự tình, cũng đều là tổn thức không thôi. Không ai không khiếp sợ, bao quát vạn long xảo lĩnh chủ. Hắc ảnh lĩnh chủ triển hiện ra thực lực, liền xem như hắn, hiện tại cũng có chút tê cả da đầu. Một cái thái vực, liền có thể đánh dựng hắn thành bại, mà bây giờ, Hắc ảnh lĩnh chủ liền đã nắm giữ cái này thực lực. Không hề nghi ngờ, hiện tại bất kỳ một cái nào lĩnh chủ, đều khó có khả năng là Hắc ảnh lĩnh chủ đối thủ chỉ có liên hợp lại mới có cơ hội, đáng tiếc hiện tại mọi người trên cơ bản đều là trời nam đất bắc, chính thức có thể liên hợp lại lực lượng thì thật rất rất ít. Chủ yếu là chiến tranh đại lục quá lớn, mà truyền thống trận những thứ này, các lĩnh chủ cũng còn không cách nào chế tạo. Cho dù có số rất ít lĩnh chủ có thể chế tạo, lúc này cũng vô pháp thông dụng. Vạn Long xảo lĩnh chủ trầm mặc rất lâu, mở ra hảo hữu cột, cùng mấy vị hảo hữu thương lượng lên đối sách. An Tháp liên minh, lúc này cũng tại bàn tán sôi nổi chuyện này. Trên cơ bản cũng đều là tại khiếp sợ, cùng đối tương lai lo lắng. Rốt cuộc Gan Đạp liên minh thành viên, trừ một chút nằm vùng bên ngoài, cái khác đều là èn đi lạ châu lĩnh chủ. Hành lĩnh chủ về sau khẳng định là muốn thống nhất Eden Địa Châu, mà bọn họ An Tháp Liên Minh cũng là nhất định phải rút ra rời trở ngại. Bọn họ so cái khác châu lĩnh chủ, càng có cấp bách cảm giác. Sau cùng, làm An Tháp Liên Minh người đề xuất, Yi Di Tuyệt không thể không đứng ra, cho liên minh thành viên độc viên. Mọi người không cần nói ủ dụ lời nói, mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta có thể thắng. Một người mạnh hơn, vậy cũng là một người, mà chúng ta, liên minh hiện tại thành viên đã đột phá 3000. Nhân số còn tại không ngừng lên cao. Mọi người để tâm hiệp lực, nhất định sẽ trong thời gian ngắn phát triển. Còn có, thế giới nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện tin tức cũng không nhất định là thật, cho nên mọi người cũng không muốn chính mình hoang sợ chính mình. Đến mức hắc ảnh lãnh chủ bên kia chân thực tình huống cụ thể, tin tưởng rất nhanh liền có thể có cái đáp án. Tại Y Ly Tuyết không ngừng tự thuật, An Tháp Liên Minh thành viên lúc này mới yên tĩnh trở lại. Như Vạn Long xảo lãnh chủ một dạng, Y Ly Tuyết tại kết thúc nhóm trò chuyện về sau, cũng mở ra hảo hữu của mình cột, cùng các hảo hữu trò chuyện riêng tư. Tạo Hắc Liên, cái này liên minh bản thân cũng không phải là rất nổi danh, vẫn luôn là trong bóng tối phát triển thành viên. Một lúc mới bắt đầu, liên minh chỉ có mấy cái nắm giữ định cấp binh chủng lãnh chủ có ở vào Hồng Nguyên Sâm Lâm phụ cận, hẹn đi Lạc Châu địa phương khác, cũng có cái khác tiếp cận hẹn đi Lạc Châu. Trải qua qua một đoạn thời gian phát triển, Tào Hắc Liên minh thành viên đã phá ngàn, mà mục tiêu của bọn hắn giống như tên của bọn hắn một dạng, thành lập dự tính ban đầu chính là vì thoái thác Lý Nguyên Hắc ảnh thành bảo. Thậm chí tại liên minh thành lập về sau, cũng đã bắt đầu không ngừng tập kết. Chỉ cần tập kết hoàn tất, thời cơ phù hợp, bọn họ đều làm xong lập tức đi tấn công Hắc ảnh lãnh chủ chuẩn bị. Thế giới nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện nói, cái này Tào Hắc Liên minh là những cái kia đại liên minh làm ra. Trên thực tế đúng là như thế, Tào Hắc Liên minh chính là do những cái kia đại liên minh thúc đẩy chủ yếu vì thay bọn họ tìm hiểu hắc ảnh lãnh chủ hư thực. Vì thế, những thứ này đại liên minh cũng không có thiếu cho Tào Hắc Liên minh cung cấp vật tư lủng dạng, Lý Nguyên chinh phục nắm giữ thánh vực cường giả xã nhân tộc sự tình, cũng tại Tào Hắc Liên minh bên trong nhắc lên bàn tán sôi nổi. Tin tức này có tốt có xấu. Được rồi là chúng ta không có làm chuyện vội, hắc ảnh lãnh chủ thật tại Hồng Uyên Sâm Lâm. Số chính là, hắc ảnh lãnh chủ hiện tại hơn phân nửa nắm giữ thánh vực cấp bậc chiến đấu lực. Muốn là những tin tức này là thật, vậy chúng ta coi như đội ngũ tập kết hoàn tất, tìm được hắc ảnh lãnh chủ, chỉ có thể là đưa kinh nghiệm a. Thế giới nói chuyện phi nhỏ. Bịa đặt tin tức cũng không biết, ai biết là thật là giả. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, còn có đi hay không làm hắc ảnh lĩnh chủ? Đi. Làm gì không đi? Chờ một chút, có hai vị đại lão sẽ thêm vào liên minh chúng ta, lập tức tới ngay. Đại lão? Cái gì đại lão? Tài giỏi hắc ảnh lĩnh chủ không, cũng không lâu lắm, liền có hai vị lĩnh chủ thêm vào liên minh nhóm, tất cả thành viên đều thấy được nhắc nhở Thiên chủ Thánh Đường lĩnh chủ thêm vào nhóm trò chuyện. Thiên thần lĩnh chủ thêm vào nhóm trò chuyện. Ngoa đảo, thật to lớn lão tới a. Hai vị đều là đại lão. Thiên chủ Thánh Đường, ta nhớ được vị này. Lúc ấy thế nhưng là từng tiến vào bảng điểm số 10 vị trí đầu đại lão. Thiên thần lĩnh chủ, cuối cùng bài danh thứ 6 cái kia. Nghĩ không ra, à, nghĩ không ra à, lập tức đến hai cái đại thần, chúng ta cái này tạo hắc liên minh, trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Cung lên đại lão, cho đại lão đưa trà, mời đại lão hút thuốc. Lam tiên chủ thánh đường cùng thiên thần lĩnh chủ nhập nhóm về sau, tạo hắc liên minh liền náo nhiệt. Nguyên bản tạo hắc liên minh chỉ có 6 cái đỉnh cấp binh chủng thành bảo lĩnh chủ, lúc trước bài danh đều không cao, mạnh nhất một vị cũng là trăm tên có hơn, cái khác mấy cái càng là mấy ngàn tên, cái chủng loại kia đương nhiên Bọn họ tạo Hắc Liên minh cũng không phải ai cũng có thể gia nhập, cần binh chủng là phi hành loại. Bởi vì chỉ có phi hành loại binh chủng mới có lợi cho bọn họ những thành viên này nhanh chóng tập hợp, nếu không sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Theo cái này cũng đó có thể thấy được, Thiên chủ Thánh Đường lĩnh chủ cùng Thiên Thần lĩnh chủ, binh chủng của bọn họ cũng là phi hành loại. Mà lại, thực lực của bọn hắn đối với cái khác tạo Hắc Liên minh thành viên tới nói, hoàn toàn chính xác coi là đại lao cấp bậc nhân vật. Thiên chủ Thánh Đường tuy nhiên tại quan phương thú triều bên trong sau cùng ngã ra trước 10 người, nhưng cũng không có lạc hậu quá nhiều. Thiên Thần lĩnh chủ, càng là sau cùng bài danh thứ 6 đứng nói 10 vị trí đầu cũng là 100 người đứng đầu thành bảo lĩnh chủ, đó cũng là thỏa thỏa truyền thuyết đại lão. Cứ việc không có hắc ảnh lĩnh chủ như vậy có sức ảnh hưởng, nhưng cũng không phải phổ thông thành bảo lĩnh chủ có thể tiếp xúc đến. Hai vị này thêm vào, một cách tự nhiên khiến cái này phần lớn là cao cấp trung cấp binh chủng lĩnh chủ, cảm thấy vô cùng kích động. Hai vị đại lão, không bạo chiếu a. Không đúng, không ra cho mọi người chào hỏi sao? Các đại lão là tới giúp chúng ta, cùng một chỗ đối phó hắc ảnh lĩnh chủ a. Có hai vị siêu cấp đại lão giúp đỡ, ta cảm giác ta lại cứ rắn. Thê, trên lầu đừng ra. Đều mẹ hắn như miệng, không phải vậy đại lão nói chuyện, chúng ta nhìn không thấy. Rất nhanh, Thiên chủ Thánh Đường cùng Thiên Thần lĩnh chủ liền lần lượt tại Tảo Hắc liên minh trong đám đó phát biểu. Thiên chủ Thánh Đường lĩnh chủ, "Mọi người tốt, ta là Thiên chủ Thánh Đường, các ngươi nói không sai, ta sẽ tuyệt lực trợ giúp mọi người, cùng một chỗ đối phó Hắc Ảnh lĩnh chủ cái này cùng chung địch nhân. Ta tin tưởng, làm chúng ta tụ tập cùng một chỗ thời điểm, cũng là Hắc Ảnh lĩnh chủ tận thế." Thiên Thần lĩnh chủ, "Mọi người tốt, ta là Thiên Thần. Ta cũng là đến giúp mọi người, Hắc Ảnh lĩnh chủ cũng là cái tôm tép nhãi nhép, tất phải giết." Có hai vị này phát biểu, trong nhóm thành viên càng thêm hưng phấn lên. "Lại nói hai vị đại lão, dựa theo chúng ta kế hoạch lúc đầu, còn có 3 ngày thời gian." Chúng ta tất cả liên minh thành viên liền có thể hội tụ tại Tắc Cán Đại Bình Nguyên Bợ Dồn cao điểm, tập kết hoàn chỉnh sau liền hướng Hồng Nguyệt Sâm Lâm xuất phát. Nhưng là bây giờ Hắc Ảnh lĩnh chủ có xạ nhân tộc giúp đỡ, còn có Thánh vực. Kế hoạch chúng ta có cái biến không? Đúng à, còn nói là Thánh vực hậu kỳ, chúng ta muốn đánh thắng Hắc Ảnh lĩnh chủ, không phải dễ dàng như vậy à. Hai vị đại thần hẳn phải biết tin tức này đi, có kế hay sao? Thiên chủ Thánh Đường lĩnh chủ, thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện mà nói, đi qua chúng ta một số đỉnh cấp binh chủng thảo luận, có độ tin cậy không cao. Mà lại có lĩnh chủ hoài nghi, đây chính là Hắc Ảnh lĩnh chủ làm ra tin tức giả, muốn mê hoặc chúng ta chính là sợ chúng ta đi đánh hắn. Thiên thần lĩnh chủ, không sai, tin tức này hơn phân nửa là giả. Ta cũng hoài nghi là Hắc Ảnh lĩnh chủ bức bách cái khác lĩnh chủ gửi đi ở thế giới nói chuyện phiếm khen, sau đó lại đem cái này lĩnh chủ giết. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút, Thánh vực hậu kỳ cường giả, bước kế tiếp cũng là nhên nhóng thần hỏa thỉnh thần. Nhân vật như vậy, làm sao có thể thần phục những người khác? Hắc Ảnh lĩnh chủ hắn lại là thần linh sao? Hiển nhiên không thể nào. Thiên chủ Thánh Đường lĩnh chủ, trước đợi mọi người tập kết hoàn tất đi, chờ tập kết tốt tất cả lĩnh chủ, tiếp cận Hồng Nguyên Sâm Lâm thời điểm, chúng ta lại đi điều tra Hắc Ảnh lĩnh chủ tình huống cụ thể, nếu quả thật có Thánh vực Vậy chúng ta lại cái khác cán bài. Thiên thần lĩnh chủ, nếu như không có thánh vực, cái kia liền trực tiếp đưa hắc ảnh lĩnh chủ Quy Thiên. Hai vị lĩnh chủ ngươi một câu ta một câu, rất nhanh liền đem vừa mới tạo hắc liên minh chỗ nào không kéo mấy cái sĩ khí cho nói tới. Tốt, nghe hai vị đại lão. Chơi hắn nha. Cầu thí công bình cạnh tranh, có hắc ảnh lĩnh chủ ra hỏa này tại, có thể công bình mới là lạ. Chúng ta hơn ngàn phi hành loại lĩnh chủ, còn chơi không lại hắn một cái hắc ảnh lĩnh chủ, chê cười. Đưa hắc ảnh lĩnh chủ Quy Thiên. Đưa hắc ảnh lĩnh chủ Quy Thiên. Thiên chủ thánh đường lĩnh chủ, mọi người có lòng tin như vậy, ta an tâm. Ân làm liên minh đại quân tập kết hoàn tất, ta sẽ đích thân xuất lĩnh binh chủng của ta, cùng mọi người cùng nhau đi chiến trường, phá hủy hắc ảnh lĩnh chủ thành trấn hắc tông. Thiên thần lĩnh chủ, ta cũng tới. Tạo hắc liên minh tất thắng, hắc ảnh lĩnh chủ hận phải chết không nghi ngờ. Ha ha, có hai vị đại lao trợ rút, thắng lợi trong tầm mắt. Nhiều nhất một cái tuần lễ, hắc ảnh lĩnh chủ tên liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thật muốn tiêu diệt hắc ảnh lĩnh chủ, vậy chúng ta tạo hắc liên minh, cũng tất sẽ tại tất cả trong liên minh bộc lộ tài năng, trở thành đại liên minh. Đừng nói nữa, cái này đêm hôn khuếch quát, ta mẹ nó nhiệt huyết sôi trào. Lão tử cũng nhiệt huyết sôi trào không được. Ha ha. Tìm binh chủng của ta chui ổ chăn. Ngoa Tào, binh chủng ngươi cũng làm. Binh chủng của ta là bọ ngựa nữ á huynh đệ, hâm mộ a. Nưu phên nưu phê, trước có lạc thập nhất ngày sầu giõm, hiện tại có ngươi ngày bọ ngựa. Vội phục bọ phục. Một đám tạo Hắc Liên minh thành viên, lúc này đều là phấn chấn không thôi kích động khó nhịn, giống như đều đã thấy Hắc Ảnh lĩnh chủ thi thể đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 120, Mạc Sơn Sơn cùng Sở Phòng cũng làm nằm vùng. Mặc kệ là Thiên Thần lĩnh chủ, vẫn là Thiên Chủ Thánh Đường lĩnh chủ, cũng chỉ là ra mặt cho tạo Hắc Liên minh lòng tin mà thôi. Nói tới lời xa giao, cũng đều là lập lờ nước đôi, cũng không phải là xác định tin tức. Còn có, bọn họ nói sẽ ở tập kết sau đến, cũng không có nói nhất định sẽ tới. Hắc ảnh lĩnh chủ làm vị đỉnh đầu bọn họ trên một đoàn đối lớn, bọn họ nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng áp lực không so người khác nhỏ. Nếu như đến lúc đó phần tháng lớn, bọn họ đương nhiên sẽ xuất hiện. Có thể nếu là thật đánh công lại, bọn họ còn cùng tạo Hắc liên minh cùng lúc xuất hiện, cái kia chính là đàn độn. Bởi vậy, hiện nay bọn họ bất quá chỉ là miệng trống đỡ, hô hô khẩu hiệu thôi đáng tương là tạo Hắc liên minh những cái kia thành viên, còn cho là bọn họ thật sẽ toàn lực ủng hộ, nguyên một đám hưng phấn gào gặp đe. Thiên thần lĩnh chủ kết thúc nhóm trò chuyện về sau, cho ý Ly Tuyết phát đi tin tức. Mà Thiên chủ Thánh đường thì là cho Vạn Long xảo phát đi tin tức, nói chuyện phía dưới Tào Hắc Liên minh tình huống. Không sai, hai cái này lĩnh chủ, theo thứ tự là Vinh Diệu Liên minh cùng An Tháp Liên minh an bài đi vào, vì cái gì? Dĩ nhiên chính là nhường, cái này Tào Hắc Liên minh xung phong, cũng không cầu thật sự có thể đánh dụng Hắc Ảnh lĩnh chủ, chí ít có thể lấy trực tiếp dò thăm Hắc Ảnh lĩnh chủ chân thực tình báo. Rốt cuộc từ đầu đến giờ, Hắc Ảnh lĩnh chủ đều bao phủ trong mê vụ, thế rồi nói chuyện phiếm kênh không ngừng xuất hiện truyền thuyết của hắn, thật là muốn nói đối Hắc Ảnh lĩnh chủ có hiểu rõ. Cơ hội là không tồn tại, không có người biết Hắc Ảnh lĩnh chủ đến cùng là làm sao cái tình huống đương nhiên, nếu như tạo Hắc liên minh có thể đánh dụng Hắc Ảnh lĩnh chủ cái họa lớn trong lòng này, vậy liền không thể tốt hơn đêm đó, tại dị hình đoàn Nguyễn Ảnh cùng sa nhân tộc phối hợp xuống, xích giáp hỏa. Nghĩ xảo huyết cuối cùng bị nổ tận gốc. Cứ việc xích giáp hỏa nghĩ xảo huyết có một tôn thánh vực sơ kỳ nghi hầu, nhưng tại xích giáp hỏa nghĩ nhóm bị chậm rãi tiêu diệt hầu như không còn, chỉ còn lại cái này thánh vực nghi hầu, cũng đã ở nạn vị này thánh vực hậu kỳ cao thủ đánh rất dưới, bị nhẹ nhóm diệt sát. Nhưng xích giáp hỏa nghĩ nhóm số lượng có hơn vạn, sa nhân tộc cùng Nguyễn Ảnh cũng là đến hừng đông sau đó mới giải quyết chiến đấu. Sau đó thanh lý chiến trường, từng lượt hướng hắc ảnh thành bảo vận chuyển xích xác hỏa nghi thi thể. Bởi vì sả nhân tộc tự bạo thức công sát tập kích tương đối nhiều, tăng thêm đã tận nạ cuối cùng cùng nghi hậu chiến đấu, cũng tổn hại bị hư không ít xích giáp hỏa nghi thi thể, cho nên cuối cùng còn sót lại xích giáp hỏa nghi thi thể so xích giáp hỏa nghi sảo huyết tổng số muốn ít một chút. Khi bọn hắn chuyển đưa xong tất cả thi thể, tổng số 5000 ra mặt, nhưng là tăng thêm sả nhân tộc bọn họ trước đó săn giết ma thú, bày đặt tại trong lãnh địa cũng kém không nhiều có 6000 cố. Mặt trời mới mọc chiếu rọi xuống, đỏ đỏ một màn lớn. Tiêu diệt xích giấc họa nghi xảo huyễn, xạ nhân tộc cấp thấp tộc nhân, trên cơ bản đều thăng lên một cái cấp bậc. Cao giai xạ nhân tộc thăng cấp không nhiều, chủ yếu là bọn họ tộc nhân số lượng không ít, năng nguyên giá trị chết đều xuống tới cũng không phải là rất nhiều đương nhiên, còn có cái nguyên nhân trọng yếu, vậy chính là có 40 nguyên ảnh thêm vào chiến trường. 40 nguyên ảnh trên cơ bản cũng đều sách thăng lên một cấp, đều đạt đến thật giai. Bọn họ mặc dù là đằng sau mới thêm vào vây quét xích giấc họa nghi xảo huyễn, nhưng là làm thuần túy cô máy rất tróc, giết xích giấc họa nghi lại không biết. Đại ẩn là nhìn ra được, nguyên ảnh là lý nguyên dòng chính binh chủng, tự nhiên là không dám nói gì đồng dạng. Nàng cũng có thể nhìn ra, những cái kia nhân ảnh cầm giữ có cường đại cỡ nào ý chí chiến đấu cùng bản năng, so so với sả nhân tộc lợi hại hơn điều này không khỏi làm Đạ Nạ tâm lý sinh ra một chút cảm giác khắc bách. Nhất định phải phải mau sớm tăng lên sả nhân tộc chiến đấu lực, bằng không bọn hắn đối lý nguyên tác dụng liền ít. Lý Nguyên dưới trướng có thể không chỉ đảm bọn hắn sả nhân tộc, vẫn còn có ảnh hoa sinh linh, sả nhân tộc nhất định càng cường đại mới được, dù là so ra kém Lý Nguyên dòng chính binh chủng. Nhưng tuyệt không thể dò so cái khác ảnh hóa sinh linh yếu, chỉ có dạng này mới có thể có đến Lý Nguyên càng nhiều chú ý cùng tư nguyên nghiên về, để bọn hắn xã nhân tộc có thể có một cái tốt hơn phát triển, bởi vậy, tại chuyển đưa xong tất cả xích xác họa nghi cùng ma thú thi thể về sau, đại ẩn nạ không có dừng. Lại trở lại xã nhân tộc cung điện, nhường xã nhân tộc nghỉ dưỡng sức một phen, liền mang theo các tộc nhân tiếp tục tiến nhập Hồng Uyên Sâm Lâm, một bên cho Lý Nguyên thu thập ma thú thi thể, một bên luyện binh, hơn 9 giờ sáng, Lý Nguyên mới rời khỏi giường, tinh thần vô cùng phấn chấn đi vào phía trước cửa sổ duỗi lưng một cái, tự nhiên là liếc mắt liền thấy được bên ngoài viện cái kia từng đống xích xác họa nghi thi thể. Thu hoạch này còn rất khá. Chẳng qua đáng tiếc, những thứ này xích giấc hỏa nghi phẩm giai phổ biến đều không cao, cao giai vô cùng thiếu. Giống như có cái thánh vực nghi hậu, không biết có thể hay không tuân ra điểm độ tốt đến. Ta cũng đến cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, nếu là lại đến hai sóng, nói không chừng ta cũng có thể tiến giai thành vực. Năm cái sàn nữ biết được Lý Nguyên sau khi rời giường, vội vàng vào nhà hầu hạ hắn rửa mặt, mà bữa sáng tự nhiên là cũng sớm đã chuẩn bị xong ăn rồi sớm một chút, Lý Nguyên liền đi tới thành bảo sân nhỏ đang lúc lúc này, Lý Nguyên hiện tại duy nhất hảo hữu, Mạc Sơn Sơn phát tới tin tức. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc ảnh đại ca Thiết tinh cùng vũ khí trang bị đã cho ngươi quay lại, xin chú ý kiểm tra và nhận nha. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, đứng, Hắc Ảnh đại ca, tối hôm qua thế giới nói chuyện phiếm, có rất nhiều liên quan tới ngươi tin tức đây. Nghe nói có cái Tào Hắc liên minh, chuyên môn thành lập muốn đối phó ngươi, An Tháp liên minh còn phái ra một cái gọi Thiên Thần lĩnh chủ cao thủ đi vào. Hắc Ảnh đại ca, ngươi phải cẩn thận a, Tào Hắc liên minh. Cái này mẹ nó cái quỷ gì tên. Cũng không sợ bị cô đồng, Thiên Thần lĩnh chủ, Lý Nguyên có chút ấn tượng. Tại hắn cái thứ đấu giá gỗ lĩnh vũ khí trang bị về sau, chính là cái này ra hỏa theo sát phía sau, chứng bài thành nạn trang bị. Lúc ấy còn đưa tới một trận hành động, mà lại đang đối kháng với thú triều trùng kích bảng điểm số trên, thiên thần lĩnh chủ cùng phía trước 10. Nghĩ không ra gia hỏa này còn gia nhập thiên sứ lĩnh chủ xây dựng An Tháp liên minh, chẳng lẽ hắn cũng tại En Đi Lạc Châu? Gia hỏa này giống như khi đó thì kêu rầm rĩ không ngừng, đối lý nguyên biểu hiện ra địch ý đến mức thiên sứ lĩnh chủ muốn đối phó hắn, cái này không thể bình thường hơn được, cùng thuộc En Đi Lạc Châu, tất nhiên chỉ có ngươi chết ta sống một cái kết cục. Lý Nguyên, làm sao ngươi biết những thứ này? Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, hắc hắc, ta hiện tại là An Tháp liên minh thành viên a, khá lắm, cái này muội tử vậy mà biết đi nằm vùng, Lý Nguyên với tiêu tạo hắc liên minh, tình huống cụ thể, ngươi biết không, tiểu tiên nữ lĩnh chủ, không hiểu rõ, nghe nói số lượng rất nhiều, mà lại đều là phi hành loại binh chủng. Ta muốn thêm vào, kết quả bị từ tuyệt. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, hắc ảnh đại ca, cần ta nhường ạ vệ dị đại thúc qua tới giúp ngươi sao? À vệ dị là chủ động đầu nhập vào Mạc Sơn sơn, cái vị kia thánh vực cải nhân chiến sĩ. Lý Nguyên, không có việc gì, một đám tiểu trùng tử mà thôi, muốn đến đánh ta, đều là đưa đồ ăn, ngươi không cần lo lắng. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, ta, hắc ảnh đại ca cố lên. Ta sẽ một mực dấu ở An Tháp Liên Minh bên trong, cho đại ca ngươi tìm hiểu tin tức của bọn hắn hờ a a a, Lý Nguyên, ân, được, khẩu cực. Kết thúc cùng tiểu tiên nữ lĩnh chủ nói chuyện tiễm, Lý Nguyên nghiền ngẫm cười một tiếng. Phi hành loại bên chủng, xem ra những tên kia, thật đúng là muốn phải nhanh chóng liên hợp đến đánh hắn hắc ảnh lãnh địa đáng tiếc là, những người này căn bản không biết phải đối mặt là cái gì, đến, trung thành hy vọng các ngươi tranh thủ thời gian đến, lắc đầu, Lý Nguyên liền tiếp tục hướng thành bảo đi ra ngoài, có thể lúc này, một cái bóng người quen thuộc trong sân hiện lên. Không là người khác, mà chính là ảnh hóa sau lĩnh chủ, Sở Phong. Sở Phong trở về hắc ảnh thành bảo. Cung kính hướng Lý Nguyên bái nói, bái kiến Mô vương. Ngươi tại sao trở lại? Lý Nguyên nghi ngờ hỏi. Hắn lúc ấy đập sở Phong mấy người bọn hắn tiến về Tạc Cán Đại Bình Nguyên, nói qua chuyện không cần thiết, không cần trở về Hắc Hành thành bảo. Sở Phong đi lên phía trước, đối Lý Nguyên nói ra, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, liên quan tới Tào Hắc Liên Minh. Nghe vậy, Lý Nguyên nhất thời kịp phản ứng, lạ lạ nhìn Sở Phong liếc một chút, hỏi, ngươi cũng chạy tới nằm vùng rồi? Ừ. Tại sao muốn nói ư? Sở Phong trong lòng nghi hoặc, nhưng chắc chắn sẽ không hỏi ra, trả lời, có thuộc hạ rời đi thành bảo đi Tạc Cán đồng bằng trên đường, liền gia nhập Vinh Diệu Liên Minh, về sau lại lấy Hắc Lang Điệu làm vũ khí loại, gia nhập cái này nhằm vào chúng ta Hắc Ảnh Lánh Điệu tạo Hắc Liên Minh. So tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn còn cao cấp hơn điểm, nặng bao nhiêu là vụng, Sở Phong vốn là binh chủng là bán cơ giới người, bất quá rời đi thời điểm không có binh chủng, Lý Nguyên đem ảnh hóa sau Hắc Lang Điệu cho hắn. Tạo Hắc Liên Minh thêm vào điều kiện là phi hành binh chủng, cái này đến còn thật cho hắn cơ hội. Lý Nguyên nhẹ gật đầu, nói ra, đã ngươi trở về, cái kia liền nói một chút ngươi thêm vào hai cái này liên minh sau thu hồi đi. Sở Phong gia nhập Tạo Hắc Liên Minh, cần phải nắm giữ càng nhiều tin tức. Lý Nguyên đối với mình là có lòng tin không giả khả năng đầy đủ thoải mái hơn giải quyết đối thủ, sao lại không làm?" Hồi vỗ thượng. Sở Phong tổ chức phía dưới lời nói, rồi mới lên tiếng, "Ngay từ đầu, hai cái này liên minh tuy nhiên đối với chúng ta Hắc Ảnh lãnh địa có căn thủ, nhưng cũng đều là miệng nói một chút, cũng không có trong thời gian ngắn liền thay đổi tại hành động. Nhưng là, tối hôm qua, thế giới nói chuyện phiếm kênh có quan hệ với ngải chinh phục xã nhân tộc vực Trần, cái này nhường những người kia ngồi không yên, nhất là Vinh Diệu liên minh cùng An Tháp liên minh hai cái này đại minh bên trong cao thủ. Không phải liền là cái xã nhân tộc bộ lạc a, bọn họ không đến mức a." Lý Nguyên không quan trọng nói, Hôn qua xã nhân tộc bộ lạc đánh rất một cái thành bảo lĩnh chủ, có lẽ chính là cái này ra hỏa trước khi chết nô liệu. Loại này trước khi chết vật trận, Lý Nguyên trước đó liền gặp được, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sở Phong lặng lẽ nhìn Lý Nguyên liếc một chút, nhỏ giọng hỏi: "Vương thượng, ngài thật chinh phục một cái 5000 số lượng xã nhân tộc bộ lạc, mà lại bên trong còn có một vị thái vực, mấy vị bản thánh? Từng, không kém bao nhiêu đâu." Trở về câu, Lý Nguyên liền kịp phản ứng, vội vàng hỏi: "Cái kia tạo hắc liên minh bị hù dọa, không tới. Nếu là như vậy, vậy liền nhức cả trứng. Duy nhất một lần có thể xử lý hơn ngàn thành bảo lĩnh chủ, đây chính là cơ hội khó gặp cơ hội." Sở Phong lẩm thở dài, Hàn Vương thật đánh xuống một cái nắm giữ Thánh vực xã nhân tộc bộ lạc, kể từ đó, sở phong nguyên bản lo lắng liền tan thành mây khói, hắn trở lấy trở về, cũng là bởi vì Tào Hắc liên minh cường đại. Nhưng là hiện tại Lý Nguyên thật đánh hạ xã nhân tộc, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng? Sở Phong không tự chủ nở nụ cười, không người trả lời, Tào Hắc liên minh ban đầu đích thật là bị hù dọa, nhưng là Vinh Diệu liên minh cùng An Tháp liên minh đều phái ra một cao thủ, Thiên chủ Thánh Đường lĩnh chủ cùng Thiên Thần lĩnh chủ. Có hai vị này thêm vào, Tào Hắc liên minh liền lại có lòng tin, dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ ở một tuần bên trong tại Tắc Cán đại bình nguyên tập kết hoàn tất. Sau đó hướng Hồng Mệnh Sâm Lâm đại mạnh, tìm kiếm chúng ta Hắc Ảnh lãnh địa. Lý Nguyên nghe xong, tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đến miệng vịt kém chút liền bay đến liền tốt, liền sợ bọn họ không đến, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 121, siêu thần bản vẽ, kiến trúc phục chế. Gặp Lý Nguyên không lo lắng chút nào dáng vẻ, sợ phong lại hỏi, "Vương thượng, đến lúc đó chúng ta cần muốn trở về sao?" Hắn nói, "Tự nhiên là tạo Hắc Liên minh đánh tới thời điểm. Rốt cuộc, hành hóa sau bọn họ là có thể tùy thời trở lại Hắc Ảnh thành bảo, tham dự sắp đến chiến đấu. Không cần nên làm cái gì làm liền đi làm cái gì. Lý Nguyên lắc đầu, hỏi tiếp, mấy người các ngươi đến Tạc Cản Đại Bình nguyên sao? Con không có, nhưng sắp rồi, liền hai ngày này. Sở Phong trả lời. Lý Nguyên phất phất tay nói ra, cái kia liền trở về đi, đừng quên ta giao phó ngươi sự tình. Vâng, vương thượng. Sở Phong khom mình hành lễ, tùy theo chìm xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Hắn trở lối trở về, ngược lại cũng không phải thật cảm thấy cái kia cái gọi là Tào Hắc liên minh có thể uy hiếp được Lý Nguyên. Chỉ là có tin tức của hắn, chí ít trình độ nhất định có thể đến giúp Lý Nguyên, không đến mức Tào Hắc liên minh đến thời điểm Lý Nguyên lâm vào bị động cũng có thể hiểu thành, làm thuộc hạ, hắn muốn biểu hiện một chút. Sở Phong sau khi rời đi, Lý Nguyên không khỏi cười cười. Nói thật ra, ngay từ đầu hắn còn thật không nghĩ tới, chính mình chinh phục xạ nhân tộc sẽ khiến lớn như vậy hoành động. Bất quá may mắn cái này Tào Hắc liên minh không có bị hủy đến, cuối cùng vẫn muốn tới. Như thế phải cảm ơn Vinh Diệu liên minh cùng An Tháp liên minh. Nếu không phải bọn họ phái ra Thánh Chủ Thiên Đường cùng Tiên Thần lĩnh chủ, không chừng Tào Hắc liên minh liền không tới. Có cơ hội, thật muốn đối bọn hắn nói câu cảm ơn mới được. Hơn 1000 vị thành bảo lĩnh chủ, tăng thêm binh chủng của bọn họ, bình quân 340 cái mà nói, đó cũng là 34 vạn số lượng. Mà lại, bọn họ đều vẫn là phi hành loại binh chủng đến lúc đó thật muốn đánh đến nơi này, hình ảnh kia nhất định vô cùng hùng vĩ. Nhưng là, cũng liền như vậy đi, không nói các hắc ảnh, chỉ là hàng thật giá thật thánh vực, Lý Nguyên dưới trướng nhưng lại có 3 cái đầu. Toàn bộ đánh dụng mà nói, chỉ là đá năng lượng đều có mấy chục ngàn, mỗi cái linh chủ 10 viên nguyên tinh, vậy cũng có một phần đi. Có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a, người tốt nhỏ. Đã đều nhìn ta chằm chằm, vậy liền để các ngươi nhìn kỹ một chút. Lý Nguyên ánh mắt lóe lên một vẻ tin mang, trong lòng đã đối cái này tạo hắc liên minh phản quyết tử hình. Thu phục ảnh hóa cố nhiên không tồi nhưng cũng phải nhìn tâm tình của hắn không phải. Hiện tại, người khác đều liên hợp lại muốn đánh đến tận cửa, còn nghĩ đến thu phục, Lý Nguyên cũng không có tốt như vậy lương tâm. Chỉ bất quá đến lúc đó, Tào Hắc Liên Minh huy diện, thế tất sẽ bại lộ Lý Nguyên không ít thủ đoạn. Nhưng là, Lý Nguyên đã không cần thiết đã hạ quyết tâm muốn tới trêu chọc hắn, vậy thì phải nỗ lực vốn có đại giới, lại nói, muốn vạn tộc chém bá, một ít gì đó sớm muộn cũng sẽ bại lộ, Lý Nguyên cũng không có tận lực đi giấu giếm cái gì. Lý Nguyên không có nghĩ nhiều nữa, đi tới thành đống thành đống xích xác họa nghi trước thi thể nơi, bắt đầu thu thập thi thể. Trừ ra cái kia thánh vực xích xác họa nghi về sau, Các khác xích giáp hỏa nghĩ bao quát mấy trăm ma thú thi thể. Tổng cộng vì Lý Nguyên mang đến 892 viên đá năng lượng, 21 viên nguyên tinh. Không nhiều, chủ nếu là bởi vì xích giáp hỏa nghĩ nhóm phẩm giai thấp, cao giai xích giáp hỏa nghĩ không có bao nhiêu. Thức ăn bình thường cùng tinh anh đồ ăn cũng không nhiều, chỉ có không đến 2000 đơn vị, có lẽ là xích giáp hỏa nghĩ có thể ăn thiếu đi. Bất quá, tài liệu khác đến là có khá hơn chút, tỉ như xích giáp hỏa nghĩ độc dịch răng vỏ cứng những thứ này. Bản vẽ cũng phát nổ hai tấm, đều là phổ thông nhà ở, đối Lý Nguyên đến nói không có tác dụng quá lớn, chỉ có bị bán đi mệt. Những thứ này, Lý Nguyên đều không có đi quản. Một hồi lại nói, hiện tại Lý Nguyên chú ý lực đều tại cái kia chỉ thánh vực nghĩa hậu trên thi thể. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là hắc hành lãnh địa bắt giết con thú nhất thánh vực ma thú. Tiểu hầu tử mẫu thân, đó là bị thánh quang kỵ sĩ truy sát, chủ động tới chết tại hắc hành thành bảo cửa chính. Nhưng mặc dù như thế, huyết tinh ma viên thi thể vẫn là tuân gia một chương thánh cấp bản vẽ, cũng ngay tại lúc này thành nguyên tháp. Thành nguyên tháp, dù là hiện tại đối hắc hành lãnh địa cũng còn có cực lớn hiệu quả đây. Không biết, ngươi có thể hay không nhiều tuân gia ý đồ. Lập tức thu thập. Ma thú thi thể thu thập thành công, ngài thu được 400 viên đá năng lượng, 20 viên nguyên tinh một chương đặc thù kiến trúc bản vẽ. Đơn thuần đá năng lượng cùng nguyên tinh, số lượng là huyết tinh mà viên thi thể gấp đôi. Rất hiển nhiên, cái này chính mình rất cùng không phải mình viết, đích thật là có chiến lệch nhất định. Sa nhân tộc viết, đương nhiên cũng coi là hắc ảnh thành trấn thu hoạch đương nhiên, Lý Nguyên càng thêm chú ý vẫn là tấm kia đặc thù kiến trúc bản vẽ, thấy Nguyên Tháp cũng là loại này đặc thù tính bản vẽ. Lập tức giám định. Thanh âm rơi xuống, Lưu Quang ngay tại giấy da châu trên lướt qua, bản vẽ cụ thể tin tức rõ ràng hiện ra ở Lý Nguyên trước mắt không có phẩm cấp kiến trúc bản vẽ, phục chế công năng, lựa chọn trong lãnh địa bất luận một loại nào kiến trúc tiến hành phục chế, chỗ phòng chế kiến trúc tiến tạo ra được vì ban đầu cấp bậc. Sử dụng nhu cầu, 200 viên nguyên tinh. Không có phẩm cấp kiến trúc bản vẽ, Lý Nguyên ánh mắt nhất thời nhíu lại, theo mặt chữ trên ý nghĩa đến xem, cái này chẳng phải là so hạ cấp còn hạ cấp, nhưng là lại nhìn bản vẽ này công năng, Lý Nguyên trực tiếp phá lên cười. Nhân phẩm đại bạo phát, Sích Giác Họa Nghĩ nhóm không cách nào bị ảnh hóa, Lý Nguyên hoặc nhiều hoặc ít trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Không nghĩ tới chính là, Sích Giác Họa Nghĩ nhóm chỗ tốt, ở chỗ này chờ hắn đâu, bản vẽ này không phải đặc biệt kiến trúc bản vẽ, chỉ có một cái công năng, cái kia chính là phục chế trong lãnh địa những kiến trúc khác nhưng chính là như thế một cái công năng, liền đáng giá đến lên hắn cái này siêu thần phẩm giai. Chỉ có thể lựa chọn một loại kiến trúc tiến hành phục chế, nhưng là, cái này còn dùng cho sao? Chỉ cần là cái bình thường lãnh chủ, đều sẽ biết lựa chọn cái nào kiến trúc. Bình doanh, tất cả lãnh chủ an thân lập mệnh, tất cả lãnh chủ muốn tranh bá vạn tộc căn cơ sở tại. Phục chế binh doanh, như vậy lãnh địa liền sẽ có được hai tòa quân doanh, mỗi ngày có thể chiêu mộ càng nhiều binh chủng. Lý Nguyên ngày hôm trước đọc giác thú thủy tinh kiến trúc bản vẽ, tại sao lại bán đi giá cao, không cũng đều là muốn nhờ vào đó nắm giữ hai tòa binh doanh, đến mức cái này bản vẽ Tại sao lại là không có phần cấp, Lý Nguyên cũng có khái niệm. Cái này hoàn toàn quyết định bởi ngươi muốn lựa chọn phòng chế bản vẽ, ngươi muốn lựa chọn một cái giáp dưới kiến trúc phục chế, cái này bản vẽ dĩ nhiên chính là hạ cấp bên trong máy bay chiến đấu. Lựa chọn loại kia hạ cấp phổ thông binh doanh cũng là như thế. Nhưng là, giống Lý Nguyên rằng này, muốn lựa chọn phục chế hắn Hắc Ảnh thủy tinh, cái kia liền trực tiếp là siêu thần. Siêu việt thần cấp kiến trúc bản vẽ. Bất quá cái này sử dụng nhu cầu ngược lại là hơi nhỏ quý, lại muốn 200 viên nguyên tinh. May ra ta hàng tồn không ít. Tăng thêm vừa mới cầm xuống khoảng 40 viên nguyên tinh. Lý Nguyên hiện tại hết thảy còn có 356 viên nguyên tinh. Lý Nguyên nghĩ nghĩ, thăng cấp cấp 6 hắc ảnh thủy tinh cần dòng giá 1000 viên nguyên tinh, hắn còn kém hơn phân nữa. Hiện tại áp dụng phục chế bản vẽ, ngược lại là có thể trước dùng đến. Không nhiều do dự, Lý Nguyên trở lại thành bảo đại sảnh, tại cấp 5 hắc ảnh thủy tinh trước mặt nói ra, áp dụng phục chế bản vẽ, phục chế hắc ảnh thủy tinh. Trong chốc lát, Lý Nguyên thương khố nguyên tinh bị khấu trừ 200 viên. Nhưng là tiếp đó, hắc ảnh thủy tinh vẫn chưa xuất hiện, mà chính là lại tới một đạo nhắc nhở tin tức bản vẽ sử dụng thành công, đã vì ngươi phục chế hắc ảnh thủy tinh bản vẽ. Ngay sau đó, Lý Nguyên trước mặt liền nổi lên mặt khắc một tấm ảnh giấy hắc ảnh thủy tinh bản vẽ công năng, tùy cơ chiêu mộ hắc ảnh binh đoàn 9 đại binh đoàn bình lính. Kiến tạo vật tư, 10 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 5 vạn đơn vị gạch đá, 1 vạn đơn vị thiết tinh, 1000 viên đá năng lượng, 50 viên nguyên tinh. Nhìn lấy hắc ảnh thủy tinh bản vẽ, Lý Nguyên rốt cuộc minh bạch tới. Phục chế chỉ là phục chế bản vẽ, cũng không phải là đem hoàn chỉnh kiến trúc sao chép được, còn cần chính mình chế tạo lần nữa. Bất quá vấn đề không lớn, Lý Nguyên nhìn xuống kiến tạo vật tư, hắn đều có thể lấy ra. Lại nói, đưa tư nguyên tạo hắc liên minh đều ở trên đường, không kém như thế độ. Lập tức kiến tạo hắc ảnh thủy tinh. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không náo loạn. Xây dựng thế lực. Chương 122, trung cấp thành trấn, thần thông kỹ năng. Thành em rơi xuống, tại cao lớn hắc ảnh thủy tinh bên cạnh, xuất hiện lần nữa một cái hắc ảnh thủy tinh. Bất quá cùng hiện tại cấp 5 hắc ảnh thủy tinh không giống nhau, là lúc đầu hắc ảnh thủy tinh bộ dáng. Một cái càng lớn hắc ảnh thủy tinh đứng sừng sững, trung quanh chín cái tiểu nhân thủy tinh vây quanh đại thủy tinh. Hiệu hữu cấp 5 hắc ảnh thủy tinh là có một cái khác phân thuộc tính kiến trúc phụ chung vào một chỗ, ma phục chế chỉ là phục chế ra nguyên thủy hắc ảnh thủy tinh hắc ảnh thủy tinh, duy nhất tính binh chủng bình doanh, ở trong chứa 9 đại binh đoàn. Chí đại binh đoàn, Quỷ ảnh đoàn, Trảo ảnh đoàn, Tự ảnh đoàn, Phi ảnh đoàn, Khôi ảnh đoàn, Nhuyễn ảnh đoàn, Phệ ảnh đoàn, Kiềm ảnh đoàn, Liên ảnh đoàn ban đầu đẳng cấp, cấp 1 cấp 1 sản lượng, mỗi ngày có thể thai nghén 2 tên hắc ảnh binh lính, binh đoàn chủng loại tùy cơ, 1 phần vạn tỉ lệ chiêu mộ đến hắc ảnh tướng quân. Thăng cấp đô vật, 100 viên đá năng lượng, 1 cái nguyên tinh. Lý Nguyên nghĩ nghĩ, trực tiếp đem cái này mới hắc ảnh thủy tinh tăng lên tới cấp 3. Tổng cộng hao phí 1100 viên đá năng lượng, 51 viên nguyên tinh. Mà cấp 3 hắc ảnh thủy tinh, mỗi ngày sản lượng tự nhiên là theo lúc đầu 2 cái, gia tăng đến 10 cái. Tăng thêm cấp 5 hắc ảnh thủy tinh, ngày nào đó liền có thể chiêu mộ 50 cái hắc ảnh, muốn lên tới 4 cấp, Lý Nguyên tạm thời liền không bỏ ra nổi nhiều như vậy đá năng lượng cùng nguyên tinh. Thăng cấp mới thủy tinh về sau, hắn chỉ còn lại có 2.865 viên đá năng lượng cùng 305 viên nguyên tinh. Thăng 4 cấp hắc ảnh thủy tinh, cần 5000 viên đá năng lượng, 200 viên nguyên tinh, nguyên tinh ngược lại là còn có thể lấy ra, nhưng đá năng lượng liền không đủ. Tạm thời chỉ có thể là như vậy. Lý Nguyên thở dài, thoáng một cái biến nệu, hắn đối tảo Hắc Liên Minh đến càng thêm mong đợi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tạo hắc liên minh sẽ quan hệ đến hắn thành trấn, hai cái binh doanh thăng cấp, nói không chừng, có chút kiến trúc còn có thể thăng liền hai cấp. Không chỉ là cái này tạo hắc liên minh, còn có địa tính Vương quốc. Xuất tiễn trở về cũng có chút thời gian, hy vọng Hải Bộ gia tộc cũng phải cho lực điểm a. Lý Nguyên cười cười, ánh mắt một lần nữa rơi vào cấp 3 mới hắc ảnh thủy tinh trên hắc ảnh lãnh chủ, binh doanh của ngươi bổ sung năng lượng hoàn tất, xin hỏi phải chăng lập tức chiêu mộ binh chủng? Lý Nguyên gật đầu nói, lập tức chiêu mộ. Ngay sau đó, mới hắc ảnh thủy tinh tỏa khắp ra bóng mờ, 10 đám bóng mờ từ đó tách ra, hóa thành nguyên một đám hắc ảnh binh lính. Ba cái quy ảnh Hai cái cự ảnh, năm cái phế ảnh. Ban đầu đẳng cấp đều là tứ giai. Vấn đề không đến, hiện tại cấp thấp hắc ảnh bị cao giai hắc ảnh mang theo, thăng cấp vẫn là vô cùng nhanh, rất nhanh liền có thể đột leo. Lý Nguyên gọi trở về xamuzi này, đem cái này 10 cái hắc ảnh mang đi. Làm xong những chuyện này, thời gian liền đã đi tới xuống buổi trưa, hắn đột nhiên nhận được đấu giá kết thúc tin tức. Lúc này hắn mới nhớ tới, chính mình ném đi sả nhân tộc vũ khí trang bị đấu giá tới. Kiểm tra một hồi thu hoạch, Lý Nguyên cười nói, cảm giác không cần tạo hắc liên minh đến, ta thành trấn giống như liền có thể thăng cấp. 160 bộ lục giai vũ khí trang bị chúng bán 320 ngàn đơn vị vật liệu gỗ, 190 ngàn đơn vị gạch đá, 28,000 đơn vị thiết tinh. Mặt khác 123 kiện giải rác vũ khí, cũng bán 21 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 9 vạn đơn vị gạch đá, 1 vạn 9000 đơn vị thiết tinh. Tổng cộng 53 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 280 ngàn đơn vị gạch đá, 47,000 đơn vị thiết tinh. Tăng thêm những thứ này, Lý Nguyên tính toán phía dưới chính mình trong kho tất cả tổ chữ. Vật liệu gỗ, 775,000 đơn vị. Gạch đá, 522,000 đơn vị. Thiết tinh, 93,000 200 đơn vị. Khoảng cách thăng cấp trung cấp thành trấn, vật liệu gỗ chỉ kém hơn 20 vạn đơn vị. Gạch đá thậm chí còn vượt qua 50 vạn yêu cầu đến mức thiết tinh, nếu không phải vừa mới kiến tạo hắc ảnh thủy tinh, cũng đã đạt đến 10 vạn đơn vị. Bất quá cái này cũng không tính là sự tình, Lý Nguyên đem trước lấy được phổ thông nhà ở bản vẽ phụ lên giao dịch quầy trưởng. Trừ cái đó ra, hắn còn tại giao dịch quảng trường treo 100 bộ từ Mạc Sơn Sơn dưới trướng ải nhân chế tạo cấp thấp trang bị. Vì cam đoan tốc độ thăng cấp thành trấn, Lý Nguyên lựa chọn là trực tiếp đổi mua, không có đấu giá. Một bộ phận đổi mua vật liệu gỗ, đại bộ phận đều là đổi thiết tinh, Lý Nguyên giá cả không tính quá cao, nhất là vật liệu gỗ muôn bộ bà bốn giai trang bị, chỉ bán mấy ngàn đơn vị vật liệu gỗ mà thôi. Thiết tinh mà nói, 3500 đơn vị một bộ. Vậy vậy, không có qua 2 giờ, cái này 100 bộ vũ khí trang bị liền bán sạch. Lý Nguyên lần nữa thu hoạch 25 vạn đơn vị vật liệu gỗ, cùng 6000 đơn vị thiết tinh. Dễ như trở bàn tay liền gọn gộp thăng cấp chúng cấp thành trấn tài liệu hắc ảnh lĩnh chủ, người tư nguyên đã đầy đủ thăng cấp chúng cấp thành trấn, xin hỏi phải trang lập tức thăng cấp. Lập tức thăng cấp. Lý Nguyên thanh niệm chưa dứt, một luồng kim quang liền theo thành bảo tinh hạch bên trong nở rộ, tùy theo bao phủ toàn bộ hắc ảnh thành bảo. Ngay sau đó, quang mang này tiếp tục hướng lãnh địa bên ngoài lan tràn mà đi. Cùng một thời gian, mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Mà giờ khắc này, ngay tại biệt thự trong tu hành Mợ Đở Xạ, nhanh chóng từ đó bay ra. Chuyện gì xảy ra? Mợ Đở Xạ còn tưởng rằng là có địch nhân xâm chiếm, vừa xuất hiện, trên người Thánh vực khí tức liền triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng ở nàng trông thấy bốn phía biến hóa sau khi, ánh mắt nhỏ hơi biến hóa, có chút rung động. Cách đó không xa thành bảo, chính đang không ngừng tất cao, từng tòa lâu đài nhỏ cùng theo đó xuất hiện. Toàn bộ thành bảo biến đến càng càng cao to to lớn, thành bảo bên ngoài đất trống cũng cũng tại lam trảm, một ít tây tối cự thạch đều biến mất không thấy gì nữa, hóa thành bằng phẳng đại địa. Mở đồ sạ trên không trung, nhìn lấy cũng xuất hiện tại tòa thành bên trên chống không Lý Nguyên, trong lòng căng khái. Dị giới linh chủ sức mạnh to lớn, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng đi qua không sai biệt lắm 20 phút, thành bảo dị biến mới dừng lại. Kim quang tiêu tán không thấy, thay vào đó thì là một cái mới tinh hắc ảnh thành bảo. Hắc ảnh thành bảo bây giờ đã thời điểm cao 70, 80m, tăng thêm lúc trước hai cái phó bảo, hiện tại có 6 tòa phó bảo, đem chủ thành bảo bảo vệ. Nội bộ cũng biến thành càng thêm xa hoa, các loại đồ dùng trong nhà sửa sang, hoàn chỉnh hoa lệ. Thành bảo ngay phía trước, toàn bộ hóa thành đất bằng, đã sớm vượt qua lúc trước đầm lầy địa. Ngược lại là thành bảo phía sau tả hữu cái này ba phương hướng, vốn là Hồng Nguyệt Sâm Lâm, tuy nhiên đã thuộc về Lý Nguyên lãnh địa, nhưng là cũng không nhận được thành trấn ảnh hưởng, y nguyên còn duy trì rừng rậm trạng thái, tựa hồ là Lý Nguyên có ý thức biến hóa. Bởi vì Lý Nguyên vẫn muốn nhường Hồng Nguyệt Sâm Lâm làm thành hắn hậu hoa viên, cho nên vẫn chưa phát sinh thay đổi quá lớn, nếu là cũng đều biến thành đất bằng, cây cối không còn, có cái gì nữa? Cái kia còn tính là gì hậu hoa viên đáng nhắc tới chính là, từ Bạch Đế kiếm chém ra sông dài, cũng không có bị cải biến hình dạng mặt đất. Theo thành bảo kéo dài, con sông này đã bị ba tòa phó bảo vây quanh, xem ra tựa như là một khối 100m mở rộng hồ nước. Theo cái này đó có thể thấy được, thành bảo thăng cấp biến hóa, cũng không phải là một tầng không đổi, ở trong đó có lĩnh chủ ý thức, cộng thêm còn có thể căn cứ vốn có hình dạng mặt đất phát sinh tương ứng hợp lý biến hóa, đem biến đến càng thích hợp thành bảo phong mạo. Lý Nguyên ngồi tại chủ thành bảo trên mái hiên, điều ra khỏi thành bảo tin tức bảng thành chẩn tên, Hắc ảnh thành trấn thành trấn đẳng cấp, trung cấp thành trấn thành trấn hạt tinh, cũ giai lực phòng ngự phạm vi lãnh địa, phương viên 10 km kiến trúc, Hắc ảnh thủy tinh hai, thương khố, thành nguyên tháp, tháp phòng ngự, tường thành, phổ thông nhà ở, biệt thự thăng cấp cao cấp cấp thành trấn đô vận, 100 vạn đơn vị gạch đá, 200 vạn đơn vị vật liệu gỗ. 200.000 đơn vị thiết. Tinh trấn doanh, Hắc ám danh vọng, 328.943 nhắc nhở. Ngươi cùng ngươi thành trấn đã bị Long tộc cử thị, Địa Tinh Vương quốc cử thị, Lang nhân quần sơn chi đỉnh cử thị, Bán thú nhân đế quốc cử thị thành trấn tinh hạch phòng ngự, y nguyên vẫn là cử giai. Lý Nguyên suy đoán, có lẽ muốn thăng cấp đến thành trì về sau, thành trấn tinh hạch cấp độ mới sẽ tiếp tục tăng lên. Bất quá thăng cấp thành trì, cần phải cũng không xa. Phạm vi lãnh địa tăng lên gấp đôi, theo lúc đầu 5.000m, tăng lên tới 10km, cũng chính là 10km. Phương viên 10km, địa bàn này, đưa tính toán Hồng Nguyên Sâm Lâm mà nói, liền đã nhanh ba 1 phần tư. Có lẽ thăng cấp đến thành trì khi đó, liền có thể bao trùm phía sau phần lớn Hồng Nguyệt Sơn Lâm, cho đến kéo dài đến Vô Tận Chi Hải. Mà ngay phía trước mà nói, cơ hội đã sắp đến Hoa La Hồ vị trí. Hắc ám trận doanh, cái này ngược lại là không có cái gọi là ưu thị hắc ảnh thành trấn, ngược lại là lại nhiều hơn bán thú nhân đế quốc, chắc là bởi vì sả nhân tộc nguyên nhân đương nhiên, đây đều là trong dự liệu sự tình. Lý Nguyên hiện tại chú ý nhất, tự nhiên là thăng cấp thành trấn sau đó khác một chuyện thành trấn thăng cấp, là có thể thu hoạch được một lần thần thông kỹ năng rút thượng cơ hội, không để cho Lý Nguyên chờ quá lâu, tin tức nhắc nhở liền xuất hiện ngươi hắc ảnh thành trấn lên tới chúng cấp, có một lần thần thông, kỹ năng rút ra cơ hội, xin hỏi phải chăng lập tức tiến hành rút ra. Lý Nguyên, lập tức rút ra. Đs, có chút tạp văn, viết khó, nói vài lời đi mang chút chậm bước. Gần nhất trạng thái sát thực không được, nhưng mỗi ngày nhất định phải đổi mới, kiên trì viết, là có chút không được để ý thêm ra đến một số lão độc giả khí thư, cái này ta nhận. Nhưng là, có ít người liền rất không chính cống. Ngươi cảm thấy viết vẫn được thời điểm. Ta xin để cho các ngươi cho cái ngũ tinh tốt bình luận, ngươi chẳng thèm để ý ta một chút. Hiện tại muốn phí thư, vài phút an bài cho ta đánh giá kém, vẫn là tại bình luận khu hiện ra cái chủng loại kia đặc biệt, vẫn là những cái kia nhìn mấy giờ loại này ngươi cho đánh giá kém. Tốt xấu cũng nhìn lâu như vậy, bồi ngươi nhiều thời gian như vậy, kết quả đến cái nhất tinh hay sao? Trong truyền thuyết rút treo vô tình, thích xem nhìn, không nhìn ngươi liên lặng gỡ ra giá sách lại không được. Vừa không có tốn ngươi nửa xu, ngươi mẹ nó nhất tinh liền nhất tinh, cũng không quan trọng, vốn cũng không phải là cái gì thân tác, không nao sạng văn mà tôi, nhưng đừng mẹ nó bình luận khu phát ra tới ảnh hưởng người khác a. Tú mẹ nó tồn tại cảm giác à, buồn nôn hay đây, đoạn người tiền tài, như giết người phụ mẫu, không hiểu. Mắng ngươi tổ tông 18 đời đều là nhẹ, đương nhiên, cảm ơn những cái kia còn tại nhìn người đọc, nếu không phải là các ngươi, ta đoạn thời gian trước khả năng liền bận bịu không muốn biết ơn, ta xử lý đại cương trước, buổi tối lại đến đổi mới. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không náo loạn. Xây dựng thế lực. Chương 123, đại lực nhu phụ chú, Mạc Sơn Sơn bị công kích. Chúc mừng ngươi hắc ảnh lĩnh chủ, ngươi tại lần này thần thông kỹ năng rút ra bên trong, thu được nhu phụ chú. Nhắc nhở xuất hiện về sau Một đầu tiểu ngưu liền dung nhập Lý Nguyên trong thân thể. Trong nháy mắt, Lý Nguyên cảm giác khí lực của mình tăng nhiều, tay không cùng cùng gai cự long vắt tay, hắn không phải là vấn đề gì. Tương đối mà nói, Nưu phủ chủ đối với hắn chiến lực ra chỉ không tính quá lớn. Rốt cuộc Lý Nguyên cũng không phải chơi cận chiến nhân vật, làm lĩnh chủ, nếu như không tất yếu mà nói, hắn cũng sẽ không chạy tới cùng địch nhân chính diện đánh nhau. Nhưng có chỗ tốt cầm dù sao cũng so không có tốt, đây là khẳng định. Trung cấp thành trấn, cấp 5 hắc ảnh thủy tinh, cấp 3 hắc ảnh thủy tinh. Tổng thể tới nói, bây giờ hắc ảnh lãnh địa phát triển, đều tại hướng tốt phương hướng lại đi. Không hề nghi ngờ, liền trước mắt mà nói. Lý Nguyên thành trấn cùng binh doanh đẳng cấp, tại tất cả lãnh chủ bên trong là cao nhất. Tuy nhiên cũng có một chút đỉnh cấp binh chủng lãnh chủ cũng thăng cấp đến thành trấn, nhưng đều là sơ cấp thành trấn, tham trung cấp còn kém xa lắm. Trại lính, trên cơ bản đều cấp 3, cấp 4 đều là số rất ít, một nắm đến đón lấy chỉ cần giải quyết hết tào hắc liên minh cùng địa tinh Vương quốc, sau đó cũng là hướng tắc cản đại bình nguyên xuất phát. Hôm nay sạ mụ gì vẫn là mang theo các hắc ảnh càn quét hồng nguyên sơn lâm. Bất quá, đã không có lại phát hiện cái gì thành bảo lãnh chủ, Lý Nguyên cũng không có thu đến công phá địch nhân thành bảo tin tức tương quan. Rất hiển nhiên, phu cận thành bảo lãnh chủ hoặc là đã dọn nhà đào tẩu hoặc là cũng là đã thành hủy người vong không còn tồn tại. Trừ phi dấu siêu cấp bí ẩn loại kia, nếu không tại Hồng Nguyên Sâm Lâm bên ngoài cái này mượn mảnh, hẳn là không có cái khắc thành bạo lên chủ. Có thể nói, nhất thống Hồng Nguyên Sâm Lâm, đã thắng lợi trong tầm mắt đương nhiên, còn có Hồng Nguyên Sâm Lâm bản thân không có chinh phục. Hồng Nguyên Sâm Lâm học sâu, cũng chính là cách vô tận chi hải cũng không phải là rất rộng, 100 km nhiều, hơn 10 vạn mét dáng vẻ. Nhưng ngang qua là một dãy núi, kéo dài mười mấy vạn cây số. Cho nên nói, Hắc Ảnh Thành Bạo bây giờ chiếm cứ Hồng Nguyên Sâm Lâm, vẫn chỉ là một phần rất nhỏ. Mà tại Hồng Uyển Sâm Lâm nội bộ địa phương khác, không thể nghi ngờ còn có vô số ma thú. Trước đó xuất hiện qua Hắc Quan Kim Điêu cùng Thánh vực Hồ thú, theo thú chiều lúc lui bước về sau, liền không có lại xuất hiện. Căn cứ lúc trước gỗ Lĩnh nói, đầu kia Hắc Quan Kim Điêu cách mỗi 10 ngày đều sẽ xuất hiện một lần, cũng không biết vẫn sẽ hay không xuất hiện. Có Thánh vực ma thú là khẳng định, nhưng có thần cảnh ma thú sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, là có. Thánh vực Hồ thú gọi Hắc Quan Kim Điêu vì Hắc Lao Tam, nói rõ những thứ này Thánh vực ma thú, có thể là một cái thành hình tổ chức đương nhiên, có Bạch Kỳ kiếm khách xuất hiện, Lý Nguyên trên cơ bản liền đã không quan tâm Hồng Uyển Sâm Lâm y hiệp. Rốt cuộc Bạch Di kiếm khách lúc trước đều nói qua muốn đem Hồng Nguyệt Sâm Lâm cho hắn lời nói, cái này muốn không phải Hồng Nguyệt Sâm Lâm lão đại, hắn có thể nói lời này, cho nên cả tòa Hồng Nguyệt Sâm Lâm sớm muộn là vật trong túi của hắn. Lý Nguyên Mục Tiêu đều là ngoại giới, Ện e đi Lạc Châu, Vô Tận Chi Hải, cái khác 6 đại châu đến mức cái này Hồng Nguyệt Sâm Lâm, chờ hắn hắc ảnh thành bảo thăng cấp đến thành trì, thậm chí Vương Triều Vương Đô đừng nói cái này Hồng Nguyệt Sâm Lâm, cũng là Ện e đi Lạc Châu có lẽ đều đã hoàn toàn hóa thành lãnh địa của hắn. Trạng vào tối, Hoàng Kim Thánh Viên tiểu hầu tử trở về. Lần này chiến quả phong phú, bắt trở lại hơn 20 đầu cự gai ma thú. Còn có hai đầu tinh anh cựu giai ma thú đi qua Lý Nguyên Ảnh Hóa, cuối cùng lưu lại hơn phân nữa, cuối cùng là nhường thú ảnh quy mô, thoáng làm lớn ra một phen. Chủ yếu tiểu hầu tử ánh mắt cũng cao, phổ thông ma thú căn bản không muốn. Hiển nhiên, tiểu hầu tử là muốn rèn đúc một cái cường đại thú ảnh quân đoàn, mà không phải tìm một đám rác rưởi đến thật giả lẫn lộn. Màn đêm buông xuống lúc, các hắc ảnh trở về một lần. Sát mu giẻ dẫn đội, phân tán thám thức tìm tòi ngang qua Hồ Nguyệt Sâm Lâm bên ngoài năm vạn dặm khoảng cách, đều chưa từng lại phát hiện cái khắc thành bảo lĩnh chủ. Chỗ xa hơn, Lý Nguyên liền không có nhường lại đi, coi như đi chỉ sợ cũng không có, làm gì lãng phí nữa thời gian này. Lý Nguyên triệu hồi tất cả các hắc ảnh, cùng gọi tới xạ nhân tộc đại trưởng lão Đại Ân ạ, cử hành một cái ngắn gọn hội nghị. Ngoại trừ Bế Quan Tu hành Mợ đỡ Sạ, cùng không tại Hồng Uyển Sâm Lâm mị nị ả tổ phệ ảnh cùng sợ phong bọn họ, Lý Nguyên giới trưởng toàn bộ đều đến. Mấy ngày nay đem mục tiêu thả lại Hồng Uyển Sâm Lâm, một bên săn giết ma thú hung thú, một bên nhìn trong rừng rậm là không vẫn còn có thành bảo lãnh chủ. Diana, các ngươi xạ nhân tộc vốn là tại thành bảo phương bắc, vậy liền phối hợp tiểu hầu tử thú ảnh, phụ trách thành bảo phía bắc sơn mạch. Sakumuji, ngươi chỉ huy ngoại trừ nhuãn ảnh bên ngoài tất cả hắc ảnh, phụ trách thành bảo phía nam phương hướng. Nị gia 40 nhuãn ảnh cho ngươi, thanh lý trong lòng sông ma thú. Lý Thành, ngươi người người cùng cái khắc địa tinh tại hai bên bờ hiệp trợ. Cấp thấp giá thú cũng đừng giết, tận lực săn giết cao giai ma thú. Nếu là gặp phải cái khắc lãnh địa hoặc là bản thổ thế lực, về tới trước nói cho ta biết, do ta ước định thu phục hoặc là công sát. Mấy ngày nữa, một trận thuộc về chúng ta chiến tranh liên muốn tới. Ta hy vọng, cái này mấy cái ngày bên trong, tất cả mọi người có thể có vẻ lấy tăng lên. Nghe được có chiến tranh muốn bạo phát, Như Dạ Sạ Mộ Gié bọn họ đều là mặt không đổi sắc, chỉ có Đại Ảnh Nạ sắc mặt hơi đổi một chút. Đại Ảnh Nạ chần chờ một lát, mắt nhìn tham dự hội nghị địa tinh. Không khỏi mở miệng hỏi, "Lãnh chủ đại nhân, ngài nói chiến tranh là muốn đối địa Tinh Vương quốc xuất binh sao?" Hồng Nguyên Sâm Lâm ở vào địa Tinh Vương quốc cương vực, Đại Ảnh Na một cách tự nhiên nghĩ đến Lý Nguyên muốn đi tấn công địa Tinh Vương quốc. Địa Tinh Vương quốc, khẳng định là muốn đi đánh, bất quá còn không phải không hiện tại. Lý Nguyên cười cười, nói ra, "Ta nói chiến tranh là có người muốn tới công đánh chúng ta Hắc Ảnh lãnh địa, là một đám giống như ta lãnh chủ, bọn họ tụ tập hơn ngàn vị lãnh chủ thế lực, đại khái 4-5 ngày, chậm nhất một tuần lễ, bọn họ sẽ tới." Nghe vậy, Đại Ảnh Na trong lòng giật mình. Hơn ngàn vị lãnh chủ, cái kia không được hết mấy vạn quân đội. Cứ việc nàng biết rõ đạo hắc ảnh lãnh chủ là gì, giới lãnh chủ bên trong mạnh nhất, có thể nhiều người như vậy liên hợp lại, nàng vẫn là hơi có chút lo lắng. Tuy nói bao quát xã nhân tộc ở bên trong, hắc ảnh lãnh chủ những binh lính khác đều có bất tử thuộc tính. Nhưng là, bất tử không có nghĩa là không có cái khác đối phó thủ đoạn, tỉ như một số ma pháp sư cường đại, là có thể đối bọn hắn tiến hành phong ấn. Bất quá nghĩ lại, giống như cũng không có cái gì tốt lo lắng trong hắc ảnh lãnh địa, có ba vị thánh vực trong lãnh địa, bọn họ cũng là ba vị bản thân, ngoài ra, những cái kia cự kỷ giai toàn bộ đều là bản thánh, thánh vực chiến lực, còn có lãnh chủ đại nhân những cái kia dòng chính binh chủng. Bọn họ cái kia có thể xưng kinh khủng bản năng chiến đấu, hoàn toàn cũng là thỏa thỏa cỗ máy giết chóc, liên lực chiến đấu như vậy, trừ phi địch nhân có thần cảnh giúp đỡ, nếu không căn bản không có khả năng đối hắc ảnh lãnh địa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Linh chủ đại nhân làm gì giới linh chủ bên trong mạnh nhất tồn tại, dưới trướng hắn đều không có thần cảnh binh chủng, cái kia 1000 linh chủ làm sao có thể có thần cảnh binh chủng? Ngay sau đó, Đại Án Na liền ngẩng đầu giữa ngực, bái nói: "Linh chủ đại nhân, xã nhân tộc nguyện vì trận chiến này quân tiên phong, đến lúc đó rồi nói sau." Lý Nguyên vất vất tay, nói ra: "Được rồi, hội nghị kết thúc, đều dựa theo kế hoạch hành sự." Không bao lâu Phó bảo phòng họp cũng chỉ còn lại có Lý Nguyên một người. Năm cái sả nhân tộc Nguyễn mỗi tử, lúc này đã cho hắn tại rộng lớn buồn tắm lớn cất kỹ nước tắm, phía trên còn trải lên một tầng các loại cánh hoa. Nam tại hương khí bốn phía trong hồ cá, Lý Nguyên liên tục không ngừng thu đến năng nguyên giá trị. Phao chính dễ chịu lúc, tiểu tiên nữ linh chủ Mạc Sơn Sơn phát tới tin tức. Tiểu tiên nữ linh chủ, Hắc Ảnh đại ca, không xong, không xong, ta thành chuẩn bị công kích, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 124, Đoạ lạc thiên sứ, cực địa thâm viên. Mạc Sơn Sơn thành chuẩn bị công kích, Lý Nguyên vẫn có chút nhỏ kinh ngạc. Rốt cuộc Mạc Sơn Sơn trong lãnh địa, trước sau không ngừng có sơn địa hải nhân đến đầu nhập vào, số lượng sớm đã vượt qua 2000. Dạng này quy mô đã so một số bản thổ thế lực bộ lạc nhỏ cường rất nhiều. Càng quan trọng hơn một chút, là Mạc Sơn Sơn dưới trướng có một tôn thánh vực đại nhân đừng nhìn hắc ảnh lãnh địa bên này thánh vực không ít, thậm chí ngay cả Bạch Di kiếm khách dạng này siêu cấp đại lão đều xuất hiện đó là Lý Nguyên tầng thứ còn tại đó, có thể tiếp xúc đến những nhân vật này. Không thể phủ nhận, chiến tranh đại lục thánh vực là rất nhiều, không nói thánh vực nhiều như chó, 1.8 triệu có lẽ đều có thể tập hợp ra được. Nhưng là, chiến tranh đại lục địa vực quá rộng, sinh linh số lượng càng nhiều tùy tiện lấy 100 ngàn nước nhớ đem cái kia 1.8 triệu thánh vực phân tán ra đến, so sánh dưới, thật nhiều không, thật không nhiều, hiếm hiếm, đối với tầm thường tuyệt đại đa số sinh linh tới nói, có lẽ cả một đời đều không gặp được một vị thánh vực. Thánh vực, vậy cũng là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Cũng là như thế, Lý Nguyên nghe được Mạc Sơn Sơn bị công kích, kinh ngạc về kinh ngạc, tâm lý lại không phải lo lắng nhiều. Chỉ cần không phải trêu chọc đến một số đại thế lực, một tôn thánh vực cá nhân, đủ để che chở nàng thành trấn cùng nàng cá nhân an toàn đương nhiên, tình huống cụ thể vẫn là muốn hỏi một chút. Lý Nguyên, chuyện gì xảy ra, là bản tổ thế lực công kích, vẫn là có cái khác lĩnh chủ? Tiểu tiên nữ lĩnh chủ là bản tổ thế lực, một đám đọa lạc tiên sứ. Bất quá ạ về dị đại thúc xuất hiện về sau, bọn họ liền trực tiếp trốn, quả thật đúng là không sai, thánh vực cải nhân hủ chạy là người tiên công, tiểu tiên nữ thành trấn vô kinh vô hiểm. Lý Nguyên, không có việc gì liên tốt. Bình thường cũng nhiều chú ý an toàn, tăng cường cảnh giới. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, ân, tốt đi, Lý Nguyên, đúng, ngươi bên kia có phát hiện cái khác lĩnh chủ tổn tại sao? Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, gờ zin đại thúc bọn họ nói có, có thể cách ta chỗ này xa xôi, uy hiếp không được chúng ta. Lý Nguyên, vậy ngươi nhiều chú ý dưới, nhớ kỹ vị trí của bọn hắn. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc ảnh đại ca, ngươi là muốn để cho ta đi đánh lãnh địa của bọn hắn sao? Nếu như đi đánh bọn hắn mà nói, tinh thiết dung luyện cùng vũ khí trang bị chế tạo sẽ chịu ảnh hưởng. Theo Mạc Sơn Sơn trong lời nói, Lý Nguyên có thể nhìn ra nàng không nguyện ý ra ngoài đi tấn công những lĩnh chủ này thế lực. Trước đó chết một chút sơn địa hải nhân, Mạc Sơn Sơn đều thương tâm rất lâu, tự nhiên là không nguyện ý nhường các gã nhân ra ngoài liều mạng. Lý Nguyên ngược lại là không để ý, hắn cũng không muốn cho Mạc Sơn Sơn cùng các gã nhân hiện tại đi đánh. Tạm thời không cần thiết, tiểu tiên nữ lĩnh địa, hiện tại chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được rồi, làm các nhóm việc. Bất quá đánh chiến loại chuyện này Về sau, những ải nhân kia cũng tránh không khỏi. Chỉ là những lời này, Lý Nguyên liền không nhiều lời. "Lý Nguyên, không cần các ngươi đi, ngươi chỉ cần nhường các gã nhân nhiều chú ý cái khắc linh chủ là đủ rồi, ngoại trừ những linh chủ này, còn có bản thổ thế lực. Rốt cuộc bọn họ đều là địch nhân, chúng ta muốn đối bọn hắn làm đến tâm lý năm chắc. Ân, cần phải qua không được bao lâu, ta liền có thể đến ngươi bên kia." "Tiểu tiên nữ linh chủ, thật sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Cái gì thời điểm? Lý Nguyên, sẽ không quá lâu." "Tiểu tiên nữ linh chủ, tốt đâu, vậy ta chờ lấy hở à à à, Lý Nguyên, tốt, cái kia đi ngủ sớm một chút đi." Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, ừ, ngủ ngon, Hắc Ảnh đại ca. A Mạc Sa Mạc, tiểu tiên nữ thấn trấn. Mạc Sơn Sơn đóng lại hảo hữu nói chuyện tiếng, ngồi ở trên giường ngậm miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên có chút son suýt. Lý Nguyên muốn đi tìm nàng, cái này khiến nàng đã cao hứng lại có chút sợ hãi. Cao hứng là, Lý Nguyên rốt cuộc đã tới. Lý Nguyên vừa đến, nàng liền triệt để ôm vào Hắc Ảnh lĩnh chủ cái này cái bắt đuỷ. Lúc trước tìm tới Lý Nguyên, không phải là vì cái này ải nhân binh chủng, nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng không yếu, nhưng thật muốn dựa vào chính mình tranh bá và tộc, cơ hội chuyện không thể nào. Dù là có nhiều như vậy sơn địa ải nhân đến đầu nhà vào, cũng không được, tuy nói Mạc Sơn Sơn lãnh địa cầm giữ có hải lượng thiết tinh tư nguyên, nhưng nàng rất rõ ràng mang ngọc có tội, không chừng ngày nào liền có phiền phức tìm tới cửa. Không đề cập tới những cái kia dị giới lĩnh chủ uy hiếp, chỉ nàng hiện tại chứa chấp nhiều như vậy hải nhân, lẫn cận vương quốc cả nhân chỉ sợ đều đã sớm chú ý tới nàng. Có Lý Nguyên dạng này bắt đuôi ôm lấy, tối thiểu có thể cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. Sợ hãi, dĩ nhiên chính là lo lắng Lý Nguyên nhân phần của. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là xinh đẹp nhuyễn muội tử, sắc đẹp động nhân tâm không phải nam nhân đều tốt khẩu này. Theo những ngày này giao lưu đến xem, hắn cần phải không phải loại người như vậy a. Mạc Sơn Sơn nhớ lại cùng Lý Nguyên tiếp xúc đến nay sự tình, tự nhủ, có thể lòng người khó dò đâu. Ai nha nha, không nghĩ. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Sơn Sơn xấu hổ kéo chăn, đem đầu cho che lại. Muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, đến lúc đó Hắc Ảnh lĩnh chủ tới, thật muốn đối nàng thế nào, nàng còn có thể thế nào, còn không phải chỉ có thể mặc cho khai thác. Hắc Ảnh thành bảo, Lý Nguyên còn phao trong bồn tắm, tựa ở vạc một bên như có điều suy nghĩ. Tiểu tiên nữ trỗ A Mạc Sa Mạc có đoạn lạc tiên sứ, như thế có chút vượt quá Lý Nguyên đón trước. Tạc Cản đồng bằng tiên sứ lĩnh chủ, huynh trưởng của nàng tựa hồ liền là tiên sứ cũng không biết thiên sứ lĩnh chủ chưa mộ, là bình thường thiên sứ, vẫn là đọa lạc thiên sứ, lại hoặc là hai cái này đều có thể chưa mộ. Không biết thiên sứ lĩnh chủ có hay không bị bản tổ thiên sứ chú ý tới. Thiên sứ tộc loại sinh linh này, tại chiến tranh đại lục thuộc về cao cấp trí tuệ sinh linh, tất cả thiên sứ thờ phụng đi theo chính là Quang Minh Thần Vương. Thần Vương không phải cảnh giới, là một loại tôn xưng đến gần vô hạn trí cao thần sinh linh, liền sẽ bị tôn xưng là thần vương. Tựa như lúc trước mợ đỡ xạ nữ vương, kỳ thật nàng hoàn chỉnh xưng hô, cũng là mợ đỡ xạ thần vương. Tại Quang Minh Thần Vương sức ảnh hưởng ở dưới, thiên sứ tộc nhỏ cũng gây dựng một cái vô cùng đại đế quốc, Quang Minh đế quốc. Chiến tranh đại lục, số lượng không nhiều mấy cái đế quốc một chồng, có thể thành lập đế quốc, sau lưng tự nhiên đều đứng đấy chủ thần cấp bậc siêu cấp cường giả. Mà Đoạ Lạc tiên sứ, trên thực tế cũng là Quang Minh đế quốc kẻ phản bội. Bọn họ không lại thờ phụng thiên sứ nhất tộc Quang Minh thần vương, mà chính là dẫn thân vào đến cực địa thâm nguyên đơn giản điểm tới nói, cũng là hãng hóa. Cực địa thâm nguyên, có thể xem như toàn bộ chiến tranh đại lục bị nhân, theo cực địa thâm nguyên đi ra sinh linh, đều được xưng là ác ma. Cái này cực địa thâm nguyên cũng không phải là tại chiến tranh đại lục bảy đại châu cùng vô tận chi hải, mà là ở vào chiến tranh đại lục mà sau, có thể lý giải thành chiến tranh đại lục là một trang giấy, bảy đại châu cùng vô tận chi hải là chính diện, cực địa thâm nguyên là phản diện. Hai mặt hợp hai là một, mới thật sự là chiến tranh đại lục. Chiến tranh đại lục bị đánh nát thành bảy đại châu, cực địa thâm nguyên nhưng vẫn là một khối hoàn chỉnh đại lục. Tương đối mà nói, cực địa thâm nguyên so bảy đại châu vô tận chi hải yếu thắng. Viễn cổ thời kỳ chư thần hỗn chiến, chính là do cực địa thâm nguyên bộc lên sầm lớn, kém chút quét ngang bảy đại châu cùng vô tận chi hải thế lực. Nếu không phải thời khắc sống còn bốn đại chí cao đem thâm nguyên ác ma khu trục, cực địa thâm nguyên đã thống nhất hai mặt. Cực địa thâm nguyên tự nhiên cũng là có chí cao thần đáng tiếc chỉ có ba vị, chiến tranh, hỗn loạn, Đoạ Lạc ba tôn chí cao thần. So chính diện vận mệnh, hủy diệt, tử vong, sinh mệnh bốn vị chí cao thần muốn thiếu một vị, cái này cũng là bọn hắn thất bại nguyên nhân chủ yếu. Mà Đoạ Lạc chí cao thần cũng là một vị Đoạ Lạc thiên sứ, nghe nói vị này Đoạ Lạc thiên sứ vẫn là quang minh thần vương nhi tử, thân sinh. Nhi tử đều thành chí cao thần, lão tử còn tại chủ thần điện phong ngồi hội, cái này có lẽ cũng là trong truyền thuyết hắc hóa mạnh hơn 10 lần đi. Ngụy những thứ này có chút xa, nhưng cũng không hoàn toàn là dành đến hoàng. Rốt cuộc Lý Nguyên là muốn đối chiến tranh đại lục hở sướng chúng cực hắc ám nam nhân, phe ủng hộ cần phải đều muốn bao phủ mới được. Bảy vị trí cao thần, gánh nặng đường xa nha. Lý Nguyên lắc đầu cười cười, xoay người đi ra bồn tắm lớn lau khô trên người nước, bọc lấy áo choàng tắm đi ra ngoài. Chờ ta một lát, lập tức đến ngay. Lý Nguyên hướng dưới lầu nói câu, về phòng ngủ thay quần áo. Nói chuyện đối tượng là vừa vận trở lại thành bảo nữ gia, Lý Nguyên cũng là bởi vì này kết thúc ngâm trong bồn tắm. Lý Nguyên đã thông báo, nếu là phát hiện bạn tổ thế lực hoặc là cái khác lĩnh chủ Bọn họ mới trở về tìm hắn nước định là Zetsu Latum. Hiện tại Nị Dạ trở về, hiển nhiên là lại có phát hiện mới. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 125, đến từ đường sông, huyết tộc công kích. Lý Nguyên trút vào kiện áo ngoài, đi xuống thành bảo. Trong viện, ngoại trừ Nị Dạ bên ngoài, còn có một cái lý thành dưới trướng bắt dai bóng người. Lý Nguyên nhìn hai người liếc một chút, hỏi, chuyện gì xảy ra? Nị Dạ cung kính trả lời, hồi bẩm vương thượng, mặt tướng bọn người dọc theo đường sông thanh lý cao dai ma thú lúc, bị không biết công kích của địch nhân. Liên ngươi cũng không có phát hiện địch nhân." Lý Nguyên cao mày nói. "Nị dạ hiện tại thế nhưng là thánh vực, cứ việc chỉ là sơ kỳ, nhưng chiến lực trên cũng không thua thánh vực trung kỳ, hậu kỳ đều có thể ta ngay từ đầu tại trong sông, không, có phát hiện địch nhân tới gần." Nị dạ quay đầu mắt nhìn bắt giai bóng người, nói ra, "Là Lý Thành liên hệ ta, ta mới từ trong sông đi ra, coi ta sau khi ra ngoài, đối phương liền đã mất đi bóng dáng." "Vất quá, cái này bị công kích bóng người, hắn vừa mới bị công kích, hắn thể nội lực lượng rất quái dị, ta tạm thời đem hắn phong cấm, đặc biệt dẫn trở về, mời vương thượng xem xét đến cuối cùng." Nghe vậy, Lý Nguyên liền nhìn về phía vị này bắt giam bóng người, sau đó ra hiệu nhị dạ giải khai phong cấm. Làm phong cấm giải khai, vị này bắt giam bóng người trên mặt liền nổi lên vẻ thống khổ. Một cỗ huyết sắc lực lượng thẳng tắp xông về trái tim của hắn, tựa hồ là muốn chiếm cứ trái tim của hắn. Cỗ lực lượng này không yếu, nâng theo lấy bóng người trái tim nhảy lên, đúng là mang theo một chút đặc thù lực lượng, tại người cải tạo ảnh thể trước. Chỉ bất quá, cái này cải tạo một chút tác dụng cũng không có, hoàn toàn không có thay đổi bóng người mấy mai. Cho đến cỗ lực lượng này hao hết, bóng người cũng không có có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nửa đường có chút thống khổ thôi. Cố lực lượng này chỗ lấy vô dụng, tự nhiên là Hắc Ảnh ấn ký tồn tại. Hắc Ảnh ấn ký làm sao lại cho phép những lực lượng khác cải tạo hắn đồng hóa sinh linh, nhẹ nhõm đem cố lực lượng này ma diệt hầu như không còn. Lý Nguyên nhìn lấy bóng người, cười nói, lại có thể có người tại đánh ta binh chủng chú ý, có chút ý tứ. Đối phương đối với người ảnh đạo thủ, không phải đánh giết. Nếu như Lý Nguyên đoán không sai, đối phương là muốn mượn nhờ cố lực lượng này khống chế bóng người. Khống chế bóng người làm cái gì? Tự nhiên là muốn tìm hiểu Hắc Ảnh lãnh địa tình báo. Như vậy, đối phương là dị giới lĩnh chủ, có thể dị giới lĩnh chủ bên trong, có thể có cường giả tránh đi mỹ dạ vị này thánh vực cảm ứng. Trên cơ bản không có khả năng, cho nên cái này không biết được nhân, đại khái dẫn là bản thổ thế lực đương nhiên, cụ thể là một ít cao cấp trí tuệ tộc quần, vẫn là hồng nguyên sơn lâm cao giai ma thú, cái này còn có đội đã điều tra. Lý Nguyên đối với người ảnh hỏi, nhìn đến đối phương sao. Bóng người trả lời, đối phương rất mạnh, thuộc hạ không có trông thấy hắn, chờ phản ứng lại, cổ đã bị công kích. Lúc này, Ni Dạ cũng nói, ta tiếp vào lý thành tin tức về sau, đi ra cũng bốn phía từng điều tra, cũng chưa phát hiện người này lưu lại tung tích, theo mặt tướng suy đoán, đối phương cần phải tại ẩn nặc cùng phương diện tốc độ rất mạnh, có lẽ cũng là một vị thánh vực có thể tránh thoát nhị dạ cảm giác, bản thân cái này đã nói lên đối phương không có khả năng quá yếu đúng lúc này, một thân hành tại thành bảo ngoài cửa viện xuất hiện, chính là lang nhân Thánh vực A Zut. A Zut theo cửa đi vào sân nhỏ, đội vàng hướng Lý Nguyên bái nói, "A Zut, bái kiến lĩnh chủ đại nhân." Nhìn thấy A Zut, Lý Nguyên ánh mắt sáng lên, không khỏi hỏi, "Các ngươi vị kia đại tế ti, đáp ứng cùng ta trao đổi viên kia thần cách rồi?" "Xin lỗi lĩnh chủ đại nhân." A Zut nói ra, "Ta về trung lục sau biết được, đại tế ti mấy ngày trước đây bấy quan, hiện tại quần sơn chi đỉnh không người có thể liên hệ với." ngoại trừ vị này đại tế ti, liền không thể liên hệ Уиliam gia tộc cái khắc lang nhân. Lý Nguyên Tao mày nói: "Ạ, rụt rừng một chút, cười khổ nói, lĩnh chủ lại nhân, tiểu Уиliam chết tại Hồng Uyển lâm lâm, là Уиliam gia tộc cái khắc lang nhân chuyện cầu cũng không được, bọn họ há sẽ muốn nhường tiểu Уиliam sống lại. Nếu là hiện tại nói cho bọn hắn tiểu Уиliam thần cách bây giờ đang ở tay của ngài trên, bọn họ nói không chừng sẽ trong bóng tối phái cao thủ tới một lần nữa đánh nát tiểu Уиliam thần cách, rốt cuộc hiện tại đại tế ti đang bế quan tọa, trong gia tộc đấu kịch, thật sự là cái nào cái nào cũng không thiếu." Dung chính bất tử, chi thứ làm sao thượng vị? Cái này dòng chính thật vất vả chết rồi, chi thứ biến thành dòng chính, xem như hết khổ. Nhưng tiểu William nếu như bị đại tế ti phục sinh, chi thứ có thể cũng chỉ có thể lần nữa trở về chi thứ hàng ngũ. Đại tế ti còn tại thời điểm, chi thứ không dám làm cái gì, nhưng bây giờ đại tế ti bế quan, bọn họ vụng trộm giở trò xấu là tất nhiên. Được, ta đã biết. Lý Nguyên Vân bay, nói ra, "Đã ngươi trở về, vậy trước tiên lưu lại đợi mấy ngày đi. Chờ qua vài ngày nữa, ngươi lại về trung lục, trực tiếp liên hệ William gia tộc, nói cho bọn hắn tiểu William thần cách liền tại ta chỗ này. Bọn họ là đến giao dịch cũng tốt, là đến đoạt cũng tốt." đều có thể. Dù sao chỉ cần đến là được rồi, đều là tương nguyên không phải. Vâng, lĩnh chủ đại nhân. A Dụt tâm lý không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn cho nghi vấn Lý Nguyên quyết định. Có thể sau một khắc, A Dụt liền khịt khiến mũi, kỳ quái hỏi, lĩnh chủ đại nhân, gần nhất lãnh địa có cùng huyết tộc xâm lấn sao? Huyết tộc? Lý Nguyên nghi ngờ nhìn A Dụt liếc một chút. A Dụt nhìn về phía cái kia bắt dai bóng người, nói ra, ta ở trên người hắn, người thấy huyết tộc vị đạo. Nghe xong lời này, Lý Nguyên mở người, nhất thời hiểu rõ ra. Tập kích bóng người là huyết tộc, Hoàng Nguyên Sâm Lâm bên trong, ngoại trừ hạ cấp tướng thi, vẫn còn có huyết tộc tồn tại truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không náo loạn. Xây dựng thế lực. Chương 126, 12 dòng họ, lịch tập nhân vật chính cuốn mẫu. Trước đó, Lý Nguyên gặp phải những cái kia cấp thấp cương thi thời điểm, liền nghĩ đến cái huyết tộc loại sinh linh này. Tự xưng là cao quý thân sĩ, là từ nhân tộc chuyển biến mà thành. Huyết tộc lấy máu tươi mà sống, nam dữ tốc độ cực nhanh cùng khôi phục năng lực, huyết hạch không vỡ sẽ không phải chết, biến tướng trường sinh người. Mặt khác huyết tộc rất khó cầm giữ có sinh dục năng lực, đều là sử dụng một loại gọi là sơ hùng vương thức đem nhân tộc chuyển hóa thành vì hậu duệ của mình. Bởi vậy vậy Huyết tộc cũng là lấy máu tươi làm mối giới xuyên kết hợp lại tộc quần. Phần lớn đều lấy dòng họ vì tộc quần phân chia, mà chiến tranh đại lục huyết tộc cùng sở hữu 12 cái cổ lão dòng họ. 12 cái dòng họ liền đại biểu 12 cái huyết tộc gia tộc, cũng đại biểu cho 12 vị huyết tổ. Huyết tộc Thánh Sơn cũng đều từ cái này 12 cái dòng họ gia tộc nắm trong tay. Tại huyết tộc nội bộ, cấp bậc rõ ràng, cao giai huyết tộc đối cấp thấp huyết tộc có cực mạnh áp chế lực. Mà căn cứ máu tươi truyền thừa, chỉ cần cầm giữ có tương đồng huyết mạch truyền thừa, trưởng mối đối văn bối còn có cường đại huyết mạch khắc chế. Cho dù là hậu duệ cấp bậc cao, cũng sẽ nhận sơ ủng người tuyệt đối áp chế. Nghe nói, tại Viễn cổ thời kỳ, huyết tộc kỳ thật cũng là nào đó vị đến từ cực điệu Thâm Nguyên đại lão lưu lại hậu duệ. Cũng là vị này huyết tộc Chí Tôn, sơ hùng 12 vị nhân tộc, nhường cái này 12 vị nhân tộc biến thành bây giờ 12 vị huyết tổ. Bất quá, tại Viễn cổ thần chiến bên trong, 12 vị huyết tổ cũng đã chết không ít, còn lại không có mấy vị đáng nhắc tới chính là, vị này cổ lão tồn tại huyết tộc Chí Tôn, còn cùng lang nhân nhất tộc Viễn tổ có tử thủ. Bởi vậy huyết tộc cùng lang nhân, từ xưa đến nay đều không hợp nhau, gặp được trên cơ bản cũng là người chết tà sống hạ tràng. Lang nhân tộc Quân Sơn chi đỉnh cùng huyết tộc Thánh Sơn, tại chiến tranh đại lục cũng một mực ở vào đối lập trạng thái, khác bất kỳ thế lực nào, đều là lấy lợi ích làm đầu, lớn hơn nữa cửu hoán, tại lợi ích trước mắt đều có thể đạt thành nhất định liên minh. Quân Sơn chi đỉnh cùng Thánh Sơn sẽ không, ưu hận này tựa như là khắc vào huyết mạch của bọn hắn trong truyền thừa. Bóng người đã khôi phục bình thường, A Dụt Ý Nguyên còn tại trên người hắn cảm nhận được huyết tộc vị đạo, bởi vậy có thể thấy được luống đúng. Mà A Dụt nói đến huyết tộc thời điểm, trong giọng nói cũng có sinh lệnh tâm thú vị đạo đương nhiên, ảnh hóa sau A Dụt tự nhiên là muốn lấy lý nguyên ý chí làm chủ, cùng huyết tộc cửu hoán liền muốn phóng tới vị thứ 2 đi. Huyết tộc, lang nhân Lý Nguyên nhìn một chút Á Dụt, có nhiều ý vị mà hỏi, "Huyết tộc, bọn họ biết Tiểu Уи Liam thần cách đoàn tụ sự tình sao?" Nghe xong lời này, Á Dụt trầm ngâm nói, "Lĩnh chủ đại nhân, ý của ngài là, cái này huyết tộc cũng là vì Tiểu Уи Liam thần cách, vì theo trong tay của ngài tốc đi, cho nên mới sẽ đối với ngài dưới chướng binh lính độc thủ." "Bất quá, bọn họ làm sao biết Tiểu Уи Liam thần cách tại ngài trên tay?" "Có lẽ là theo các ngươi tới đâu." Lý Nguyên cười cười, nói ra, "Cũng có khả năng, tại các ngươi thay Tiểu Уи Liam ngưng tụ thần cách thời điểm, bọn họ đã có ở đó rồi đây." Nếu như thời điểm nếu như vậy, Đối phương dấu thật là đầy đủ bí ẩn, đến bây giờ mới đối hắc ảnh lánh địa xuất thủ. Bất quá đây cũng chính là Lý Nguyên chỉ suy đoán mà thôi, cũng không nhất định là thật rằng này. Có lẽ liền thời điểm Hồng Uyên Sâm Lâm nội bộ vẫn luôn có huyết tộc bộ lạc ẩn trốn ở chỗ này, cảm nhận được hắc ảnh lánh địa uy hiếp mà động tay. Cái này ngược lại là rất tốt xác định, ngay sau đó Lý Nguyên liền muốn gọi đến sả nhân tộc Mợ Đở Xạ. Có thể nghĩ nghĩ, Mợ Đở Xạ trước đó vẫn luôn đang ngủ say, hiện tại mới vừa vận tỉnh lại, sau đó Lý Nguyên nhường nhị dạ đi đem Đại ẩn nạ tìm tới. Linh chủ đại nhân, ngài tìm ta? Đại ẩn nạ tò mò hỏi. Lý Nguyên trực tiếp hỏi: Sả nhân tộc gần nặc tại Hồng Nguyên Sâm Lâm hơn ngàn năm, có thể từng phát hiện xung quanh đây có huyết tộc bộ lạc tồn tại. Huyết tộc sao? Đại ẩn nhã thì thầm một câu, nghi nghi cung kính hồi đáp, "Hồi lĩnh chủ đại nhân, chúng ta sả nhân tộc gần cư Hồng Nguyên Sâm Lâm, trên thực tế phạm vi hoạt động cũng không lớn, thần thị đại nhân lúc trước cũng không để cho chúng ta tùy ý ra ngoài. Một là vì bảo hộ bệ hạ, một cái khác là Hồng Nguyên Sâm Lâm còn có rất nhiều nguy hiểm. Cho nên chúng ta trên cơ bản cũng là ở phụ cận đây sinh hoạt. Theo ta được biết, liền lĩnh chủ ngài lãnh địa phụ cận, trước kia chỉ có gỗ lìn cùng lang nhân hai cái tiểu bộ lạc tồn tại." "Chỗ xa hơn, vậy ta không được rõ lắm." Nghe nói như thế, Lý Nguyên kinh ngạc nói, "Ngươi biết gỗ liển cùng lang nhân cái kia hai cái bộ lạc?" Biết đến, chỉ là bọn hắn cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta, bọn họ không ảnh hưởng chúng ta, chúng ta cũng không muốn xuất hiện." Dai Ẩn Na nói đến đây, nói tiếp, "Trước đó bản ngã nhóm diệt đi hai cái dị giới lĩnh chủ, nếu như không phải bọn họ đánh xạ nhân tộc chú ý, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng lộ diện đối phó bọn hắn." Ngụ ý chính là, chúng ta vốn chính là dấu ở Hồng Nguyên Sâm Lâm, bình thường không hỏi qua sự tình khác. Lý Nguyên nhẹ gật đầu, nói ra, "Ý tứ chính là, mảnh này khu không có huyết tộc tổ đại, vậy ta khả năng liền đoán đúng." Nói không chừng, cựu nhân của các ngươi cũng không nguyện ý nhìn đến tiểu William sống lại trọng sinh a, đều không cần đến William gia tộc độc thủ. Thế mà, lúc này Đại Ấn Na lại mở miệng nói ra, "Lĩnh chủ đại nhân, ta từng tại Hồng Nguyên Sâm Lâm từng thấy máu tộc. Ngươi không phải nói Hồng Nguyên Sâm Lâm không có huyết tộc sao?" Lý Nguyên cau mày nói. Đại Ấn Na có chút ủy khuất nói, "Ngài vừa mới hỏi là Hồng Nguyên Sâm Lâm có hay không huyết tộc bộ lạc nói điểm chính." Lý Nguyên liếc mắt nói. Đại Ấn Na suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, "Cái kia hẳn là là 8, 900 năm trước, ta ra ngoài lúc, không có ý thấy được một cái huyết tộc bị đột giết, trốn vào Hồng Nguyên Sâm Lâm." Khi đó hắn phẩm giai không cao, chỉ có cự giai tà hữu, nhưng là, hắn có một đôi hai màu đèn trong cánh, cùng với những cái khác huyết tộc cánh không giống nhau, cho nên ta đối với hắn ấn tượng rất sâu. 8, 900 năm trước, mà tiểu William giống như mới là hơn 400 năm trước chứ đây. Rất khó đem cái này huyết tộc cùng tiểu William thần cách liên hợp lại. Lại nói, đã những cái này huyết tộc là bị huyết tộc người truy sát, như vậy cũng không thể nào là huyết tộc gan bại đến Hồng Nguyệt Sâm Lâm tới, mà lại cũng không phải ai cũng có thể đi vào Hồng Nguyệt Sâm Lâm. Xác nhận tộc gia vị kia thần thị hiến tế linh hồn bên ngoài, còn có Bạch Ti kiếm khách cái tầng quan hệ này đây. Có lẽ cái này huyết tộc, chết sớm cũng không nhất định. Cho nên Lý Nguyên càng thêm có khuynh hướng chính mình suy đoán, là huyết tộc cũng có người không nguyện ý nhìn đến quần sơn chi đỉnh đại tế ti nhi tự phục sinh. Đối phương đã xuất thủ, cái kia chắc chắn sẽ không tính như vậy. Lý Nguyên nhìn về phía Lý Dạ, nói ra, ta không thích loại này lén lút động nhân, tốc độ đem hắn tìm ra. Vâng, vương thượng. Lý Dạ lĩnh mệnh, lúc này nắm lấy cái kia bắt dài bóng người, giở đi hấp ảnh thành bảo. Ngược lại là lúc này thời điểm ạ rụt giống là nhớ ra cái gì đó, đương nhiên đối đáp lại hỏi, ngươi nói, cái kia huyết tộc cánh là hai màu đen trắng. Ừm, hắn biến thân trạng thái dưới. Một cái cánh là màu đen, một cái cánh là màu trắng. Diana gật đầu trả lời. A Jut thở dài, nói ra, cái này huyết tộc, ta biết, hắn là chúng ta Lang nhân tộc, duy nhất không cựu thị huyết tộc. Nghe vậy, Lý Nguyên cùng Diana đều nhìn về hắn. Lang nhân cùng huyết tộc mâu thuẫn, là không thể điều hòa. Nhưng bây giờ A Jut lại nói, có một cái huyết tộc, bọn họ Lang nhân tộc không tiểu thị. Mà lại giọng điệu này bên trong, tựa hồ còn có bội phục vị đạo, nhất thời liền đưa tới Lý Nguyên bắt quái chi tâm. A Jut gặp Lý Nguyên muốn nghe, không khỏi đem vị này huyết tộc sự tình nói ra. Cái này huyết tộc gọi Zerichi. Xuất từ Thánh Sơn 12 gia tộc cắt ra tộc dưới, phụ thuộc một cái tiểu gia tộc. Lam huyết tộc hầu duyệt có đầy đủ mạnh tư lực, tỉ như trưởng thành đến thánh vực về sau, đều là có tư cách bên ngoài thành lập phụ thuộc gia tộc, đây càng có thể vì gia tộc khai chi thắng liệt, phát triển càng nhiều hầu duyệt. Chỗ để tỏ rõ trên Thánh Sơn chỉ có 12 gia tộc, trên thực tế toàn bộ chiến tranh đại lục, có vô số phụ thuộc vào bọn họ tiểu gia tộc. Rzumi chi phụ thân cũng là thánh vực, cắt gia tộc tộc trưởng. Mà Rzumi Moton thì là cắt gia tộc nuôi dưỡng một nữ tính huyết nô. Huyết nô liền dưỡng lên, cố định lấy máu, lấy cung cấp huyết tộc chích dẫn nhân tộc. Có lẽ là huyết tộc đều là từ nhân tộc chuyển hóa tới, cho nên bọn họ càng yêu quý nhân tộc huyết dịch, nhất là nữ tính sự nữ huyết dịch. Huyết tộc cùng huyết tộc ở giữa đều rất khó sinh ra đời sau, chúng chi huyết tộc cùng nhân tộc ở giữa. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tộc trưởng này phụ thân nhất thời không có quản trụ nửa người dưới, cưỡng ép muốn huyết nô thân thể về sau, huyết nô liền mang thai. Như huyết tộc cùng huyết tộc ở giữa có thể sinh hạ con nối dõi, gọi là thuần huyết huyết tộc. Loại này huyết tộc qua xuất thân liền sẽ bị tiếp vào thánh sơn, trở thành thánh tử giống như tồn tại. Bởi vì bọn hắn có thể phản tổ, thậm chí cảm thấy tình huyết tộc chí tôn huyết mạch có thể huyết tộc cùng nhân tộc sinh hạ, cái kia chính là tạm huyết huyết tộc, tuy nhiên vẫn là vật hi hạn loại, nhưng hoàn toàn không nhận huyết tộc chào đón. Rốt cuộc, đây coi như là điểm yếu bọn họ cao quý huyết tộc huyết mạch, Zermichi sau khi sinh, thậm chí mẹ của nàng còn bị cắt gia tộc tộc trưởng bàn cho cái khác hậu duệ làm huyết nô làm đồ chơi. Mà Zermichi chính mình, mặc dù không có tộc trưởng phụ thân giết chết, nhưng cũng không có thừa nhận thân phận của hắn, trải qua không bằng heo chó thời gian, tốt tại gia hỏa này đầy đủ tận nhẫn, một chút xíu mạnh lên. Cho đến tại Zermichi ám bên trong trưởng thành đến thánh vực về sau, mở ra hắn điên cuồng trả thù kiếp giống. Zermichi người thứ nhất giết, là mẹ của hắn can thủ kết thúc mâu thân của nàng bi thảm đáng thương cả đời. Cái thứ hai giết, cũng là phụ thân của hắn, lại sau đó, cũng là toàn bộ các gia tộc, cùng với các gia tộc huyết tộc. Chỉ cần là huyết tộc, đều là Zermichi trả thù mục tiêu. Ngay từ đầu, Thánh Sơn còn không để bụng, nhưng sau cùng bọn họ phát hiện, Zermichi vậy mà không nhận hết mạch khắc chế. Cho dù là cả vị gia tộc dòng chính hậu duệ, cũng vô pháp đối Zermichi tiến hành huyết mạch khắc chế. Huyết mạch khắc chế, đây là huyết tộc từ xưa đến nay thống trị thủ đoạn, cho nên hậu duệ căn bản là không cách nào phản kháng thượng vị giả. Zermichi xuất hiện, không thể nghi ngờ phá vỡ cái luật thép này. Sau đó Thánh Sơn liền đem Rødmichi sếp vào truy sát bản danh sách, các gia tộc đều đối với hắn mở ra truy sát. Rødmichi tuy nhiên sơ nhập thánh vực, nhưng thực lực nhưng rất mạnh, phản sát rất nhiều huyết tộc. Trong lúc này, Rødmichi còn góp nhặt rất nhiều tình báo cho lang nhân tộc, cho Thánh Sơn tạo thành tổn thất thật lớn. Nhưng cuối cùng cũng là bị giới hạn thực lực, Rødmichi sau cùng mất tích. Nói là mất tích, kỳ thật mọi người tâm lý đều rõ ràng, hơn phân nửa là bị Thánh Sơn giết đi. Nghĩ không ra hắn chạy trốn tới Hồng Nguyên Sâm Lâm. A dù có chút tổn thức thở dài, cũng không biết hắn còn có hay không còn sống. Loại này nghịch tập nhân vật chính cuốn mẩu Cái nào sẽ dễ dàng chết như vậy? Lý Nguyên Hướng thành bảo phía sau mắt nhìn, vừa cười vừa nói, ta có hiện tại có trực giác, đối với người ảnh xuất thủ chính là cái này ra hỏa. Được rồi, cứ như vậy đi. Diana, ngươi về trước xả nhân tộc, tiếp tục những chuyện ngươi làm. A Rút ngươi cũng đừng nhàn rỗi, ngươi đối huyết tộc vị đạo mẫn cảm, đi nhị dạ bên kia giúp đỡ điểm. Diana cùng A Rút cùng nhau không người nói, vâng, lĩnh chủ đại nhân. Hai người sau khi rời đi, Lý Nguyên cười cười, rớt mi chi loại này ngon nhân, hắn còn thật thích. Nếu thật là hắn, ngược lại là có thể biến thành của mình đương nhiên, nếu như không nguyện ý Cái kia Lý Nguyên cũng không để ý như vậy kết thúc hắn thệ thảm một đời. Nhìn đồng hồ, lúc này đã đến nửa đêm 12 điểm. Lý Nguyên đi tới đại sảnh hắc ảnh thủy tinh trước mặt, đã đem Jeremy chi sự tình ném ra sau đầu. Ngày mai ta ăn chay, đến cái tướng quân được không? Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 127, phi ảnh bát, tuyệt vọng thành bại. Lý Nguyên trước chiêu mộ chính là hôm qua mới kiến tạo cấp 3 hắc ảnh thủy tinh. Ba cái trào ảnh, hai cái quý ảnh, ba cái liễu ảnh, cùng còn có hai cái cự ảnh. Rất đáng tiếc, lần này Lý Nguyên vẫn chưa như nguyện chiêu mộ đến hắc ảnh tướng quân ra xuất điểm, ông bạn già. Lý Nguyên đưa ánh mắt về phía cấp 5 hắc ảnh thủy tinh, nói ra, lập tức chiêu mộ phi ảnh. Vài ngày sau, hắc ảnh lãnh địa đều sẽ nên đón hơn ngàn nắm giữ phi hành loại binh chủng lĩnh chủ tiến công, lúc này tự nhiên có thể tăng cường không trung lực lượng. Rất nhanh, bóng mờ không ngừng lưu chuyển, nguyên một đám sau lưng mọc lên hai cánh phi ảnh liền trong đại sảnh hiện lên. Tại những thứ này phi ảnh bên trong, một cái có làn da màu vàng óng phi ảnh, trong nháy mắt hấp dẫn lấy Lý Nguyên ánh mắt, cái này phi ảnh, mặc kệ là cánh vẫn là thân hình, đều so phổ thông phi ảnh phải lớn vài vòng, tại 40 phi ảnh bên trong hạng giữa bầy gà. Sau một khắc, Cái này phi ảnh liền chớp động cánh, xuất hiện tại Lý Nguyên trước mặt, thu liễm hai cánh về sau, quỳ một chân trên đất. Còn lại phi ảnh cũng đều hướng Lý Nguyên quỳ xuống. Mặt tướng bát, bái kiến Mô vương. Quả thật là chiêu mộ đến Hắc ảnh tướng quân, chính đại tướng quân một trong bát tướng quân, vận khí cũng là tốt như vậy, Lý Nguyên nụ cười mặt mũi tràn đầy, nói gấp, "Đứng lên đi. Đều đứng lên đi." Dạ vương thượng, bắt lên tiếng mà lên, cái khác phi ảnh cũng chỉnh tề đứng dậy phi ảnh đoàn tướng quân, bắt thực lực đẳng cấp, thất giai, giết địch có thể tăng lên, độ trung thành, 100 trưởng thành hạn mức cao nhất, thần cảnh, chủ thần đến mức cái khác phi ảnh, ban đầu cấp bậc Toàn bộ đều là lục giai đi qua tối nay chiêu mộ, phi ảnh số lượng ngày lên, trở thành lý nguyên dưới trướng binh chủng số lượng nhiều nhất một người lĩnh đoàn. Thăng thêm bắt tướng quân, phi ảnh hết thể có 51 cái. Tiếp theo cũng là liêm ảnh, 43 cái. Lại có là phái đến sủ cật lạ châu mini ạ tụ chờ 40 phi ảnh, cùng dị hình đoàn nhuãn ảnh 40. Ngược lại là ban đầu chiêu mộ quỷ ảnh cư ảnh, những thứ này binh đoàn số lượng muốn một chút ít một chút. Bao quát ni dạ, quỷ ảnh 20 cái, cư ảnh 19 cái, hồi ảnh tăng thêm sạ mộ dị tướng quân 7 cái, trảo ảnh 9 cái. Chung vào một chỗ mà nói, các ảnh binh đoàn số lượng đã đạt đến 229 cái. Chín đại hắc ảnh binh đoàn, ngoại trừ săn kềm đoàn kiếm ảnh bên ngoài, Lý Nguyên đã chiêu mộ đến trong đó bát đại binh đoàn bình lính, chỉ là về số lượng có nhiều có ít, bất quá tin tưởng không bao lâu, các đại binh đoàn số lượng đều có thể đu theo. Mà hắc ảnh tướng quân chiêu mộ, cũng đạt tới bốn vị. Uy ảnh tướng quân Nỉ Dạ, Khôi ảnh tướng quân Sạ Mù Diệt, Phệ ảnh tướng quân Miniatu, Phi ảnh tướng quân Bạt, những thứ này, mới là Lý Nguyên dòng chính binh chủng đến mức cái khác ảnh hóa, chỉ có thể coi là làm lạ là phụ thuộc binh chủng thôi. Có thể sử dụng, nhưng dùng cũng không có cùng các hắc ảnh dễ chịu. Lý Nguyên gọi trở về Sạ Mù Diệt tướng quân, nhường hắn trực tiếp mang theo bạc những thứ này phi ảnh Giận tới Hồng Nguyên Sâm Lâm ma thú càng nhiều địa phương, chủ yếu là thành bảo phụ cận, đã không có cái gì ma thú, tài quái hiệu suất quá thấp. Bắt bọn họ vừa mới chiêu mộ đi ra, tự nhiên cần tốc độ cải quái tăng cấp, mau chóng đem phẩm giai đều tăng lên. Thừa dịp sạ mộ gì lại mang đi bắt cùng phi ảnh về sau, Lý Nguyên nào được một đợt ma thú thi thể. Binh chủng toàn quân xuất kích, thu hoạch tự nhiên không kém, ma thú thi thể đã sớm chất đống 89 chấm gỗ, phẩm giai đều không có thấp hơn thân giai. Cũng phải thua thiệt Hồng Nguyên Sâm Lâm là cấm kỵ chi địa, nếu không còn thật không có nhiều như vậy ma thú giết đương nhiên, sớm muộn có giết sạch một ngày, bất quá Hồng Nguyên Sâm Lâm ngang qua biên độ dài, còn rất rộng. Một lát cũng giết không hết đi qua một phen thu thập, Lý Nguyên lại thu hoạch hơn 300 viên đá năng lượng, cùng 9 viên nguyên tinh. Vừa mới thu thập hoàn tất, liền lại có hắc ảnh xạ nhân tộc bọn họ đưa ma thú thi thể trở về, Lý Nguyên cũng lười tiếp tục. Trước khi ngủ, Lý Nguyên tìm được Sả nữ, phân phó nói, ngày mai ăn chay. Lễ tạ thần vật này, tin thì có, không tin thì không. Rốt cuộc bắt tướng quân chiêu mộ tới, ăn một ngày làm, cũng coi là thay đổi khẩu vị. Ngay tại Lý Nguyên lúc ngủ, Hồng Nguyên xâm lâm cái kia bị Bạch Di kiếm khách chém ra đường sông bên ngoài, đại khái 200 dặm địa phương. Y Li Nguyên là thế giới ngầm, một cái vô cùng bí ẩn động đá. So với lúc trước lao hỏa thượng lòng đất thành bảo, còn muốn sâu một mạng lớn, cách xa mặt đất chỉ ít hơn ngàn mét. Tại mờ tối trong động đá vôi, có một cái sơ cấp thành bảo, tên gọi Tuyệt vọng thành bảo. Tại thành bảo trong nội viện bên ngoài, có hơn 10 cái nhân tộc cung tiến thủ binh chủng, qua lại tại phụ cận cảnh giới tuần tra. Thành bảo chủ lủi, cũng không cái gì đặc thù kiến trúc, mà những này nhân tộc cung tiến thủ binh chủng, nguyên một đám cũng đều lớn lên rất gầy, da thịt trắng xanh xinh, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Thành bảo bên phải, có tiếng nước chảy, là một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Cũng chính là đầu này sông ngầm tồn tại, mới không có nguồn tọa này, tuyệt vọng thành bảo lĩnh chủ cùng binh chủng chết đói. Bởi vì sông ngầm bên trong có thể thỉnh thoảng câu được cá, ngoại trừ cái này có hạn đồ ăn bên ngoài, tuyệt vọng thành bảo không còn gì khác bất luận cái gì tư nguyên. Nhất tộc cung tiến thủ thực lực cũng không ra thế nào dọn, đều là hai giai tâm rừng giai, bọn họ đến bây giờ, thậm chí ngay cả rời đi động đá đường đều còn không có tìm được. Đây chính là tuyệt vọng thành bảo còn là sơ cấp thành bảo nguyên nhân các bạn, chỉ có thể ở chỗ này không quá mức tư nguyên lòng đất thế giới. Nói đến, vận khí của bọn hắn cũng rất tốt. Quan phương thú triều trùng tức lúc, tòa pháo đài này chỉ chạy tới mấy con chuột, bị bọn họ tùy tiện vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng là làm cho này tòa tuyệt vọng thành bạo chủ nhân, Triệu Dài lại cũng không tuyệt vọng. Cùng binh chủng của hắn một dạng, Triệu Dài da thịt cũng rất trắng, không phải loại kia không thấy ánh nắng trắng, mà là một loại bệnh trắng trắng. Lúc này Triệu Dài, ngay tại bờ sông bắt chéo hai chân, trong miệng khẽ hắng nhi, xem ra còn thật cao hứng đến mức ngu nhân, đó là bởi vì Triệu Dài ôm vào một ngày thô tô thô bắt đuổi, vừa mới chuyển sinh đến chiến tranh đại lục, nhất là là xuất hiện ở như thế cái địa phương quỷ quái thời điểm, Triệu Dài là tuyệt vào qua. 2 ngày trước Hắn cũng còn mỗi ngày mắng lao tác tiền, cho hắn lây tới cái này địa vương cấp chim cũng không có. Tuyệt vọng thành bạo tền, cũng chính là như vậy tới. Nhưng là ngay tại vài ngày trước, đột nhiên xuất hiện một trận thanh thế to lớn, một thanh mục nát phá một quan tài theo sông ngầm chảy xuôi mà đến, bị binh chủng của hắn vớt trở về thành bạo, cũng là khẩu này phá quan tài xuất hiện, nhường Triệu Gai một lần nữa giấy lên sinh hoạt hy vọng. Bởi vì cái này cố quan tài bên trong, có một tôn siêu cấp tử giả, một vị ngủ say huyết tộc. Khi bọn hắn nhấc lên mở miệng này quan tài thời điểm, vị này huyết tộc bị bừng tỉnh, lúc ấy hút khô rồi Triệu Gai cùng hắn binh chủng huyết dịch. Có lẽ là ngủ say quá lâu. Vì tìm hiểu tình huống, vị này huyết tộc đưa cho bọn họ sơ ủng. Kể từ đó, Triệu Gia cùng binh chủng của hắn cũng đã trở thành huyết tộc một thành viên trong số đó. Trở thành huyết tộc, Triệu Gia hoàn toàn không kháng cự, huyết tộc cường đại là không thể nghi ngờ, nhất là còn có biến tướng vĩnh sinh năng lực. Cái khác dị giới lĩnh chủ, bọn họ tham gia cái gọi là vạn tộc tranh bá, vĩnh sinh không cũng là bọn hắn theo đuổi phương hướng một trong á mà hắn hiện tại, chỉ là bỏ ra toàn thân huyết dịch, liền được, còn có cái đại giới, đơn giản liền là trở thành trong quan tại vị kia huyết tộc hầu duyệt, theo một vị lĩnh chủ trở thành thuộc hạ mà tôi nhưng binh chủng thủy chung là từ hắn cho mộ, ngoại trừ vị này huyết tộc, hắn cũng là cái này lãnh địa lão nhị, bất kể như thế nào, cái này tổng so với bọn hắn chết già ở cái này động đá voi bên trong muốn tốt gấp một vạn lần, không chỉ có như thế, vị kia cấp cho hắn sơ hùng huyết tộc còn mười phần cường đại. Triệu Gai từng mịt mờ hỏi qua đối phương, lấy được đáp án là, chỉ cần không phải thần cảnh xuất thủ, hắn cũng là vô địch tồn tại. Nói cách khác, cái này có thể là một vị bán thần, tại chuyện sinh đến chiến tranh đại lục tất cả lĩnh chủ bên trong, người nào nắm giữ bán thần lực chiến đấu như vậy, cũng là thánh vực chiến lực, giống như cũng chỉ có vị kia bị hắn nước Cao Gen tị vô số lần hắc ảnh lĩnh chủ mới có các khác những linh chủ kia, binh chủng mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là chỉ có Cửu giai mà thôi. Nói cách khác, hiện tại còn sót lại tám mức dị giới linh chủ bên trong, là thuộc hắn lãnh địa thực lực là mạnh nhất, không, có cái thứ hai. Dù là hiện tại hắn còn là sơ cấp thành bảo, chỉ có 10 cái binh chủng, cái gì hắc ảnh linh chủ, cái gì vinh diệu liên minh, cái gì an tháp liên minh, toàn bộ đều là cặn bã, chỉ cần bán thần thuật thủ, vài phút dây mất, chí ít, tại Triệu giai trong lòng là nghĩ như vậy. Mà tại cái kia vị huyết tộc, tại hiểu do dị giới linh chủ chuyển sinh đến chiến tranh đại lục tình huống về sau, cũng đối binh chủng của hắn dâng lên đứng thú rốt cuộc binh chủng kiến trúc liền đại biểu cho sẽ vô hạn cung cấp binh chủng, nhờ hắn đạt được vô số huyết tộc hậu duệ. Nhất là, những thứ này huyết tộc hậu duệ còn có thể giết địch trở nên mạnh mẽ, sau đó, vị này huyết tộc liền thuận lý thành chương chiếm cứ tòa pháo đài này, còn biểu lộ muốn để Triệu Gia phát triển lãnh địa ý đồ. Triệu Gia lúc ấy thật hưng phấn. Tại một vị bán thần trợ giúp dưới, hắn thành bảo lãnh địa không tràn đổi bay, tuy nhiên thành bảo chủ nhân đổi, nhưng hắn Triệu Gia sẽ là dưới một người, trên vài người, bọn họ muốn phát triển, tự nhiên thì sẽ không thể ở lại đây không có chút nào tư nguyên động đá vơi bên trong, nhất định một lần nữa trở về mặt đất phía trên. Mà mất đất, lại là Hùng Nguyên Sâm Lâm. Hùng Nguyên Sâm Lâm bản thân nguy hiểm, tự nhiên là không cần Triệu Gia nhiều lời, vị kia huyết tộc là biết đến. Nhưng Triệu Gia còn nâng lên Hắc Ảnh Lĩnh Chủ, đem hắn biết tình huống, một năm một mười toàn bộ nói cho vị này huyết tộc. Hắn tuy nhiên bị vây ở dưới mặt đất ngàn mét rất nhiều ngày, nhưng thế giới nói chuyện tiến lên, vẫn là thường xuyên đi xem. Thực lực xếp hạng thứ nhất dị giới lĩnh chủ, binh chủng là ác ma, nghi có thánh vực cao thủ, lại chinh phục có thánh vực cường giả, số lượng đạt 5000 sai nhân tộc, vị kia huyết tộc nghe xong những tin tức này, lập tức liền đối Hắc Ảnh Lĩnh Sản sinh nồng đậm ứng thú, lúc ấy liền rời đi động đá. Lộ ra lại chính là đi tìm vị này Hắc Ảnh lĩnh chủ thành bảo. Suy nghĩ một chút trong tán gẫu kinh nói chuyện bị thổi tới trên trời Hắc Ảnh lĩnh chủ liền phải xong đời, Triệu Gia liền hưng phấn không thôi. Ai có thể nghĩ tới, mạnh mẽ như vậy Hắc Ảnh lĩnh địa sẽ ở hắn một cái nho nhỏ sơ cấp thành bảo lĩnh chủ nơi này lật tuyền đây, Hắc Ảnh lĩnh chủ có thể kháng trụ bán thần chi lực sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào, không có lĩnh chủ có thể thừa nhận được một vị bán thần công phạt, hoặc là bị vị kia huyết tộc thu phục, hoặc là liền bị triệt để diệt sát, chỉ có hai cái này kết cục, liền xem như bị thu phục, vị kia huyết tộc đưa cho Hắc Ảnh lĩnh chủ sơ ủng, hắn tại huyết mạch trên cũng là Hắc Ảnh Lĩnh chủ đại ca, muốn là giết, vậy thì càng tốt hơn, loại này tốt số, lại ra tận danh tiếng người, đều đáng chết, Triệu Gia nhìn lấy khung chảo xung ầm, phảng phất tại trong nước thấy được mình ngồi ở cái kia trí cao vương tọa trên hình ảnh, miệng đều ngoắc đến mang thai đúng lúc này, một vị mặc lấy bên trong hồng ngoại đen huyết sắc áo choàng trung niên xuất hiện ở phía sau hắn áo choàng trung niên khuôn mặt thon gầy, ánh mắt băng lãnh vô tình, như dao. Triệu Gia mộng đẹp trong nháy mắt bị đâm nát, liền vội vàng xoay người, phụ phục tại áo choàng trung niên dưới chân, miệng đều nhanh đụng phải đối phương mũi giày. Bái kiến kính yêu của ta phụ tôn đại nhân, ngài rốt cục về đến rồi. Triệu Gia đem trà kêu đó là vô cùng tự nhiên. Chỉ thiếu chút nữa đi liếm áo choạng trung niên bản chân áo choạng trung niên tối đầu, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ chán ghét, một cước đem đá văng ra. "Đừng có lại gọi ta phụ tôn, ta chán ghét nghe được phụ cái chữ này." Áo choạng trung niên lạnh giọng nói ra, "Lại có lần tiếp theo, ta sẽ đích thân bóc nát huyết hạch của ngươi." "Được rồi đại nhân, không sẽ có lần sau nữa, sẽ không." Triệu Gai sắc mặt sợ hãi quỳ mọp xuống đất, cái chán cũng không dám lại nâng lên. Sau một lúc lâu, áo choạng trung niên mở miệng nói ra, "Ngươi nói cái kia hắc ảnh lĩnh chủ người, ta gặp được." Nghe vậy, Triệu Gai mới ngẩng đầu lên, tràn đầy mong đợi hỏi, "Ngài đem bọn hắn toàn giết?" Ta nói qua ta muốn giết bọn hắn sao?" Áo Trưởng Trung niên mặt không thay đổi nói ra, "Tin tức của ngươi có sai, binh chủng của hắn không là Áma, đám binh chủng kia trên thân cũng không có thâm nguyên chi lực. Mà lại, binh chủng của hắn chủng loại có mấy loại, đều rất kỳ dị, vậy mà không nhận dòng máu của ta chuyển hóa. Đến từ cực địa thâm nguyên sinh linh, mới xứng là Áma, lại trên thân mang theo thâm nguyên chi lực Áo Trưởng Trung niên làm làm bản tổ cường giả, tự nhiên nhận ra đường sông phụ cận, nhưng bóng người kia nhân ảnh cũng không phải là Áma. Hắc ảnh lĩnh chủ binh chủng, không là Áma, không là Áma, cái kia tại sao lại lại như vậy thực lực tương đại, trợ giúp Hắc ảnh lĩnh chủ trở thành lĩnh chủ đệ nhất?" Vậy ngài nhận biết đám binh chủng kia chủng tộc sao?" Triệu Dài hỏi áo choàng trung niên lúc đầu, nói ra, chưa thấy qua. Triệu Dài nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Vậy ngài đi hắc ảnh thành bảo, gặp được hắc ảnh lĩnh chủ sao?" "Không có đi." Áo choàng trung niên trong mắt lóe lên tinh mang. Vì cái gì không có đi? Tự nhiên là bởi vì hắn tại cái kia đường sông trên, thấy được những người khác không thấy được độ vật. Tại hắn không thể không rơi vào trạng thái ngủ say trước, hồng nguyên sâm lâm bên trong căn bản cũng không có dòng sông, mà lại cũng không có khả năng có người trong rừng rậm đào đường sông áo choàng trung niên nhìn ra, đó là bị một vị cường giả dùng kiếm chém ra tới một dòng sông. Theo Hồng Nguyên Sơn Lâm, chém tới Vũ tận Chi Hải, nhường Vũ tận Chi Hải nước biển đảo lưu mà đến. Nếu như hắn đoán không sai, cũng chính bởi vì một kiếm này xuất hiện, mới khiến cho hắn ngủ say địa phương đổ sụp, lọt vào sông ngầm, đi tới cái này tuyệt vọng thành bảo, mà vị cường giả kia xuất kiếp vị trí, cũng là tòa kia hắc ảnh thành bảo, không hề nghi ngờ, đây là một vị tuyệt đỉnh cường giả, hoàn toàn không phải hắn có thể địch nổi tồn tại. Có trời mới biết vị cường giả kia còn ở đó hay không hắc ảnh thành bảo, có phải hay không hắc ảnh lĩnh chủ bằng hữu, nếu là hắn đi, chẳng phải là môn chết. Bởi vậy áo trưởng trung niên đường sông phụ cận, tìm được Lý Thành Trị Huy bóng người, muốn sơ hủng một cái, ở nhờ sơ hủng người trở về thành bảo nhìn xem tình huống. Kết quả sao có thể nghĩ đến, đối rõ ràng là nhân tộc, lại cũng không thụ huyết dịch của hắn cải tạo. Thậm chí, tại sau cùng, hắn còn cảm nhận được lưu tại cái này nhân tộc thể nội huyết dịch, vậy mà trực tiếp biến mất. Về sau có Thánh vực cao thủ đi ra truy tra, áo trưởng trung niên không thể không tạm thời lui về tuyệt vọng thành bảo. Nghe được áo trưởng trung niên mà nói, Triệu Gia trong mắt có chút thần sắc thất vọng, nhưng nhưng cũng không dám hỏi nhiều nữa cái khác áo trưởng trung niên nghĩ nghĩ, nói ra, bây giờ ta mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại còn cần đại lượng bổ bổ mới có thể khôi phục định phong thực lực. Gần nhất, ta sẽ mang cho ngươi trở về một ít ma thú thi thể để ngươi thu thập, thu thập thang cấp binh doanh tương nguyên. Đến mức cái kia hắc ảnh lĩnh chủ, tạm thời không nên đi trêu chọc. Vị kia dùng kiếm cường giả, nhường hắn vô cùng kiêng kỵ, bởi vậy không muốn mạo hiểm lại đi hắc ảnh thành bảo. Huyết tộc Thánh Sơn còn chưa là tốt, hắn còn không thể chết, nói xong, áo choàng trung niên liền biến mất ngay tại chỗ, lưu lại sự ngột một chút triệu giây. Vừa mới còn nghĩ đến, hắc ảnh lĩnh chủ phải xong đời. Kết quả hiện tại, vị này bán thần liền nói cho hắn biết, không nên đi trêu chọc hắc ảnh lĩnh chủ. Tình huống như thế nào? hai lĩnh chủ đều đã cưỡng đại đến nhường bán thần kiêng kỵ trình độ, cái này sao có thể? Cùng lúc đó, mặt đất, đường sông bên ngoài. A Dụt vị này Thánh vực Lam Nhân đã cùng Nhị Dạ tụ họp, ngay tại phát hiện vị kia bóng người bị công kích địa phương. Nhị Dạ nhìn lấy A Dụt, trầm giọng hỏi, "Thế nào, có nắm chắc tìm tới kẻ đánh lén sao?" Dưới mí mắt của hắn, bóng người bị đánh lén, cái này khiến Nhị Dạ tâm tình vô cùng không tốt, nhường hắn cảm thấy mình rất là vô năng. A Dụt tại nguyên chỗ hít hà, gật đầu nói, "Vị đạo rất nhạn, mà lại thời gian trôi qua lâu như vậy, không nhất định có thể đuổi kịp. Đuổi không kịp cũng phải truy." Nhị Dạ trong mắt hung quang lập lòe. Quân nói, "Dẫn đường." Cứ việc gạ rụt đã ảnh hóa, nhưng cuối cùng không phải chân chính hắc ảnh, Nị Dạ cũng không có sắc mặt tốt cho hắn nhìn. A Rụt cũng biết Nị Dạ địa vị, đương nhiên sẽ không nhiều lời, ngay sau đó liền lần theo huyết tộc mùi vị, một đường truy tung mà đi. Nửa giờ đi qua, A Rụt mang theo Nị Dạ, trong rừng rậm vòng vo nửa vòng, lại về tới bờ sông. Chỉ bất quá, nơi này cách bọn họ ban đầu vị trí có chừng 2000 đến 3000 mét. Huyết tộc mùi vị, đến nơi đây liền biến mất. A Rụt nắm nhìn bốn phía, rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì huyết tộc vị đạo. Nghĩ dạ cũng là nhìn chung quanh một lần, đột nhiên nói ra, "Ngươi nói, hắn có phải hay không là tiến nhập trong sông?" Nói xong, cũng không đợi A Dụt đáp lời, Lý Dạ liền trực tiếp nhảy vào trong sông. A Dụt lắc đầu, cũng chỉ có thể đu theo. Nước sông này trên thực tế là vô tận chi hải nước biển, đi qua những ngày này lắng trầm, chất nước đã so sánh thanh tĩnh. Tại dưới nước, đã có không ít loài cá, thậm chí là hung manh thủy tộc. Bất quá đối với hai vị thánh vực mà nói, tầm mắt rõ ràng, những thứ này đều không phải là vấn đề gì, nhẹ nhõm liền giải quyết một ít ma thú. Hai người tại nước xuống không ngừng tìm kiếm, nhưng là cũng không thu được gì. Nhưng là Đột nhiên Nghị Dạ phát hiện dị dạng, quay đầu đối Á Dụt truyền âm nói, "Trước mặt dòng nước có vấn đề, có chạy trở về vòng xoáy." Á Dụt cũng phát hiện dị dạng. Rất nhanh, hai người ngay tại đây sông phát hiện một cái to lớn vòng xoáy, dòng nước ngay tại hướng trong đó dũng mãnh lao tới. Nghị Dạ cùng Á Dụt nhìn nhau, trước sau tiến nhập vòng xoáy bên trong. Một hồi lâu chạy xôi sau đó, hai người mới tại một cái tam giác nơi cửa thò đầu ra. Nghị không ra, nơi này lại có một đầu sông ngầm. Hẳn là trước đó một kiếm kia, đem đầu này sông ngầm cho chặn được. Nghị Dạ nhìn một chút trước mặt hai cái lỗ miệng, chính muốn lúc nói chuyện, Á Dụt mở miệng Chúng ta khả năng đã tìm đúng, nơi này có huyết tộc vị đạo. A Dụ chỉ về đằng trước hai cái phân nhánh sông ngầm cửa động, nói ra, hai bên đều có huyết tộc vị đạo. Nghe xong lời này, Ly Dạ nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói ra, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 128, vô hình ná bổ, chí mạnh nhất. Ly Dạ cùng A Dụ một trái một phải, nhanh chóng ở trong tối trong sông xuyên thẳng qua. Hai người đều là thái cực, tốc độ tự nhiên không chậm. Nhưng lòng đất sông ngầm hỗn lượn quằn co, có nhiều chỗ còn phải lặn xuống nước, tiến lên lên đến vẫn có chút phiền phức. Nị Dạ đi phía trái tiến lên, có thể mặc con toy sau một lúc, cũng không biết mình cụ thể phương hướng, đành phải theo sông ngầm một mực hướng phía trước. Cũng không biết đi qua bao lâu, xa xa, Nị Dạ thấy được phía trước có một vệt ánh sáng. Rất tối tăm, Đan Nghị cạ xác định chính mình không có nhìn lầm. Hưu, Nị Dạ chân đạp mặt nước, như mũi tên thoát dây cùng mà ra, tức tốc tới gần ánh sáng chỗ. Trong bóng tối, Nị Dạ thấy được triệu giai tuyệt vọng thành bảo. Lại còn có thành bảo lĩnh chủ. Nị Dạ xem kỹ lấy cái thành nhỏ này bảo, đối với hắn mà nói, bên trong trên cơ bản không có chút nào bí mật có thể nói. Tuy nhiên triệu giai cùng binh chủng của hắn đều đã bị sơ hùng trở thành huyết tộc, có thể cuối cùng thực lực lợi nói vẫn là quá yếu. Liên triệu giai vị linh chủ này, bây giờ cũng bất quá tam giai mà thôi, đây là đạt được áo trưởng trung niên sơ hùng, bị máu của hắn cải tạo cường hóa, trước lúc này, hắn chẳng qua là cái nhị giai, đến mức cái khác mười mấy cái nhân tộc cùng tiến thủ, mạnh nhất cũng bất quá là tứ giai, phần lớn đều là nhị giai tam giai. Yếu như vậy thành bảo, dám đối với ta hắc ảnh thành trấn xuất thủ. Ni gia nhìn lấy tuyệt vọng thành bảo, sờ lên trên trán mình sương dài, đỏ trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Không nói những người này có dám hay không đối hắc ảnh lĩnh đạo thủ, liền xem như thực có can đảm, lúc ấy tại đường sông bên ngoài đạo thủ, không có khả năng không bị hắn phát giác được. Những người này trên thân, hoàn toàn chính xác có bóng người kia lúc ấy khí tức trên thân. Vẫn còn có cao thủ hay sao? Lý Dạ quay đầu nhìn một chút sông ngầm, nghĩ đến A Dụt đi phương hướng. A Dụt nói qua, sông ngầm một bên khác, cũng có được huyết tộc khí tức, chẳng lẽ một bên khác còn có huyết tộc cường giả? Nghị nghĩ nghĩ, Lý Dạ vẫn chưa tiến vào tuyệt vọng thành bảo, mà chính là trực tiếp về tới cùng A Dụt phân địa phương khác. Một bên khác, A Dụt ở trong tối trong sông xuyên thẳng qua lúc, không ngừng nhíu mày. Bạc hữu giác của hắn cảm ứng bên trong, cái kia huyết tộc vị đạo đã là càng ngày càng dạy đặc điều này, nói rõ vị kia đối hắc ảnh lĩnh động thú huyết tộc, hơn phân nửa ngay tại cái này sông ngầm một nơi nào đó. Từng. Đột nhiên, A Dụ thân ảnh ngừng lại, tại trong tầm mắt của hắn, từ phía trước sông ngầm bên trong, một bộ ma thú thi thể trôi nổi mà đến. Cựu giai ma thú, kiếm sĩ độc Zang Lang. A Dụt mắt thấy kiếm sĩ độc Zang Lang thi thể theo sông ngầm theo dưới người mình vội qua, ánh mắt hơi hiếp đầu này kiếm sĩ độc Zang Lang, huyết dịch khắp người đã toàn bộ biến mất. Quả nhiên ở chỗ này. A Dụt dưới chân khế động, thân ảnh ở trong tối trong sông thật nhanh lướ động. Tiếp đó, A Zụt lại thấy được vô số cố ma thú thi thể xuôi dòng chảy xuống đều không ngoại lệ, những thứ này ma thú tất cả đều là cựu giai ma thú, mà lại huyết dịch khắp người đều bị hút khô rồi. Đều là cao giai ma thú, điều này nói rõ thực lực đối phương không yếu, tránh vực là chạy không được. Nhưng lớn như thế lượng hấp thu ma thú huyết dịch, hoặc là vì thăng cấp thế giai, hoặc là chính là vì bổ sung ngủ say sau năng lượng lưu cầu. A Zụt làm lâm nhân, là huyết tộc đối thủ một mất một còn, tự nhiên đối huyết tộc tập tính hết sức hiểu rõ. Nghĩ tới những thứ này, A Zụt không khỏi tự nhủ, sẽ không bị lĩnh chủ đại nhân đoán đúng, vị này thật là cái kia Zerichia. Con thật có khả năng Lúc trước Zermichi bị đội giết đến Hồng Nguyệt Sâm Lâm, nếu là không có chết, chỉ sợ người cũng bị thương nặng, không thể không lâm vào ngủ say, cho nên ở hiện tại điên cuồng thôn phệ cao giai ma thú huyết dịch khôi phục chức kia thực lực. Trước kia đều nói Zermichi là thánh vực sơ kỳ, có thể cứ như vậy hút máu lượng, sợ là thánh vực hậu kỳ thậm chí đỉnh phong đi. Đối với một cái lập chí muốn lậtút Thánh Sơn huyết tộc, A Jút đối nó vẫn còn có chút độ thiện cảm, cứ việc thân phận của đối phương cũng là huyết tộc. Trong lúc suy tư, A Jút đã đi về phía trước hơn ngàn mét, nhưng y nguyên còn chưa tới nơi sông ngầm cuối cùng đúng lúc này, Ni Dạ thân ảnh hiện lên ở bên cánh hắn. Ngược lại không phải là nhìn giá tốc độ so ạ dù nhanh, mà chính là hắn theo ạ dù khí tức, một đường bóng mờ xuyên thẳng qua mà thôi. Nghị Dạ bắt kịp vã rụt, lạnh lùng mà hỏi, tình huống như thế nào? Những ma thú kia thi thể, là chuyện gì xảy ra? Hồi tướng quân, hẳn là vị kia biết tộc cao thủ làm. ạ rụt gật gật đầu, cũng hỏi, tướng quân ngươi bên đó đây, cái kia gia hỏa quả nhiên tại ngươi bên này. Nghị Dạ cũng không có giấu giếm, nói chi tiết nói, có một cái nhỏ yếu thành bảo lãnh địa, người ở bên trong, toàn bộ đều là ngươi nói huyết tộc. Nghe xong lời này, ạ rụt không khỏi vừa nhìn về phía mới vừa từ dưới người bọn họ thổi qua ma thú thi thể. Ta hiểu được." A Dụ nghĩ nghĩ, nói tiếp, "Trong cái kia thành bảo người, cũng đã bị vị kia huyết tộc sơ ủng, mà hắn cần ma thú huyết dịch hồi phục thực lực, thành bảo bên kia cần ma thú thi thể, hắn đây là muốn trợ giúp cái kia thành bảo phát triển." "Quản hắn muốn làm gì? Đối hắc ảnh lãnh đạo thủ, kia chính là ta hắc ảnh lãnh địa định nhân." Tìm tới hắn, bắt hắn đến vương thượng trước mặt hỏi tội. Lý Dạ nói xong, người đã lao vút mà ra, A Dụ không khỏi giải thích, liền vội vàng đuổi theo. Rốt cục, hai người tới sông ngầm ngọn nguồn, ngược lại cũng không tính là chân chính ngọn nguồn, mà chính là một cái lòng đất thác nước. Bất quá tại thác nước phía trên, có một lỗ hổng, nối thẳng mặt đất tập nước nơi phát ra chỗ, Azut vẫn chưa cảm nhận được huyết tộc vị đạo, hiển nhiên cái kia huyết tộc cao thủ cũng là từ đó rời đi xung ngầm. Hai người phi thân rơi xuống đất, xuất hiện ở hồng nguyên sâm lâm bên trong. Ly Dạ cảm ứng một phen hack ảnh thành bảo vị trí, tao mày nói, nơi này là thành bảo tây bắc phương hướng, cách cách thành bảo chừng 5 vạn dặm, 5 vạn dặm, cái kia chính là 250000m, muốn nói xa còn thật không phải rất xa, chủ yếu là xung ngầm qua con, quay tới quay lui. Tây bắc phương hướng 5 vạn dặm, nơi này khoảng cách xã nhân tộc cũng không xa. Ly Dạ nói, nhìn về phía Azut, lại hỏi, có thể truy tung đến đối phương khí tức sao? Rất mông manh nhưng có thể bắt được." A rút khẳng định trả lời. Ly Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, "Vậy liền tốc độ, trời đã nhanh sáng rồi, đến tại Vương thượng tỉnh trước khi đến giải quyết ra hòa này." Ngay sau đó, hai người tiếp tục trong rừng rậm xuyên thẳng qua không ngừng, một đường truy tìm áo choàng trung niên khí tức ở trên đường, bọn họ cũng nhìn thấy một số tranh đấu dấu vết, nhưng dấu vết đều không rõ ràng, đối phương rất dễ dàng liền giải quyết đối thủ. Khi sắc trời hơi sáng, phương đông ngân bạch sắc, trong rừng rậm hào quang màu đỏ mờ nhạt xuống thời điểm, một mảnh rừng rậm trong rừng đang nằm một đầu ma thú to lớn, tinh anh cự gai ma thú, ngân giáp bạo viên. Ngân giáp bạo viên hình thể to lớn, giống như một tòa núi nhỏ, áp đảo mạng lớn tới tới, lúc này hấp hối, lộ ra nhưng đã sắp phải chết. Tại ngân giáp bạo viên đầu lâu phía trên, lúc này đang đứng một vị áo choàng trung niên, chính là tuyệt vọng thành bạo bên trong cái vị kia áo choàng trung niên áo choàng trung niên hơi hơi miệng mở rộng, ngân giáp bạo viên trên thân các nơi vết thương liền liên tục không ngừng bay ra một cỗ huyết dịch đỏ thắm, hướng áo choàng trung niên trong miệng mà đi, bị hắn hút vào trong bụng. Cùng lúc đó, áo choàng trung niên trái tim nhanh chóng đập lên, trong đó huyết hạch ngay tại luyện hóa ngân giáp bạo viên huyết dịch, chuyển hóa làm máu của hắn chi lực lượng. Nhưng là, tại chỗ, ngoại trừ áo choàng trung niên cùng thiết giáp bạo viên thi thể bên ngoài, Còn có một đoàn người, chính là Sà nhân tộc đại trưởng lão, cùng hai vị cựu giai Sà nhân tộc, một tên Sà nhân tộc chỉ chính đang ăn uống Ngân Giác Bạo Viên áo choàng trung niên, nói ra, "Đại trưởng lão, đầu này Ngân Giác Bạo Viên vốn là cùng chúng ta đang chém giết lẫn nhau, chúng ta đều nhanh đánh bại, kết quả chính là ra hòa này, hắn đột nhiên xuất hiện đánh lui chúng ta, cướp đi Ngân Giác Bạo Viên." Đại ẩn là đại trưởng lão không để ý cái này cựu giai tộc nhân, ánh mắt vẫn luôn tại áo choàng trung niên trên thân. Huệ tộc, một tôn thánh vực Huệ tộc, cái này không trọng yếu, trọng yếu là nàng lúc trước bị Lý Nguyên Triệu hoán đi qua, vừa vặn liền hỏi Huệ tộc sự tình. Nghe nói hắn ảnh lãnh địa người, bị huyết tộc công kích, chán nờ dê lẽ lại cũng là người này, đang lúc lúc này, áo choàng trung niên đã đem ngân giáp bạo viên huyết dịch thôn phệ hầu như không còn, ánh mắt cũng hướng Đa Lạn Na nhìn lại. Ta không có ý cùng sả nhân tộc là địch, đầu này ngân giáp bạo viên thi thể về các ngươi, như thế nào? Sớm lúc trước, áo choàng trung niên liền đã cảm ứng được Đa Lạn Na cái này thánh vực tồn tại. Cho nên vừa mới hắn không có đối sả nhân tộc hạ tử thủ, chỉ là đánh lui, mà cũng không đánh giết thôn phệ máu của bọn hắn. Cứ việc áo choàng trung niên không sợ thánh vực cơ giả, nhưng hắn rốt cuộc còn không có khôi phục định phong thực lực. Lúc này tự nhiên không muốn cùng Đa Ấn nạ cái này thánh vực hậu kỳ dây dưa, được trả bằng mất, còn sẽ ảnh hưởng đến phía sau Hàn An. Bất quá, áo choàng trung niên cũng theo Đa Ấn nạ cùng mặt khác hai cái xạ nhân tộc trên thân cảm nhận được khí tức quỷ dị, chỉ là hiện ở trong cơ thể hắn khí huyết phun trào, nhưng hắn nhất thời không nhớ ra được ở nơi nào gặp được. Đa Ấn nạ cũng nhìn ra vị này huyết tộc cường đại, cái kia một thân huyết khí, để cho nàng đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cứ việc bây giờ đối phương khí tức trên thân chỉ là cùng nàng một dạng thánh vực hậu kỳ, nhưng tựa hồ thể nội còn có rất nhiều huyết dịch chưa từng luyện hóa, nếu là toàn bộ luyện hóa, có thể là thánh vực đỉnh phong chí cảnh. Gabriel nạ không nói lời nào, áo choàng trung niên khí tức phùng lên, liền muốn phi thân rời đi. Nhưng lúc này, Diana lại là cao giọng quát nói, "Đứng lại." Nếu là lúc trước, Diana tất nhiên là không muốn vị xà nhân tộc trêu chọc cương đích, nhưng là hiện tại, xà nhân tộc cũng không lại e ngại cái gì. Nhất là, vị này huyết tộc liên lụy đến Hắc Ảnh lãnh địa, làm sao có thể nhường hắn yên ổn rời đi. Nhất định phải lưu lại người này, giao cho lĩnh chủ đại nhân xử trí. Áo choàng trung niên nhíu mày, nhìn về phía Diana nói ra, "Ta nói, ta không có ý cùng ngươi xà nhân tộc là địch, đừng ép ta động thủ." "Ngươi?" Áo choàng trung niên đang khi nói chuyện Khí thế cường đại theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra đồng thời, một đôi cánh thịt theo phía sau hắn mở rộng mà ra, nhẹ nhàng trải rộng ra, chính là một trận mạnh mẽ sóng xung kích đi tứ tán. "Du La Daiona, thân hình cung hơi rung nhẹ. Là ngươi?" Daiona nhận ra áo choàng trung niên, bởi vì áo choàng trung niên sau lưng cánh, chính là hai màu đen trắng, một bên là màu đen, một bên là màu trắng. Cái này cùng nàng tại Lý Nguyên trước mà nói, năm đó thấy qua cái kia huyết tộc một dạng. Nhưng sau một khắc, Daiona liền kinh ngạc nói, "Thực lực của ngươi, làm sao lại biến đến mạnh như vậy?" Lúc trước nàng nhìn thấy áo choàng trung niên lúc, khi đó mới cựu giai mà thôi. Thực lực bây giờ, lại nhưng đã vượt qua nàng áo trưởng trung niên mà người, Trần Trở nói, "Ngươi biết ta." Trước kia Đa Ẩn Na nhìn thấy hắn chỉ có cự giai, kỳ thật đây chẳng qua là hắn sử dụng bí pháp, tạo thành phẩm giai rơi xuống. Trên thực tế, đang lần trốn hướng Hồng Nguyên Sâm Lâm trước, hắn cũng đã là nhanh muốn bốc cháy thần hỏa, chỉ bất quá tin tức này, vị Thánh Sơn phong tỏa mà thôi. Không giống nhau Đa Ẩn Na mở miệng, chỉ nghe thấy rừng rậm sau lưng truyền đến ạ dục kinh nghi bất định thanh âm. "Quả nhiên là ngươi, Rød Michi." Trong chốc lát, ly dạ cùng ạ dục thân ảnh hiện lên ở ngân giấc bạo viền thi thể hai bên trái phải. Trong lúc vô hình, bọn họ cùng Đa Ẩn Na Đối áo trưởng trung niên tạo thành vòng vây áo trưởng trung niên, cũng chính là Zerichi, sắc mặt nhất thời lại biến. Không phải là bởi vì lại tới hai vị thánh vực, hắn như là muốn đi, bảy tám cái thánh vực muốn, muốn ngăn cản hắn, căn bản không có khả năng. Mà là bởi vì có người gọi ra tên của hắn, Zerichi quay đầu nhìn về phía Azut, cau mày nói, "Lão nhân." Có thể đang ánh mắt quét về phía Lý Dạ thời điểm, Zerichi sắc mặt lần nữa biến đổi, hắn từng cảm nhận được qua nhị Dạ khí tức, cũng là tại bờ sông, hắn đối với người ảnh sơ cùng thời điểm. "Các ngươi, là hắc ảnh lĩnh chủ người." Cùng một thời gian bên trong, Zerichi lần nữa nhìn về phía Liona. Hắn rốt cục nghĩ đến, vì sao Đa Lận nạ trên người có khí tức quỷ dị. Nay khí tức, liền cùng nghi dị dạ khí tức trên thần mô dạng. Còn có người sói kia, cũng là như thế, Dã Mi chi không nói hai lời, chộp động cánh, lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy trốn. Ba cái thánh vực không quan trọng, hắn sợ chính là Hắc Ảnh Thành Bạo bên trong, vị Tiêu Phán núi dẫn nước biển siêu cấp cường giả, có thể chinh phục ba vị thánh vực, còn có Đa Lận nạ dạng này thánh vực hậu kỳ. Hắc Ảnh lĩnh chủ cái này, dị giới lĩnh chủ làm sao có thể làm đến, hắn theo triệu giai chỗ nào giải qua dị giới lĩnh chủ. Bọn họ đi vào chiến tranh đại lục, bất quá tầm 10 ngày, Làm sao có thể trưởng thành đến có thể chinh phục thánh vực cao thủ cấp độ? Rất hiển nhiên, vị siêu cấp cường giả kia, ngay tại Hắc Ảnh Thành Bạo bên trong, vị siêu cấp cường giả kia, có lẽ giống như hắn, cũng đã đến đỡ dị giới lĩnh chủ, lẽn không lại, cái kia không được chạy. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không náo loạn. Xây dựng thế lực. Chương 129, Tiên điên tiên điên, đều mẹ nó là tiên điên. Rớt Mi chi phi thân thoát đi, tốc độ cũng không chậm. Nhưng là, Nị Dạ đã sớm có chuẩn bị, sau một khắc, Rớt Mi chi thân ảnh liền rơi vào một khối mặt kính bên trong. Chính là Nị Dạ đi vào thánh vực về sau, Trưởng không mặt tính lĩnh vực. Bất quá, Ly Dạ chỉ là thánh vực sơ kỳ, lĩnh vực của hắn vẫn chưa ngăn cản Zerichi quá lâu. Chỉ là ba cái hô hấp, mặt kính liền phá vỡ đi ra, Zerichi thân ảnh theo bên trong bay ra, lần nữa hướng nơi xạ kích bắn đi. Chỉ là đi qua nhị dạ cản trở, Ajut cùng Đa Na đả đều đã kịp phản ứng. Nhất là Đại Ẩn Na, nàng là thánh vực hậu kỳ, tốc độ đồng dạng là cực nhanh, đã ngăn cản tại Zerichi phía trước. "Ở lại đây đi, Tuyết vực đóng băng." Đại Ẩn Na trong tay xuất hiện một thanh trắng như tuyết quân trượng, hướng về Zerichi vung lên, không trung liền vãi xuống vô số tuyết hoa. Tuyết hoa bay lượn chú chạm đến tối tối, toàn bộ hóa thành băng khối. Dai Erna là một vị thánh vực hậu kỳ ma pháp sư, hơn nữa còn là không coi là nhiều gặp băng tuyết hệ. Tuyết hoa càng ngày càng nhiều, càng là có hai cái băng tuyết tạo thành cự nhân từ đó đi ra, uy quyền đánh về phía Zerichi. Băng hàn khí tức, ba phủ tứ phương. Zerichi lời gì cũng không nói, tự trước người hắn, từng cây thật nhỏ máu châm ngưng tụ, mang theo tiếng xé gió, bắn về phía Dai Erna. Ba ba ba, ầm ầm, máu kim châm nhập băng tuyết cự nhân thân thể, nhất thời nổ tung lên. Mà hai cái băng tuyết cự nhân, cũng bởi vậy bị tạc thiếu cánh tay chiếu chân, rơi xuống. Nhưng càng nhiều băng tuyết bay tới, Băng tuyết cự nhân khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, tốc độ không giảm thẳng hướng rơ Michi. Rơ Michi ánh mắt lấp liếc, không lùi mà tiến tới, chủ động đón lấy một đầu băng tuyết cự nhân, huy động cánh, thật cao rơi vào băng tuyết cự nhân trên đầu vai. Chỉ thấy huyết chi lực sôi trào, một cú cự lực theo rơ Michi dưới chân chấn động mà ra. Văng một tiếng, băng tuyết cự nhân theo nơi bả vai trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một đoàn tuyết hoa đổ bản ra. Rơ Michi thì là mượn cái này mạnh mẽ bắn ngược chi lực, vung cánh hóa thành một đạo huyết sắc cái bóng, hướng một phương hướng khác bay đi. Hắn liền không nghĩ tới chiến đấu, chỉ muốn mau rời khỏi nơi này, thế mà, rơ Michi lần nữa bị ngăn lại. Đối thủ, tự nhiên là Lang Nhân A Dụt đối mặt Zerichi, A Dụt tự nhận không phải là đối thủ, lúc này đã sớm hóa thành một đầu mạo đen tự lang. Vốn là Thánh vực sơ kỳ A Dụt, tại sao khi biến thân, khí tức đã không sai biệt lắm là Thánh vực trung kỳ trình độ, cường hãn một mạng lớn. Zerichi, ngươi trốn không thoát, lưu lại theo ta cùng đi gặp lĩnh chủ đại nhân đi. Lĩnh chủ đại nhân đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, hắn hẳn là sẽ không giết ngươi. A Dụt thân thể nghiêng về phía trước, khí tức phun trào, đang khi nói chuyện, lĩnh vực của hắn cũng thi triển ra. Khát máu lĩnh vực, tại lĩnh vực của hắn bên trong, có thể áp chế địch nhân khí huyết chi lực, đối với huyết tộc mà nói, là có nhất định áp chế tác dụng. Rợ Mi chi sắc mặt khó coi, rên lên một tiếng, theo khát máu trong lĩnh vực tránh thoát mà ra. Nhưng Ngụy Dạ cùng Nghị Dạ đã từ lâu phân rơi phía sau hắn, lần nữa đem nàng bao vây lại. Rợ Mi chi trầm giọng nói, "Mạc Phạm Hắc Ảnh lãnh địa, là ta đã làm sai trước, ở đây, ta hướng cấp ngươi Hắc Ảnh lãnh chủ xin lỗi. Ta cam đoan, từ giờ trở đi, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tại Hắc Ảnh lãnh địa, cũng sẽ không nhằm vào Hắc Ảnh lãnh địa." Nghị Dạ nghe vậy, cười lạnh nói, "Xin lỗi? Ngươi nói không tính. Lỗi của ngươi, chỉ có Ngô Vương mới có tư cách thảo phán. Ta như liều mạng, các ngươi ngăn không được ta." Zermichi cũng là không cam lòng như thế. Nị Dạ gần giọng nói, "Liều mạng." Vậy liên thử nhìn một chút. Dứt lời, Nị Dạ cũng đã xuất hiện tại Zermichi bên cạnh, năm ngón tay thành trảo, chụp vào Zermichi ở ngực. Huyết tộc nhược điểm ở trái tim bên trong huyết hạch, á quân có thể nói với hắn. Zermichi tay mắt lênh lế, thân ảnh cực tốc lùi lại, đồng thời huy quyền đánh về phía Nị Dạ mà bước. Không biết sao, tại phía sau hắn, hiện ra một mặt băng tường, ngăn chặn đường lui của hắn, càng có tuyết hoa bay vụt mà đến. Tuyết hoa không so với lợi kiếm kém, phong bế Zermichi bốn phía. Đáng chết. Zermichi tức giận mãnh liệt, một đôi cánh nhanh chóng co vào, đem chính mình cả người bao khỏa tại trong đó. Dai An Na vung vẩy ra tuyết hoa, đùng đùng không dứt bắn tại Zermichi trên cánh, đúng là không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mani ra móng đuốt cũng biến thành năm đấm, trọng đánh vào Zermichi cánh chỗ. Zermichi thân ảnh bay ngược không ngừng, cứ thế mà đem sau lưng trường 2 mét dài băng tường đụng nát đến nháo nhloẹt. A rụt xuất hiện, đột nhiên hướng Zermichi nhào tới. Nhưng là, ở giữa không trung, A rụt trong mắt khẽ động, liền bắt đầu điên cuồng lui lại. Dai An Na đồng dạng hơi biến sắc mặt, từng đạo từng đạo băng tường hiện lên ở trước người nàng, đem chính nàng bảo vệ. Chỉ thấy lúc này, vốn bị cánh che bao lấy Zerichi, kinh ngạc nói: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Sau đó liền gặp được, Zerichi cánh bị cứ thế mà gần mở, từ đó lộ ra Nỉ Dạ thân ảnh. Nỉ Dạ thông qua bóng mở xuyên thẳng qua, xuất hiện ở Zerichi cánh nội bộ, khoảng cách gần gần sát Zerichi thân thể. "Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Zerichi phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hội liền tại lên tiếng kinh hô về sau, tay phải liền theo Nỉ Dạ thân thể xuyên qua mà qua. Nhưng vào lúc này, Zerichi sắc mặt đại biến, bởi vì hắn thấy được bị xọ xuyên thân thể Nỉ Dạ, mang trên mặt mỉa mai vẻ khinh thường. Luẫn Liêm Mạc Ngươi hơn được bạn Tưởng Quân. Nghe nhị dạ mà nói, cùng cảm nhận được nhị dạ trên thân cuồng bạo khí tức ba động. Zerichi tách rời muốn đem nhị dạ ném ra bên ngoài, đạn nhị cả hai tay nắm chặt hắn, làm sao đều không tránh thoát. Mà lại, lúc này nhị dạ còn trọng khai kính tượng lĩnh vực, đem bọn hắn đều hấp thu vào trong đó. Không, ngươi cái tên điên này. Nương theo lấy Zerichi kinh sợ âm thanh, nhị dạ kính tượng lĩnh vực bên trong, bạo phát ra một đoàn cuồng bạo sóng xung kích. Kính tượng lĩnh vực trong nháy mắt hiện ra từng cái từng cái vết nứt, tùy theo nổ bể ra đến, mãnh liệt năng lượng trùng kích ra, phương viên vài trăm mét đều bị trực tiếp san bằng. Tại Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong xuất hiện một cái chân không khu vực, làm hết thảy bình ổn lại, giữa sân chỉ còn lại có Zermichi đến mức gã rụt cùng Đại Ân Á đã sớm bóng mờ xuyên thẳng qua rời đi trung tâm vụ nổ. Vừa mới phòng ngự của bọn hắn, căn bản là không phòng được một vị thánh vực tự bạo, đặc biệt là còn trải qua kính tượng lĩnh vực cấp xúc tự bạo. Liên xếp như thánh vực hộ kỳ, tại cố lực lượng này dưới, cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Trên thực tế, Zermichi lúc này xác thực nhận được cực lớn bị thương, cái kia màu trắng cánh đều bị nổ rũ tại dưới thân. Trên người áo choàng đã từ lâu vỡ vụn, cả người nửa quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Thậm chí Cái đó không xa tinh anh cựu giai ma thú thi thể, cái kia ngân giấc bạo viền thi thể, đều tại bạo tạc bên trong hóa thành cho bụi. May ra Zermichi thể nội còn chứa còn có rất nhiều ma thú huyết dịch chưa từng luyện hóa, lúc này máu của hắn hạch chính tại điên cuồng rung động, một mặt là bị nhị dạ tự bạo chấn thương, một phương diện thì là đang nhanh chóng luyện hóa ma thú huyết dịch, chữa thương cho mình. Ma huyết tộc khôi phục năng lực bản thân liền rất mạnh, song trọng khôi phục phía dưới, Zermichi thương thế ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đại ẩn nạ cùng ạ rốt cũng một lần nữa về tới chiến trường, nhìn lấy đầy rẫy dây vừa bọn chiến trường, hai người cũng là tổn thất không thôi. Vô hạn trọng sinh năng lực, bọn họ là có. Nhưng là, bọn họ thật làm không được giống Ni Dạ dạng này, nói tự bạo liền tự bạo. Vẫn là câu nói kia, bọn họ không có hắc ảnh đặt hữu bản năng chiến đấu đánh không lại liền tự bạo. Đôi này hắc ảnh mà nói, chỉ là bọn hắn cơ bản thao tác, có thể ảnh hóa sau sinh linh, bản tính của bọn hắn dẫn đến ý nghĩ càng nhiều, suy tính cũng liền càng nhiều, làm không được hắc ảnh như vậy quả quyết. Không thể phủ nhận là, tự bạo đích thật là trực tiếp nhất đơn giản đối với địch phương thức, nhất là đối mặt Zerichi loại này, chính diện không cách nào đánh bại địch nhân. Liền cái này giản trong thời gian ngắn Zer Michi thương thế liền khôi phục cái 78 phần, cánh đều một lần nữa dài trở lại, ánh mắt đảo qua A Jut cùng Đại Ân ạ, Zer Michi sắc mặt khó coi nói ra, "Các ngươi, còn muốn cả ta?" Cũng phải thua thiệt nhục thể của hắn là bản thần trình độ, chỉ là thể nội năng lượng còn chưa khôi phục đỉnh phong. Nếu không, một vị thánh vực tại kính tượng lĩnh vực bên trong tự bảo, là thật sự có thể đem hắn đánh cho trọng thương. Chỉ là Zer Michi không nghĩ ra, bất quá chỉ là vì lưu hắn lại mà thôi, cứ như vậy tổn thất một vị thánh vực cao thủ, quá mẹ nó không hợp tói thường, đó là thánh vực, không phải rau cải trắng, không phải ven đường a miêu a cẩu." Đại Ân ạ cùng A Jut nhìn nhau, giơ lên trong tay pháp trượng dùng hành động biểu lộ thái độ của mình, bắt quyết lần nữa trên không trùng phất phới. A Zút thì là lắc đầu nói, "Rød Michi, không muốn làm vô dụng chống cự, linh chủ đại nhân muốn lưu ngươi, ngươi thật đi không được." Chế cười, "Các ngươi ba cái đều lưu không xuống ta, huống chi chỉ còn lại có các ngươi hai cái." Rød Michi cũng là bị Nghị Dạ Tuân gia hòa khí, âm thanh lạnh lùng nói, "Đã như vậy, vậy trước tiên giết các ngươi hai cái lại nói." Lần này, Rød Michi không tiếp tục trốn, mà chính là chủ động thẳng hướng A Zút. Chủ yếu A Zút so đã lần nào muốn yếu một ít, hắn tự nhiên là nghĩ đến trước giải quyết A Zút, sau đó lại đi giết đại ẩn a. -zut. Ạ Dụt nhìn lấy đánh tới Rợ Mi Chi, không lùi không tránh, mặc cho Rợ Mi Chi nhích lại gần mình. Nhưng hắn rằng này, Rợ Mi Chi lại là trần chờ, ta đây đều muốn tới với ngươi, ngươi không phản kháng, làm mấy cái ý tứ, nhưng rất nhanh, Rợ Mi Chi liền hiểu. Bởi vì Ạ Dụt tứ chi rút động, y nguyên vút không mà đến, trên thân khí tức hỗn loạn. Ngoa Tào, ngươi cũng muốn tự bảo. Vừa bị tự nổ tung một lần, Rợ Mi Chi nào còn dám lại tiếp nhận một lần, thân hình nhanh chóng lùi lại. Thế mà, hắn vừa muốn lùi lại, theo phía sau của hắn, cũng là truyền đến cuồng bạo cản quấy khí tức, băng tuyết bay loạn. Quay đầu nhìn lấy từng bước một đi tới Đại Ân ạ. Zot Michi cảm thấy mình giống như là nằm mơ, hết thảy đều biến đến cực kỳ hoang đường. Hắn bất quá chỉ là muốn sơ hùng một cái hấp ảnh lãnh địa bên chủng, đối phương cứ như vậy không chết không thôi. Vì bắt hắn lại lưu hắn lại, vậy mà không tiếc hy sinh ba vị thánh vực, hắn một cái tạm hết huyết tộc mà thôi, thật có trọng yếu như vậy sao? Một cái thánh vực trung kỳ, một cái thánh vực hậu kỳ, hai cái tự bạo, hắn có thể gánh vác được sao? Chết khả năng không chết được, nhưng lại nửa cái mạng hắn là không có âm ầm. Dai Er Na cùng Á Dụ tự bạo đúng hẹn mà tới, Zot Michi bị tiền hậu giáp kích, muốn chạy đều không vị trí chạy. Tiên điên, tiên điên, đều mẹ nó là tiên điên. Zerichi tại ý thức trước khi hôn mê, trong đầu cũng chỉ còn lại có như thế cái suy nghĩ. Làm Zerichi rõ ràng lúc tỉnh lại, người đang nằm tại cảnh hoang tàn khắp nơi hố sâu bên trong, trên thân xương cốt cơ hồ là đứt thành từng khúc. Cho dù là huyết tộc hồi phục năng lực, lúc này cũng vô pháp trong thời gian ngắn khỏi hẳn, không chừng lại được ngủ say mấy trăm hơn ngàn năm đi tu dưỡng. Càng quan trọng hơn là, hắn rách mướp trái tim bên trong, huyết hạch phía trên đã xuất hiện hai đạo vết nứt. Còn tốt, kiên trì chịu đựng. Zerichi âm thầm may mắn. Tại hạ rốt cùng đã ẩn đã đồng thời tự bảo thời khắc xuống còn, hắn đem hơn phân nửa phân lực lượng đều lưu lại bảo hộ trái tim cùng huyết hạch. Nếu không phải như thế, chỉ sợ hắn huyết hoạch cũng sẽ phán nát, như vậy chết tại chỗ. Vùng vẫy một hồi lâu, Retsu Michi mới cắn răng thất tha thất thể đứng lên, lung la lung lay hướng sông ngầm cửa vào đi đến. Nhưng là còn đi chưa được mấy bước, Retsu Michi liền thấy ba bóng người đứng ở trước mặt hắn. Retsu Michi thân thủ lay mở chính mình rối bời tóc, dùng sức chớp đến mấy lần ánh mắt, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Các ngươi ở trước mặt hắn, cầm đầu là Nydia, bên trái là Azut, bên phải là Daiarna. Azut lắc đầu, thở dài, "Retsu Michi, còn muốn cùng chúng ta liều mạng sao? Tự gây nghiệp, ngoan ngoãn nghe lời cùng chúng ta đi gặp linh chủ đại nhân không phải tốt?" Đại Hỏa Na cũng ở một bên nói lầm bầm. Lý Dạ nhanh chân đi lên, một thanh xích ở cổ của hắn, nói ra, hồi thành bảo. Phục, rốt Mi Chi bị xích ở giữa không trung, rốt cục chống đỡ không nổi, trong cổ họng huyết dịch phun ra ngoài. Cả người hướng phía trước mới ngã xuống đất, ý thức lần nữa trầm luân. Nhưng là tại mất đi ý thức mấy mắt, hắn hiểu được một việc đó chính là hắn tự mình đã tỉnh. Không phải hắn đối hấp ảnh lãnh địa trọng yếu bao nhiêu, nhất định phải hy sinh ba vị thánh vực đến lưu hắn lại, mà chính là người ta căn bản liền không có chết, hy sinh cái rắm, thế nhưng là hắn rõ ràng thấy được ba người này đều tự bảo mà hắn cũng trọng thương sắp chết, làm sao ba người này không chết đâu, giờ phút này, lòng đất tuyệt vọng thành bảo. Triệu Dài chỉ huy quân tiến thủ, đã theo sông ngầm bên trong mò lên hơn 30 bộ ma thú thi thể. Toàn bộ đều là cựu giai, đi qua thi thể thu thập, Triệu Dài thu được 32 viên đá năng lượng, hai khoảng nguyên tinh, trên trăm đơn vị tinh anh đồ ăn cùng thức ăn bình thường, đi vào chiến tranh đại lục lâu như vậy, đây là Triệu Dài lần thứ nhất nhìn thấy đá năng lượng cùng nguyên tinh. Triệu Dài hưng phấn không thôi. Cái này có bắt đuổi ôm cũng lạ không giống nhau, Tấn cứ như vậy tiến độ, binh doanh của hắn rất nhanh liền có thể thăng cấp, chiêu mộ ra càng nhiều binh chủng đến lúc đó, tài quái hút máu cũng có thể làm cho binh chủng của hắn tăng cấp, mặc dù không biết vị kia huyết tộc tại sao lại kiêng kỵ hắc ảnh lãnh chủ, nhưng là tại một vị bán thần trợ giúp dưới, hắn tuyệt vọng thành bảo thế tất sẽ trong thời gian ngắn nhất được theo, thậm chí là vượt qua hắc ảnh lãnh chủ cũng là có nhiều khả năng. Hắc ảnh lãnh chủ trong thành bảo, khẳng định có thật nhiều tư nguyên, đã năng lượng cùng nguyên tinh cũng không thiếu. Vẫn là đến nghĩ một chút biện pháp, nhường hắn đối hắc ảnh lãnh chủ lập thủ. Căn cứ ta được đến tin tức, vài ngày sau, cái kia tạo hắc liên minh liền muốn đến Hồng Nguyệt Sâm Lâm. Đến lúc đó, chúng ta tới cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau sở hắc hành lĩnh chủ cùng tạo hắc liên minh lưỡng bại câu thương, nhặt cái đại tiền nghi. Hơn ngàn lĩnh chủ, tăng thêm hắc hành lĩnh chủ, chập chớp chập, một đợt liền mập. Triệu Dài đáp ý nghi đến, một vị cung tiễn thủ đi lên phía trước, nói ra: "Lĩnh chủ, một hồi lâu không có ma thú thi thể bày tới." Triệu Dài ngẩn người, khoát tay nói: "Không có việc gì, chậm rãi trở lấy chính là, có lẽ là hắn mệt mỏi đang nghỉ ngơi đây." Nào biết tiếng vừa mới rơi xuống, chỉ thấy ba bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Các ngươi làm cái gì? Có biết không Triệu Dài đều không kịp phản ứng, liền bị bên trong một cái sách trong tay dẫn theo hắn bước vào hắc ám bóng mờ ánh mắt xéo qua bên trong. Hắn tự hồi nhìn đến phía trước một người trên tay, cũng mang theo một cái người. Nhìn bộ dáng kia hình dáng, cùng có cùng nguồn gốc huyết mạch chi lực, Triệu Dài trong chốc lát toàn thân tóc gáy dựng lên, tựa như là hắn vừa mới ôm lấy cái kia cái bắt đuổi, làm sao lại cái này dạng này? Ngươi thế nhưng là vô địch bản thân, làm sao lại bị bắt à? Triệu Dài đại náo nhất thời trên máy. Thẳng đến cảnh cảnh chuyển hóa, xuất hiện ở u ám trên mặt đất, hắn cũng chưa có lấy lại tinh thần tới đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 130, chủ thần hạn mức cao nhất, tinh linh ngẫu thụ mầm non. Ấm áp mặt trời mới mọc chiếu xuống hắc hành thành bảo và mắt, là từng đống ma thú thi thể. Lý Dạ bọn họ đi lần theo Zerichi, cái khác hắc ảnh cũng không có nhà rỗi. Một đêm xuống tới, thành bảo bên ngoài viện, chất đống không dưới 3000 đầu ma thú. Mà đây đều là cao giai ma thú, nếu là cấp thấp ma thú cũng giết, số lượng này tối thiểu có thể lật gấp 2. Lý Dạ tay cầm Zerichi xuất hiện tại ngoài viện, Azut cùng Đa Lận nạ cùng theo đó xuất hiện. Bị Azut xách ở trên tay Triệu Giai, nhìn thấy nhiều như vậy ma thú thi thể, người trực tiếp đều choáng váng. Nhưng sau một khắc, Azut trên tay khẽ động, liền đem Triệu Giai trấn ngắt đi. Lý Nguyên đã từng đã thông báo, gặp bản tổ thế lực cùng cái khác dị giới lĩnh chủ đều cần muốn nói trước cho hắn lại tính toán, sau đặc biệt là gặp được cái khác dị giới lĩnh chủ, gần đây đều không được bại lộ quá nhiều tin tức. Chỗ lấy làm như vậy, tự nhiên là vì không khiến cái này dị giới lĩnh chủ thu hoạch được Hắc Ảnh lãnh địa càng nhiều tin tức hơn đối với bại lộ. Lý Nguyên vốn là không có cảm thấy cái gì, nhưng là hiện trong khoảng thời gian này không được, vạn nhất ra ánh sáng tin tức bị tạo Hắc Liên Minh biết, những người này không tới làm sao bây giờ? Bởi vậy, tại trở lại Hắc Ảnh thành bảo về sau, á giúp trước tiên liền để Triệu Gai đã mất đi ý thức đang lúc lúc này, Sạm Mù Dị đột nhiên xuất hiện, cùng Nghị Dạ bọn người đụng vào nhau. Nhìn đến Sạm Mù Dị, Nghị Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nói: Sạ Mộ Di, ngươi đột phá đến thánh vực rồi. Ừm, vừa mới đột phá. Sạ Mộ Di trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Kỳ thật hắn so Nghị Dạ cũng liền muộn mấy ngày bị trì mộ, có thể Nghị Dạ đều thánh vực đã mấy ngày, hắn bây giờ cuối cùng là tiến cấp tới thánh vực. Chúc mừng Sạ Mộ Di tướng quân thực lực tăng mạnh. Đại Ẩn Nạ cùng Á Duốt cũng đồng thời hướng Sạ Mộ Di chúc mừng. Sạ Mộ Di hướng hai người nhẹ gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn cùng Nghị Dạ mở rộng, vẻ mặt thân phận đều là cao hơn tại Đại Ẩn Nạ cùng Á Duốt. Mắt nhìn Nghị Dạ trong tay giơ mi chỉ, Sạ Mộ Di hỏi, chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua sả mù dì ảnh nhưng không biết biết tọc sự tỉnh, ngay sau đó Lý Dạ vừa đi, một bên đơn giản nói cho hắn khắp đi vào thành bảo sơn nhỏ, vừa vặn gặp được từ trên lầu đi xuống Lý Nguyên. Lý Nguyên đã sớm tỉnh, thậm chí đều đã ăn rồi, sàn nữ nhóm để chuẩn bị tốt món chay sớm một chút. Bái kiến vương thượng. Bái kiến linh chủ đại nhân. Lý Dạ sả mù dì này, còn có Đa Lận nạ cùng Á Dút, đều là rất cung kính hướng Lý Nguyên hành lễ. Lý Nguyên khoát tay áo, nhìn về phía sả mù dì này, nói ra, nguyên cái tên này cuối cùng đột phá đến thánh vực, có thể, tiếp đó, ngươi đến giúp đỡ bác, mau chóng đem hắn cấp bậc cung tăng lên tới. Mặt tướng chắc chắn hết sức hiệp trợ bác. Samu cung kính trả lời. Lý Nguyên gật gật đầu, lại hỏi, "Ngươi trở về không phải là vì nói cho ta biết ngươi đột phá đến thành vực đi?" Samu liền vội vàng nói, "Hồi vừa thượng, chúng ta trong rừng rậm phát hiện một gốc kỳ quái cây non, hư hư thực thực là tân sinh tinh linh mẫu thụ." Tinh linh mẫu thụ? Lý Nguyên kinh ngạc hỏi. Không chỉ là Lý Nguyên, bên trên Đa Nạ cùng A Dụt cũng đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Diana nhỏ giọng nói ra, "Không thể nào, tinh linh mẫu thụ." A Dụt cũng chần chờ nói, "Tinh linh mẫu thụ, đây là tinh linh nhất tộc chí bảo, Hồng Nguyên Sâm Lâm tại sao có thể có?" Samu sẽ không để ý đến hai người, hướng Lý Nguyên nói ra, Phải hay không phải, mặt tướng cũng không xác định, bất quá cây non này có lờ mờ ý thức, phảng phất là tại thai nghén sinh mệnh, nó trên nhánh, cây treo mấy cái trùng sáng, nội bộ có sinh mệnh ba động. Tinh linh nhất tộc, tuy nhiên cũng có thai sinh, nhưng càng nhiều tộc nhân đều là theo tinh linh mẫu thụ bên trong dưỡng dục. Một gốc tinh linh mẫu thụ, thường thường liền đại biểu cho một cái tinh linh bộ lạc. Dựa theo xạ mụ dè nói, đây là một gốc tinh linh mẫu thụ cây non, vẫn còn thời kỳ sinh trưởng, chưa từng dưỡng dục ra tinh linh tới. Nhưng là, tinh linh mẫu thụ có thể không có hạt giống. Tinh linh mẫu thụ sinh trưởng, đều chỉ có thể theo cái khác tinh linh mẫu thụ trên tách rời những mầm, đi qua rất nhiều phức tạp thủ tục mới có thể sinh trưởng. Mà lại, độ khó khăn cũng là phi thường lớn, không nhất định có thể sống được. Nếu không cái này chiến tranh đại lục, đã sớm cái kia bị tinh linh nhất tộc thống nhất, không có cái gì vạn tộc tranh bá tồn tại. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là tinh linh nhất tộc bình doanh kiến trúc, chỉ cần có tinh linh mẫu thụ, tinh linh liền có thể xa xa không ngừng từ trên cây thai nén mà ra. Trong miền sơn lâm là cấm kỵ chi địa, tại sao có thể có tinh linh mâu thụ mẩm? Bất quá Sát Mộ dì ấy cũng đã nói, không xác định cây này đến cùng phải hay không tinh linh mâu thụ. Lý Nguyên trầm ngâm một lát, đối Sát Mộ dè nói ra, người đi về trước đi, an bài hắc ảnh nhìn, ký gốc cây kia, một hồi ta đi qua nhìn một chút. Đúng. Sát Mộ rời công lương ổn quyền, lập tức biến mất tại trong viện. Có phải hay không tinh linh mâu thụ, chờ sau đó đi xem một chút liền biết. Lý Nguyên cũng không có suy nghĩ tiếp việc này, giương mắt nhìn về phía Lý Dạ, hỏi, tối hôm qua cũng là ra hòa này, hồi vương thượng, cũng là hắn. Lý Dạ tiện tay đem giơ mi chi ném tới mắt. Nói ra, cái này huyết tộc thực lực rất mạnh, ba người chúng ta liên thủ, chính diện cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, hắn còn nắm trong tay một cái cấp thấp thành bảo lĩnh chủ. Lúc này, A Dụt dẫn theo Triệu Gai đứng dậy, nói ra, lĩnh chủ đại nhân, đây chính là cái kia thành bảo chủ nhân. Lý Nguyên nhìn về phía A Dụt trên tay Triệu Gai, lâu như vậy vẫn là cái sơ cấp thành bảo, thật là một cái nhân tài. Nếu như là bình thường, Lý Nguyên cũng không để ý ảnh hóa Triệu Gai, nhưng là tình huống bây giờ là thủ, liền không cần thiết. Rốt cuộc tại ảnh hóa quá trình bên trong, khó đảm bảo ra hỏa này đang tán gẫu trong kênh nói chuyện nói lung tung. Giết đi. Lý Nguyên theo Triệu Gai trên thân thu hồi ánh mắt, đối hạ rụt nói ra, đi hắn thành bảo giết, thuận tiện đem hắn thành bảo tinh hạch cũng thu hồi lại, còn có vật tư. Cứ như vậy, Triệu Gai tại hôn mê ở giữa liền bị phán án tử hình, Ngọc Đẹp còn chưa bắt đầu liền tan nỡ. Hạ rụt lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh liền lại trở về, đồng thời mang về tuyệt vọng thành bảo thành bảo tinh hạch, hai tay hiện lên cho Lý Nguyên. Lĩnh chủ tử vong, thành bảo tinh hạch vỡ vụn sắp đến. Lý Nguyên nhìn cũng không nhìn, liền muốn hướng Hắc Ảnh thành bảo tinh hạch ném đi, muốn nhường Hắc Ảnh thành bảo tinh hạch tổn vệ. Nhưng là hắn nghĩ nghĩ, sơ cấp thành bảo tinh hạch, đối Hắc Hưng thành bảo cường hóa, trên cơ bản giống như là số 0. Sau đó hắn trực tiếp bóc nát trong tay tuyệt vọng thành bảo tinh hạch, kể từ đó, hắn còn có thể thu hoạch được chút đá năng lượng khen thưởng không phải. Quả nhiên, làm Lý Nguyên bóc nát tuyệt vọng thành bảo tinh hạch lúc, nhất thời liền nhận được khen thưởng tin tức. Chỉ tiếc khen thưởng cũng không nhiều, chỉ có 100 viên đá năng lượng. Không phải nói mỗi lần cơ hội thành bảo tinh hạch đều sẽ đạt được giống nhau đá năng lượng, đây là quan phương căn cứ tình huống mà định ra đầy người thần trang đại lao, giết một cái nhất giai quái lấy được khen thưởng, có thể cùng nhất giai linh mới liều chết giết một cái nhất giai quái khen thưởng giống nhau sao? Bây giờ Lý Nguyên là trung cấp thành trấn, giết sát một cái sơ cấp thành trấn, có thể có 100 đá năng lượng khen thưởng đều coi là không tệ. Binh trùng giết địch thăng cấp, đồng dạng cũng là đạo lý này. Một cái thánh vực, đánh giết một đầu nhất giai hung thú, trên cơ bản là khó có thể thu hoạch được năng nguyên đan giá, thăng cấp cũng sẽ không giống tiền kỳ dễ dàng như vậy. Muốn thăng cấp, cái kia tất nhiên là muốn giết cao giai ma thú. Liên cung chơi game một cái dạng, vượt cấp đánh bột những thứ này, rơi khen thưởng mới có thể càng phong phú. Giải quyết tuyệt vọng thành bảo tinh hạch, Lý Nguyên tiện tay lại ném ra hơn 10 viên hắc ảnh ấn ký, chui vào cái kia hơn 10 cái nhân tộc cùng tiện thú mi tâm. A Jut tại đánh giết triệu giai về sau, đệm binh chủng của hắn cùng nhau mang theo trở về. Ném ra hắc ảnh ấn ký, Lý Nguyên liền nhìn về phía trên đất Zerichi, nói ra, "Đã tỉnh, cũng đừng nằm, đứng lên đi." Dứt lời, Lý Nguyên lại đối A Jut hỏi, "Là ngươi trong chuyện xưa cái kia kẻ hùng hắn không? Hồi linh chủ đại nhân, hắn cũng là Zerichi." A Jut trả lời. Lý Nguyên cười cười, nói ra, "Xem ra ta còn đoán đúng, loại chủ xác này khuôn mẫu nhân vật, liền không nên như vậy bất ức chết đi. Dựa theo trong tiểu thuyết viết, loại này người đều sẽ tuyệt xử phùng sinh, sau đó thu hoạch được ngón tay vàng, lần nữa đạp vào nghịch tập con đường." Còn có một câu không nói cái gì, đó chính là, ta chính là hắn ngón tay vàng, mà trên đất Zerichi, nghe được Lý Nguyên mà nói về sau, cũng không có dạ bộ hơn mê, run run rẩy rẩy đứng lên. Ngươi chính là Hắc Ảnh lãnh chủ. Zerichi sau khi đứng dậy, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lý Nguyên, còn lại quang lại tại quét lấy địa phương khác đây đương nhiên là đang tìm kiếm vị kia siêu cấp cao thủ, hắn hiện tại tuy nhiên hấp hối, nhưng cũng có thể nhìn ra, Lý Nguyên bất quá chỉ là cái đỉnh phong cũ rai mà thôi, liền thánh vực đều còn không phải, cái này càng thêm kiên định ý nghĩ của hắn, Hắc Ảnh lãnh chủ sau lưng, khẳng định còn đứng lấy một vị siêu cấp cường giả chớ có đối phương thượng vô lễ, Lý Dạ cũng không lung chiều Zerichi thái độ, phất tay liền đem Zerichi áp chế đến quỳ trên mặt đất. Lý Nguyên giơ tay lên một cái, ra hiệu Lý Dạ không muốn động động, tiếp lấy đối Zerichi gật đầu nói, "Không sai, ta chính là Hắc Ảnh lãnh chủ. Ta tại ạ rụt chỗ đó nghe nói qua chuyện xưa của ngươi, ngươi rất không tệ, hiểu ẩn nhẫn, làm việc cũng hung ác, có hứng thú hay không đến Hắc Ảnh lãnh địa làm việc?" Kỳ thật Lý Nguyên cũng có thể cưỡng ép ảnh hóa, thế nhưng chỉ nhằm vào so với hắn cấp bậc thấp sinh linh. Nếu là so với hắn cấp bậc cao, lại ý chí lực tương đại, cần về cái chết cũng không nguyện ý khuất phục, vậy đối phương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh men đối với Zermichi rất hứng thú, lúc này mới tốn nhiều chút miệng lưỡi. Zermichi lại là lại đứng lên, mà không thay đổi hướng hắc ảnh thành bảo không người bại nói, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Lúc nói chuyện, Liên nhìn cũng không nhìn Lý Nguyên Liếc một chút. Lý Nguyên ngược lại là không có bị không nhìn giận nộ, mà chính là quay đầu nhìn về phía chính mình hắc ảnh thành bảo, gương mặt một bức. "Tiền bối, cái gì tiền bối, cái gì gà nhi tình huống an, gặp tình huống như vậy." À rút thở dài, mở miệng nói ra, "Zermichi, nơi đây cũng không có người khác, chỉ có lĩnh chủ lại nhân." Zermichi quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục duy trì không người thái độ khiêm nhường. Một bộ các ngươi đừng giả bộ, ta sớm đã nhìn thấu bộ dáng, à dù kim lặng, đối lý nguyên giải thích nói, linh chủ đại nhân, Zermichi, hắn giống như tưởng rằng có cường giả đang ủng hộ ngài. Nghe vậy, Lý Nguyên lại không đốc, tất nhiên là đoán được chút. Hiển nhiên là chính mình cái này cựu giai, dưới trướng nhiều như vậy cường giả, nhưng hắn cảm thấy dựa vào chính mình hoàn toàn không thể nào làm được. Không thể không nói, cái này Zermichi náo động có chút lớn, hắn đều kém chút không có thể đuổi theo. Lý Nguyên lắc đầu, nói ra, phế không nói nhiều nữa, ngươi hẳn phải biết, ta là dị giới linh chủ, trời sinh đều là các ngươi những thứ này bản thổ thế lực địch nhân ở trong đó cũng bao quát địch nhân của ngươi, huyết tộc Thánh Sơn. Theo ta, ta sẽ ban cho ngươi báo thủ năng lực. Nghe được huyết tộc Thánh Sơn, Zermichi thân hình hơi động một chút, nhưng y nguyên bảo trì hướng thành bảo không ngữ tư thế. Lý Nguyên đều bị Zermichi biểu hiện cho tức giận cười. Chẳng lẽ mình trên thân, liên tục không có nửa điểm vương bá chi khí, liếc mắt, ghế mấy bị hắn vẫy tay gọi lại, đặt mông ngồi xuống, sau đó đối ạ rụt nói ra, ngươi tới nói, thật muốn nói không nghe, cái kia liền dết đi. Nói xong mới phát hiện, mình còn có từng đống ma thú thi thể không có thu thập, liền trực tiếp thu thập ma thú thi thể đi. Lý Nguyên rời đi đến mây, A Dụ hướng Zerichi đi tới. Nhìn Zerichi một hồi lâu, A Dụ mới mở miệng nói ra, ngươi thật cảm thấy lĩnh chủ đại nhân có những cường giả khác tương trợ. Không phải vậy đâu." Zerichi cười lạnh nói, "Ngươi là chúng ta chiến tranh đại lục bạn tổ thế lực, cái kia xã nhân cũng là." A Dụ bất đắc dĩ nói, "Có thể ngươi cần phải cũng nhìn thấy, nghi dạ tướng quân cùng vừa mới xả mổ giải tướng quân, bọn họ đều là lĩnh chủ đại nhân bên chủng, bọn họ cũng là thế lực." Thì tính sao? Zerichi vẫn như cũ bảo vệ duy trì ý kiến của mình, nói ra, "Đừng nói là vị tiền bối kia, liền xem như ta, nếu có tâm đến đỡ một cái lĩnh chủ nhất là tại cái này mà thú đông đảo hùng nguyên sơn lâm, cũng có thể tại trong đoạn thời gian bổ dưỡng được một hai cái thánh dược đến. Bọn họ sát ma thú có thể nhanh chóng thăng cấp. A Dụt cũng không biết nên nói cái gì. Chầm mặc một lát, A Dụt rồi mới lên tiếng, đối tại chúng ta tự bảo, ngươi cần phải rất nạc nhân a. Nghe vậy, Rötmi chi quả nhiên có chỗ dị động. Mặc kệ là A Dụt vẫn là nhìn nhị dạ cùng vị kia xả nhân tộc tự bảo, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là bây giờ, ba người này đều là lông tóc không tổn hao gì, căn bản là nhìn không ra ngay tại vừa mới, bọn họ đã trải qua tự bảo, nhưng là, nghĩ nghĩ, Rötmi lại nói Đây cũng là vị tiền bối kia cho các ngươi thủ đoạn bảo mệnh đi. Không phải, ngươi làm sao đều không minh bạch đâu, căn bản cũng không có cái gì tiền bối. A rụt thanh âm cũng không nhịn được lớn lên, quát nói, đây là lĩnh chủ đại nhân ban cho năng lực của chúng ta, chúng ta có thể bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt? Không có khả năng. Rợ mi chi càng là không tin, cười lạnh nói, huyết tộc đã coi như là chiến tranh đại lục trường sinh chủng, nhưng huyết hạch phán ác cũng sẽ chết. Mà lại, trên đời này, căn bản lại không tồn tại cái gì bất tử bất diệt. Cũng là thần linh, chủ thần, thậm chí chí cao thần đều sẽ vẫn lạc tự vong. Cũng là như vậy. Ở bên cạnh đều bị trọc phát cười. Nghị dạ hai tay ôm ở trước ngực, ngoạn vị cười nói, "Kia cái gì? A Dụt, muốn không ngươi lại cho vị này bạ một cái?" A Dụt gương mặt ưu oán, "Ta khởi mới đi tự bạo chứng minh cho cái này ngu ngốc xem đi, tự bạo bất tử đó là thật, nhưng tự bạo quá trình, cái kia tử vong cảm thủ cũng không phải giả." Vừa vặn lúc này, tuyệt vọng thành bảo nhân tộc cũng tiến thủ, bọn họ đã hoàn thành ảnh hóa. Tiếp nối là, khả năng theo triệu giai qua vài ngày không phải người thời gian, ý chí của bọn hắn lực quá kém, chỉ còn lại có một vị ảnh hóa thành công. A Dụt vung tay lên, vị này chỉ có tam giai nhân tộc cung tiến thủ liền bị hắn nắm ở trong tay. Ngươi nhìn kỹ. A Zô hướng Zermichi nói câu, sau đó liền thân thủ chụp tới cung tiến thủ ở lực, từ đó móc ra một cái lớn chừng ngón cái huyết sắc tinh hạch đây chính là cung tiến thủ trở thành huyết tộc về sau, nương tụ mã ra huyết hoạch. Tại Zermichi thần sắc trầm trồ bên trong, A rút một tay lấy cung tiến thủ huyết hoạch bóp nát thành mảnh vụn tạc bã. Theo huyết hoạch phán nát, cung tiến thủ thân thể một chút xíu hóa thành tro bụi. Nhưng sau một khắc, cung tiến thủ thân ảnh lại lần nữa tại nguyên chỗ hiện lên, liền tựa như vừa mới cái gì đều không phát sinh một dạng. Zermichi tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ cung tiến thủ. Thân thể hoàn hảo, trái tim bên trong huyết hoạch cũng không tổn hao gì. Càng quan trọng hơn là, người vẫn là người kia. Cái này cung tiễn thủ là hậu duệ của hắn, Rớt Mi chi tự nhiên nhận ra. Chỉ bất quá liền cùng ạ rụt cùng đã ăn nạm một dạng, hắn cái này hậu duệ trên thân, nắm giữ hắn lúc đầu cảm nhận được quỷ dị khí tức đúng lúc này, ạ rụt xuất thủ lần nữa, một bàn tay đem đáng thương cung tiễn thủ đập thành thê nát, huyết hạch tự nhiên cũng là vỡ nát thành tro bụi. Ạ rụt đều chẳng muốn cùng Rớt Mi chi nhiều lời, trực tiếp dưới tay gặp trận tướng, cơ hồ ngay tại cung tiễn thủ lần nữa bỏ mình nhảy mắt, bên cạnh, cung tiễn thủ liền lại sóng lại tới. Rớt Mi chi lúc này mới lên tiếng, còn muốn thử một chút không? Zot Michi trầm mặc không nói, thân sắc trên mặt biến ảo chập chờn, hắn nghĩ tới Lý Nguyên vừa mới phất tay vậy ra màu đen đấn ký, cần phải chính là cái vật này, ban cho hắn cái này hậu duệ bất tử đặc tính. Quay đầu mắt nhìn không phản ứng chút nào hắc ảnh thành bảo, Zot Michi trong đầu cái kia cơn rốt cục bắt đầu voêm lòng ra. Thật là hắn. Zot Michi nhìn về phía Azut. Azut gật gật đầu, nói ra, không sai, đây chính là lĩnh chủ đại nhân ban cho chúng ta có thể tới. Ngoại trừ bất tử, có thể vô hạn phục sinh bên ngoài, chúng ta còn có thể tại trong bóng tối xuyên thẳng qua, nam dữ chỉ có thần cảnh mới có thể không gian xuyên toa năng lực. Nghe nói lời ấy, Zermichi quay đầu nhìn về phía người đi ra. Trong rừng giao chiến lúc, ra hỏa này hoàn toàn chính xác quỷ dị xuất hiện ở chính mình cánh bên trong, nghi tới những thứ này, Zermichi vẫn còn có chút khó có thể tin, thấp giọng hỏi, "Nhưng, con sông kia, người nào chém ra tới?" Hắc ảnh lĩnh chủ. Một cái cự gai đỉnh phòng, có thể một kiếm xuyên qua hồng nguyên sơn lâm, gặp Zermichi ngưng lên thành bão sao hả? A Jut rút rốt cuộc minh bạch vì sao Zermichi chắc chắn Hắc ảnh lĩnh chủ có cường giả tương trợ. Cười khổ lắc đầu, A Jut nói ra, "Đây không phải là lĩnh chủ đại nhân chém ra tới, đó là một vị Bạch Đế kiếm khách, theo lĩnh chủ đại nhân nói, Đối phương có thể là một vị chủ thần canh chờ lên cường giả, hắn lúc ấy bởi vì xả nhân tộc mà đối phó linh chủ đại nhân, thi triển ra cái này kinh thiên nhất kiếm. Zerimi vội vàng truy vấn, "Sau đó thì sao?" "Đây không phải nói nhảm à, linh chủ đại nhân bình yên vô sự, liền ngay cả tòa thành cũng chưa từng tổn thương mấy may." Azut dừng một chút, từ đáy lòng thở dài, "Còn có một chút, ngươi khả năng không có phát hiện, ngươi nhìn kỹ một chút, ta hiện tại phẩm giai." Vốn là chỗ tại trấn kinh bên trong Zerimi, đương nhiên nghe nói lời ấy, không khỏi nghiêm túc đánh giá một phen Azut. "Bản thân." Lại nhìn bên trên nhị dạ cùng đại ân ạ. Vậy mà cũng là bán thần phẩm giai, là hắn năm đó định phong cảnh giới. Tại linh chủ đại nhân trong lãnh địa, chúng ta có thể tăng lên một cái cấp bậc. Cũng chỉ mới vừa ngươi không tại hắc ảnh phạm vi lãnh địa bên trong, không phải vậy chúng ta bất cứ người nào đều có thể tùy tiện đưa ngươi bắt. Đến mức cái này chiến lực chỉ có thể ra chi thần cảnh trở xuống, a rụt liền không có nói. Dù sao, hiện tại nhường Zemi biết rõ đạo hắc ảnh lĩnh chủ cường đại là đủ rồi, cái này huyết tộc thật sự là quá phí nước bọn. Zemi tại nguyên chỗ trầm mặc rất lâu, hỏi, ta muốn thu hoạch được những năng lực này, cần phải bỏ ra cái gì? Làm ngươi đạt được những năng lực này thời điểm, Ngươi liền biết ngươi phải bỏ ra cái gì. Lý Nguyên Thu thập hết ma thú thi thể chậm rãi bước đi tới, vừa đi vừa không nhịn được nói, ta còn có việc, rất bận rộn, nói lựa chọn của ngươi đi. Một cốc hư hư thực thực tinh linh mẫu thụ mầm non vẫn chờ hắn đâu? Dã Mi Chi cười khổ nói, ta còn có chọn sao? Con người linh chủ lại nhân, ban cho năng lực ta. Sau một khắc, Dã Mi Chi liền nửa quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu xuống. Không muốn như vậy khổ ha ha, có năng lực của ta, kia chính là ta hắc ảnh lãnh địa ngươi. Có ta hắc ảnh lãnh địa giúp đỡ, huyết tộc Thánh Sơn nhằm nhọ gì? Lý Nguyên buông tay, một cái hắc ảnh ấn ký liền rơi vào Zermichi chỗ mi tâm, trong nháy mắt dung nhập trong đó. Zermichi lúc này biến sắc, vô tận thống khổ lan tràn toàn thân, thậm chí so với huyết hà phá nát cũng còn muốn càng thêm thống khổ. Nhưng là, như mỡ dở sạm một dạng, Zermichi sừng sốt không có hừ ra âm thanh tới. Có thể tưởng tượng, cái này Zermichi ý chí lực cường đại, tăng thêm đối phương là đặc thu huyết tộc, tiềm lực hạn mức cao nhất chỉ sợ cũng không thấp. Rất nhanh, Zermichi liền hoàn thành ảnh hóa. Zermichi cảm nhận được thể nội thêm gia tới thần kỳ lực lượng, lập tức liền hướng Lý Nguyên quỷ bại nói, "Zermichi, bại kiến lĩnh chủ lại nhân." Đến lúc này Zermichi cũng xem rõ ràng chính mình chỗ trả giá đại giới, là hắn trung thành, từ đó sau đó, hắn đối hắc ảnh lãnh chủ, rốt cuộc sinh không ra bất kỳ phản nghịch suy nghĩ, hết thảy hành động đều muốn lấy hắc ảnh lãnh chủ ý chí làm đầu, Lý Nguyên ánh mắt tại Zermichi trên thân quét qua, quả thật đúng là không sai, hắn đoán không lầm. Zermichi tiềm lực hạn mức cao nhất, chủ thần, không hổ bị Lý Nguyên nhận làm là nhân vật chính cấp bậc nhân vật đi qua ảnh hóa sau sinh linh, Lý Nguyên là có thể nhìn đến đối phương tin tức. Tỷ như Mợ Đở Xạ, tiềm lực hạn mức cao nhất cũng là chủ thần đến mức gã rụt đã nhận những thứ này, tiềm lực của bọn hắn hạn mức cao nhất, trên cơ bản cũng chính là hạ vị thần mà thôi. Hoàng kim thành viên, tiềm lực hạn mức cao nhất cũng chính là Thượng vị thần, một cái tương lai chủ thần, cũng là không uổng phí chỉ hoãn thời gian lâu như vậy. Đứng lên đi. Lý Nguyên dẫn dắt Zerichi đứng dậy, ma phù chú lực lượng tràn vào trong thân thể của hắn, nhất thời đem thương thế của hắn trong nháy mắt toàn bộ chữa trị. Zerichi cảm thụ được chính mình khỏi hẳn thương thế, hơi hơi ha hốc một, lần nữa lâm vào trận kinh. Phải biết hắn cái này một thân thương thế, liền huyết hạch đều có vết nứt, muốn chữa trị lại nói, chí ít cần mấy trăm năm. Mà bây giờ, chỉ là trong nháy mắt, hắn lại thật coi thường vị này dị giới lĩnh chủ, vị này dị giới lĩnh chủ xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Rzomichi, cảm ơn linh chủ đại nhân. Giờ này khắc này, Rzomichi cảm giác gặp gỡ Hắc Ảnh linh chủ, có lẽ là hắn kiếp này lớn nhất kỳ ngộ, có linh chủ đại nhân ban cho năng lực, còn có linh chủ đại nhân chống đỡ, không sai, huyết tộc Thánh Sơn cũng là cái giảm. Rzomichi ngươi lưu lại, tốt rất quen thuộc phía dưới Ảnh Hóa thuộc tính đi. Đại ổn à, ngươi trước sẽ xả nhân tộc đi, Ly Dạ, ngươi cũng trở về ngươi đường sông làm việc mà đi. Azut, ngươi đi với ta nhìn xem gốc cây kiêm ẩm. Lý Nguyên phân phó vài câu, liền dẫn Azu xuyên thẳng qua bóng mờ, đi hướng Hắc Ảnh thành bảo phương nam. Hắn có thể cảm ứng được xạ mù giày phương vị, cho nên cũng không lâu lắm, Lý Nguyên cùng Hạ Dụt liền xuất hiện ở xạ mù giày trước mặt. Lý Nguyên cũng không nói nhảm, hỏi: "Gốc cây kia ở đâu?" Khoảng cách nơi đây không xa, mặt tướng cái này mang vương thượng đi qua. Xạ Mộ Già nói câu, sau đó mang theo Lý Nguyên cùng Hạ Dụt, xuất hiện ở một mảnh cây tối lại thiếu khu vực. Nơi đây cây tối không chỉ có thiếu, mà lại sinh trưởng cây cối đều rất bé nhỏ, không giống địa phương khác, động thì đều là mấy người 10 người vây quanh lớn nhỏ. Vương Thượng ngài nhìn, cũng là gốc cây kia. Xạ Mộ Già đi tại phía trước, chỉ lơ lòng cánh rừng ở giữa một gốc chỉ có cao 3-4 mét cây nhỏ. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 131, chuyển hóa kiến trúc, lại thêm minh trùng. 3-4m, cũng liền so một tầng lầu cao một chút. Thân cây không to, chỉ có chén nhỏ cái bát lớn như vậy, cảnh cây cũng không nhiều, 7, 8 cây nan xiên. Lá cây nhỏ bé mà dài, có điểm giống cây tùng cũng có chút giống cây liễu. Nhưng ở những thứ này, lá xanh ở giữa, lại quanh quần điểm điểm tích tích tinh quang bay múa, tạo ra sinh mệnh ba động. Tại trên chạc cây, treo ba cái lóng lánh hào quang nhỏ yếu viên cầu. Tại cái này ba cái viên cầu bên trong, sinh mệnh khí tức càng thêm nồng đậm chút từng sợi nhỏ bé yếu ớt năng lượng theo thân cây truyền đến dung nhập trong đó đáng nhắc tới chính là, quanh cầu này trung tâm vị trí, nhưng lại có một cái chấm đen nhỏ. Phản phất là cảm nhận được kẻ ngoài lai, like. tại Lý Nguyên dò xét viên này cây nhỏ thời điểm, nó là cây tựa như là cây xấu hổ đồng dạng cuốn lại, tính cả cái kia 3 viên quang cầu đều bị bao lấy, tinh quang cũng tiêu tán theo, biến thành một quả xấu không cũng kéo mấy cái cây nhỏ. A Dụt nhìn thoáng qua, liền sợ hãi thán nói, thật là tinh linh mẫu thụ. Nghe vậy, Lý Nguyên không khỏi nhìn về phía hắn. Nói thật, Lý Nguyên có thể không xác định đây có phải hay không là tinh linh mẫu thụ, đây cũng là hắn vì sao kêu lên A Dụt nguyên nhân. Sạm Mụ và bọn họ làm hấp ảnh bên trùng, đối chiến tranh đại lục cũng không phải hiểu rất rõ. Bọn họ hiểu biết tri thức, cũng trên cơ bản đều là Lý Nguyên thông qua hệ thống thông báo, thỉnh thoảng cho bọn hắn kể một ít đại khái. Bởi vậy Sạm Mụ dật trước đó trở về, cũng nói chính là suy đoán đây là tinh linh mẫu thụ thôi. A rụt vội vàng giải thích nói, lĩnh chủ đại nhân, ta từng theo theo một vị trưởng bối đi tham qua một cái tinh linh bộ lạc, tại lãnh địa của bọn hắn bên trong, liền sinh trưởng một gốc dạng này cây, chỉ là cái kia tinh linh mẫu thụ cao vút trong mây, cành lá rậm rạp, so cái này quả muốn lớn hơn nhiều. Bất quá cái kia một gốc tinh linh mẫu thụ là hỏa hệ, dự dục là hỏa tinh linh. Nếu ta đoán không lầm, đây là một gốc hắc ám thuộc tính tinh linh mẫu thụ, về sau dưỡng dục ra tinh linh, lại là ám dạ tinh linh nhất tộc. Hắc ám hệ ám dạ tinh linh, như thế cùng hắc ảnh mười phần xứng, Lý Nguyên gật gật đầu, hướng về tinh linh mẫu thụ đi đến, theo trên hướng xuống cẩn thận nhìn một chút, ánh mắt thậm chí xuyên thấu tầng đất. Trong lòng đất, cây này bộ rễ chỗ có một đoạn làm cảnh cây khô. Rất hiển nhiên đây chính là cái này gốc tinh linh mẫu thụ sinh trưởng bí mật, là từ cái này chặn khô cạn nhánh cây mọc rễ này mầm. Mà cái này chặn khô cạn những cây, là địa phương khác tinh linh mẫu thụ trên thân gãy gãy xuống đến mức tại sao lại xuất hiện tại Hồng Nguyên Sâm Lâm, cái này không được biết rồi. Lý Nguyên cũng không quan tâm, hắn chỉ biết là chính mình lại tức đem nắm giữ một binh chủng mới, Tinh Linh, đúng lúc này, Lý Nguyên trước mắt liên tiếp nổi lên nguyên một đám nhắc nhở không chúc mừng ngươi, Hắc Ảnh lĩnh chủ. Ngươi phát hiện ám dạ tinh linh nhất tộc tinh linh mẫu thụ, có thể hao phí 100 viên nguyên tinh, đem chuyển hóa trở thành Hắc Ảnh thủy tinh phụ thuộc binh chủng tiến trúc, ám dạ tinh linh binh chủng tiến trúc. Đi qua chuyển hóa, tinh linh mẫu thụ đều sẽ cùng binh doanh một hạng, căn cứ đẳng cấp, mỗi ngày dựng dục ra tương ứng số lượng tinh linh binh chủng. Xin hỏi phải trang lập tức chuyển hóa. Xem hết những thứ này nhắc nhở tin tức, Lý Nguyên liền cười, thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Cứ việc đem tinh linh mẫu thụ rời ngã về hắc ảnh thành bảo về sau, tương lai liền có thể trợ lấy tinh linh mẫu thụ dựng dục ra tinh linh đợi đến những thứ này tinh linh thai nghén mà ra, Lý Nguyên mới đem bọn hắn ảnh hóa. Nhưng là cứ như vậy mà nói, tinh linh số lượng khẳng định sẽ giảm bớt, rốt cuộc ảnh hóa xác suất thành công không phải 100%. Nhưng nếu là chuyển hóa trở thành binh chủng kiến trúc, vậy liền không đồng dạng, tinh linh mẫu thụ sẽ cùng hắc ảnh thủy tinh một hợp dạng, mỗi ngày đều sẽ dựng dục ra tinh linh tới. Phải biết, tinh linh mẫu thụ thai nghén tinh linh, cũng không phải mỗi ngày đều có thể dựng dục ra tới. Cần cần rất nhiều thời gian những cái kia tinh linh quang cầu mới có thể thành thục rơi xuống, liền xem như thành thục kỳ tinh linh mẫu thụ, cũng cần 10 ngày nửa tháng mới có thể dựng dục ra một cái tinh linh đi qua chuyển đổi, không thể nghi ngờ là tăng cường tinh linh mẫu thụ gây giống năng lực, mà lại tinh linh mẫu thụ dựng dục ra tinh linh, không cần ảnh hóa, như cũng là trăm phần trăm độ. Trung thành, bởi vì nó thuộc về Hắc ảnh thủy tinh phụ thuộc kiến trúc, tự nhiên mang theo Hắc ảnh bình chủng tố tính, Lý Nguyên không nghĩ nhiều, nói ra, lập tức chuyển hóa, 100 viên nguyên tinh, hiện tại hắn còn có thể lấy ra được tới. Chuyển hóa thất bại. Ấm áp yép nhỏ, chuyển hóa mục tiêu không tại phạm vi lãnh địa bên trong không cách nào tiến hành chuyển hóa. Nhìn lấy nhắc nhở ý tứ, hiện nhiên là muốn tinh linh mẫu thụ tại trong hắc ảnh lãnh địa mới có thể tiến hành chuyển hóa. Bất quá, cái này có thể khó không được Lý Nguyên, vấn đề nhỏ. Lý Nguyên lúc này nhấc chân, nhẹ nhàng hướng mặt đất giẫm một cái, nguyệt chi ma khí trong nháy mắt lan tràn mà ra. Nhất thời, lấy tinh linh mẫu thụ làm trung tâm 10 mét đường kính mặt đất chấn động, tạo thành một cái hình tròn vết nứt. Sau một khắc, khói này mặt liền một chút xíu từ dưới đất lơ lửng. "A Zeus, ngươi lưu lại, cùng sà mụ rồi cùng một chỗ hành động đi, ta về trước thành bại." Tiếng rơi xuống. Trên không ma khí trực tiếp nhường lại biến thành đêm tối, Lý Nguyên bởi vậy mang theo tinh linh mẫu thủ, trực tiếp về tới Hắc Ảnh Thành Bảo. Hai tòa Hắc Ảnh Thủy Tinh đều tại chủ thành bảo trong đại sảnh, như thế mới có thể tụ Hắc Ảnh kết giới bảo hộ. Có thể cái này tinh linh mẫu thủ cũng không thể cũng trồng ở đại sảnh a, tuy nhiên cũng là binh chủng kiến trúc, nhưng rốt cuộc không phải thân sinh, vẫn là không sánh bằng Hắc Ảnh Thủy Tinh đương nhiên, chờ Lý Nguyên cá nhân thực lực tăng lên, Hắc Ảnh kết giới phạm vi cũng là còn có thể tiếp tục mở rộng. Nếu là hắn có thể tiến giai Thánh Ngực, cái kia che cái kia trước mắt những thứ này sân nhỏ vẫn là có thể. Trước loại trong sân, trong viện, hoàn toàn chính xác cũng nên có cái cây. Sau đó Lý Nguyên tại Thánh Nguyên Tháp bên cạnh tuyển một khối đất trống, đồng dạng lấy ngự chi ma khí đào một cái hố to, sau đó lại dẫn dắt tinh linh mâu thuẫn, tứ bình bát ổn rơi vào trong hầm. Làm xong về sau, Lý Nguyên rồi mới lên tiếng, lập tức chuyển hóa. Hao phí 100 viên nguyên tinh, đã vì ngài thành công đem tinh linh mâu thuẫn chuyển hóa làm hắc ảnh thủy tinh phụ thuộc binh chủng tiến trúc. Tại nhắc nhở tin tức hiện lên về sau, chỉ thấy từng sợi hắc ảnh chí lực theo trong đại sảnh lan truyền mà đến, không ngừng đổ vào tại tinh linh mâu thuệ trên. Mà vốn là chỉ có cao 3-4m tinh linh mâu thuệ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhộn lên dài, cho đến sinh trưởng đến 12-13 gạo mới mừng lại được. Nhưng lúc này Tinh linh Mâu thuẫn đã là đại biến bộ dáng, tinh quang lồng lộng, cảnh lá rậm rạp. Nhất là kia cây kê nha canh lá ở giữa con cầu, đã là lít nha lít nhít, nói ít cũng có mấy cái trăm thành ngàn cái. Trong đó còn có hai quả thật to con cầu, thông qua màn ánh sáng, thậm chí có thể nhìn đến bên trong có hai cái thân hình đang động, muốn phá xác mà ra đồng thời, Lý Nguyên trước mắt cũng xuất hiện Tinh linh Mâu thuẫn tin tức tương quan ám dạ Tinh linh Mâu thuẫn, Hắc ảnh thủy tinh phụ thuộc binh chủng tiến chúc. Ban đầu đẳng cấp, cấp 1 2 đại binh đoàn, ám dạ Tinh linh ma pháp binh đoàn, ám dạ Tinh linh chiến sĩ binh đoàn cấp 1 sản lượng, mỗi ngày có thể thai nghén 2 tên ám dạ Tinh linh Binh chủng tùy cơ, một phần vạn tỷ lệ dựựng dục ra chủ thần tiềm lực tinh linh. Thăng cấp đồ vật, 100 viên đá năng lượng, một cái nguyên tinh. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 132, ám ảnh binh đoàn, phê ảnh tu tích. Như cái thứ hai hấp ảnh thủy tinh một dạng, Lý Nguyên trực tiếp đem ám dạ tinh linh mâu thụ tăng lên tới cấp 3. Tiêu phí 51 viên nguyên tinh, cộng thêm 1100 viên đá năng lượng. May mà trước đó mới đào được một đợt cao giai ma thú thi thể, thu thập được một chút nguyên tinh cùng năng lượng thạch. Bất quá tổng thể tới nói, đá năng lượng cùng nguyên tinh đều thiếu một trận. Hiện tại Lý Nguyên trong kho đá năng lượng chỉ còn lại có 2.932 viên, nguyên tính 179 viên đối với binh chủng kiến trúc, Lý Nguyên vẫn là bỏ được tiêu tiền. Cũng hiện tại ám dạ tinh linh mẫu thụ thăng liền đến cấp 3 về sau, cây cối biến đến càng cao to hơn, đã chừng cao hơn 60m. Nhánh mầm mở rộng, diện tích che phủ cực lớn, đều che khuất toàn bộ thánh nguyên tháp. Tại la cây cảnh cây ở giữa, tinh linh cầu số lượng cũng lật vô số lần, nguyên một đám mục đích không tiếp rảnh, tối thiểu cũng có hết mấy vạn cái đương nhiên, trên cơ bản đều vẫn còn phôi hình cái chứng hình dáng. Chỉ có 10 viên tinh linh quang cầu rất lớn. Hắc ám khí tức từ đó tràn ngập, có thể nhìn ra trong đó có sinh linh đang quấy loạn. Bởi vì là hắc ảnh thủy tinh phụ thuộc binh chủng, tinh linh mâu thụ hấp thu trên cơ bản đều là hắc ảnh thủy tinh hấp ảnh lực lượng, cho nên những thứ này quang cầu bên trong màu đen càng rõ ràng hơn, sắc ngoài đều bị kín một tầng màu đen bóng mờ. Nếu là tự nhiên trạng thái dưới, cái này 10 viên tinh linh cầu đã có thể phá xác mà ra, thành là chân chính sinh mệnh, ám dạ tinh linh. Nhưng bây giờ tinh linh mâu thụ đã chuyển hóa trở thành binh chủng tiến trúc, tự nhiên là cần Lý Nguyên Chiêu mộ mới được. Lập tức chiêu mộ. Nương theo lấy Lý Nguyên lời nói, Tinh linh mâu thuệ hơi chấn động một chút, cái kia 10 viên thành thuộc quang cầu khoảng cách run rẩy lên. Không bao lâu, 10 viên quang cầu liền từ trên cây rơi xuống, trực tiếp trên không trung nứt toạc ra. Thay vào đó, thì là 10 cái thường nhân đồng dạng ám dạ tinh linh. Thật dài lốt hay, da thịt lại màu xám tro, ánh mắt không phải tinh hồng sắc, nhưng lại mang theo một chút màu hồng, xem ra thoáng có chút quái dị. Năm năm ngũ nữ, trên thân bộ vị mấu chốt đều có đơn giản chế lớp. Lam binh chủng chưa mộ, bọn họ xuất hiện về sau, trực tiếp đã giảm mất đi hấu năm trưởng thành kỳ, đã có thể tiến hành tác chiến ám dạ tinh linh nhóm cùng nhau hướng Lý Nguyên hành lễ, bại kiến mô vương. Tại ám dạ tinh linh ý thức bên trong, liền cùng hắc ảnh mở rộng. Theo xuất sinh một khắc này bắt đầu, Lý Nguyên cũng là bọn họ duy nhất vương. Lý Nguyên gật gật đầu, lập tức tra xét một phen những thứ này tiểu tinh linh tin tức. Ám dạ tinh linh, ma pháp sư đẳng cấp, tam giai đội trung thành, 100 tiềm lực hạn mức cao nhất. Thánh vực ám dạ tinh linh, chiến sĩ đẳng cấp, tam giai đội trung thành, 100 tiềm lực hạn mức cao nhất. Thần cảnh, hạ vị thần ám dạ tinh linh, chiến sĩ đẳng cấp, tam giai đội trung thành, 100 tiềm lực hạn mức cao nhất. Thánh vực. Cái này 10 cái tinh linh bảy cái là chiến sĩ, ba cái là ma pháp sư, đều là tam giai ban đầu cấp. Bậc. Bất quá tiềm lực của bọn hắn hạn mức cao nhất không giống nhau, có chút là thánh vực, có chút là thân cảnh. Tinh linh nhất tộc, tại chiến tranh đại lục thuộc về cao cấp trí tuệ chủng tộc, tộc quân là có chủ thần tồn tại. Bởi vậy tại chiêu mộ nhắc nhở bên trong, cũng có nhắc nhở nói, Lý Nguyên sẽ có nhất định tỷ lệ chiêu mộ đến chủ thần tiềm lực ám dạ tinh linh. Mà tinh linh binh chủng, cũng là đỉnh cấp binh chủng, nhưng làm hắc ảnh thủy tinh phụ thuộc binh chủng tiến trúc, sinh mã nắm giữ hắc ảnh thuộc tính, tự nhiên so cái khác tinh linh tộc phải cường đại. Hiện tại lại nhiều cái binh chủng, ngược lại là lại có thể thành lập một người lãnh đoàn. Lý Nguyên nhìn về phía những cái kia mới sinh ám dạ tinh linh, Tâm Lý đã đang cho bọn hắn quân đoàn đặt tên. Hắc ảnh thú, ảnh bóng người, tinh linh ảnh. Ám dạ tinh linh ám dạ tinh linh, được rồi, thì kêu ám ảnh binh đoàn. Đáng tiếc là, hiện tại cũng là chút phổ thông ám dạ tinh linh, tướng quân chức vị này ngược lại là còn không có nhân tuyển thích hợp. Vậy thì chờ chiêu mộ đến chủ thần tiềm lực tinh linh lại nói. Hắn thủ hạ tướng quân, tự nhiên là cần chủ thần mới có tư cách đảm nhiệm đương nhiên, thú ảnh tướng quân Hoàng Kim Thánh viên mặc dù chỉ là thượng vị thần, bóng người Lý Thành cũng chỉ là thánh vực hạn mức cao nhất. Nhưng là ai bảo bọn hắn theo Lý Nguyên thời gian dài đây? Vấn đề không lớn, đến lúc đó làm mấy quả chủ thần thần cách cho bọn hắn là được rồi mà ám dạ tinh linh bản thân liền có thể chiêu mộ đến chủ thần tiềm lực tinh linh, Lý Nguyên yêu cầu tự nhiên muốn cao chút. Bất quá, những thứ này ám dạ tinh linh quá yếu, chỉ có tăng dần, muốn muốn thăng cấp nhanh chóng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nghĩ nghĩ, Lý Nguyên liền đem ánh mắt nhìn về phía sân nhỏ Zerichi đối với Zerichi dạng này chủ thần tiềm lực giá hóa, Lý Nguyên tự nhiên là có tâm đem hắn chế tạo thành làm một cái binh đoàn tướng quân. Huyết tộc, huyết ảnh, Lý Nguyên thay hắn đem tên đều cho lấy tốt. Nhưng bây giờ Zerichi tạm thời có thể lưu tại thành bảo, chờ tạo Hắc Liên Minh sự kiện đi qua sau lại đi ra, vừa vận có thể trước mang mang những thứ này ám dạ tinh linh. Zermichi, ngươi qua đây. Ngay tại thể ngộ hắc ảnh thuộc tính Zermichi nghe vậy, vội vàng đi tới, lĩnh chủ đại nhân. Lý Nguyên chỉ chỉ 10 cái ám dạ tinh linh, nói ra, những thứ này ám dạ tinh linh tạm thời liền giao cho ngươi, mau chóng trợ giúp bọn họ thăng cấp. Đúng, huyết tộc sự tình ngươi không cần phải gấp, về sau sẽ có cơ hội. Chờ bên này sự tình kết thúc, ta sẽ ủy nhiệm ngươi vì huyết hành quân quân, dùng huyết tộc vì ta chế tạo một chi huyết hành binh đoàn. Mà cái này huyết hành binh đoàn, cũng là ngươi là tốt huyết tộc Thánh Sơn tứ bản, hiểu chưa? Minh Bạch, lĩnh chủ đại nhân xin yên tâm. Zermichi không người trả lời, ánh mắt kiên định. Lý Nguyên nói tới huyết ảnh binh đoàn, tự nhiên là giống như hắn ảnh hóa so với tộc. Nếu là có dạng này một chi bất tử binh đoàn thay hắn chiến chiến, lật úp huyết tộc Thánh Sơn, tỷ lệ không thể nghi ngờ là thật to gia tăng. Chỉ ít, so với một mình hắn, muốn dễ dàng nhiều, sau đó Jeremy chi liền mang theo ám dạ tinh linh rời đi thành bảo, đi cho bọn hắn tìm kiếm thích hợp hung thú ma thú cải quái đi. Ma Lý Nguyên thì là về tới chính mình trên ghế mây, tự hỏi mình bây giờ binh lực tình huống. Chín đại hắc ảnh binh đoàn tự nhiên không cần nhiều lời, hiện tại cũng cũng chỉ thiếu kém một người lãnh đoàn, hắn chín đại binh đoàn liền đầy đủ. Ngoại trừ cái này chín đại binh đoàn Còn có thu ảnh binh đoàn, bóng người binh đoàn, cùng hiện tại mới thành lập hạm ảnh binh đoàn, cùng tương lai huyết ảnh binh đoàn đến đây, dưới trướng hắn liền hết thảy có 13 cái binh đoàn. Bất quá ngoại trừ hắc ảnh binh đoàn bên ngoài, cái khác 4 cái binh đoàn quy mô cũng còn rất nhỏ, đằng sau còn cần không ngừng hoàn thiện phát triển. Thậm chí, Lý Nguyên còn có thể thành lập nó binh đoàn của hắn, phải xem tình huống cụ thể mà định ra. Hắc ảnh binh đoàn là lý Nguyên dòng chính binh đoàn, cái khác binh đoàn chỉ có thể nói là phụ thuộc binh đoàn. Trừ đó ra, Lý Nguyên dưới trướng còn có hơn 300 ảnh hóa sâu địa tinh, 11 con dung nham cự nhân, 10 con hắc lang trìm, một cái thánh vực lâm nhân. Số lượng càng nhiều Cái kia tất nhiên muốn thuộc xã nhân tộc, hơn 3000 người đến, hai vị thái vực, mặc khác, còn có đi đầu tiến về tắc Cán Đại Bình Nguyên Sở thành từ Phong niên cùng bọn họ mười mấy cái binh chủng, liền thực lực lượng như vậy, nếu là bại lộ bên ngoài, Lý Nguyên muốn là tự xưng chiến tranh đại lục dị giới lĩnh chủ thứ hai, ai dám nói mình là trời dưới đệ nhất, nghĩ đến những thứ này, Lý Nguyên không khỏi cười cười, đối tảo Hắc Liên Minh đến, càng thêm mong đợi. Cùng tảo Hắc Liên Minh một trận chiến này, sẽ là hắn chính thức đặt chân vạn tộc tranh bá một trận chiến. Hắn sẽ để cho này 1000 nhiều vị dị giới lĩnh chủ có đến mà không có về, một tên cũng không để lại, đồng thời cũng sẽ mượn một trận chiến này, nhưng tất cả dị giới lĩnh chủ cùng bản tổ thế lực đều thấy rõ ràng Hắc Ảnh cường đại, bất quá sợ phong cùng Mạc Sơn Sơn cái này hai năm vùng đều không có phát tới tin tức, chắc hẳn Tào Hắc Vội Vàng còn tại tụ tập, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tới. Lý Nguyên ngáp một cái, không khỏi nghĩ đến chính mình phái đi gia phệ ảnh binh đoàn, cũng không biết Mị Nị Á Tụ bọn họ thế nào, vượt qua vô tận chi hải, đến Sủ Cắt Lạc Châu không có, hắn nhưng là nhường Mị Nị Á Tụ tại Sủ Cắt Lạc Châu lấy Hắc Ảnh lĩnh chủ danh nghĩa làm việc, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến Tào Hắc liên minh đến đi. Thật vừa đúng lúc, Mị Nị Á Tụ ngay lúc này về tới Hắc Ảnh thành bảo. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 133, Mini A tổ trở về, tiềm lực tiến hóa bản vẽ. Theo Mini A tổ trở về, còn có một cái phế ảnh. Bãi kiến vương thượng. Mini A tổ trở về, trước tiên liền hướng Lý Nguyên Quỷ bái hành lễ. Lý Nguyên phất phất tay, nhường Mini A tổ đứng dậy, vừa cười vừa nói, vừa còn đang suy nghĩ ngươi đây, ngươi liền trở lại. Vương thượng, mặt tướng lần này trở về là đưa ma thú thi thể. Mini A tổ hướng sau lưng phế ảnh mắt nhìn, nhất thời cái này phế ảnh liền há mồm, phun ra từng đầu ma thú thi thể đừng nhìn phế ảnh thân thể không lớn. Nhưng thể nội tụi hồ khắc có không gian, cái này phun ra ma thú lại là thành đống thành đống. Phần lớn đều là thủy tộc, một số ít là lục địa ma thú. Số lượng chỉ ít tại 3000 đầu trở lên, chỉ là cấp bậc một chút thấp một chút, một hai đầu cửu giai, rốt cuộc phệ ảnh đoàn thực lực của bọn hắn cũng không cao lắm. Lý Nguyên nhìn xuống, mini ạ tụ lúc này đã đến bắt giai đỉnh phòng, khoảng cách cửu giai đã không xa. Mà phía sau hắn phệ ảnh cũng đã tới tất giai sơ kỳ. Có thể thấy được những ngày gần đây, ở ngoài sáng tháp chỉ huy dưới, bọn này phệ ảnh tăng lên cũng phi thường tốt, cần phải đều tăng lên tới lục giai trở lên. Không có lập tức đi thu thập ma thú thi thể, Lý Nguyên hỏi, đến Sủ Cật Lạc Châu rồi. Vừa mới đăng nhập, trên đường tảy qué một chút lãng phí chút thời gian. Mỹ Nỉ Á Tổ cung tính nói, một đường lên, cũng dựa theo yêu cầu của ngài, không làm kinh động cái khác dị giới lĩnh chủ. Lời này ý tứ chính là, phe ảnh đoàn tại vượt biển quá trình bên trong, phát hiện không ít dị giới lĩnh chủ 30 ước địa cầu phân tán tại chiến tranh đại lục các cái địa phương, vô tận chi hải bên trong cũng có thành bảo lĩnh chủ, tự nhiên là một chút cũng không kỳ lạ. Bất quá Lý Nguyên tạm thời ngược lại không tâm tình để ý tới những thứ này, gật đầu nói, làm cũng tệ, đến đón lấy ngay tại Sủ Cật Lạc Châu tìm kiếm một chỗ khu vực. Sau đó lựa chọn mấy cái xem ra vẫn được hắc ám binh trùng thành bảo lĩnh chủ, đem bọn hắn đánh bất tỉnh bắt trở lại. Đến lúc đó, các ngươi lại lấy những lĩnh chủ này thành bảo thế lực chậm rãi phát triển. Ân, tương quan bản thổ thế lực cũng nhiều thêm thu thập tình báo. Chỗ lấy tìm thêm một số thành bảo lĩnh chủ tới, tự nhiên là bởi vì ảnh hóa tỷ lệ tử vong vẫn đẻ. Tìm thêm mấy cái, trong đó luôn có một cái hai cái có thể kiên trì đến ảnh hóa hoàn thành, cái này cũng miễn cho mị nỉ ạ tổ nhiều chạy mà lãng phí thời gian. Nói đến đây, Lý Nguyên nói bổ sung, đúng rồi, đừng có dùng hắc ảnh lĩnh chủ danh nghĩa, tình huống cụ thể chờ ngươi mang về dị giới lĩnh chủ lại nói. Tào Hắc Liên minh đến sắp đến, vẫn là đừng làm ra cái gì yêu thiếu thân tốt. Hiện tại, Lý Nguyên Thế nhưng là thật trọng, sợ xảy ra chuyện gì, nhường Tào Hắc Liên minh đánh chống nuôi quân. Mặt tướng minh bạch, Mĩ Nghị A tụ trả lời. Lý Nguyên gật gật đầu, theo rồi nói ra, được, cái kia liền đi đi. Có chuyện, tùy thời trở về báo cáo. Ngay sau đó, Mĩ Nghị A tụ liền thông qua bóng mở không gian rời đi, trong chớp mắt liền một lần nữa về tới cách xa Trọng Dương Sủ Cật Lạc Châu. Phế ảnh đi Sủ Cật Lạc Châu, chỉ là Lý Nguyên đối tương lai bố cục, hiện tại cũng không gấp gáp như vậy. Lý Nguyên cũng không có nhàn rỗi, đứng dậy khai tỏ ánh sáng tháp mang về ma thú thi thể toàn bộ thu thập hoàn tất. Hơn 600 viên đá năng lượng, 22 viên nguyên tinh, cái này hai hạng quan trọng vật liệu thu hoạch vẫn được đồ ăn cùng tạp vật liền không nói, trọng điểm là, lần này mini ạ tú mang về ma thú trong thi thể, Lý Nguyên còn thu thập được hai tờ bản vẽ, cái này tỉ lệ giới đồ, có lẽ cùng Lý Nguyên soát thủy tộc ma thú ít có quan, bất quá quái quế tuân gia bản vẽ không tính mới mẻ, nhưng mỗi lần giám định bản vẽ, vẫn còn có chút mong đợi. Cái này giống mua xổ số, số, biết rõ bản thân không trúng được 500 vạn, nhưng ở đối xổ số, số dãy số thời điểm, tâm tình khó tránh khỏi sẽ có một ít kích động. Rốt cuộc, vạn nhất chúng làm sao bây giờ? Đứng hay không? Giám định bản vẽ chính là như vậy? Không, có đi qua giám định, người vĩnh viễn không biết nó là cái gì phẩm giai đẳng cấp. Hy vọng đến cái thứ tốt, cũng đừng lại là tưởng thành dân cư loại hình. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Lý Nguyên tay cầm hai tờ bản vẽ, nói khẽ, lập tức giám định. Tấm thứ nhất trên bản vẽ lưu quang lóe lên, nhất thời hiện ra bản vẽ tin tức hạ cấp kiến trúc bản vẽ, phổ thông phong ốc công năng, cho binh chủng cùng thuộc dân cung cấp ở lại chỗ, mà theo vòng sử dụng 50 lần. Kiến tạo vật tư, 800 đơn vị vật liệu gỗ, 500 đơn vị gạch đá muốn cái gì tới cái đó, quả nhiên lại là phổ thông phong ốc bản vẽ. Cái này liền có chút nhất cá chứng. Lý Nguyên nhíu môi, tiếp tục xem hướng mặt khác một tấm ảnh giấy thần cấp tiềm lực tiến hóa bản vẽ, binh chủng tiềm lực tăng lên công năng, có thể binh chủng tiềm lực hạn mức cao nhất tăng lên một phần giai. Tiêu hao 50 viên nguyên tinh nắp nhở, một, vốn bản vẽ vì thần cấp tiềm lực tiến hóa bản vẽ, tối cao có thể đệm tiềm lực tăng lên đến chủ thần cấp. Hai, vốn bản vẽ có tỷ lệ nhất định bạo kích tăng liền ba cấp. Nhìn đến thần cấp hai chữ, Lý Nguyên ánh mắt liền phát sáng lên. Thánh nguyên tháp đều vẫn chỉ là thánh cấp bản vẽ, mà lần trước phục chế bản vẽ là không có phần cấp, đương nhiên, nói là không, có phần cấp, trên thực tế lại là siêu thần phẩm bản vẽ thần cấp bản vẽ, Lý Nguyên đều cho tới bây giờ không được đến qua đây. Mà mặc kệ là Thánh Nguyên Tháp còn là phục chế kiến trúc, đều là theo thánh vực ma thú trên thi thể tuôn ra tới. Lần này Mị Nghị ạ tụ mang về, mạnh nhất ma thú cũng bất quá cửu giai mà thôi, vậy mà đều tuôn ra đến một chương thần cấp bản vẽ. Không thể không nói, Lý Nguyên vận khí này vẫn là rất mạnh. Thế, binh chủng tiềm lực tăng lên. Trước đó ta còn đang suy nghĩ làm sao tăng lên tiểu hầu tử cùng Lý Thành tiềm lực của bọn hắn hạn mức cao nhất, cái này tới tiềm lực tăng lên bản vẽ. Làm như vậy, ta đều đều có chút hoài nghi ta chính mình là quan phương con tư sinh a. Thế giới trong kênh trò chuyện, có thể có không ít người đều nói hắn như vậy. Bệnh trùng mạnh nhất, các loại làm náo động, cái này còn không phải quan phương con riêng, ai là? Nhà rảnh vệ nhà rảnh, Lý Nguyên tại nghiêm túc xem hết tiềm lực tiến hóa bản vẽ công năng cùng Tiêu Hao về sau, tâm tình tự nhiên là rất tốt. Chủ thần cấp tiềm lực trở xuống, đều có thể tăng lên, nói cách khác có thể tăng lên tới chủ thần cấp, mà Tiêu Hao cũng không coi là nhiều, chỉ cần 50 viên nguyên tinh mà thôi. Như vậy vấn đề tới, chương này tiềm lực tiến hóa bản vẽ phải dùng tại người nào trên thân đâu? Lý Nguyên phản ứng đầu tiên, tự nhiên là dùng tại hắc hành trên thân. Đã nghỉ cả bọn họ những hắc ảnh này tướng quân, bản thân tiềm lực hạn mức cao nhất cũng là chủ thần, đã không dùng được chương này tiến hóa bản vẽ đến mức phổ thông hắc ảnh, bọn họ đều là hạ vị thần tiềm lực. Sử dụng bản vẽ về sau, chỉ là đem bọn hắn tăng lên tới trung vị thần tiềm lực hạn mức cao nhất, cứ việc khả năng bạo kích thăng liền 3 cấp đến chủ thần. Nhưng là, cái này bạo kích khả năng, có trời mới biết, giả dụ không có phát sinh bạo kích mà nói, vậy cũng chỉ có thể đem một vị phổ thông hắc ảnh tiềm lực hạn mức cao nhất tăng lên tới trung vị thần trình độ. Rất hiển nhiên, cái này có chút lãng phí thần cấp tiềm lực tiến hóa bản vẽ giá trị. Mà lại, Lý Nguyên suy đoán, theo hắc ảnh thủy tinh đẳng cấp tăng lên, các hắc ảnh tiềm lực hạn mức cao nhất, nói không chừng còn sẽ có tăng lên. Xem ra, đây là chiếm tiện nghi tiểu hầu tử. Lý Nguyên cười cười, đem tiểu hầu tử theo thành bảo phương bắc dừng rậm triệu hoán trở về. Tuy nhiên Lý Thành cũng là một người chọn, nhưng là Lý Thành vốn có tiềm lực hạn mức cao nhất quá thấp. Chỉ là cái thánh vực hạn mức cao nhất, dù là tăng lên, cái kia cũng chỉ là hạ vị thần, dùng bản vẽ này liền quá lãng phí, đúng lúc tiểu hầu tử tiềm lực hạn mức cao nhất là thượng vị thần, cái kế tiếp giai đoạn cũng là chủ thần. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tàn suy dụng thế lực. Chương 134, Sở Phong cho truyện riêng tư, tập kết ô thằn núi. Lý Thành tiêm lực là kiểu giai, viết thành thánh vực. A Di Đà Phật. Kể từ đó, bản vẽ này mới là giá trị sử dụng tốt nhất, trực tiếp tiến hóa ra một cái cầm giữ có chủ thần tiêm lực bên chủng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tiểu hầu tử không thuộc về Lý Nguyên bên chủng. Ngay từ đầu chỉ là khế ước của hàn thú, nhưng ảnh hóa về sau, liền xem như Lý Nguyên bên chủng. Hoàng Kim Thánh Viên phối hợp xã nhân tộc thanh lý thành bảo phía bắc rừng rậm, cũng tại trong lúc đó vì chính mình tìm kiếm thủ hạ rốt cuộc đến bây giờ hắn cái này thú ảnh tướng quân dưới đáy, cũng liền 12 đầu thú ảnh, Hắc Lang Điệu cùng Dung Nham Cự Nhân đều tuần tự bị sợ phong mang đi. Lúc này Hoàng Kim Thánh Viên bị đột nhiên triệu hồi, cũng mang về 8 đầu bị hắn đánh tới khuất phục cự dai ma thú. Hoàng Kim Thánh Viên đi vào Lý Nguyên trước mặt, cũng kính hỏi: "Vương thượng, ngài tìm ta chuyện gì?" "Cũng không có việc lớn gì, chính là cho ngươi cái tạo hóa." Lý Nguyên tiện tay ném ra 8 cái hắc ảnh ấn ký thay tiểu hầu tử ảnh hóa cái kia 8 đầu cự dai ma thú, một bên lấy ra tiềm lực tiến hóa bản vẽ, vừa hướng Hoàng Kim Thánh Viên muốn nói, tới đứng vững. Hoàng Kim Thánh Viên trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng là ngoan ngoãn đến gần đứng ở Lý Nguyên trước mặt. Lý Nguyên đưa tay đem tiềm lực tiến hóa bản vẽ đặt ở Tiểu Hầu tử trước mặt, tiến lặng nói ra, đối hoàng kim thánh viên sử dụng bản vẽ. Khấu trừ 50 viên nguyên tinh, bản vẽ đã đối hoàng kim thánh viên sử dụng thành công. Hoàng kim thân ảnh một mặt không rõ ràng cho lắm, liền gặp được Lý Nguyên trên tay bản vẽ, đã hóa thành hư vô. Hắn có thể cảm nhận được trên người mình xảy ra chuyện gì, nhưng lại không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, loại cảm giác này trộm khó chịu. Tiểu Hầu tử bực hai gãi quai hàm, không khỏi lên tiếng hỏi, "Vương thượng, ngài đây là đối với ta làm cái gì?" "Cũng không có làm cái gì, cũng là đem tiềm lực của ngươi hạn mức cao nhất, tăng lên tới chủ thần cấp độ." Lý Nguyên cười một cái nói: "Nghe xong lời này, Tiểu Hầu tử liền chỉ mình, kinh ngạc nói: "Chủ thần, ta?" Lý Nguyên gật đầu nói: "Không sai, ngươi về sau đêm sẽ trở thành chủ thần." Tiểu Hầu tử có chút khó có thể tin, rốt cuộc chủ thần cái này cấp độ, cách hắn thật sự là còn có chút xa. "Chủ thần, cái kia đã là chiến tranh đại lục tuyệt đỉnh cường giả, chỉ ở bốn đại chí cao thần phía dưới. Ta về sau lại có thể trở thành chủ thần? Có điều rất nhanh." Tiểu Hầu tử liền kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi: "Vương thượng, ngài có thể nhìn ra tiềm lực của chúng ta hạn mức cao nhất?" "Ừm, có thể." Lý Nguyên cũng không có giấu giếm việc này. Ngay sau đó, tiểu hầu tử liền điếu đốt mà hỏi, cái kia vương thượng, ta trước kia tiềm lực hạn mức cao nhất là Thượng vị thần, rất tốt." Lý Nguyên nói chi tiết nói. Nghe vậy, tiểu hầu tử trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hắn nguyên bản tiềm lực hạn mức cao nhất cũng như Lý Nguyên nói, rất tốt. Nhưng là so sánh chủ thần tiềm lực mà nói, điều này hiển nhiên không tính là gì. Tiểu hầu tử rất cung kính quỳ rạp xuống đất, từ đáy lòng nói, tạ vương thượng tái tạo tri ân. Thánh đỉnh cái này siêu cấp thế lực, có thể không thiếu hộ thần cảnh tồn tại. Trước kia tiềm lực của hắn là Thượng vị thần, nhưng mà muốn thay hắn cha mẹ báo thù vẫn rất có khó khăn. Nhưng là hiện tại Tương lai hắn sẽ là chủ thần, hắn là bất tử, đây là giải thích, hắn nhất định có thể trưởng thành đến chủ thần, một vị bất tử bất diệt chủ thần cấp bậc cường giả trả thù, liền xem như thánh đỉnh cũng khó có thể chịu được lên. Hàn Vương, đây mới thực là cấp cho hắn cơ hội báo thù, còn có, có thể tăng lên tiềm lực hạn mức cao nhất đến chủ thần, vương thượng nhất định là bỏ ra cái giá cực lớn. Cơ hội này cho hắn, vẫn chưa cho những người khác, bởi vậy, coi như dứt bỏ ảnh hóa sau tuyệt đối trung thành, tiểu hầu tử giờ này khắc này đối Lý Nguyên cũng là mang ơn, nội tâm vô cùng sủng kính đang lúc lúc này, tám đầu cự gai ma thú cũng ảnh hóa hoàn thành, chỉ còn lại có ba đầu. Tăng thêm tiểu hầu tử trước đó 10 bà con, lúc này thú ảnh binh đoàn số lượng cũng đã có 16 vị. Tiểu hầu tử đối thú ảnh yêu cầu cao, Lý Nguyên cũng không có nhúng tay, tiểu hầu tử truy cầu cao chất lượng thú ảnh cũng là không sai ôm lấy vô tận cảm kích chi tâm, tiểu hầu tử mang theo 3 đầu thú ảnh trở về phía bắc rừng rậm. Lý Nguyên liền nhàn rồi, tại tinh linh mâu thủ phía dưới nằm tại trên ghế mây, vuốt vuốt giữa ngón tay minh hỏa chi giới, 10 phần thư dạn thích khí cũng liền chờ trong sân bên ngoài ma thú thi thể nhiều, Lý Nguyên mới có thể lên thu thập một phen. Thời gian đến đến xế chiều, Lý Nguyên đào được hai sóng ma thú thi thể, hắn đã năng lượng số lượng lần nữa đột phá 5000 số lượng. Nguyên Tinh cũng khôi phục được 186 viên. Tiếc nỗi là, cái này hai lần ma thú thu thập, vẫn chưa lại thu thập được cái gì bàn vẽ. Lúc này đã tới gần trạm vào tối, Lý Nguyên cả liệt kê xuống lượng lớn đồ ăn cùng tạp vật, cùng nhau đều phát cho mạc Sơn Sơn. Sa nữ đã chuẩn bị tối ăn, Lý Nguyên vừa vừa ăn xong tối nay, hắn liền nhận được tại phía Sa Tặc Càn Đại Bỉnh Nguyên Sở Phong gửi tới tin tức. Lần trước Sở Phong sau khi trở về, bởi vì gia hỏa này tiến tạo Hắc Liên Minh làm tới năm vùng, Lý Nguyên liền tăng thêm hắn hảo hữu để tránh có lúc không tốt trở về, không cách nào cùng Lý Nguyên tiến hành kịp thời giao lưu. Hiện tại Sở Phong chưa có trở lại thành báo. Mà chính là lựa chọn Kỷ Cảng Hữu nói chuyên thiếm, cũng nói lúc này không tiện rời đi, bên người có nhân vật khác. Cương Thiết lĩnh chủ, vương thượng, Tảo Hắc liên minh tập kết nó nữa, bọn này tới trước giá hỏa đã đợi không kịp, một phần trong đó đã đi đầu hướng Hồng Nguyệt Sâm Lâm phương hướng đã chạy tới, chuẩn bị tại kế tiếp tập kết điểm tập hợp. Ta bây giờ đang ở bọn này lĩnh chủ bên trong, Cương Thiết lĩnh chủ, cái kế tiếp tập kết điểm, tại một cái gọi Ô Thản núi địa phương, chúng ta trước khi trời tối hẳn là có thể đến. Ta xem dưới, nơi này cách Hoa La hổ có chừng 20 km, cách chúng ta Hắc Ảnh thành chấn 30 km. Vương thượng, ngài có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, án hết trước bọn này tìm đường chết ra hỏa, Lý Nguyên, lần này có bao nhiêu người? An Tháp Liên Minh cùng Vinh Diệu Liên Minh người đến sao? Cương Thiết lĩnh chủ, cái kia hai tên gia hỏa không đến. Cái khác lĩnh chủ không nhiều, vẫn chưa tới 100 cái, đều là không chịu ngồi yên chủ, binh chủng tổng số tại 1500 tà hữu, bọn gia hỏa này nhất định phải sớm đi Hồng Nguyên Sâm Lâm. Lý Nguyên, cái kia không nóng này, đều là chút tiểu nhân vật, vẫn là chờ bọn họ đại bộ đội tập hợp rồi nói sau. Trưng 100 cái lĩnh chủ, Lý Nguyên tự nhiên là có thể tùy tiện ăn, nhưng dạng này muốn là hú đến đằng sau đi đường lĩnh chủ làm sao bây giờ? Cương Thiết lĩnh chủ, vậy được rồi, hết thệ từ vương thượng ngài quyết định. Lý Nguyên, đúng, các ngươi nhiều người như vậy tập hợp đi đường, liền không có gây nên điều Tinh Vương quốc chú ý, cương thiết lĩnh chủ, không có chứ, chúng ta bay rất cao, bọn họ coi như phát hiện, bắt chúng ta cũng không có cái nào. Lý Nguyên, đi, ta đã biết, có biến thông báo tiết ta. Cương Thiết lĩnh chủ, là, vương thượng, kết thúc cùng sở phong nói chưa tiếm. Lý Nguyên khoe miệng không khỏi hơi hơi trống lên. Theo lý thuyết, tạo Hắc liên minh tập kết còn cần mấy ngày không nghĩ tới vậy mà không có sợ chết trước chạy đến Hồng Nguyên Sâm Lâm, mà lại số lượng còn chỉ có chừng 100 cái, cũng không biết là ai cho bọn hắn cái này vũ khí. Không nói phái ra hắc ảnh, cũng là phái ra một cái thánh vực đi qua, chỉ sợ cũng có thể dễ như chờ bản tay đem chi này tiền phong đội ngũ xử lý. Nhưng đây đều là tiểu nhân vật, Lý Nguyên muốn là ăn một miếng phía dưới hoàn chỉnh tạo hắc liên minh, bởi vậy vậy, động thủ không vội ở cái này nhất thời. Ngược lại là Điệu Tinh Vương quốc đối với cái này chẳng quan tâm, cái này khiến hắn cảm thấy có chút quá dị. Hơn ngàn phi hành vật theo cương vực bên trong bay qua, như là Điệu Tinh Vương quốc nửa điểm phản ứng đều không có, vậy thì có chút không quá bình thường. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 135, ta có thể giúp hắn, giết hắn hai cái để đệ, đệ. Nghĩ nghĩ, Lý Nguyên Đại Khải suy nghĩ cái Minh Bạch Địa Tinh Vương Quốc cũng không có thiếu đánh xuống dị giới thành bảo lĩnh chủ, có lẽ biết tạo hắc liên minh sự tình. Mà lại, cũng biết tạo hắc liên minh là đối phó hắc ảnh lĩnh chủ, Địa Tinh Vương Quốc không có khả năng không biết hắc ảnh lĩnh chủ, cái này dị giới lĩnh chủ bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại ngay tại hắn cương vực bên trong. Dị giới lĩnh chủ, đối với bản thổ thế lực mà nói, đều là kẻ xâm lấn Điệu Tinh Vương quốc một mực chưa từng đại lực đối phó Hắc Ảnh lĩnh chủ, có lẽ là tại Cố Kỵ Hồng Nguyệt Sâm Lâm đương nhiên, cũng có thể là cảm thấy Hắc Ảnh lĩnh chủ đối bọn hắn không tạo được cái uy hiếp gì, lười đi để ý tới Hắc Ảnh lĩnh chủ. Bất quá từ trước mắt đến xem, Địa Tinh Vương quốc đối tạo Hắc liên minh làm như không thấy. Có lẽ, tại Tạo Hắc liên minh bên trong đều có thuộc về Điệu Tinh Vương quốc dị giới lĩnh chủ, vì cầu sinh, một số dị giới lĩnh chủ đầu nhập vào bản tổ thế lực, cái này không thể bình thường hơn được. Cũng không biết đại chiến ngày ấy, Địa Tinh Vương quốc có thể hay không nhúng tay. Nếu như bọn họ cũng nhúng tay, vậy thì có thú vị. Tại Lý Nguyên kế hoạch bên trong, là ăn thảo hắc liên minh, đem thành trấn binh doanh đều tăng lên một đợt, sau đó lại cân nhắc Điệu Tinh Vương quốc. Rốt cuộc Điệu Tinh Vương quốc là có thần cảnh tồn tại, mà lại còn không chỉ một cái. Tam đại gia tộc đều có, hoàng thất cũng có, nói cách khác, tối thiểu có 4 vị thần cảnh, cấp bậc khả năng không cao lắm, nhưng hạ vị thần, đó cũng là thần cảnh, muốn đối phó Điệu Tinh Vương quốc, Lý Nguyên giới trưởng, ít nhất phải có một tôn hắc ảnh thần cảnh mới tốt thao tác. Cùng cảnh phía dưới, hắc ảnh không có đối thủ, nghĩ đến Điệu Tinh Vương quốc, Lý Nguyên không khỏi nghĩ đến Tiêu Típ, gia hỏa này thế nhưng là trở về viện binh, cái này rất nhiều ngày đều còn chưa tới đây. Nghĩ nghĩ, Lý Nguyên, Lĩnh Nguyên cho xe tiếp chuyển tin tức, nhưng hắn trở về một chuyến. Xe tiếp hẳn là bị chậm trễ, đi qua nửa giờ, hắn mới thông qua bóng mờ xuyên thẳng qua trở lại Hắc Ảnh thành bảo. Bái kiến lĩnh chủ đại nhân. Xe tiếp đến về sau, vội vàng hướng Lý Nguyên này mềm mại nói, hại bộ gia tộc vừa mới cử hành nội bộ hội nghị, thuộc hạ rồi mới trở về đã chậm, còn mời lĩnh chủ đại nhân thứ tội. Hội nghị, cùng ta có liên quan đi." Lý Nguyên cười hỏi. Nghe xong lời này, xe tiếp người, cả kinh nói, "Ngài biết." Lý Nguyên cũng không nhiều lời, hỏi, "Nói một chút ngươi tình huống bên kia đi, nhìn xem phải chăng cùng ta nghĩ mở rộng." Được rồi, lĩnh chủ lão nhân. Tiêu Tịch ngay sau đó liền đem chính mình trở lại Hải Bộ gia tộc sau sự tình, một năm một mười toàn bộ nói ra. Tại Sở Tịch mang theo 50 cái điệu tinh chiến sĩ trắng bệnh mà về về sau, Hải Bộ gia tộc tự nhiên là có chút khiếp sợ. Rốt cuộc Sở Tịch mang theo hơn 500 tứ binh, một vị bán thánh cộng thêm năm vị tử giai, trừ cái đó ra, còn có lang nhân ạ rụt vị này thánh vực cùng một vị bán thánh lang nhân. Thực lực cường đại như vậy, vậy mà tại đối mặt Hắc Ảnh lĩnh chủ lúc thảm bại, nói cách khác, Hắc Ảnh lãnh địa có thánh vực tồn tại. Mà lại, còn không phải bình thường thánh vực, chí ít thánh vực trung kỳ, Hải Bộ gia tộc tự nhiên là trước tiên tất cao Hắc Ảnh lĩnh chủ uy hiếp độ. Như Lý Nguyên suy nghĩ, mặc kệ là Tam đại gia tộc cùng hoàn thất, kỳ thật đã sớm biết Hắc Ảnh Lãnh địa tồn tại. Bao quát Lý Nguyên đến tiếp sau đã thu phục được xã nhân tộc, cùng Tào Hắc Liên Minh sắp tấn công Hắc Ảnh Lãnh chủ, những chuyện này bọn họ đều là biết đến. Không hề nghi ngờ, là thật có một ít dị giới linh chủ hoặc là tân nhân đầu phục Điệu Tinh Vương quốc. Những người này cho Điệu Tinh Vương quốc cung cấp liên quan tới dị giới linh chủ tin tức tình báo. Cũng chính là nguyên nhân này, Tiêu Tiệp dựa theo Lý Nguyên yêu cầu, muốn nhường Hải Bộ gia tộc tiếp tục xuất binh liền bị cự tuyệt. Nhưng những tin tức này cũng là Tiêu Tiệp vừa mới tại hội nghị bên trong biết được, nhất là Tào Hắc Liên Minh sự tình. Vốn là hắn cũng muốn về Hắc Ưng thành báo, đem việc này nói cho Lý Nguyên, kết quả Lý Nguyên trước hắn một bước, đem hắn triệu hoãn trở về. "Lĩnh chủ đại nhân, cái này tạo Hắc liên minh thực lực không yếu, còn mời muốn chuẩn bị sớm." Đương nhiên, đối với chúng ta Hắc Ảnh lãnh địa mà nói, cái này tạo Hắc liên minh tự nhiên là không đủ gây sợ. Nhưng là tại vừa mới hội nghị bên trong, hai bộ gia tộc tộc trưởng có nâng lên, việc này tam đại gia tộc cùng hoàn thất đều sẽ âm thầm ra tay. Cụ thể chi tiết, thuộc hạ không biết, nhưng có thể đoán được, bọn họ khẳng định là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Hắc Ảnh lãnh địa cùng Tào Hắc Liên Minh lưỡng bại câu thương thời điểm xuất thủ, một lần hành động diệt đi chúng ta Hắc Ảnh lãnh địa cùng Tào Hắc Liên Minh. Nghe đến đó, Lý Nguyên Mạn vị cười nói, "Ngao cỏ đánh nhau ngươi ông đáng lợi. Đáng tiếc, Tào Hắc Liên Minh có thể cùng ta lưỡng bại câu thương sao?" Còn có một câu Lý Nguyên không nói, trực giác nói cho hắn biết, Địa Tinh Vương quốc tính toán, khả năng không chỉ như vậy. Như là Địa Tinh Vương quốc thật có lòng diệt đi Hắc Ảnh lãnh địa, không nói đến có thể làm được hay không, trực tiếp nhường cao thủ mang binh đến không được sao? Làm gì chờ lấy Tào Hắc Liên Minh đến cùng Hắc Ảnh lãnh địa lưỡng bại câu thương. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hắc Ảnh Lĩnh cho thấy thực lực mạnh hơn, vậy khẳng định cũng là so ra kém Điệu Tinh Vương quốc, đừng nói toàn bộ Điệu Tinh Vương quốc, tam đại gia tộc bên trong bất kỳ một cái nào, cũng đều là có thể nhẹ nhõm giải quyết Hắc Ảnh Lĩnh điệp. Lại có chính là, cũng không nghe nói Điệu Tinh Vương quốc trắng trợn hù dọa diệt cái khác dị giới lĩnh chủ thế lực, là muốn thu nạp dị giới lĩnh chủ thế lực để bản thân sử dụng sao? Lý Nguyên Tâm lóe lên ý nghĩ này, mà Điệu Tinh Vương quốc nắm giữ ý nghĩ như vậy, cũng là tuyệt đối có khả năng. Chỉ phải cẩn thận nghiên cứu qua bọn họ những thứ này dị giới lĩnh chủ, đều có thể đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là thu phục những kẻ xâm lớn này, so diện sát càng có chỗ tốt. Những thứ này dị giới lĩnh chủ có thể không ngừng chiêu mộ binh chủng, một khi thu phục về sau, những thứ này binh chủng còn không phải thành binh chủng của bọn họ, chẳng phải biến tướng tăng lên thực lực của bọn hắn, tin tưởng không chỉ điệu Tinh Vương quốc, phàm là có chút đầu óc bản tổ thế lực, có lẽ đều có ý nghĩ này, điệu Tinh Vương quốc đối hắc ảnh lãnh địa, chỉ sợ cũng có thu phục tâm tư. Rốt cuộc, hắc ảnh lãnh địa tại dị giới lĩnh chủ bên trong là mạnh nhất, thu phục về sau, không chỉ có thể thay bọn họ trừng phạt cái khác dị giới lĩnh chủ, còn có thể trong tương lai thay bọn họ điệu Tinh Vương quốc hướng tắc cán đại bỉ nguyên mở rộng lãnh thổ, địa Tinh Vương quốc trực tiếp ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. A, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Lý Nguyên cười khẽ một tiếng, ánh mắt bắt đầu biến đến thăm thú lên Điệu Tinh Vương Quốc làm một cái vương quốc, thực lực tự nhiên không kém, nhưng Lý Nguyên cũng là không sợ. Ngoại trừ mấy cái kia thần cảnh, cái khác đều là tiểu nhân vật, hắc ám toàn quân xuất kích, giết mặc Điệu Tinh Vương Quốc đều không là vấn đề. Nhưng bây giờ tạo hắc liên minh đến sắp đến, lúc này không nên cùng Điệu Tinh Vương Quốc cứng rắn. Trầm mặc một hồi lâu, Lý Nguyên đột nhiên đối Sẹo đi hỏi, các ngươi hải bộ gia tộc tình huống cụ thể, nói cho ta nghe một chút đi. Được rồi, lĩnh chủ đại nhân. Sẹo tiếp làm hai bộ gia tộc đại tổng quản, địa vị cũng không thấp, đối hải bộ gia tộc tự nhiên là hiểu rất rõ. Tổ chức phía dưới lời nói, Tiêu tiếp chọn lấy chút hài bộ gia tộc trọng điểm, từ từ nói ra. Hài bộ gia tộc gia chủ đương thời, tên là Mạt Gở. Hạ vị thần đỉnh phong phàm giai, bấy quan lâu dài, chính đang trùng kích trung vị thần cấp độ. Bây giờ hài bộ gia tộc, trên cơ bản đều giao cho Mạt Gở con thứ hai cùng con thứ ba quản lý. Con thứ hai Potter, Thánh vực hậu kỳ, người này nhanh chóng quyết đoán tính cách, chủ trưởng gia tộc tư binh, dưới trướng có 5 vạn tư binh. Con thứ ba Cần, Thánh vực hậu kỳ, tiểu gia hỏa này tâm tư trọng đam yêu tốc chí, chủ trưởng trong gia tộc vũ. Ngoại trừ Mạt Gở hai đứa con trai này bên ngoài, Mạt Gở còn có cái huynh đệ, bán thần cảnh giới. Tiêu Tật Vốn muốn tiếp tục nói đi xuống, Lý Nguyên lại là đánh gay hắn, hiếu kỳ nói, theo lời ngươi nói, Mặc Gở có 3 con trai, con thứ 2 cùng con thứ 3 ngươi mới nói, vậy hắn con trai trưởng đầu, chết rồi. Chết ngược lại là không chết, chỉ là sẽ tiếp dừng một chút, thở dài, chỉ là vị này mặc dù là hải bộ gia tộc trưởng tử, nhưng là thị nữ sở sinh, ở gia tộc cũng không thụ chào đón, cũng không có cái gì địa vị, lại thêm họ tợ cùng căn chân ép, trong nhà, hắn trên cơ bản không có nhân vật gì cảm giác. Nghe vậy, Lý Nguyên Mi đầu hơi nhíu lại là cái nhân vật chính người thiết lập, không giống nhau sẽ tiếp tục mở miệng, Lý Nguyên liền đánh miệng nói, gần đây tìm cơ hội dẫn hắn tới gặp ta, nói cho hắn biết, ta có thể giúp hắn giết hắn hai cái đệ đệ. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 136, thật là một cái phế vật, lại có quan hệ gì? Nghe được Lý Nguyên mà nói, Tiêu Tiệp hơi sửng sở. Không phải là bởi vì Lý Nguyên muốn giết hai bộ gia tộc hai cái thiếu gia, mà chính là muốn dẫn đại thiếu gia tới. Lời này ý tứ, rõ ràng chính là muốn đến đỡ hai bộ gia tộc đại thiếu gia, từ nội bộ đi giải quyết hai bộ gia tộc cụ thể cái gì cái tình huống, Seotit không rõ ràng, nhưng hắn không đốc, điểm ấy vẫn có thể nghĩ tới. Dừng một chút, Seotit mới lên tiếng nói, "Linh chủ đại nhân, Hải Bộ gia tộc đại thiếu gia, trong gia tộc là thật không có căn cơ gì, nếu là muốn dựa vào hắn đánh tan Hải Bộ gia tộc, cái này độ khó khăn có chút lớn." Lý Nguyên cười cười, ý vị thông thường nói ra, "Seotit, lời nói đừng nói khẳng định như vậy. Một số thời khắc, ngươi nhìn thấy đồ vật, chỉ là người khác muốn cho ngươi thấy, chỉ thế thôi." Ngay là nói, hắn trong gia tộc biểu hiện đều là dạ vợ. Seotit chân chớ hỏi, có chút không tin. Hắn thực sự là nghĩ không ra, linh chủ đại nhân tại sao lại hái bổ gia tộc đại thiếu gia làm ra đánh giá như vậy, rốt cuộc bọn họ liền mặt đều chưa thấy qua. Lý Nguyên Thản nhiên nói, mặc kệ hắn là không là giả vờ, có ủng hộ của ta, coi như hắn thật là một cái phế vật, lại có quan hệ gì đâu. Nghe vậy, Tiêu Tiếp cũng là nở nụ cười. Suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này, có linh chủ đại nhân chống đỡ, hết thảy đều không là vấn đề, Tiêu Tiếp trả lời, cái kia thuộc hạ hiện tại liền trở về, đem Lợi thiếu gia mang tới. Hại bổ gia tộc đại thiếu gia trong gia tộc, trên cơ bản không có người nào để ý tới, thực lực cũng không mạnh, chỉ là cái tiểu trai co như dùng sức mạnh, Seotim muốn sắp nổi mang đến Hắc Ảnh Thành Bảo cũng là rất dễ dàng. Lây, không chỉ có là cái nhân vật chính người thiết lập, vẫn là cái nhân vật chính tiền đâu." Lý Nguyên gật gật đầu, nói ra, "Đi thôi." Seotim sau khi rời đi, Lý Nguyên cười nhạt một tiếng, xem ra, cái này tạo Hắc Liên Minh mang đến cho hắn ích lợi, lại so với hắn trong tưởng tượng còn mu lớn. Ngay sau đó, Lý Nguyên liền đi thu thập ma thú thi thể. Mà giờ này khắc này, tại Hắc Ảnh Thành Bảo 3 vạn mét bên ngoài, Hoa La Hồ lấy đông khoảng 2 vạn mét ổ chắn sơn. Từng bảy phi hành loại binh chủng, hoặc là xoay quanh đỉnh núi, hoặc là tọa lạc trong núi. Những thứ này phi hành binh chủng chủng loại phong phú, có thương ưng sư thiếu, phi ưng nữ yêu, thậm chí còn có á long phi long ở trong đó. Bất quá phần lớn đều là trung cao cấp binh chủng, đẳng cấp binh chủng trên cơ bản không có gặp. Thiên không sơn trên, những thứ này phi hành binh chủng số lượng cùng nhau, tối thiểu cũng có được 1500 số lượng. Ngoài trừ những thứ này bên ngoài, tại đêm tối lờ mờ không trùng, còn có một số phi hành binh chủng, chính đang không ngừng tới gần Ô Thản Sơn đang phi hành binh chủng phía trước, đều có binh chủng chở đi một cái nhân loại, chính là tới từ điệu cầu dị giới lĩnh chủ. Tuy nhiên mục tiêu của bọn hắn là Ô Thản Sơn, nhưng càng nhiều dị giới lĩnh chủ Ánh mắt của bọn hắn đều đang liếc Hồng Nguyệt Sâm Lâm phương hướng. Cứ việc nơi này khoảng cách Hồng Nguyệt Sâm Lâm còn có tháng 2 năm 30 km, nhưng dưới ánh trăng, bọn họ còn có thể nhìn đến hướng quang. Cuối cùng đã tới, cái kia chính là Hồng Nguyệt Sâm Lâm sao? Xem ra cũng không có gì a. Không có gì. Cái kia một mình ngươi trước đi qua thôi. Ha ha, cái kia thôi rồi rồi. Bọn giáo hỏa này thật là nhanh, Cố Thản Sơn đã tụ tập nhiều người như vậy. Chút người này mà tôi, ở phía sau còn có càng nhiều liên minh thành viên, trước đi qua chờ xem. Không sai, không coi là nhiều, tăng thêm chúng ta nhóm này, sợ là đều vẫn chưa tới 150. Binh chủng vẫn chưa tới 2000 đây. Chúng ta liên minh hơn 1000 lãnh chủ, không nói 10 vạn binh chủng, 7, 8 vạn phi hành binh chủng hẳn là có thể gộp đủ đi. Suy nghĩ một chút đều kích thích. Nhiều người như vậy, chính là vì Hắc Ảnh lãnh chủ, cho dù chết, hắn cũng đáng. Không sai, chúng ta đoàn kết nhiều như vậy lực lượng, đừng nói là Hắc Ảnh lãnh chủ, cũng là phía dưới Điệu Tinh Vương quốc, chúng ta đều có thể đánh một trận. Cái này Như Phi liền có chút thổi lớn huynh đệ, theo ta được biết, Điệu Tinh Vương quốc là có thần cảnh. Ngoài đó, cũng theo chúng ta mới đến chiến tranh đại lục, muốn lại cho chúng ta thời gian, thần cảnh lại có thể thế nào? Chơi hắn nha. Bình chủng của ngươi tiềm lực hạn mức cao nhất là thần cảnh. Không phải, nhưng cái này lại không ảnh hưởng ta khoác lác phê, ta không có thần cảnh tiềm lực bình chủng, những người khác có a. Nói những thứ này làm gì, đừng quên mục tiêu của chúng ta là hắc ảnh lĩnh chủ, lại nói, ngày mai đại quân có thể đến đủ sao? Cần phải có thể, chúng ta sớm xuất phát, thành viên khác cũng đều đang nhanh chóng chạy đến. Lại nói Ô Thản Sơn khoảng cách Hồng Muyện Sâm Lâm còn có chút xa, chúng ta liền không thể lại gần phía trước một chút sao? Không sợ chết, ngươi có thể tới gần chút nữa. Đúng rồi, các ngươi nói hắc ảnh lĩnh chủ biết chúng ta muốn tấn công hắn sao? Giả hỏa này tự ngạo vô cùng ngay nói đều không ngửi thêm qua hắn hảo hữu, cũng không sao cả đang tán gẫu kinh suất hiệu quả, sợ là không biết, hy vọng đừng biết, nếu bị hù đến trực tiếp mang theo thành trấn tinh hạch chạy trốn, hoặc là chuyển chức thành tán nhân, vậy liền khôi hài. Hắc ảnh lĩnh chủ loại nhân bọn này, không đến mức bị hù dọa đào tẩu a. Vậy liền tốt nhất rồi, chúng ta nhiều người như vậy nhiều lính như vậy loại, vậy còn không đem hắn phân chó đánh ra đến. Không sai, nhiều người lực lượng đại. Lại nói, chúng ta còn có vinh diệu liên minh cùng an tháp liên minh chống đỡ, làm hắc ảnh lĩnh chủ, thỏa thỏa. Vinh diệu liên minh cùng an tháp liên minh cũng không có ý tốt đi, đây là bắt chúng ta làm đội cảm tử đâu. Có biện pháp nào đâu, Aiteota nhóm binh chủng không mạnh, không phải đỉnh cấp binh chủng đâu, có thể không phải bị người lạm bịa đưa đạn. Đương nhiên trên mặt nội chỉ có hai vị kia đỉnh cấp binh chủng đại lao đến giúp đỡ, trên thực tế, Tạo Hắc liên minh còn có rất nhiều lĩnh chủ trong bóng tối chống đỡ. Ngoại trừ Vinh Diệu liên minh cùng An Tháp liên minh, còn có người chống đỡ chúng ta Tạo Hắc liên minh. Đương nhiên, ngươi sẽ không ngây thơ coi là, liền Vinh Diệu liên minh cùng An Tháp liên minh lợi hại nhất a. Thứ chiều sau đó chúng ta còn có 8 ức lĩnh chủ đâu. Huynh đệ, Vụ Trộm, còn có thật nhiều liên minh, chỉ là không có Vinh Diệu An Tháp nội danh thôi. Vụ Trộm nói cho các ngươi biết cái tin tức đi ngoại trừ chúng ta những thứ này dị giới lĩnh chủ, bản thổ thế lực đều có tham dự lần này vây quét Hắc Ảnh lĩnh chủ. Ngoại tảo, bản thổ thế lực cũng có. Hắc hắc, đó cũng không phải là, nói không chừng người bên cạnh ai vậy và như vậy, cũng là đầu nhập vào bản thổ thế lực chó săn đâu. Quản nhiệm như vậy làm gì? Dù sao hiện tại chúng ta địch nhân là Hắc Ảnh lĩnh chủ, bản thổ thế lực cũng coi là chúng ta trợ lực. Không sai, xử lý trước Hắc Ảnh lĩnh chủ lại nói. Những thứ này dị giới các lĩnh chủ, tại Ô Thản Sơn top 5 top 3 trò chuyện, hào hứng giật giảo. Cảnh ban đêm càng ngày càng sâu, hồng nguyên Sâm lâm phương hướng hướng hoàng, cũng là càng lúc càng nồng đậm. Nhưng cũng có được càng ngày càng nhiều dị giới lĩnh chủ mang lấy bọn hắn phi hành binh chủng đến Ố Thản Sơn, cùng bọn hắn tụ họp. Trơ khoảng 10 giờ đêm, Ố Thản Sơn đã hội tụ hơn 300 vị dị giới lĩnh chủ. Cũng là những lĩnh chủ này, bọn họ phi hành binh chủng, tổng số đều đã tiếp cận 15.000. Bình quân xuống tới, bọn họ đều có 450 cái binh chủng. Rốt cuộc đại bộ phận cũng là trung cao cấp binh chủng, binh doanh thăng cấp đến cấp 3 cũng không phải khó như vậy. Thật muốn quá tay gà, cũng không dám đến không phải. Kể từ đó, Ố Thản Sơn cùng phụ cận, khắp nơi có thể thấy được đủ loại phi hành loại binh chủng. Mắt thấy liên quân quy mô không ngừng gia tăng. Những lĩnh chủ này nhóm hưng phấn hơn. Bọn họ nhìn lấy Hồ Nguyệt Sâm Lâm phương hướng cảm giác, mấy cái hồ đã thấy đem hắc ảnh thành chấn đợi ngang, nghiền nát thành chấn tinh hạt hình ảnh. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không náo loạn. Xây dựng thế lực. Chương 137, Địa tinh vương đô, lời phản kích. Tại Ô Thản Sơn trong góc, một đống phi hành binh chủng bên trong, đứng đấy 10 cái hắc lang điểu. Sở Phong ngồi tại một cái hắc lang điểu trên lưng, nghe chung quanh tiếng nghị luận, mắt trong mang theo đáng thương sát thái. Một đám đưa đồ ăn, vậy mà Newton tấn công hắc ảnh lãnh địa, đều là tìm đường chết nhỏ tay thiệt nghệ là một cái hợp cách nằm vùng, tự nhiên muốn thời khắc chú ý bọn này tìm đường chết liên minh động tĩnh. Bởi vậy Sở Phong cũng đi theo đoàn ngũ, sớm đã đi tới Ô Thản Sơn. So sánh cái khác chỉ ít 230 cái binh chủng, Sở Phong liền 10 đầu cao cấp binh chủng hắc lang điểu, nhưng lại không còn nhỏ nhìn hắn. Bởi vì cái này 10 con hắc lang chim, toàn bộ đều tăng lên tới thất giai. So tuyệt đại đa số lĩnh chủ binh chủng, đều mạnh hơn một chút. Liền trước mắt đi vào Ô Thản Sơn những lĩnh chủ này, nắm giữ thất giai trở lên binh chủng, 10% cũng chưa tới. Cho nên dù là Sở Phong binh chủng thiếu, cũng không có người nào xem thường hắn, đối với hắn rất khách khí. Long Hiếu Kỳ đương nhiên là có, bởi vậy có người liền hỏi, "Vị huynh đệ kia, ngươi binh chủng cấp bậc cao như vậy, làm sao lại như thế mấy cái nha?" "Ai, không nói gần ngươi, lãnh địa của ta trước kia ngay tại Hoa La bên cạnh hồ." Sở Phong nói lên lão đến, đó cũng là mặt không đỏ tim không đập, sau một khắc trong mắt liền toát ra hận sắc. "Nhưng chính là gặp hắc ảnh lãnh chủ binh chủng, một phen đại chiến dưới, binh chủng của ta cũng chỉ còn lại có như thế mấy cái. Không chỉ như vậy, ta còn bị Bạch Di chuyển thành bảo lãnh địa, hiện tại cũng vẫn không có thể thu thập được đầy đủ tư nguyên trọng kiến thành bảo." Nghe xong Sở Phong mà nói, đối phương nhất thời liền hứng thú, kinh ngạc nói: Huynh đệ ngươi cùng hắc ảnh lãnh chủ binh chủng làm qua chiếc? Ừm. Sở Phong gật đầu nói, vốn là cái này cũng là sự thật, thật giao thủ qua, sau đó phân đều sắp bị lãnh tới. Những người khác nghe được Sở Phong mà nói, cũng đều hiếu kỳ nhìn lại, nguyên một đám đều lại gần. Huynh đệ khoác lác a, cùng hắc ảnh lãnh chủ đụng phải cũng có chốn. Hắc ảnh lãnh chủ binh chủng, kiểu gì, ngươi tiếp xúc qua, cho cái đơn giản đánh giá nhìn xem, thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Binh chủng của hắn đến cùng phải hay không ác ma binh chủng a? Người cùng hắn đánh tới điểm, tên kia còn không có chinh phục xả nhân to a. Nếu nói, không có có nhiều người như vậy tới. Ta là thật không dám tới, hắc ảnh lĩnh chủ quá mạnh a. Sợ cái giấm, đến đều tới. Chậm nhất buổi tối ngày mai, chúng ta tạo hắc liên minh đại quân thì có thể tập hợp hoàn tất, đến lúc đó cũng là hắc ảnh lĩnh chủ tự kỳ. Đến lúc đó, chúng ta liền có cửu bá cửu, có toán nghiệm báo án. Sở Phong biết hắn nói, tự nhiên là cùng bọn giá hỏa này trò chuyện đến cùng một chỗ, sau đó thỉnh thoảng cho Lý Nguyên Phát đi một số nơi đây tin tức mới nhất. Ban đêm, 11 giờ 30 phút, địa tinh vương quốc vương đô đối với địa tinh mà nói, bọn họ ưa thích sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất, nhưng đó là trước kia. Một cái vương quốc tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều trong lòng đất, bọn họ sớm đã thành thói quen trên mặt đất sinh hoạt. Nhất là địa tinh các quân quý, bọn họ có thể không nguyện ý lại bị cái khác trí tuệ chủng tộc xưng là lòng đất chuột, không ra gì. Bởi vậy nên đi lại châu địa tinh vương quốc, vua của bọn hắn đều là tại mặt đất mà lại chế tạo còn ra dáng. Vương cung đại điện không thiếu gì cả, chỉ là hơi có vẻ thô ráp địa tinh vương quốc đô thành, ở vào tặng cận đại bình nguyên phía tây, Hỗ Thản Sơn phía bắc 10 vạn dặm vị trí. Tuy nói bọn họ đến sinh hoạt tại mặt đất, nhưng vương đô chia làm mặt đất cùng lòng đất, đối lập mặt đất, lòng đất chế tạo càng thêm rộng rãi. Mà Điệu Tinh Vương quốc đại nhân vật, ngoại trừ ngày bình thường xử lý chính vụ bên ngoài, thời gian còn lại còn là ưa thích trong lòng đất. Rốt cuộc đây là bản tính của bọn hắn, một lát cũng không đổi được. Long đất vương thành, địa tinh vương quốc hoàng thất cùng tam đại gia tộc đều sinh hoạt tại cái này địa phương. Seltip đã trở về rất lâu, nhưng là do ở lầy tại trong tộc thật không có nhân vật gì cảm giác, hắn một lát còn quả thực không tìm được gia hỏa này. Seltip tại hai bộ gia tộc tìm kiếm khắp nơi lấy lúc, gặp được một tên người mặc hoa lệ phục sức tuổi trẻ Điệu Tinh. Cái này cái trẻ tuổi Điệu Tinh màu da không phải rất lục, ánh mắt tương đối nhỏ, nhìn lên cũng là cái không tốt chung đụng gia hỏa chính là hại bộ gia tộc Tam thiếu gia, cặn. Tiêu Tiếp liền vội vàng không người hành lên nói, Tam thiếu gia, đi tôi đi lui, làm gì chứ, lão cặn. Cặn cười tủm tỉm hỏi. Tiêu Tiếp đương nhiên sẽ không nói mình là đang tìm lẩy, sau đó nói ra, hồi Tam thiếu gia mà nói, lão nô trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện đi một chút. Ngôn ngữ lại là nhàn cực kỳ. Cặn cười cười, nói ra, đã rảnh rỗi như vậy, ngày mai liền theo ta ra ngoài một chuyến, vừa vặn ngươi cùng Hắc Ảnh lãnh địa bên kia tiếp xúc qua. Nghe vậy, Tiêu Tiếp hơi kinh ngạc, điều này hiển nhiên là muốn đi đối phó Hắc Ảnh lãnh địa tiếp tấu. Thế nào? Không ngần nghĩ căn chấp hai tay sau lưng hỏi. Tiêu Tâm Hoàng không ngã trả lời, lão nô không dám, tự nhiên là nguyện ý chỉ là không phải nhị thiếu gia lãnh binh sao? Theo lý thuyết, đối ngoại tác chiến mà nói, dưới tình huống bình thường đều là hải bộ gia tộc nhị thiếu gia Potter. Cắn bí môi, âm thanh lạnh lùng nói, "Hử, lão nhị tâm cao khí ngạo, làm sao đem hắc ảnh lãnh địa để vào mắt, hắn không muốn đi. Đã hắn không muốn đi, vậy liền chính ta đi, ngươi cũng biết, ta đối với mấy cái này dị giới linh chủ rất có hứng thú. Được rồi, ta còn có việc phải đi trước, ngày mai xuất phát lúc, ta khiến người ta tới tìm ngươi." "Được rồi, tam thiếu gia." Xiao Tiệp không lưng, chờ căn sau khi rời đi, lúc này mới đứng thẳng người lên, trêu tức lão đầu. Cái gì lão nhị tâm cao khí ngạo, không muốn đi, cái này rõ ràng cũng là căn muốn bước chân hái bộ gia tộc binh quyền, mặc kệ ở nơi nào, binh quyền đều là cực kỳ trọng yếu. Có thể trưởng khống binh quyền, đối căn mà nói, tương lai sẽ tốt hơn chiến đấu ra chủ chi vị. Mà nếu như kế hoạch của bọn hắn thật thành công, căn có thể chinh phục dị giới lĩnh chủ để cho hắn sử dụng, cái này cũng có thể tăng cường cá nhân hắn thế lực, đến lúc đó, tại Hải bộ gia tộc liền có thể nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn. Xiao Tiệp cười cười, lập tức rời đi nơi đây, tiếp tục đi tìm Hải bộ gia tộc đại thiếu gia Lại Cuối cùng, Seot tiếp tại một cái nhỏ trong vườn tìm được lấy. Lấy lớn lên so tầm thường điệu tinh muốn thấp nhỏ một chút, mà lại bộ dáng muốn càng giống gỗ lỉn một số, cũng khó trách không lấy hỉ. Rốt cuộc gỗ lỉn chỉ là điệu tinh thấp xuống bản, là bọn họ điệu tinh trời sinh nô lệ. Lúc này, Lễ ngay tại trong vườn điêu khắc, tay nắm một thanh đao khắc, tại trên một tảng đá không ngừng vụ vụ chổ xuống. Seot tiếp đến, vẫn chưa gây nên Lễ chú ý Seot không khỏi lên tiếng hô, "Lễ thiếu gia, đại tổng quản, có chuyện gì sao?" Lễ cũng không quay đầu lại hỏi. Seot tiếp cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ra, "Có người muốn nhìn một chút Lễ thiếu gia." Còn mời đại thiếu gia đi với ta một chuyến. Ngươi nào? Lão nhị vẫn là lão tam. Lệ vẫn không có quay đầu, giơ tay chém xuống, tiếp tục điu khắc. Seo Tín nhíu mày, trong này thường hắn cũng cảm thấy Lệ tại Hái bộ gia tộc chẳng phải là cái gì, có thể khi lấy được Lý Nguyên Trị điểm về sau, hắn cũng cẩn thận hồi tưởng qua Lệ từng ly từng tí, vị đại thiếu gia này từ đầu đến cuối, mặc kệ bị như thế nào khí dễ, biểu hiện đều rất bình tĩnh. Thật giống như cái gì đều không để ý giống như. Nhưng là, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, đổi vị suy nghĩ dưới, nếu như mình là Lệ, sẽ cam tâm trạng này cảnh độ sao? Chầm mặc một lát, Tiêu Tịch chuẩn bị thử một chút chính mình vị đại thiếu gia này. Lễ thiếu gia không cần phải để ý đến là ai, ngươi theo ta đi là được rồi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Tịch bán thánh khí tức triển lộ không thể nghi ngờ, uy áp thẳng đến lây mà đi. Lễ Dên lên một tiếng, động tác trên tay rốt cục cũng ngừng lại, quay đầu cười nói, thế nào, ta hai vị này hứng đệ, rốt cục muốn động thủ với ta rồi. Đến lúc này, Lễ biểu hiện ý nguyên bình tĩnh vô cùng. Tiêu Tịch ánh mắt biến hóa, cũng không nói lời nào, trực tiếp thân thủ hướng Lễ bắt tới. Vi biểu diễn chân thực chút, Tiêu Tịch dùng toàn lực. Nếu là thật sự bị hắn bắt trúng, Lễ cái này tiểu giai, đều sẽ trong nháy mắt bị hắn đánh chết. Nhưng Lợi đã một lần nữa nắm chặt dao khắc, tiếp tục tại thạch đầu bên trên khắc rơi, toái thì không ngừng hướng mặt đất rơi đi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Tịch bỗng nhiên đuối đầu nhìn về phía mình ở ngực, chỉ thấy một cái tay theo độ ngực hắn xuyên qua mà qua. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh quen thuộc theo phía sau hắn đi đến trước mặt hắn, Tiêu Tịch sắc mặt chỉ trệ đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 138, quản gia tợ lũ tổ, Tiêu Tịch sợ ngây người. Tiêu Tịch có chút khó tin. Bất kể nói thế nào, tốt xấu chính mình là một vị bản thánh, khoảng cách thánh vực cũng cũng chỉ thiếu kém cảm ngộ ra thuộc tại lĩnh vực của mình. Lúc này, lại có người lặng yên không tiếng động nhích lại gần mình, đồng thời bẻ vụn trái tim của mình. Mà lại người này không là người khác, chính là Hải bộ gia tộc một cái khác quần gia. Hải bộ gia tộc có 3 cái quản gia đại quản gia xèo típ, tam quản gia cũng là xèo típ trong miệng cái kia lão tam, đã sớm bị hắc ảnh nhóm giết chết. Trước mắt, giết chết xèo típ chính là Hải bộ gia tộc nhị quản gia, đất lũ tô ở đâu có người ở đó có giang hồ, có địa tinh địa phương, tự nhiên cũng có được địa tinh giang hồ. Ba cái quản gia bên trong, tự nhiên là lấy xèo típ cái này đại quản gia làm chủ, quản lý Hải bộ gia tộc dưới sự tình. Bất trợ cung căn, có việc đều là tìm hắn. Tam quản gia là người xã quyệt, cùng tam thiếu gia căn là một đường, xem như cắt tơ tơ trong gia tộc người Phan luôn. Mà cái này nhị quản gia Tở Lũ Tổ, gia chủ lưu lại, trước kia hầu hạ gia chủ lão bục. Tở Lũ Tổ mặc dù có quản gia tiến tuổi, nhưng tuổi tác không nhỏ, tại hai bộ gia tộc kỳ thật cũng không quan sự, cũng là cái người không phận sự. Cũng bởi vì gia chủ quan hệ, Tở Lũ Tổ tại địa vị trong gia tộc cũng siêu nhiên, mặc dù chỉ là cái bản thánh, nhưng cũng không ai dám trêu chọc. Rốt cuộc là gia chủ lão bục, mà gia chủ lại là hái bộ gia tộc duy nhất thần cảnh, Seo Tịch kinh ngạc cũng chính là điểm này, vì sao nhàn vân giá học đồng dạng Tở Lũ Tổ sẽ ở thời điểm này đứng ra giúp Lệ giết hắn. Ngươi đối với Sở Tiệp dạng này sen lẫn tới nói, trái tim tuy nhiên nát, nhưng sinh cơ trôi qua lại sẽ không quá nhanh. Đột Lũ Tổ mặt mũi tràn đầy râu trắng, nhiều nếp nhăn trên mặt, không có nửa điểm cảm tình ba động. Không có cho Sở Tiệp hỏi ra lời nói thời gian, trên tay lực lượng du lên, làm đến Sở Tiệp toàn bộ người thân thể, trong nháy mắt hóa thành bộ phấn đây không phải bản thân, mà chính là một vị thánh vực, diễn sát Sở Tiệp về sau, Đột Lũ Tổ đi hướng Lệ. Mà Lệ, từ đầu đến cuối đều không có phát sinh biến hóa gì, vẫn như cũ còn tại hòn đá kia trên điều điều khắc khắc. Đột Lũ Tổ đến gần Lệ về sau, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu đệ làm sao lại muốn lên ngươi? Tiểu tử ngươi làm chuyện gì rồi? Ta giống như trước đây, cái gì đều không tranh giành, cái gì cũng không làm." Lễ nún nún vai nói ra. Đỗ Lũ Tổ thở dài, trầm chừ nói, "Không phải là có người đoán được cái gì, cố ý khích ta xuất thủ a." Nghe vậy, Lễ động tác trên tay ngược lại là dừng một chút, lập tức gật đầu nói, "Cũng không phải là không có cái này khả năng. Cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Đỗ Lũ Tổ hỏi. Lễ nghĩ nghĩ, hỏi, "Lão già kia, hiện tại là cái tình huống như thế nào?" Tháng trước ta đi gặp qua, còn tại bế tử quan, bất quá cũng nhanh xuất quan." Đỗ Lũ Tổ nói ra. Lão bất tử muốn đi ra, vậy liền lên trung vị thần đi. Lễ Nhan nhạt cười cười, đao khắc trực tiếp điểm tại đã thành hình pho tượng trên, nhất thời, thạch tượng liền một chút xíu nước toát ra. Mà tượng đá này, điêu khắc chính là lợi phụ thân, hại bộ gia tộc đương đại gia chủ. Trung vị thần, khi đó ta thật là không có cơ hội. Lễ không để ý đến dưới mặt đất đá vụn, quay đầu nhìn về phía Tỡ Lũ tổ, nói ra, hiện tại có mấy thành cơ hội giết hắn. Ba phần. Tỡ Lũ tổ trầm ngâm một lát, còn nói thêm, nếu như là đột phá thời khắc mấu chốt, hẳn là có thể có ngũ thành. Ngũ thành a? Lễ tự lẩm bẩm, đương nhiên, đúng lúc này Trong tay hắn đao khắc trong nháy mắt hướng về vườn chỗ tối tâm biểu bắn đi. Phốc phốc. Đồng dạng, lại là một đạo vào thị tâm thanh truyền đến. Theo sát phía sau, cũng là một mặt sợ hãi than xẻo típ, chậm rãi theo trong bóng tối đi ra. Ngĩ không ra đại thiếu gia giấu sâu như vậy. Xẻo típ vừa đi ra, đồng thời thân thể của hắn cũng đang chậm rãi vỡ vụn, tựa như là thạch tượng một dạng, trên thân hiện đầy vết nứt. Cùng tỏ lũ tổ xuất thủ khác biệt, lấy đao khắc trên, dường như mang theo pháp tắc khí tức, trực tiếp ăn mòn xẻo típ linh hồn, nhường linh hồn của hắn cũng theo lấy trùng sinh độ thể, từ từ giải thể. Làm sự tiếp bóng người triệt để đi ra, thân thể của hắn cùng linh hồn cũng lần nữa sụp đổ, lại chết. Nhưng là, tại nhìn thấy sự tiếp thời điểm, mặc kệ là nhị quản gia Tợ Lũ Tổ, vẫn là Lệ, sắc mặt đều có chút quái dị. Bọn họ đều đã nhìn ra, vừa mới xuất hiện, cũng là đã bị Tợ Lũ Tổ giết chết xèo tiếp. Đáng chết, thế thân thuận hay sao? Tợ Lũ Tổ mang câu, nói tiếp, còn tốt bị người phát hiện. Lệ nhíu mày không nói gì, đột nhiên, ánh mắt lần nữa tìm đến phía mặt khác một chỗ bóng mờ. Đại tiểu gia, ngươi thế, nhưng là đem hại bộ gia tộc, tất cả mọi người cho lựa rồi. Xèo tiếp thân ảnh, lần nữa theo trong bóng tối đi ra, thở dài, Nhi thiếu gia cùng Tam thiếu gia tranh đấu đã lâu, đều là tại tu được tương lai, muốn có được gia chủ chi vị. Kết quả ngươi ngược lại tốt, vậy mà nghĩ đến chính là muốn giết chết gia chủ, thật là không thể tưởng tượng. Lý Nguyên nói cho Seotip chớ tiếp chớ xem thường lạy, Seotip bản thân liền là có chút chuẩn bị tâm tư, đây cũng là gặp mặt hắn liền thăm dò lấy môn nhân, có thể cái này hơi tìm đòi, nhưng hắn phát hiện lại so lĩnh chủ đại nhân nói tới, còn muốn mạnh mẽ chút. Seotip nhiều nhất có thể nghĩ đến, lạy sẽ muốn đi tranh một chuyến vị trí gia chủ, cũng chính là cùng Nhi thiếu gia vọt trợ cùng Tam thiếu gia cạnh đi tranh, rảnh không nghĩ tới chính là Lợi muốn không chỉ là gia chủ chi vị, mà chính là muốn chỉnh cái Hải bộ gia tộc, giết mẹ gơ, Hải bộ gia tộc dĩ nhiên chính là hắn lợi, mẹ gơ, đây chính là hàng thật giá thật thân cảnh, đã nhanh muốn từ hạ vị thần đột phá đến trung vị thần. Lá gan này có thể không cho xuất tiết kinh thánh sao, đến mức xuất tiết xuất hiện lần nữa, tự nhiên là nhượng đỡ lũ tổ cùng lâm lôi thần sắc lần nữa biến hóa. Tổ lũ tổ xuất hiện tại lấy trước mặt, nhìn chòng chọc vào xiao típ, tựa hồ làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, xiao típ vì sao còn sẽ xuất hiện? Lại là thế thân thuật. Tổ lũ tổ âm thanh lạnh lùng nói. Lợi ánh mắt xem kỹ lấy xiao típ, đối tổ lũ tổ nói ra, ngoại công, tránh ra đi. Ngụy Công sẹo tiếp nhìn về phía hai người, sắc mặt biến hóa. Lấy lại không che giấu cái gì, vừa cười vừa nói, "Đúng vậy, Tợ Lũ Tổ là ta mẹ phụ thân." Sẹo tiếp lắc đầu, đây cũng là hắn không nghĩ tới. Bất quá cái này ngược lại là có thể giải thích, vì sao Tợ Lũ Tổ lại trợ giúp Lợi chiếm lấy hai bộ gia tộc đến mức này? Hiển nhiên là không biết việc này, nếu không, Lợi cũng sẽ không nghĩ đến muốn giết chết chính mình lão tử không phải. Tợ Lũ Tổ cau mày nói, "Lợi, ngươi Ngụy Công, không có việc gì, nếu là Sẹo tiếp muốn mật báo, liền sẽ không lại xuất hiện ở đây." Lợi hướng Sẹo tiếp mắt nhìn, nói ra, "Đúng không?" Không giống nhau sẽ tiếp đáp lời, Lôi Liên còn nói thêm, vừa mới, Ta đích xác cho là ngươi là lão nhị hoặc là lão tam phải tới, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, xem ra là ta sai rồi. Tân, vậy liền để ta đoán một chút, ngươi nói có người muốn gặp ta, người này là một vị dị giới lai khách à? Nghe vậy, Sèo tiếp ánh mắt lẫm liệt. Nhưng lạ lúc này thời điểm, Lôi Tiếp Lôi giống như cười mà không phải cười nói, để cho ta lại đoán xem, vị này dị giới lai khách, hắn là hắc ảnh linh chủ à? Ngươi Sèo tiếp là thật bị sợ ngây người, cái này là làm sao đoán được? Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực trên 139 đều là điều tinh, trên lệch vì sao lớn như vậy. Đối Sặc Tịch mà nói, hắn đầu nhập vào hắc ảnh lĩnh chủ, hải bộ gia tộc căn bản không người biết được. Nhưng là, trước mắt lại, đứng là một thanh liễn nói ra việc này, Sặc Tịch làm sao có thể không kinh ngạc. Bất quá cái này kinh ngạc cũng rất ngắn. Không hề nghi ngờ, lời tại Hải Bộ gia chủ giả heo ăn thịt hổ đã là sự thật. Như vậy, lấy đối Hải Bộ gia tộc sự tình, so với hắn cái này đại quản gia còn muốn hiểu rõ hơn. Sặc Tịch tại căn cùng Potter hai vị thiếu gia ở giữa, là thuộc về ba phải, cũng không có biểu hiện ra đứng đội ý tứ. Cho nên nói Tiệp Tiệp vốn phải là mẹ gả người, cùng với Hải Bộ gia tộc. Nhưng vừa mới Sở Tiệp biết được lời bí mật, chẳng những không có đi, còn kéo dài xuất hiện, điều này đại biểu hắn không có đi mật báo ý tứ. Lại liên tưởng đến Sở Tiệp từng đi qua Hồng Nguyệt lâm lâm, lấy một cách tự nhiên nghĩ đến Hắc Ảnh lĩnh chủ. Chỉ là Sở Tiệp cảm thấy, lời chỉ là suy đoán, vừa mới mà nói cũng là đang lừa hắn. Bởi vậy, Sở Tiệp rất nhanh liền đã phủ lên vẻ mặt vui cười, nói ra, "Lời thiếu gia, ta không biết người đang nói cái gì." Lấy nhìn hắn một cái, cũng là cười nói, vốn là không xác định, nhưng ngươi vừa mới biểu lộ bán rẻ ngươi để cho ta càng thêm khẳng định ngươi đã đầu phục hắc ảnh lĩnh chủ vị này dị giới lĩnh chủ. A, cái kia hai thằng ngu còn muốn vọng trộm đi thu phục hắc ảnh lĩnh chủ, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến, hắc ảnh lĩnh chủ đã đánh vào hại bộ gia tộc nội bộ. Cái kia hai thằng ngu, nói dĩ nhiên chính là hắn hai cái đệ đệ. Tiệp Tịch không nói, nhiều lời nhiều sai, vị này lẩy thiếu gia so hắn trong tưởng tượng thông minh, cũng so với hắn thông minh. Mà lẩy tựa hồn là đã nhận định sẽ tiếp đầu phục hắc ảnh lĩnh chủ, lại đánh giá một fan Tiệp Tịch, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta có thể khẳng định, vừa mới ta cùng ngoại công đều đã giết ngươi. Đây chính là để ngươi phản bội hại bộ gia tộc môn nhân là phân thân thuật, ngươi bây giờ trở về đều là phân thân, chủ thân còn vẫn luôn lưu tại hắn cái kia hắc ảnh lĩnh chủ, lại hoặc là thủ đoạn khác. Nói đến đây, Lệ Nữ khí không khỏi lạnh lẽo chút, lại nói, vậy ta liền có chút hiếu kỳ, ngươi có thể chết mấy lần? Dứt lời, Tiêu Tịch nhất thời biến sắc, muốn động, làm thế nào cũng không động được, liên lực lượng trong cơ thể đều cũng không còn cách nào vận dụng mấy may. Sau một khắc, Lệ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, rọi ra một đầu ngón tay, điểm vào Tiêu Tịch mi tâm. Một cú kỳ quái lực lượng, trong nháy mắt chui vào Tiêu Tịch thân thể, giống như là tại tìm kiếm lấy cái gì, có chút ý tứ, không phải phân thân. Lễ nói, chỉ thấy Sẹo Típ thân thể lần nữa vỡ vụn, người cũng trực tiếp bỏ mình. Mà Lễ thì là chăm chú quan sát đến Sẹo Típ, giờ phút này, hắn cũng là dị thường xác định, hắn là thật giết chết Sẹo Típ. Nhưng tại Sẹo Típ trên thân, hắn cũng rốt cục phát hiện dị dạng, Sẹo Típ thể nội tựa hồ có một cỗ lực lượng quỷ dị. Ngay mắt sau đó, Lễ liền quay người, thân thủ chụp tới một chỗ bóng mờ. Vừa mới trọng sinh lại, đúng là không có chút nào sức phản kháng, liền bị Lễ một lần nữa nắm ở trong tay. Thức lực thật là mạnh. Sẹo Típ trong lòng kinh hãi, hắn đã 10 phần cẩn thận, nhưng vừa mới trọng sinh, liền bị Lễ bắt được. Vị đại thiếu gia này thực lực chỉ sợ đã sớm không so bên cạnh giỡn lũ tổ yếu, thậm chí càng mạnh hơn, chẳng lẽ đã là bán thần hay sao? Vô thanh vô tức nắm giữ thực lực thế này, chết không được dám giết phụ thân hắn mập mờ. Đương nhiên, chủ yếu cũng là sở thị thực lực có yếu, chỉ là cái bản thân. Mà lại, hắn nhưng thật ra là có thể tại địa phương khác trọng sinh, nhưng mục tiêu của hắn là mang lợi đi gặp linh chủ đại nhân, đây chính là hắn tại Lý Nguyên trước mặt căn đoan, nào có hiện tại liền rời đi đạo lý. Lại nói, chết thì cũng đã chết rồi, dù sao cũng không phải thật chết, chết ai chết đã thành thói quen. Lấy thiếu gia, linh chủ đại nhân là có chuyện cùng ngươi trò chuyện với nhau. Tiêu Típ Nguyên không có nói là hắc ảnh lãnh chủ, nhưng cũng thừa nhận mình đã đầu nhập vào dị giới lãnh chủ, phản bội hải bồ bộ gia tộc. Đã phải có sự tình cùng ta nói, vì sao không phải hắn tới gặp ta, mà chính là để cho ta đi gặp hắn. Lại tiếp tục đánh giá Tiêu Típ, vừa nói chuyện, một bên lại đem Tiêu Típ cho nắm chết trong tay. Bất quá sẽ Típ lại một lần phục sinh về sau, lại ngược lại là không có động thủ nữa, nhìn thấy Tiêu Típ theo trong bóng tối đi ra, thở dài, rất thần kỳ lực lượng, thật nghĩ lại giết ngươi mấy lần, nhìn xem ngươi đến cũng có thể chết mấy lần. Thế, không phải là không chết được a. Nghĩ tới chỗ này, lợi nhất thời ánh mắt liền phát sáng lên. Nhưng còn bên cạnh dỡ lũ tô lại là mở miệng nói ra, không chết được. Điều đó không có khả năng, bất luận cái gì sinh linh đều có thể bị chết. Lời này kỳ thật không có tật xấu, xèo típ hoàn toàn chính xác cũng có thể bị giết chết, chỉ là chết lại có thể phục sinh mà thôi. Lễ nhìn lấy xèo típ, ánh mắt trầm ngâm, sau một hồi thở dài, nhưng năng lực này thật rất không tệ, coi như không thể thật bất tử, nhưng có thể tốt bao nhiêu nhiều cái mạng. Lao xèo típ, có thể nói cho ta biết, ngươi có thể chết mấy lần sao? Xèo típ sắc mặt không phải rất dễ nhìn nói, Lễ thiếu gia theo ta đi gặp lĩnh chủ đại nhân, ngươi sẽ biết. Tuy nhiên chết cũng có thể trọng sinh, nhưng chết thế nhưng là chết thật, cái này liên tiếp chết nhiều lần, xẹo tiên sắc mặt có thể để mắt, đó mới gọi quái. Hắn cũng không phải thụ ngược cường, lẩy có chút tiếc nuối nhìn Spectre một chút, nhún vai nói, không muốn nói coi như xong. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu là Hắc Ảnh lĩnh chủ rưỡi chướng đều nắm giữ ngươi năng lực như vậy, cũng có trách hắn có thể dẫn dực cái khác dị giới lĩnh chủ nhiều như vậy. Đúng, hắn tìm ta làm cái gì? Là muốn ta giúp đỡ đối phó dị giới lĩnh chủ tạo thành tạo hắc liên minh. Có thể ta chỉ là hại bộ gia tộc phế vật thiếu gia a. Theo ngươi vừa mới biểu hiện đến xem, hắn cũng không có khả năng biết ta tình huống cụ thể. Cái kia tìm ta là vì cái gì đây? Vì cái gì đây? Nói nói, lể tựa như là tự lời nói tự nói, mi đầu không khỏi nhíu lại. Qua một hồi lâu, lể thở hắt ra, nói ra, không thể nào, không thể nào. Hắn là muốn dùng ta tới đối phó hại bộ gia tộc. Tào Hắc liên minh nguy cơ sắp đến, bây giờ lại đã nghĩ đến bố cục hại bộ gia tộc, cái này Hắc ảnh lĩnh chủ, rất là không đơn giản. Giống là nghĩ thông hết thảy, lấy lại khôi phục lạnh nhạt thần sắc, đối Tiệp hỏi, hắn ngoại trừ nhường ngươi dẫn ta đi gặp hắn, còn có hay không nói nó hắn, ân, đối lời nói của ta. Tiệp chưa từng có cảm thấy mình như thế ngu xuẩn qua. Hắn cái gì cũng không nói, Lễ Liên đã suy nghĩ nhiều như vậy. Tất cả mọi người là địa tinh, vì sao ngươi quy cao như vậy? Nhưng Seot Tịch vẫn là nói chi tiết nói, lĩnh chủ đại nhân nói, hắn có thể giúp ngươi giết người hai cái đệ đệ. Nghe vậy, Lễ Liên cười. Quả thật đúng là không sai, đối phương cũng là tại đánh hại bộ gia tộc chú ý. Cái này hắc ảnh lĩnh chủ là thật có ý tứ. Lễ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, có điều, ta nếu muốn giết căn cùng Potter, bọn họ còn có thể sống đến bây giờ sao? Seot Tịch nghe nói như thế, có chút không biết nên trả lời như thế nào. Rốt cuộc sự thật chính là như vậy, vị này hái bộ gia chủ phế vật tiểu gia Muốn muốn giết chết căn cùng Otter, là thật không có quá lớn độ khó khăn. Nhưng vào lúc này, Lễ lại còn nói thêm, nhưng ta đối vị này Hắc Ảnh lãnh chủ, thật sự là cảm thấy rất hứng thú, Lao Xiệt Típ, dẫn đường đi. Lễ, không thể vận động, hiện tại là thời kỳ mâu chốt, ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Đỗ Lỗ Tố vội vàng ngăn cản nói. Lễ vừa cười vừa nói, ngoại công không cần lo lắng, không nói đến cái này Hắc Ảnh lãnh chủ có không có năng lực giết ta, coi như có thể giết ta, hẳn là cũng sẽ không giết ta. Ta đối với hắn hữu dụng a. Từ đầu đến cuối, Lễ đều vô cùng thong dong bình tĩnh, luôn nữa cũng là cực kỳ tự tin. Đỗ Lỗ Tố còn muốn nói điều gì? Có thể lấy lại là khoát tay nói, ngoại công không cần nói nhiều, ý ta đã quyết. Lao Tiệp. Tiệp Trần trợn mắt nhìn lại, tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Lệ thật không nguyện ý cùng hắn đi gặp linh chủ đại nhân, hắn còn thật không biết làm sao bây giờ, đánh lại đánh không lại. Ta có thể trực tiếp mang Lệ thiếu ra đi gặp linh chủ đại nhân, Lệ thiếu ra không nên phản kháng. Tiệp đi tới, dưới chân bóng mở chi lực lưu động, rất nhanh liền che trùm lên Lệ trên thân. Lệ trong mắt tinh mang lóe lên, nhưng vẫn chưa mâu thuẫn. Sau một khắc, Tiệp liền cùng Lâm Lôi trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đợt lũ tụ gặp này, kinh nghi nói, truyền tống của chủ Ngoại trừ thần cảnh có thể xé rách không gian mà xuyên thẳng qua, những sinh linh khác muốn muốn xuyên qua không gian cũng chỉ có thể dựa vào truyền tống trận cùng truyền tống ma pháp của chủ. Truyền tống trận cực kỳ khó tạo, cũng liền địa tinh vương trong phòng có một chỗ truyền tống trận mà thôi. Truyền tống quần trục tuy nhiên cũng rất chân quý, nhưng ít ra có thể giải thích vì sao Tiệp Tiệt sẽ mang theo lệ trực tiếp biến mất đối với lệ an toàn, Đỗ Lũ Tổ vẫn là yên tâm. Bởi vì lệ là thiên tài, thiên tài chân chính không đến 30 tuổi, hiện tại đã là bản thần. Thậm chí đã đốt lên thần hỏa, chỉ kém một bước cuối cùng cũng chính là ngưng tụ thần cách, chỉ cần ngưng tụ thần cách, hắn liền có thể trở thành sự thật thần. Tót Lỗ Tổ cũng biết Hắc Ảnh lãnh địa không ý chuyện, là rất không tệ thế lực, nhưng còn uy hiếp không được lậy, nói không chừng, cái này Hắc Ảnh lãnh chủ vẫn là dẫn sói vào nhà, rốt cuộc, hắn đứa chó ngoại này ngoại trừ tu hành thiên phú siêu cường, vẫn là cái đi một bước nhìn mười bước điệu tinh chi tinh, Hồng Nguyên Sâm Lâm, Hắc Ảnh lãnh địa. Bên ngoài, mâu đỏ dưới ánh trăng, theo tiếp cùng Lâm Lôi thân ảnh, Lạc Yên ở giữa tại thành bảo bên ngoài hiện lên. Vừa lộ diện một cái, lấy liên liếc nhìn tới bốn phía, rất nhanh liền quay đầu đối S Tiếp cả kinh nói, ngươi vậy mà mang theo ta theo Vương Đô đi thẳng tới Hồng Nguyên Sâm Lâm? Mà lợi rất rõ ràng, Tiêu Tịch vẫn chưa làm dùng cái gì truyền tống ma pháp của chủng, cũng là xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở đây. Tiêu Tịch đến Hắc Ảnh lãnh địa, đối lại kiêng kỵ liền trong nháy mắt không có, lạnh lùng nói, Lợi thiếu gia còn xin đừng nên tùy ý đi lại, liền ở tại chỗ chờ đợi, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết, ta đi vào trước bẩm báo lĩnh chủ lại nhân. Tuy nhiên Lý Nguyên Nuổng sẽ kịp mau chóng mang đến lợi, nhưng bây giờ rốt cuộc đã 12 điểm, Tiêu Tịch cũng sợ Lý Nguyên đã ngủ. Nói xong, Tiêu Tịch liền xuyên qua một đống ma thú thi thể, bước nhỏ đi vào Hắc Ảnh thành bảo đến mức lợi, tự nhiên cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng, tựa hồ cũng nhắm ngay hắn chỉ cần hắn hơi có dị động liền sẽ gặp phải công kích. Những lực lượng này, dĩ nhiên chính là những cái kia tháp phòng ngự, cùng thành trấn tinh hạch tự chủ phòng ngự. Nhưng lấy lại là không đại bụng, rốt cuộc những lực lượng này đối với hắn mà nói, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tồn thương gì. Có thể nháy mắt sau đó, lây huyết dịch khắp người chỉ trệ, chỉ cảm thấy một cỗ lệnh hắn dùng mình khi tức, đột nhiên đem hắn bao phủ, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình.